t r ư chân truyền bí cảnh phương viên truy tìm lấy một viên màu vàng n h ạ t quan g mang cố gắng dương ra cánh nhưng tới gần nương theo lấy khoảng cách rút ngắn màu vàng n h ạ t quan g mang càng thêm sáng tỏ khoảng chừng to bằng cái b á t tô ân cuối cùng lại tìm đến một cái mới phổ thông chân truyền đáng tiếc hát lâu lan lâu chủ làm cho đã lấy đi một phần phổ thông chân truyền hiện tại liền xem như hai khối lệnh bài s á p nhập cũng vô pháp để ra mặc d o ý chí ngữ khí tiếp cận không gì sánh được chân truyền trong bí cảnh tổng cộng có tam đẳng cấp độ chân truyền theo thứ tự là c ẩ n thập rác lệnh bài phổ thông chân truyền hai mươi bảy sừng lệnh bài vô song chân truyền cùng bốn mươi mốt sừng lệnh bài vô thượng chân truyền vô thượng chân truyền mặc giao ý chí cũng là không trông cậy vào nhưng là vô song chân truyền nàng cảm thấy ngược lại là có thể xông một lần thử một chút phương viên tử không thiếu bên trong lấy ra đại hồn trùng đem cố ý linh đánh vào trong đó sau đó tâm niệm vừa động đại hồn trùng bay vào đến chân truyền trong trùng sáng một lát sau đại hồn trùng liền tiến vào đến chân truyền trong trùng sáng lại là một lát có chút tàn phá hao tổn đại hồn trùng mang theo tình báo từ trong tr ý chí trở về bản thể phương viên tinh tế n h ấ t phẩm nhịn không được trong lòng đại hỷ phần này chân chuyển chính là lực đạo đang cùng chính mình sử dụng phần này chân chuyển bên trong ẩn chứa hai cái lực đạo tiên linh theo thứ tự là lực đạo cố hết sức tiên linh cùng lực đạo thể lực tiên linh đều là lục chuyển cấp độ cố hết sức tiên linh là thông qua dùng ngăn lực đạo lưu phái hoang thú cùng cây từ đó khiến cho linh tiên tự thân sinh t r ư ở n g xuất lực đạo đạo ngấn mọc ra lực đạo đạo ngấn cùng linh tiên bản thân không khác nhau chút nào cái này tiên linh đối với lực đạo linh tiên sức hấp dẫn có thể nghĩ mà thể lực tiên linh thì là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen không giống cố hết sức tiên linh như vậy k i diễm h i ệ chân chuyển g chủ nhân là một vị thất t h u y ề n cường giả tối đỉnh tên là lưu hành chính là đông hải linh tiên hãng khai sang truyền kỳ lược đạo sát chiêu t r i ê u tịch đoàn thể pháp này sát chiêu bên trong trừ lược đạo tiên linh còn có một cái dòng nước tiên linh mồ hôi sát chiêu này có thể tiêu hao đại lượng thể lực cùng tiên tài từ đó trực tiếp ở trên người chạm trổ vào lược đạo đạo ấn t hắn ủ đ o n vị tôn giả này vì mình tự tôn ngược lại là dụng tâm lương c h ổ a phương viên cười lạnh một tiếng bản thân hắn không phải cự dương huyết mạch tự nhiên là không cảm giác được cự dương tiên tôn vĩ đại bất quá Hắn đem trong u y t bối cảnh phương viên đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng trước mặt màu trắng vô song truyền thừa lại là một phần họa đạo truyền thừa phần truyền thừa này chính là cự dương tiện tay sáng tạo ẩn chứa ba cái tiên linh theo thứ tự là thất truyền màu vẽ linh lục chuyển bức tranh linh cùng lục chuyển con dấu linh sắt chiêu tự nhiên cũng là có không ít trong đó một đạo rất có cự dương phong cách tên là mỹ nhân như vẽ hoa đạo chẳng lẽ nguyên liên tiên tôn thật khai sáng ra tới họa đạo sao phương viên trong óc mặc giao ý chí ánh mắt lấp lóe ngữ khí kinh ngạc nghe nói tôn giả phần lớn tu hành hai đạo t h như nguyên thủy tiên tôn chủ tu cả giận kiêm tu nô đạo tinh tú tiên tôn chủ tu trí đạo kiêm tu tinh đạo c ù n g man ma tôn chủ tu lược đạo kiêm tu biến hóa đạo xem ra nghe đồn là t h ậ t nguyên liên tiên tôn thật khai sáng ra tới họa đạo mặc giao chính là linh duyên trai tiên tử mà linh trâu giao tế phạm vi rộng nhất tô môn có thể nói năm vực bên trong đều có người ở rể cho nên mặc sao biết đến độ vật nhất là mật tân xa so với phương viên tưởng tượng nhiều hơn nhiều liền xem như thiên liên phái bí văn cũng là như thế phương viên cũng là ánh mắt đột nhiên sáng hắn kiếp trước trà trộn trung châu tại đại thời đại bên trong liền có không ít nghe đồn nói có linh tiên tu hành hoa đạo khó mà phản chế nhưng là phương viên lại chỉ là nghe nói không có thực sự được gặp không nghĩ tới cự dương tiên tôn tám mươi tám sừng chân dương trong lầu lại có họa đạo dạng này chân truyền cất giữ hảo tỷ tỷ của ta họa đạo ta chỉ là nghe nói không nghĩ tới thật tồn tại ngươi có thể cho ta kỹ càng nói một chút sao phương viên ngữ khí khẩn thiết ánh mắt cầu khẩn mặc dao hừ lạnh một tiếng r ồ i ra ngón tay ngọc nhỏ giải chỉ vào phương viên biểu lộ nghiền n g ấ m hiển thị rõ ma nữ bản sắc ưu đệ đệ trước đó ngươi không phải rất thần khí sao chật chật chật bây giờ muốn lên tỷ tỷ tốt tới chính mình suy nghĩ đi đừng t h a m dò tỷ tỷ ta tỷ tỷ ta không biết ngay vậy phương viên s ờ mũi một cái một bộ trung thực dáng vẻ tỷ tỷ ta mới sống bao nhiêu tuổi à, giống họa đạo dạng này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lưu phái ta làm sao có thể hiểu rõ đâu mà lại ta cũng là vì hiểu rõ hơn hiểu rõ trung châu tô môn dù sao v ề sau muốn đưa lâu đài gần nước hồi linh duyên trai vạn nhất bị thiên liên phái họa đạo linh tiên chặt đường mặc d o ngươi có muốn hay không nghe một chút mình tại nói cái gì bị thiên liên phái họa đạo linh tiên chặt đường lẽ thế nào không nói nguyên liên tiên tôn phục sinh muốn giết ngươi đâu bất quá vì có thể lấy được phương viên tín nhiệm tốt hơn dẫn dụ hắn sử dụng xuân thu vẽ tự bạo c h g sinh mặc d o cũng liền nhịn bên dưới tính tình giải thích đứng lên tính toán xem ở ngươi không có công lao cũng, cũng có khổ lao cùng tỷ tỷ ta hôm nay tâm tình cũng không tệ liền tùy tiện chỉ điểm một chút ngươi đi m ạ c Giao cũng lời cùng phương viên lôi kéo x u ố n g d ư ớ i dứt khoát trực tiếp nói cho hắn biết tận khả năng tranh thủ tín nhiệm về phần thu hoạch phương viên chân chính tín nhiệm m ạ c Giao chính mình không cần nghĩ phương viên tên này có được xuân thu ve kiếp trước ít nhất là một vị lục c h u y ể n linh tiên mà lại từ một lời một hành động của hắn cũng có thể nhìn ra đây là một cái xảo trá như cáo tiểu tử căn bản không có khả năng tín nhiệm bất luận kẻ nào phương viên có thể tin tưởng đại khái chỉ có chính hắn đi cái gọi là h ò a đạo nghe nói là nguyên liên tiên tôn chỗ tư tưởng một cái lưu phái bởi vì nghe đồn chiếm đa số nguyên liên tiên tôn cũng không có chính thức t u y ế t minh cho nên thế nhân trên cơ bản đều cho rằng là truyền thuyết bất quá thiên liên phái đệ tử lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bởi vì nguyên liên tiên tôn khi còn sống xác thực làm qua không ít vẽ tỉ như nguyên liên tiên tôn từng tại thiên đình ở lại thời kỳ liền lưu lại qua không ít bức tranh trong đó lưu lại nổi tiếng nhất chính là mấy triệu thiên vương hành lang trưng bày tranh trên cơ bản thu nhận sử dụng trùng châu trong lịch sử tất cả có danh tiếng chính đạo linh tiên còn có nguyên liên tiên tôn từng tại đế quân thành cũng ở lại qua một đoạn thời gian bây giờ tại đế quân thành trên tường thành vẫn bảo lưu lấy nguyên liên tiên tôn vẽ không ít mỹ h o ạ nghe nói trừ trung châu bên ngoài mặt khác bốn vực cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bảo lưu lấy nguyên liên tiên tôn du lịch tiên hạ h ò a tác bất quá thời gian q u á xa xưa tình huống cụ thể liền không được biết rồi phương viên ánh mắt lấp lóe mặc dao không hổ là bạc thanh tiên nữ thậm chí ngay cả thiên đ ỉ n h cùng thiên liên phái bí văn đều biết hoặc là nói thật không hổ là linh duyên trai a trước kia là trong lịch sử thực lực gần với tôn giả á tiên tôn bạc thanh quỳ thánh nữ mặc dao dưới gấu q u ầ n nối đúng vậy hán tiền kỳ thiết lập chính là tôn giả phía dưới bạc thanh vô địch thậm chí còn đơn độc mở cái á tiên tôn xưng hô hiện tại lại là đương đ có thể lấy thất truyền tu vi cùng bắt chuyển linh tiên cân sức ngang tài thiên chi tiêu t ử phượng i ể u ca phương biên một lần hoài nghi kỳ thật linh duyên trai vun trồng thành nữ chính là vì mục đích này đi bạc thanh gia nhập linh duyên trai kiếm b ộ năm vực được vinh dự có khả năng nhất trùng kích tôn giả vị trí bắt chuyển linh t i ê n liền xem như đường đường thiên đ ỉ n h đối mặt tá tiên tôn thực lực bạc thanh mấy lần mời chào tỷ thí đằng sau cũng không thể không túi đầu linh duyên trai ngay lúc tội còn trẻ một người liên chiến trung châu đánh thập đại cổ phái đầy bùi đất bắt hắn không có biện pháp về sau gia nhập linh duyên trai càng là lấy thất bác bố bạo. áp khác chuyển chiến lược, áp chế cục chiêu này, đơn giản không đình đều có Linh thật không đình thể chơi duyên sâu đều mấy này, năm. diện, đơn giản ngớt trai là mặt trăm Một trí à. về phần họa đạo linh cảm nghe nói là bắt nguồn từ nhân tổ c h u y ệ n nguyên liên tiên tôn cho là thiên địa chính là một bộ to lớn bức tranh đạo ngấn là b ú t mực chúng sinh là đồ án mà giữa thiên địa phát sinh hết thảy chính là quân chúng hình ảnh họa đạo chủ yếu nhất đặc điểm chính là có thể hoàn mỹ lẩn tránh mặt khác tiên linh hoặc là sát chiêu vận hành mặt giao nói không rõ ràng vĩ mô cũng tương đối n ô c ạ bất quá cũng là để phương viên được ích lợi không nhỏ họa đạo a phương viên nhịn không được tự lẩm bẩm không biết là cảm khái hay là mặt khác ý vị một chỗ trên sườn núi dốc đứng trong bóng đêm mã hồng vận cùng triệu liên vân dựa c h u n g một chỗ thưởng thức ánh trăng tiểu vân cô nương ngươi mau nhìn tối nay tinh không thật đẹp a ta rất lâu không nhìn thấy xinh đẹp như vậy tinh không mã hồng vận chỉ vào bầu trời ngôi sao hét lớn a a h ả o h ả o thật sự là có ý tứ a triệu liên vân trợn mắt một cái thầm nghĩ phần này n g ố c tử đêm hôm khuya khoác đi ra ngắm sao ngươi còn có thể đếm ra cái phái đại tinh phải không ách tiểu vân cô nương không có hứng thú sao mã hồng vận khổ nào nằm lấy tóc ta nhớ được khi còn bé trong gia tộc các đại nhân giảng muốn dỗ dành nữ hải vui vẻ nói liền mang nàng ngắm sao ngươi cho rằng lao nương là một cục đường liền dỗ dành tốt tiểu hải t ử a loại chuyện này làm sao có thể ưa thích tốt ta ta bộ thân thể này giống như đúng là tiểu cô nương tiểu vân cô nương hiện tại tâm tình của ngươi khá hơn chút nào không tốt tốt hơn nhiều ta ơn mã hồng vận tiểu ca ca triệu liên vân kẹp lấy cuống học đạo mã hồng vận nhịn không được run liền vội vàng khoát tay nói tốt tốt ta tiểu vân cô nương ngươi đ ừ n g như vậy ta sợ sệt đã ngươi tâm tình tốt điểm vậy ta liền trở về cùng nương tử đi ngủ nương tử đi ngủ vận động mã hồng vận ngươi ngươi cái sắc quỷ ngươi cái đồ biến thái ngươi thật làm cho ta buồn nôn ngươi cái hòa tâm đại c ủ cải triệu liên vân nghe vậy đang một tiếng đứng lên nhấc chân ngay tại mã hồng vận trên mông hung h ă n g một cước mã hồng vận bị đám ngộng chính mình nói là sai lời gì sao không có chứ canh giờ này chẳng lẽ không nên đi ngủ sao hiện tại cũng sắp đến giờ tí cha từ nhỏ liền dạy bảo chính mình phải sớm ngủ sáng sớm oan buồng a tiểu vân cô nương canh giờ này chẳng lẽ không nên đi ngủ sao triệu liên vân càng nghe càng khí đánh mã hồng vận chạy chối chết còn đi ngủ đàn ông cắp ngươi đầu ó c quả nhiên đều là màu vàng đất phế liệu vừa nôn, buồn nôn. màu vàng đất phế liệu cái gì là màu vàng đất phế liệu a t i ể u vân cô nương ngừng, ngừng ngừng đừng đánh nữa thật ta cần phải trở về không phải vậy tiểu lệ nương tử đến lượt g ấ c mã hồng vận một bên chống đỡ một bên lại rất cẩn thận sợ không cẩn thận để triệu liên vân thụ thương tiểu lệ nương tử triệu liên vân sắc mặt càng thêm khó coi lúc này mới bao lâu liền nương tử nương tử tiêu thân mật như vậy thật sự là cưới nàng dâu quên mẹ a triệu liên vân sơ ý một chút dưới chân trượt đi lăn xuống dưới cũng may mã hồng vận phản ứng nhanh đưa nàng bảo hộ đến trong n ự c các loại triệu liên vân lại mở to mắt nhìn thấy mã hồng vận máu me đầy mắt mở miệng lại là ân cần hỏi thăm tiểu vân cô nương ngươi không sao chứ không có không có việc gì triệu liên vân nhìn về phía mã hồng vận hai người hiện tại tư thế có chút quá mức thân mật mã hồng vận buông tay ra lúng túng gãi gãi đầu thối lui đến một bên tiểu vân cô nương ngươi không có việc gì liền tốt thật có lôi để cho người bị sợ hãi ngồi xuống triệu liên vân lấy không thể hoài nghi ngữ khí nói ra mã hồng v ậ n ngoan ngoan ngồi xuống triệu liên vân nhìn xem chắn của hắn vết thương gây rợn không khỏi lòng còn sợ hãi cùng đối với hắn đau lòng lấy tay khăn đơn giản b triệu liên vân vô vô tay thư l ệ n h nói trở về tìm t r ị liệu linh sư t r ị liệu đi thư ngươi cũng thật là đáng đ ợ i ai bảo ngươi suốt ngày liền nghĩ đi ngủ mã hồng vận ủy khuất nói ban đêm đi ngủ không phải chuyện rất bình thường sao nói láo ngươi dám nói ngươi không có làm sự t ì n h khác triệu liên vân cho là mã hồng vận là giả bộ hồ đồ mã hồng vận làm suy tư trạng ta nhớ được thành thân ngày đó tiểu lệ nương tử giống như vẫn muốn cùng ta nói cái gì nhưng là ta đi ngủ đằng sau đâu các ngươi một mực không có làm qua sao làm cái gì chẳng lẽ tại sàng tháp bên trên không phải đi ngủ sao ta ta lập cái đâu ta thật sự là suy nghĩ nhiều mã hồng vận cái này đầu góc làm sao lại nghĩ đến làm loại chuyện như vậy nhưng là ta đây là thế nào mã hồng vận liền xem như cùng hắn lương t ử thường lệ làm loại sự tình này không phải cũng là rất bình thường sao nhưng ta tại sao phải khó chịu hay là phương viên đứng ở t h á n h cung một chỗ tháp cao đỉnh hướng đen nhà phương hướng xa xa nhìn lại hắn thúc giục một cái mới là ngũ c h u y ể n linh trùng đây là hắn tại chân truyền bí cảnh vật được tên là xem xét vận tên như ý nghĩa xem xét vận xem xét vận chỉ tự nhiên là quan sát khí vận của người khác thông qua xem xét vận linh Phương hiện viên trong vô tầm mắt hiện ra vô số như khói, như vật khí, trong đó hai đạo, hạt giữa gà, liền xem như thánh cung cung điện cũng khói khí, hai hạc đó sởi giữa vật vô đạo, gà, bầy xem phận á p p năng cản. Số h bởi vì cự dương tiên tôn của mình mình quý nguyên nhân khiến cho người trong thiên hạ hoàn toàn không hiểu rõ cho nên có rất ít lưu phái có thể phòng bị số phận phương diện rõ xét tới tương tự còn có đạo thiên ma tôn trọng đạo nguyên liên tiên tôn hòa đạo h u hồn ma tôn thực quản cùng thái cổ truyền kỳ nguyễn đan đan đạo thiên đình linh tiên đ ô i xe tương lai sẽ khai sáng binh đạo đều là như vậy những lưu phái này có thể là vắng vẻ đến gần như diệt tuyển có thể là vừa mới khai sáng có thể nói là một chiêu tươi ăn k ắ p trời t ấ u c h ư ơ n g song chương một trăm bảy mươi lăm bi thống thái bạch hai người thăng thiên phương biên trong mắt hai đạo to lớn khí vận một đường tới từ ở hắc lâu lan khí vận hùng vĩ như trụ như thanh thiên tri v ậ n bắt nguồn xa dòng chảy dài một đạo khác thì là đến từ thái bạch vân sinh khí vận đỏ thẫm như là t r ạ m vạng tối rán đỏ hồng quang chiếu người nhưng lại đã là mặt trời sắp lặn hai người này khí vận hùng hậu như vậy đều là có linh tiên tri tư bất quá hắc lâu lan khí vận cho ta một loại bắt nguồn xa dòng chảy dài cảm giác thái bạch vân sinh khí vận mặc dù muốn càng thêm t ị n h vượng nhưng là lại như là cháy gừng n ự c đống lửa tho thế nhưng là 500 năm trăm n ă m sau thái bạch vân sinh đã thành tựu thất truyền linh tiên mà hắc lâu lan lại tại nhập chủ vương đình không lâu về sau chết bất đắc kỳ tử chẳng lẽ nói trong thời gian này lại xảy ra chuyện gì bí ẩn không muốn người biết sự tình sao phương viên suy nghĩ hồi lâu nhưng không được giải theo đạo lý tới nói trí nhớ của mình là sẽ không gặp người thế nhưng là s á t vận linh x u ấ t từ cự dương tiên tôn c h i thủ càng là không có khả năng phạm sai lầm nha bất quá cũng có thể là chính mình đối vận đạo hoàn toàn không biết gì cả nguyên nhân dù sao chỉ bằng vào chỉ là một cái ngũ chuyển linh trùng căn bản là không có cách trình bày số phận chỗ huyền diệu chỉ có thể về sau từ từ lục lọi phương viên tiếp lấy vận dụng s á t vận linh nhìn mình phát hiện tự thân vận khí vậy mà ngoài dự liệu không tệ thậm chí muốn so hắc lâu lan cùng thái bạch vân sinh đều mạnh lên không ít vận khí của mình như là một cái to lớn xanh biếc ve sầu hùng vĩ dị thường rất có che khuất bầu trời chi ý đột nhiên s á t vận linh phát sinh một tiếng v a n g nhỏ phương viên dò xét chính mình khí vận vậy mà đối với s á t vận linh tạo thành tổn thương phương viên quả quyết ngừng lại không nghĩ tới trên người mình khí vận vậy mà như thế khổng lồ ve sầu là đại biểu xuân thu ve sao bất quá theo đạo lý tới nói chính là bởi vì ta bản m ệ n h tiên linh là xuân thu ve cho nên mỗi lần trùng sinh đều sẽ không ngừng suy bại khí vận thế nhưng là vì cái gì vận khí của ta sẽ như thế chuyện tốt đâu so với ta khí vận liền xem như h ắ c lâu lan cùng thái bạch vân sinh cả hai cộng lại cũng là kém xa tích tắp phương viên c a o mày chính mình nhưng cho tới bây giờ không có cái gì số phận thủ đoạn không có khả năng chính mình tăng phúc khí vận chính mình trùng sinh sau này hành động cũng không có bất luận cái gì có thể tăng lên khí vận địa phương như vậy chính mình cái này ngập trời khí vận đến tột cùng là thế nào một chuyện đâu phương viên trong mối vẫn không có cách lại bất quá cũng không có quá nhiều trí hoãn hắn lần nữa thôi động s á t vận linh nhưng không có phát hiện to lớn hơn khí vận lại là một tiếng v a n giòn s á t vận linh trên thân xuất hiện lần nữa một đầu to lớn vết dạng nếu là lại không dừng lại s á t vận linh liền sẽ bị hai đạo vết dạng xé nát phương viên vội vàng từ bỏ tiếp tục dò xét suy nghĩ khí vận phương diện đúng là không có đ ị c h thủ sau đó để thái bạch vân sinh thăng tiên luyện chế giang sơn như cũ t i ê n linh phương viên ánh mắt băng lãnh không có chút nào bởi vì thái bạch vân sinh đem mình làm sư đệ mà có một chút nhân từ nương tay một trận huyết tinh đại đồ sắt kết thúc tại lâu chủ làm cho bị phương viên cướp đi đằng sau hắc lâu lan vì có thể thu hoạch càng nhiều lực lượng dùng để làm mẹ báo thủ trở nên càng thêm cực kỳ hiệu chiến cứ như vậy tự nhiên là có một chút cỡ nhỏ bộ tộc chống đỡ không được như vậy tấp nập lại đại quy mô chiến đấu đánh lên chống nuôi quân bọn hắn tự nhiên là không dám chủ động tìm hắc lâu lan hiệp t h ư ờ n g mà phương việt lại một mực tại trước đó cốt giáp cho quan tạp lý bế quan cho nên những tiểu bộ tộc này thủ lĩnh chỉ có thể đi khẩn cầu thái bạch vân sinh hy vọng đã trở thành đen nhà họ khác ra lao hắn có thể tại hắc lâu lan nơi đó thay bọn hắn nói mấy câu thái bạch vân sinh bởi vì hại chết cao dương chu tệ đồng môn sư đệ một mực lòng sinh ngày náy sống không bằng chết cho nên liền một lời đáp、ứng. kết quả lại bị hắc lâu lan tính toán không chỉ có đoạt lại những tiểu bộ tộc này linh trùng còn đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn giết gà do khỉ thái bạch vân sinh chạy đến hung án hiện trường nơi này đã sớm máu chạy thành sông vô luận nam nữ lao ấu thậm chí làm được chó gà không tha đều là ta đều là lỗi của ta nếu như không phải ta dễ tin hắc lâu lan bọn hắn đều là bởi vì tín nhiệm ta mà chết ta thái bạch vân sinh toàn thân run rẩy mùi máu tơi ư đập vào mặt thi thể đầy đất hợp thành một bộ thảm liễn bức họa phán phất địa ngục n h â n gian một màn trước mắt giống nhau trước đó máu quan bình thường thời khắc cuối cùng toàn thân vết máu sư đệ còn mặt lạnh lấy để cho mình đi vào lấy đi thọ linh không cần bởi vì chết giả mà khiến cho sư môn đại nghiệp cho một mồi lửa thái bạch vân sinh thân thể càng thêm con g xuống trong gió nhẹ sợi dâu hoa dâm bị nhẹ nhàng thổi lên ánh mắt đờ đẫn nếp nhăn thật sâu nắm chắc hai tay c h ả y ra vết máu y mắng phát tiết lấy thái bạch vân sinh trong lòng bị phẫn thống khổ tự trách hối tiếc bay ngậy thái bạch vân sinh vô lực quỳ giảm xuống đất hai tay chống đất hai tay đầu gối quần áo ấm quần đều lấy dính tội ác vết máu ta không giết ba nhân ba nhân lại bởi vì ta mà chết ta có lỗi có lỗi với vị này t r ă m tuổi lão nhân nghẹn ngào khóc giống thút thít giống như một cái phạm vào nặng sai hải tử nước mắt t u ô n đầy mặt như vậy hận như vậy hối hận tựa như trên địa cầu chứ cắt lượng sai dùng ngựa t á c dẫn đến ngai đình đại bại b ắ c phạt đại nghiệp cho một mồi lửa g ă n g thành núi không thể vắn hồi ha ha sai liền muốn đền bù ngoan ngoan đi cho ta thăng tiến đi phương viên ánh mắt lạnh leo bên trong lại loé ra một tia hung ác ý vị hắn âm thầm thôi động linh chủng một trận hư vô mở mịt thanh âm sâu kín chuyển vào đến thái bạch vân sinh trong lỗ thai thái bạch vân sinh lúc này chính là tâm thần bị hao tổn dung chuyển đến tới gần s lúc này bên hai của hắn vang lên lần nữa cao dương chu tể cùng chính mình t i ể u sư đệ thanh âm thái bạch lao tiên sinh ngài là chúng ta ân nhân cứu mạng nhất định sẽ không v g ô n g tha cho chúng ta không phải sao thái bạch đại nhân chúng ta tôn kính phát ra từ nội tâm ngài vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn để ngài đạt được ước mớn hừ lão bạch không cần bởi vì ngươi là sư huynh của ta ta liền sẽ khách khí với ngươi tính toán lần này ta vẫn là giúp ngươi một chút đi ta cũng không hy vọng nễ kẻ như vậy kéo ta chân sau a thái bạch vân sinh đột nhiên mở mắt đau đến không muốn sống hai mắt đấm lệ bên trong p h ả n phất lần nữa thấy được cao dương chu tể cùng p h ư ơ n g viên chết thảm trước mặt c h ẳ n g cảnh thái bạch vân sinh tâm thần triệt để mất khống chế hắn không còn mặt mũi đối với tín nhiệm chính mình bắc nguyên linh sư càng không còn mặt mũi đối với mình sư phụ a a a sau một khắc hắn khàn cả giọng giống to thê lương khẳng khàn thái bạch vân sinh kêu to đằng sau lại là cười ha hả điên cuồng đ ắ g chát người nghe thương tâm người nghe rơi lệ hắn là một cái bị tàn khốc hiện thực bức bách đến tuyệt lộ người tốt nhưng là linh dối cái này tàn khốc thế đạo người tốt là không có hà báo â kỳ quái gió nổi lên s a o phương việt đi ra tám mươi tám sừng chân dương lâu phát hiện chẳng biết lúc nào thổi lên một trận quét sạch toàn bộ phúc đ ị a gió nhẹ tiếng gió lớn dần nơi xa một mảnh nồng đậm mây đùn dần dần hình thành xem ra thái bạch vân sinh thăng tiên lợi như vậy ta cũng phải nắm trả không sai phương việt cũng chuẩn bị tại vương đình phúc điệu thăng tiên đồng thời dự định mượn nhờ thăng tiên cơ hội đem cốt nhục hai đạo kiềm tu c h i pháp triệt để hoàn thiện vương đình phúc điệu một cỗ vô hình t i ê n địa vĩ lực đem phương việt thân thể nâng lên từ từ đi lên thăng tiên bước đầu tiên nát hiếu phương việt khuôn mặt nghiêm túc trong lòng không có chút nào tặc nghiệm chỉ có thăng tiên một chuyện mặc dù nói tại vầng kia về bên trong hắn đã không biết thăng tiên bao nhiêu lần lần này không có ngoại lực can thiệp khẳng định cũng là mười phần chất chín bất quá lần này dù sao cũng là tại trong phúc địa thăng tiên còn có cự dương ý chí cùng phương viên cái này lao ngạnh tệ ở bên không thể không nhiều hơn đề phòng g i a n g d ắ c một tiếng thanh thúy thanh âm vỡ vụn tại phương việt thể nội vang lên chính là phương việt thứ hai không khiếu thứ hai không khiếu mặc dù cùng thứ nhất không khiếu không khác nhau chút nào nhưng là thứ hai không khiếu tư chất không có khả năng vượt qua thứ nhất không khiếu lần này dù sao cũng là tại vương đình phúc địa t h ă n g tiên có thể thu được bao nhiêu thiên địa nhị khí có thể có được bao lớn nội tình phúc địa còn chưa biết được cho nên phương việt liền dự định sử dụng chức thứ hai không khiếu t h ă n g tiên t h ă n g tiên bước đầu tiên chính là dùng chân nguyên trùng kích nát k hiếu tại linh sư thể nội hình thành lỗ thủng tiếp dẫn thiên địa nhị khí cùng lúc đó t h ă n g tiên hình thành nồng đậm mây đen đặt ở t h á n h cung phía trên một bộ mây đen ép thành thành muốn phá vỡ tư thế t h á n h cung trên giới linh sư bởi vậy loạn thành hỗn loạn xảy ra chuyện gì vì sao lại xuất hiện khủng bố như thế dị tượng chẳng lẽ nói chúng ta thật chọc giận cự dương tiên tổ sao không nên nói lung tung chúng ta thế nhưng là từng cái thẳng an phận thủ t h ư ợ n g chỉ là dị tượng này làm sao tại sao cùng bộ tộc lưu truyền xuống trong điện tịch ghi lại thăng tiên c h ẳ n g cảnh giống nhau như lúc đầu cha cho lão tử cha đến tột cùng là ai to gan lớn mật d á m mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn tại vua ta đ ỉ n h phúc đ ị a thăng tiên hắc lâu lan nổi trận lôi đỉnh nàng vốn là dự định tại vương đ ỉ n h phúc đ ị a thăng tiên không nghĩ tới lại có người đoạn tại nàng đằng trước rất nhanh liền có kết quả b á i quân tử tôn thấp hàn làm hắc lâu lan đệ nhất tâm phúc trước tiên liền đem điều tra kết quả hồi báo cho hắc lâu lan báo báo cáo minh chủ đại nhân là thái bạch vân sinh còn có liêu c ó nhất hắc lâu lan trợn mắt hốc mồm không nghĩ tới chính mình kích thích một chút thái bạch vân sinh còn cho cái này tham sống sợ chết lao ra hỏa bức cho đến thăng tiên a chính mình lần này là thật qua sau một lát hắc lâu lan kịp phản ứng thần s ắ c và mẹo rút lui tranh thủ thời gian rút lui bọn hắn thăng tiên hội dẫn phát t i ê n kiếp địa hai không muốn chết tranh thủ thời gian theo ta đi Thánh cung trên giới kinh hô một mảnh, ngày xưa cao cao tại thượng kinh hô mảnh, linh cung ngày cao cao giới xưa sư đ thật sự là không nghĩ tới bác nguyên hai đại thiện nhân vậy mà lựa chọn tại vương đ ỉ n h phúc địa cùng thời khắc đó thăng tiên phương v i ê n ngồi ở trên trời sói xanh vương trên lưng ánh mắt lấp lóe hắn vốn muốn các loại thái bạch vân sinh thăng tiên đằng sau lại mượn nhờ tám mươi tám sừng chân dương lâu đối với liễu quán nhất ra tay không nghĩ tới hắn vậy mà tại giờ phút này thăng tiên thăng tiên a phương v i ê n thăm thẳm thở dài ánh mắt có nhớ lại cũng có hưng phấn chi ý thành tựu linh tiên vị trí chính mình liền không cần như vậy trốn đông trốn tây đi mượn nhờ sát vật linh phương biên nhìn thấy thái bạch vân sinh khí vận cháy hưng hực hưng hưng hưng hưng hư khí v ậ n như vậy nghĩ đến thái bạch vân sinh thăng tiên hẳn không có vấn đề gì phương v i ê n âm thầm g ậ t đầu chỉ cần thái bạch vân sinh thăng tiên thành công liền đại biểu cho người như cũ cùng giang sơn như cũ tiên linh l u y ệ n thành phương v i ê n lại nhìn về phía phương v i ệ t vừa thôi động sát vận linh liền thấy vương đình phúc địa phần lớn người khí vận tựa hầu nhận lấy hai người thăng tiên ảnh hưởng kỳ quái hai người thăng tiên tại sao lại khiên động những người khác khí vận đâu một giây sau một tiếng văng nhỏ phương v i ê n trong tay sát vận linh vậy mã nát không nghĩ tới thăng tiên ảnh hưởng lại có thể quyết tán đến tận đây phương biệt khí vận hưng hậu có thể so với bắt chuyển vũ chuyển xem xét vận tiên linh cưỡng ép d o xét tự nhiên là sẽ gặp phải phản vệ phương biên nhìn xem trong tay linh trùng mảnh vỡ sắc mặt càng thêm khó coi lần này thật có chút được không bù mất các loại phương biên lại nhìn đi qua nhận hai vị thăng tiên người dẫn dắt trong bầu trời mây đen c u ồ n cuộn tạo thành hai đạo như là l o n g hấp nước vòng xoáy khổng lồ tới đối ứng là mặt đất quay cuồng không ngừng màu vàng nâu khói bụi nó đồng d ạ n g tạo thành hai cái lỗ thủng nhưng là thái bạch vân sinh vòng xoáy quy mô cùng phương việt so sánh hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu thậm chí có thể nói một cái là thanh đệ một cái khác đoàn thì là d cái này cái này cái này quá bất hợp lý liêu quán nhất nhân khí mức độ đậm đặc làm sao so thái bạch lao tiên sinh còn nhiều nhiều như vậy gia luật tăng thấy tình cảnh này trực tiếp bị khiếp sợ bắt đầu ca lăng nhân khí giải thích khá phức tạp ẩn chứa rất nhiều phương diện linh sư kinh lịch cùng kỳ ngộ chiến lược cùng thiên phú chiến đấu đối với mình tu hành lưu phái thông lộ linh t r ù n g lý giải cùng vận dụng s á t chiêu nắm giữ bản thân tính tình tư chất vận khí những n à y cùng linh sư cùng một nhịp thở phương diện đều là linh sư nhân khí chỗ bất quá nói như vậy nhân khí không hiện chỉ có thăng tiên thời khắc mới có thể nhìn ra một vị linh sư nhân khí quy mô mà phương việt mặc dù niên kỳ tại hơn hai mươi tuổi tả h ư u nhưng là lại trải qua vài chục lần bắt chuyển linh tiên một đời luân hồi là một cái thực sự lao quái vật nội t ì n h tự nhiên là khó có thể tưởng tượng có thể nói nhân khí của hắn tích lũy đã siêu việt trong lịch sử chín mươi chín phần trăm linh tiên lại thêm bản thân hắn là thiên ngoại chi ma tư duy cùng bản thổ thổ dân hoàn toàn khác biệt linh cảm cùng tài tình càng là siêu phàm thoát tục còn có phương việt nắm giữ truyền t h ừ a tiên đạo sát chiêu tiên linh vương càng là không ít viễn siêu phổ thông siêu cấp thế lực hắn tự thân p h ư diện lại bị lang ra địa linh thi triển vận khí cất chó linh làm hạch tâm bắt chuyển cấp độ sát chiêu còn có vương đình tranh bá lợi dụng máu vây linh làm hạch tâm huyết đạo s á t chiêu đạo đức chân c h u y ể n s á t chiêu thu liễm mọi người khí hàng t u ầ n đủ loại điều kiện tăng theo cấp số cộng sáng tạo ra phương việt hiện tại nhân khí kích thước to lớn thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ vương đình phúc điện lại là một lát đi qua bầu trời cùng mặt đất hai cái ấp ủ hoàn thành vòng xoáy như là trong máy móc bánh răng bình thường chậm dại chuyển động phát ra c h ậ m muộn tiếng oanh minh trong bầu trời vòng xoáy huy sái ra thanh huy chi khí khói bụi trong cối say thì là phóng xuất ra nặng n ề cho khí đây là thời tiết địa khí thời tiết tung bay thuần h ú y địa khí pha tạp nặng、nghề. thái bạch vân sinh cùng phương việt trên thân thì là phóng xuất ra nồng đậm màu ngả sữa n h â n khí giống như cái tàm đem hai người bao vây lại thời tiết chìm xuống địa khí dâng trào cùng nhân khí gặp nhau giữa không t r u n g bên trong bắt đầu dây d ư a dung hợp tháng sau khôi phục đổi mới tháng này thực sự quá bận rộn thật có lỗi thấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm bảy mươi sáu bắt trước tự nhiên cự dương bừng tỉnh bước đầu tiên nát hiếu bước thứ hai nạp khí thái bạch vân sinh cùng liêu q u o nhất bọn hắn thật sự có thể thành công sao hắc lâu lan tự lẩm bẩm nạp khí khảo nghiệm linh sư tầm tính linh sư đối với thiên địa người tam khí khống chế cực kỳ mấu chốt có thể nói là lấy hạt rẻ trong lò lửa trả dầu vất châm thời tiết hơi nhiều linh sư liền sẽ bị tan giã thành thanh khí địa khí nồng đậm linh sư liền sẽ bị ngưng k ế t thành hòn đá tam khí cân bằng căn bản không có tiêu chuẩn muốn hoàn toàn khống chế cân bằng độ khó khó khó liền xem như có linh tiên trưởng bối ra lo tang t đối mặt với tam khí cân bằng cũng là không có chút nào nắm chắc đáng tiếc thăng tiên bước đầu tiên chính là nát khiếu một vị linh sư nát khiếu đằng sau nếu không thăng tiên liền sẽ biến thành phạm nhân cho nên thăng tiên linh sư liền xem như trong lòng kết đàm cũng vô pháp quay đầu lại mũi tên rời cung không quay đầu lại a thật thần kỳ a Các người trong nghề xem mưu đạo người ngoài nghề xem náo nhiệt so với khẩn trương mồ hôi đầm đĩa hắc lâu lan ra luật tang bọn người phổ thông linh sư không hiểu rõ nội tình ngược lại là ở một bên nhìn say sương ngon lành người vị sư huynh này quả nhiên là không tệ a xác thực có linh tiên chi tư mặc i ầ u ý chí tại phương viên trong đầu lời bình nói bất quả a cái này liêu quán nhất coi như không nhất định nhân khí của hắn quá mức nồng hậu dày đặc liền xem như ta cũng là cuộc đời ý thấy muốn cân bằng tam khí khó khó khó phương viên không nói thêm gì hắn luôn cảm giác trước mắt vị này liêu quán nhất giống như đã từng quen biết nhưng là đến tột cùng ở nơi nào gặp qua nhưng không được mà biết tam khí khí kén bên trong phương việt không ngừng cân bằng lấy thiên địa nhân tam khí một khi mất cân bằng liền sẽ thân tử đ ạ o tiêu cái gọi là phong hiểm bình thường cũng nương theo lấy kỳ ngộ tam khí cân bằng hung hiểm không gì sánh được lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng là khó có thể tưởng tượng tam khí cân bằng lẫn nhau giao hòa cho phương việt vô cùng vô tận linh cảm cùng câu thông thiên đạo cơ hội thiên địa nhị khí chính là thai ngén vạn vật nền tảng thiên địa nhân tam khí giao hòa linh sư liền có thể câu thông thiên đạo bắt t r ư ớ c tự nhiên tam khí gột rửa lấy phương việt đ ụ thể thăng hoa lấy linh hồn của hắn thậm chí ngay cả tinh thần cùng ý niệm cũng phát sinh chất tăng lên như là trở lại nước ố i bên trong một lần nữa tạo nên bình thường phương việt hai con ngươi trở nên càng thêm thanh t ị n h như một vũng thu thủy từng khối cơ bắp một lần nữa ngưng tố trên thân có từ lâu vết sẹo cũng đang không ngừng chót ra lộ ra hoàn toàn mới ra thịt tóc cũng là sinh trưởng tốt không ngừng sinh trường đứt đoạn tuần hoàn qua lại vô l u ậ n là thể trạng ngũ quan hay là xương cốt đều tại thiên địa nhị khí g ộ t r ử a phía dưới phát sinh huyền diệu biến hóa cùng lúc đó phương việt trong óc hiện ra chính mình luân hồi cùng từ xuyên qua đến nay ký ức như đèn k é o quân không ngừng thoáng hiện trong lòng tràn ngập từng luồng từng luồng khó mà nói nên lời cảm xúc có bi thương có kích động có khẩn trương có ưu sầu còn có từng tia từng sợi hưng ơ phấn trong đầu dĩ vãng khốn nhiều phương việt nan đề không h i ể u đạo lý đối lưu phái không h i ể u chỗ bị nhất nhất giải đáp giờ khác này thiên đ i ệ chính là phương việt lao sư đem chính mình nhận chứa hết thể đại đạo trí lý đối phương càng dốc túi tương thụ Tam trong, biệt một trong cảm khí khí kén bên trong, phương biệt một bên bên dạng lại cự các xúc đồng ố muốn cốt cốt i với nội hội, nhiều thiện kiêm chi mình tâm một mặt mình trùng còn chân hơn lĩnh ngộ đạo huyền bí, hoàn thiện chính mình nục kích, pháp. tu bí, cơ quý đạo đ thời còn phải không quên cân bằng tam khí nếu không tam khí mất cân bằng chính là thân tử đạo tiêu t h ă n g tiên cân bằng tam khí có thể nói là cá chép vọt long môn bao nhiêu linh sư vẫn lạc nơi này cái này thật không phải nói cười rất nhiều linh sư cũng không cách nào cân bằng tam khí hoặc là xa vào tại bắt trước thiên địa dẫn đến tam khí mất cân bằng cuối cùng thất bại trong cam t ứ c ha ha ha rượu a rượu a khí kén bên trong phương việt hai mắt nhắm nghiện đủ loại đại đạo áo rượu bị thiên địa quán tâu h từng tới đến trong lòng rộng chạy sôi loại cảm giác này tựa như ảo m ộ n g sảng khoái không gì sánh được so nam nữ giao cấu còn muốn làm cho người say mê gấp trăm ngàn lần bất quá mặc dù thiên địa huyền bí phong phú nhưng là linh sư bản thân năng lực lĩnh ngộ lại là có hạn t ỷ như tu hành kim đạo linh sư hám lợi đ ê n lòng muốn tại thăng tiên thời điểm mượn nhờ thiên địa giao cảm độc lướt qua đường đất huyền bí như vậy hắn sẽ được không b ù mất lúc đầu có thể lý giải mười phần kim đạo huyền bí đổi thành đường đất liền sẽ suy giảm đến bốn năm phần mười về phần thiên đạo nhân đạo mộng đạo những lưu phái này muốn mượn nhờ bắt t r ư ớ c thiên địa thăm dò lấy được kết quả càng là mười không còn một thăng lên cảnh giới trên cơ bản là chuyện không thể nào đương nhiên nếu như bản thân liền là nhân đạo hoặc là mộng đạo thiên đạo linh sư liền coi là chuyện khác cho nên phương việt cũng không nghĩ tới mượn cơ hội này đi đòi lấy mộng đạo thiên đạo loại hình thành quả nương theo lấy bắt t r ư ớ c tự nhiên tiếp tục tiến hành phương việt nguyên bản liền tiếp cận đại tông sư cốt đạo cảnh giới nhờ vào đó cơ hội tốt nhất cử đột phá gông cùng xiến xích thành công tấn thăng hán tại luân hồi kết thúc về sau cốt đạo cảnh giới khoảng cách đại tông sư cũng chỉ kém một tầng giấy cửa sổ cũng chính là một cơ hội mà lần này lần bắt t vương đình i địa linh mãn thật ư ơ vất vả giải phóng ra ngoài hiện tại hai cái này bắt con tùy tiện thăng tiên không thể nghi ngờ sẽ bừng tỉnh cự dương ý chí đến lúc đó đối phương khẳng định sẽ ra tay với mình trấn áp bị bất đắc dĩ vương đình địa linh chỉ có thể dẫn đầu khó khăn nhờ vào phương viên trợ giúp một thế này nó triệt để tránh thoát trói buộc trần dương lâu chỗ sâu một giấc ngộng tỉnh nhẹ đâu tiếng vang lên người nào lớn mật như thế dám khinh nhuần ta đại cự dương vinh quang trần dương lâu bên trong một viên sáng trói như thái dương ý chí bị tỉnh lại vốn chỉ là có chút một chút rất nhanh ánh sáng nóng bỏng liền quét ngang tứ cực bắt hoang cự dương phát huy mặc dao ý chí khản cả giọng phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đẳng nhanh nhanh vứt bỏ mặt k i a đáng chết l ệ bài phương biên lại không kinh hoàng chút nào bình thản ung dung nhấc lên trùng châu linh tiên tâm thứ nhất át chủ bài trong t r ớ c mắt cự dương ý chí liền bị rộng lượng c ủ ý linh v Mà thái bạch vân sinh dù sao cũng là trị liệu linh sư trong tay mặc dù có phương viên truyền thụ cho sát phạt sát chiêu nhưng lại không thuần thục đối mặt thiên kiếp điện thai chỉ có thể vừa đánh vừa chạy cũng may hắn hay là phi hành đại sư bảo vệ tính mệnh vẫn là có thể cô này nhân khí như vậy nồng đậm hơn nữa còn có nặng nề khí vật dựa theo bản thể bàn giao phá hủy tám mươi tám sừng chân dương lâu người là thân phụ xuân thu ven người nhận xuân thu thiền thành vàng khí vận đê mê nhìn như vậy đến người này tuyệt đối không phải bản thể lời nói người như vậy vị này linh sư khẳng định chính là mặt khác tôn giả dùng để rào cục quân cờ ừ vô luận là cái nào tôn giả dám can đảm đem móng vuốt vươn hướng ta lớn bắc nguyên như toan phá vỡ ta cự dương vinh quang chính là muốn chết c h â n dương lâu bên trong sáng trói cự dương ý chí khí định thần nhàn bồi đám người diễn kịch nhưng là phát hiện phương việt kế hoạch này bên ngoài tồn tại lập tức lên sát tâm cự dương tiên tôn mặc dù nói là bao che khuyết điểm tôn giả đối với mình dòng dõi cấp dưới phi thường bao dung nhưng không có nghĩa là hắn là không có sát tầm tôn giả như vậy nồng đ ầ m nhân khí nếu là bảo lưu lại đến chẳng lẽ có thể t h ă n g luyện năm sáu con t i ê n linh ừ ta sẽ không để cho ngươi đạt được c ớ c muốn một đạo sáng trói bạch q u a n g từ tám mươi tám sừng chân dương lâu bán ra chính giữa phương việt tam khí khí kén khí kén bên trong nhân khí bị không ngừng rút ra không tốt đáng chết cự dương ý chí vậy mà tại rút ra sự nổi tiếng của ta đây là muốn để cho ta chết ta phương việt sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhuận không gì sánh được như rơi vào hầm băng nội dung cốt truyện này dựa vào bị đồng nhân lửa cự dương ý chí giống như không như trong tưởng tượng hữu hảo như vậy bất quá phương việt cũng không phải không có chút nào thủ đoạn hắn hư lạnh một tiếng bóp nát một cái linh trùng linh trùng bị bóp nát đằng sau hắn tại vương đình phúc địa bên trong bố trí bị khởi động một cái tiểu xảo linh trận vận tắc đứng lên cùng lúc đó nam cương đạo đức lạc thổ bên trong lục ý nhân trước mặt tiên trận quang mang đại thịnh xem ra giống nhau lạc thổ đại nhân di nôn phương việt đại nhân đã khởi động thủ đoạn là thời điểm tiến về vương đình phúc địa cướp đoạt số phận tinh túy mũ rộng vành tre khuất hai g ó má khiến người thấy không rõ lục ý nhân khuôn mặt bất quá từ ngự khí đủ để cảm giác ra sự hưng phấn của hắn sau đó hắn một cướp bước vào tiên trận thân hình biến mất. một bên khác thái bạch vân sinh thủ lâu tất mất ba phen mới bận xuống tới toàn thân đấm máu tình huống không thể lạc quan trên mặt đất tranh hồ hùng manh đánh g i ế t không trung phong liễu như lá d ụ n g phiêu linh giống như ưu nhã lại khó mà đề phòng thái bạch vân sinh chật vật không chịu đổi nhưng là nhưng không có đến sinh tử tồn vòng trình độ quả nhiên thăng tiên quá khó khăn liền xem như thái bạch lão tiên sinh cũng là vô lực hồi thiên a đúng vậy à liền xem như thái bạch lão tiên sinh có trên trăm năm tích lũy thế nhưng là nhưng như cũng là hiện tượng h o à sinh cảnh tượng như vậy khiến cho phương viên vị này sư đệ cũng không khỏi lo lắng chẳng lẽ bởi vì chính mình can thiệp thái bạch vân sinh sẽ thất bại sao ai xem ra lễ sư huynh là muốn thăng tiên thất bại hắn là trị liệu linh sư công phản sát chiêu thiếu thốn đối mặt thiên kiếp địa hai hoàn toàn là lực bất trong tâm chờ chút đây là cái gì vận khí cất cho a mặc d o vừa cho thái bạch vân sinh tuyên án tử hình một giây sau thế cục liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trần dương lâu bên trong đột nhiên bắn ra một đầu trực tiếp huyền diệu của sáng phong liễu bị đánh trúng biến thành tinh khiết thời tiết tranh hổ kêu dên liên tục thân thể không ngừng thu nhỏ rất nhanh liền mẫn diệt tại không cái gì tại sao có thể như vậy đám người mở rộng tầm mắt không nghĩ tới tự dương ý chí vậy mà lại ra tay trợ giúp thái bạch vân sinh thăng tiên ha ha ha thái bạch lao tiên sinh người hiền tự có thiên tướng tiên tổ xuất thủ bảo vệ hắn một chút nhận thái bạch vân sinh nhân huệ các linh sư gieo họ đương nhiên cũng có một bộ phận người không mua thái bạch vân sinh sổ sách cầu thí thái bạch vân sinh cũng không phải tiên tổ huyết mạch tiên tổ bảo vệ hắn làm gì cái này đây chính là trong truyền thuyết có thể mẫn diệt hai kiếp sắp xếp khó tiên linh g a luật tăng kích động k h n g thôi hắc lâu lan tức thì bị sắp xếp khó tiên linh bắn ra mẫn diệt chi quang thật sâu hấp dẫn chuyển không ra ánh mắt tiên linh sắp xếp khó cự dương tiên tổ số phận tinh túy h có thể đem thiên kiếp đ ị a thay bài xuất phúc đ ị a bên ngoài phối hợp sát chiêu càng là có thể trực tiếp mẫn diện thai kiếp nếu như ta có thể có được cái này tiên linh sắp xếp khó tiên linh tám mươi tám sừng chân dương lâu chủ yếu nền tảng một trong là cự dương ý chí có thể vận dụng chỉ có một trong các thủ đoạn cự dương ý chí động tác không chỉ như thế vận dụng sắp xếp khó tiên linh đằng sau hắn lần nữa thúc giục nhân khí tiên linh tiên linh nhân khí có thể chứa được nhân khí tự nhiên cũng có thể phóng xuất ra nhân khí từ phương việt trên thân rút ra nhân khí toàn bộ đều quán thâu đến thái bạch vân sinh trên thân thái bạch vân sinh trên người nhân khí l thái bạch vân sinh cười ha ha mặc dù nói không biết được cự dương ý chí vì sao như vậy nhưng mình có thể thấy được là đại lượng nhân khí g i a thân chính mình t i ề n cảnh một mảnh tốt đẹp hừ chim sẻ nhỏ ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoan phối hợp ta nếu không thủ đoạn của ta để cho ngươi sống không bằng chết cự dương ý chí hừ lạnh một tiếng không có chút nào bởi vì vương đình địa linh là hắn đã từng trọng yêu ân nhân cùng đồng bạn mà hạ thủ lưu tình phương viên tay cầm lưu ly li lâu chủ làm cho trong lòng cảm giác nặng nề không hổ là tiền tôn ý chí ta vẫn là đánh giá thấp hắn cũng không biết năm đó trung châu linh tiên là thế nào hàng phục hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở thái bạch vân sinh hy vọng hắn có thể luyện chế ra giang sơn như cũ t i ê n linh đáng chết lục ý nhân ngươi lại không đến lao tử liền phải chết lạc thổ tiên tôn nhu tính sẽ phải thất bại tam khí khí kén bên trong phương việt gian nan duy trì lấy tam khí cân bằng nhân khí vẫn tại bị đại lượng rút ra dẫn đến thiên địa nhị khí tiếp tục bạo động khó mà ức chế nếu không phải phương việt kinh nghiệm phong phú chỉ sợ sớm đã bị bạo động thiên địa nhị khí rất chết phương việt đại nhân chờ quay dày ta đến cũ một vị người mặc áo gai linh tiên bỗng nhiên xuất hiện tại phương v i ệ t phụ cận cưỡng ép khiêm thiên địa nhị khí ảnh hưởng đánh gãy nhân khí tiên linh đối phương càng nhân khí rút ra là người người tốt gan to cũng dám đến vua ta đình phúc điện tốt tốt tốt tới cũng đừng có đi c h â n dương lâu bên trong cự dương ý chí nhìn về phía người tới liếc mắt nhìn ra thân phận của hắn ánh mắt hung ác người tới thân thể hùng tráng đầu đội rộng thùng thình mũ rộng vành mũ rộng vành biên giới bắn ra đi ra bóng ma hoàn mỹ đem nó khuôn mặt c h á lớp chính là bắt chuyển linh tiên lục ý nhân cự dương đại nhân học sau tiến cuối vì thiên hạ thương sinh mà đến chỉ vì tá linh không coi ý hắn. hy vọng đại nhân không cần k é o kiệt lục ý nhân phía bắc nguyên phong tục thi lễ một cái thái độ kính cẩn nhưng là cự dương ý chí không chút nào không thèm chịu nề mặt mũi chính mình là nhận hồng liên ma tôn tỉnh cho nên mới diễn một tù kịch ngươi bất quá là nho nhỏ một cái bắt chuyển linh tiền còn muốn từ ta cự dương tiên tôn nơi này lấy đi đồ vật ha ha nếu muốn muốn lấy đi ta t i ề n linh liền muốn nhìn xem ngươi còn có lạc thổ có hay không bản sự kia nếu cự dương đại nhân đáp ứng như vậy văn bối liền từ chối thì bất kính lục ý nhân mỉm cười đưa tay phải ra giữa không trung ngưng tụ ra một cái to lớn bùn đất cự thủ bao trùm lấy một t ầ n g vầng sáng màu vàng n h ạ t đưa tay liền hướng tám mươi tám sừng chân dương lâu trộm tới a ngươi thật đúng là giám môn a c ự dưng ơ ý chí hử lạnh một tiếng phân ra cố lớn ý chí trùng kích cố ý linh trận đồng thời điều khiển bộ phận tám mươi tám sừng chân dương lâu u y năng đối phó lục ý nhân còn có chương hai không trải qua ban ngày mọi người sớm một chút ngủ đi t ấ u chương xong chương một trăm bảy mươi bảy thai đất mê cung khí kén tiêu tán giữa không trung hiện lộ ra phương việt thân ảnh tam khí dung hợp hình thành hôn nguyên tam khí ngưng tụ tại hắn trước kia thứ nhất không khiếu vị trí chỗ ở có lục ý nhân kéo lấy cự dương ý chí phương việt liền không có nỗi lo về sau có thể hoàn thành chính mình thăng tiên về phần thăng tiên sinh ra thiên kiếp đ ị a thai bị lục ý nhân trực tiếp đập tan bắt chuyển linh tiên giải quyết thăng tiên thai kiếp đơn giản so uống nước còn muốn đơn giản hiện tại bắt đầu tiến hành thăng tiên một bước cuối cùng thả linh phương việt biểu lộ trịnh trọng lấy ra ngũ chuyển cốt lục linh ngũ chuyển máu vay linh ngũ chuyển máu thuế linh mặc dù nói tự thân nhân khí bị cự dương ý chí rút ra không ít nhưng là Sang luyện hai c á i trở lên tiên linh hay là đ ầ y đáng ủ đ tiếc bởi vì thứ hai không k h i ế u m u ố n kim ê tu cốt đạo cùng hết đạo hai c á i lưu p h á i cho nên phương việt lựa chọn nổ k h i ế u chính là cốt l ư c l i n h tự a như l o n g công b ả n mệnh tiên linh là l o n g khí ti ê n linh lôi q u ỷ chân q u â n b ả n mệnh tiên linh là l ô i hồn ti ê n linh hai đạo kim ê tu điều kiện một t r o n g chính là b ả n mệnh tiên linh c h i ế u c ố kim ê tu lưu p h á i đạo ngân l i n h s ư thành tựu linh tiên c ầ n dùng lam chinh mình tiên khíu kim nó chinh từ này được sưng là nổ khíu đại bộ phận lình s ư đều là sử dụng phàm lình nổ khíu đồng thời đều là chinh mình bàn mệnh lình mâm mới tuyệt thể lình sư thì là n、so、linh, linh bất quá phổ biến lý tính mà nói linh sư trên cơ bản không có tiên linh mà lại dùng tiên linh nổ khiếu đối với đại gia tộc tới nói cũng là quá xa xỉ vạn nhất linh sư thất bại như vậy tiên linh coi như hủy năm vực bên trong trên cơ bản trừ mười tuyệt linh sư không có người lớn như vậy thủ bút dùng tiên linh nổ khiếu phương viết có đáng tiếc điều kiện bức bách chỉ có thể sử dụng phạm linh nổ khiếu cái này không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt tiên khiếu tiềm lực nhưng là vì kiêm tu chỉ có thể như vậy Và anh, phương Việt hổ thân thể lên, vang vang. Vứt vùng màu càng phàm Phàm anh, thai Ba nhau ra hòa, cửa, hoanh ra pha phương thân run lên, lên bên như nổ vang. Ba màu khối không khí nguyên bản lẫn nhau giao hòa, cốt linh đầu nhập trong đó, hôn nguyên khối không khí phát sinh bạo tạc. Bỏ cũ đón người đến, thăng tiên.、Một、tiếng nặng nề minh, nổ tiên hổ thể khối khí khối khí phát phá chép khiếu khiếu lập. trước mới rồi trời mới. toái, xét cốt tạc. Một tòa tiên à, nội bộ bầu trời nhạt một t đầu lấy bạo bỏ sấm đục cũ Cá đó, trong ngươi có ta trong ta có ngươi tiên khiếu sinh ra giống như mới sinh hải nhi nhu cầu cấp bách đại lượng dinh dưỡng buộc phát ra một cố cường đại hốt nhất chi lực địa linh vung ra môn u hộ hấp thu thiên địa nhị khí đi thấy tình cảnh này phương viên truyền âm cho tám mươi tám sừng chân dương trong lầu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vương đình địa linh vương đình địa linh vốn không muốn như vậy nhưng là cự dương ý chí theo đuổi không bỏ nó mệt mỏi căn bản vô lực phản kháng tiếp tục như vậy nữa chính mình khẳng định sẽ bị cự dương ý chí phong ấn tuyệt không những khả năng khác chỉ có tạo thành hỗn loạn lớn hơn hấp dẫn cự dương ý chí chú ý chính mình mới có thể có một chút hy vọng sống dứt khoát vương đình địa linh trực tiếp mở rộng môn hộ rộng lượng thiên địa nhị khí thuận vương đình môn hộ bị thu hút vào một phương diện củng cố tự thân một phương diện khác vừa mới giải thoát không lâu vương đình địa linh vẫn không cảm giác được đến hiện tại đến vì tự do lấy cái chết làm do ý chí trình độ t ố t t ố t kể từ đó cục diện chắc chắn càng thêm hỗn loạn ta cũng có thể nếm thử thăng thiên phương viên tự nhiên không thể nào là tại vì thái bạch vân sinh cùng phương việt suy nghĩ hắn chỉ là muốn để nước trở nên càng thêm đục lộ thôi mặt khác chính mình sông ngập trời đại họa trọng dẫn cự dương ý、chí. cũng chỉ có giờ này này, giờ khắp là thằng tiên cơ hội tốt. trong h hội n tiên g tốt. t cơ tiên k h i ế u thổ địa diện tích không ngừng quyết trường một trăm mẫu hai trăm mẫu năm trăm mẫu trong tiên k h i ế u tốc độ thời gian trôi qua cũng từ ban đầu một so một bắt đầu không ngừng kéo lên đến một mười hai một so với hai mươi ba thiên địa nhị khí không ngừng vào tới tiên k h i ế u dần dần có chút r u t rơi y bắt đầu bất ổn thế là phương việt liền đầu nhập vào m á u vay linh m á u thuế linh các loại linh trùng ổn định tiên k h i ế u theo thiên địa nhị khí thu hút trong đó diện tích không ngừng quyết trường lại làm ư ợ n nhờ thiên địa trí lực dẫn vào sông dài thời gian nhanh sông khiến cho thời gian tốc độ chạy ổn định kéo lên trong khoảng thời gian này phương việt không ngừng đưa lên linh trùng từ đầu đến cuối duy trì lấy tiên khiếu yên ổn ba triệu mẫu năm triệu mẫu bảy triệu mẫu chín triệu mẫu một một mươi hai một m ư ơ i bốn một so với hai mươi một so với hai mươi bảy nương theo lấy thời gian trôi qua tiên khiếu thu nạp thiên địa nhị khí tốc độ chậm lại từ miệng lớn nốc từ ngực biến thành miệng nhỏ mảnh rót cuối cùng tiên khiếu trưởng thành im bặt mà dừng ngưng lại diện tích chín trăm bảy mươi hai vạn mẫu thời gian tốc độ chạy so một trăm ba mươi năm còn sót lại thiên địa nhị khí hội tụ thành đỏ trắng nhị sắc sương mù tràn ngập tiên khiếu trong sương mù dựng dục ra bốn mươi khoả tiên khí quanh quần nho ngọt tiên nguyên tiên phiếu thành thiên nguyên gia giờ khắc này phương việt rốt cục thoát khỏi p h à m thân thành tựu linh tiên giờ khắc này qua lại ký ức như đèn kéo q u â n giống như tại phương việt trong đầu lấp lóe vừa mới xuyên qua cô độc phàm nhân thời kỳ bất lực ngẫu nhiên gặp cơ duyên vui sướng đối mặt khốn cảnh thống khổ khó mà dứt bỏ thân tình tại thiên địa trước mặt nhỏ bé tại trong bàn cờ khó mà nhảy thoát mê mang một ngụm c h ọ c khí thở ra phương việt chỉ cảm thấy hết thẻ hết thảy vui sướng kích động thống khổ sầu y đều như qua lại mây khói phiêu tán từng cái mà đi hóa thành một tiếng thoải mái thét dài thét dài đằng sau phương việt biến ảo thần sắc cuối cùng hóa thành một vòng lạnh nhạt m ỉ m cười mệnh đ ồ nhiều thằng c h ầ m thê lương khổ linh ta khó thoát lưới đao t o á i cốt lo lắng hết lòng kiên quyết thành xử đ ạ o đức t h u ê vay người ta t r ợ vương đình tiên cao kiến của bạn trí ngăn cây bệnh đằng trước xuân văn mục hôm nay huyết cốt đúc đường ta thần quyết lâm đài nhập tiên đồ nói xong phương việt đem ý chí t h a m dò vào đến trong tiên khiếu chính là thượng đẳng phúc điện phúc điện quy mô tổng cộng chia làm bốn loại theo thứ tự là hạ đẳng phúc đ i ệ trung đẳng phúc đ i ệ thượng đẳng phúc đ i ệ cùng đặng phúc điện cùng đặng đẳng phúc điện hạ đẳng phúc điện diện tích k h ô n thượng à i nguyên t i ế u t đẳng phúc địa có bảy chín triệu mẫu phúc địa diện tích có được sông dài thời gian đại mạch nhanh sông sản xuất tiên nguyên khoảng chừng hơn ba mươi khoả trong phúc địa lưu lại đại lượng tiên địa nhị khí linh tiên có thể đem nó xung làm bất luận cái gì luyện linh vật liệu đem phạm linh luyện thành tiên linh mà đặc đẳng phúc địa chỉ có một mươi tuyệt thể linh sư thành tiên mới có thể đúc thành chiếm diện tích ngàn vạn dư mẫu thời gian tốc độ chạy là ba mươi năm lần trở lên sinh cơ bừng bừng sản vật phong phú Đồng thời, trong tiên k h i ế u còn sót lại thiên địa nhị khí rất nhiều c h ỉ ít đầy đủ thăng luyện hai cái tiên linh hiện nhiên phương việt tiên k h i ế u chính là thượng đẳng phúc đ ị a trong đó lưu lại thiên địa nhị khí đầy đủ thăng luyện tiên linh đương nhiên nếu không phải phương việt nhân khí bị cự dương ý chí rút ra trong tiên k h i ế u còn sót lại thiên địa nhị khí có thể còn lại càng nhiều thiên địa nhị khí ngưng tụ tại cốt đục linh máu thuế linh máu vay linh phụ cận khiến cho những linh trùng này ngưng tụ thành khí kén tất luyện cho ta phương việt ý chí khái quát một tiếng sinh ra vô số suy nghĩ tạo thành tiên linh, linh phương suy nghĩ hợp thành tiên linh p ư ơ n g tiến vào tiên khiếu bị quán thâu đến khí kén bên trong thiên địa chi khí chính là vạn vật mẫu khí có thể huyên hóa tùy ý tiên tài mà phương việt suy nghĩ thì là cho thiên địa nhị khí một cái diễn biến phương hướng suy nghĩ tiến vào khí kén bên trong như giọt nước mưa nhỏ vào nóng hổi trào dầu thanh thế không nhỏ khí kén buộc phát ra cường đại h ú t nhiếp năng lực không ngừng hấp thu trong tiên khiếu còn xuất lại thiên địa nhị khí hoàn thiện tiên linh thăng luyện hô hô hô khí lưu quét sạch lấy khí kén làm trung tâm hóa thành một cái gió mạnh mắt đại lượng tiên địa nhị khí trở thành thăng luyện tiên linh tư lương vương đình phúc địa bầu trời ban ngày kim quang sáng trói nhu hòi có thể giờ phút này màu vàng thương k h u n g xuất hiện từng tia từng sợi đen kịt đường cong từ đường cong kẽ h hở lộ ra một chút điểm lập l ò tinh mang đây là bắc nguyên bóng đêm sau đó vương đình phúc điện phát sinh kịch liệt run r u dày tựa hồ tòa này x u ấ t lập mấy trăm ngàn năm phúc điện đã sắp không kiên trì được nữa không tốt bởi vì thái bạch vân sinh cùng liêu quán nhất tại trong phúc điện thăng tiên dẫn đến thiên địa nhị khí bị đại lượng hấp thu phúc điện giống như đã không chịu nổi đen lâu lan sắc mặt trong nháy mắt đen lại vương đình phúc điện nếu là bị phá hủy nói như vậy khó có thể tưởng tượng bắc nguyên chính đạo sẽ điên cùng tới trình độ nào thiên thanh lang vương trên lư Phương biên trong lòng có s u y đoán, xem r a l i ề n xem như n b ô g ra môn h ộ hấp h t u t h i ê n nhị khí, cũng vô pháp ngăn cản phúc địa khí, vô p h á p n g ă n cản Quang huy hóng phúc hủy huy địa sao. ánh đột nhiên bộ t phát thông thiên triệt địa nồng đậm tiên linh khí hơi thở tại tiểu thiên địa này ở giữa m ộ n phía trong hào quang sáng chói một cái tiên linh từ từ đi lên chính là cốt nhục tiên linh nó hình như hình như ốc sen phần lưng là sâm bạch tre kín xoắn ốc cốt thứ giáp sát thân thể thì là hiện ra hơi mở huyết sắc nội bộ có một đầu tơ máu đang không ngừng biến hóa cốt đục linh n ư n g huyết vi cốt hóa cốt là máu giống như âm dương chuyển đổi mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh rượu a rượu a Tiên linh bay tới, phương Việt linh ngự phương ngựa hưng phấn, chí khí bay ý đây chính là trợ giúp hắn kiêm tu hai đạo nền tảng đây mới là cái thứ nhất mà thôi tại phúc địa trung ương còn có ba cái khí kén vẫn tại hấp thu thiên địa nhị khí đáng tiếc đáng tiếc nếu không phải cự dương ý chí cưỡng ép rút lấy phương việt nhân khí kỳ thật còn có thể t h ă n g luyện càng nhiều giang r á c giang r á c một cái khí kén vỡ ra từng tia từng sợi k h é hở huyết sắc lưu quang từ trong đó chảy ra một cái tiên linh phá kén mà ra đây là một cái sen tóc bộ dáng linh trùng ba cặp tóc chi toàn thân hất lên một bộ rác cứng cánh vỏ làm màu đỏ thấm cánh vỏ phía trên thì tô điểm lấy kim quang lập loại tinh điểm nhìn chia làm lộng lẫy nó đi chỗ lưu lại huyết sắc ánh sáng cầu vồng ánh sáng cầu vồng bên trong không ngừng có kim phấn vung xuống quả nhiên kỳ dị xinh đẹp tốt tốt tốt tiên linh m ạ u thuế thành phương việt ý chí trong lòng vui mừng nếu như nói cốt nhục tiên linh là nền tảng lời nói như vậy m ạ u thuế tiên linh chính là trong tay hắn sắc bén nhất mâu sau đó bên này phương việt vừa lên suy nghĩ một bên khác bởi vì tiên linh luyện thành trong tiên khiếu liền nhanh chóng sinh ra tới thái tiếp một chùm lanh quang bắn ra xuống phúc đ i ệ mở nhạt trong bầu trời chẳng biết lúc nào dâng lên một vầng loan nguyện loan nguyệt trắng loan như tuyết trong sáng tái nhợt hào quang khiến cho phúc đ ị a nhiệt độ c h ợ t hạ từng tầng từng tầng xương trắng cấp tốc leo lên phương việt thân thể phương việt ý chí hai mắt có chút neo h lại nhận ra thiên kiếp theo hầu trong lòng có suy đoán đây là đ ị a t hai tuyết người ta chẳng lẽ lại lần này thiên kiếp vâng đáng tiếc hắn nghĩ sai tuyết nguyệt xung quanh rất nhanh tràn ngập lên từng tầng từng tầng nồng đậm k i ế p vân từng đạo thiểm điện hình thành hiện ra thanh kim chi s á c cấp tốc từ trong trời cao đánh xuống mục tiêu chính là còn tại ngưng tụ tiên linh khí kén khí kén bản thân không có chút nào năng lực phòng ngự nếu là bổ chúng tất nhiên sẽ hủy có bản lĩnh hướng ta đến a tại tuyết nguyệt ảnh hưởng dưới phương việt ý chí hành động bị ngăn trở thậm chí ngay cả sinh ra suy nghĩ đều trở nên vướng v u chậm chạp cũng may phương việt chứa được một bộ phận t r í đạo p h à m linh cấp tốc thôi động sinh ra đại lượng suy nghĩ trợ giúp thôi động s á t chiêu cốt đạo s á t chiêu huyền b ạ c h xương lồng từng đầu tái nhuận cẳng tay từ trong đất trôi ra lẫn nhau nắm chặt chặt chẽ tổ hợp tạo thành một cái cự đại xương lồng ngạnh sinh sinh chống đỡ mấy chục trên trăm đạo thiên cương tiếp lôi công k í c h cũng bởi vậy sinh ra đại lượng vết dạn bất quá phương việt ý chí hừ lạnh một tiếng từ ném ra ngoài hoang thú hai cốt bắn về phía xương lồng hóa thành chất lỏng màu nhũ bạch thoải mái chữa trị rất nhanh xương lồng lên vết rách liền bị trừ khử mà xương lồng bản thân trở nên càng kiên cố hơn huyết đạo sát chiêu m u thuế trung thu đằng sau phương việt ý chí trong tay bắn ra một đạo sáng chói huyết quang thiên cương lôi liên tiếp bổ chúng n h ư u toàn ngăn cản lại không có hiệu quả chút nào huyết quang b ắ n chúng k i ế p vân phát sinh huyền diệu biến hóa k i ế p vân nhận sát chiêu ảnh hưởng vậy mà phân giải thành thiên địa nhị khí bị quán thâu tiến vào phúc đ i ệ gia tăng phúc đ i ệ nội tỉnh mó thuế tiên linh nguyên bản hiệu dụng là cưỡng ép hấp thu huyết đạo linh sư nội tỉnh mà xem như hạch tâm hình thành sát chiêu mó thuế trung thu thì là có thể cưỡng ép rút ra tùy ý tồn tại bộ phận nội tình liền xem như thiên địa thái kiếp cũng là như thế bất quá sát chiêu này gặp mạnh thì mạnh gặp yếu thì yếu nếu là sát chiêu đối tượng nội tình quá mức đơn bạc như vậy rút ra đến nội tình tự nhiên là sẽ mười phần yếu kém kiếp vân tựa hồ bị chọc giận sinh ra lít nha lít nhít điện mang số lượng đông đảo vậy mà tại trên bầu trời ngưng tụ thành một mảnh rậm rạp rừng rậm lôi điện thật sự là đáng sợ a nhìn ngươi thật giống như bị chọc giận đâu nhưng là chỉ dựa vào nễ còn lại kết khí còn có thể làm được gì đây phương biện ý chí cười lạnh chỉ ố t sát đạo cần t ngài đồng ý ta lập tức rút đi lục ý nhân ngữ khí khắc khí giống nhau hắn lời nói cũng không có vận dụng bất luận cái gì công phản sát chiêu cự dương ý chí cười lạnh một tiếng trong a chia ba bản phận nhỏ chân thể thể t số có là đạo u biểu y ề n đại c h b ả thể tiến hành theo chất hành đối đạo vận n l ư ợ lý là giải. trung chúng cùng sinh thiên Theo thứ tự mình hậu sơ kỳ mình vận, trung kỳ chúng sinh vận, cùng hậu kỳ vận, vận, đó ị a vận. Trong đ minh vận chính là đơn thuần tăng phúc chính mình cải biến tự thân vận khí hình thái thứ yếu chính là chúng sinh vận thì là có thể hấp thu hoặc là gia tăng chúng sinh khí vận có thể thông qua khí vận ảnh hưởng chúng sinh số mệnh quy tích cuối cùng chính là thiên địa vận một đ ô n g hoa một c ọ n g cỏ thậm chí cả thiên địa bản thân đều có thuộc về mình khí vận mà thiên địa vận chính là ảnh hưởng giữa thiên địa vạn sự vạn vật vận khí thủ đoạn ba phần chân truyền danh tự đồng dạng đại biểu cho ba phần chân truyền tinh túy nhất ba cái tiên linh ngươi đi lên liền muốn đòi lấy trong đó chúng sinh vận tiên linh ha ha ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao lục ý nhân lại có chút thi lễ tại sao lại không chứ hết thệ cũng là vì thiên hạ thương sinh ta tin tưởng cự dương đại nhân ngài là cao quý tiên tôn nhất định cũng có một viên nguyện ý vì thường sinh bỏ r a tâm thật sự là buồn ôn cự dương ý chí biết rõ coi yên vui tiên tôn nhất mạch đều là như vậy bản tính thế là cũng không còn nói nhảm trực tiếp thôi động tám mươi tám sừng chân dương lâu số p ậ n sắt chiêu tiên đạo sắt chiêu khóa vận xích vàng tiên linh phòng là tiên linh cùng đại lượng p h à m linh tập hợp thể đồng dạng từ trình độ nào đó tới nói tiên linh phòng cũng là đại lượng sát chiêu trồng g ấ p thể làm chuẩn cựu chuyển tiên linh phòng tám mươi tam sừng chân dương lâu tự nhiên cũng là ẩn chứa đại lượng bắt chuyển sát chiêu tám mươi tam sừng chân dương trong lâu bộ trong n g á y mắt nô ra vô số sáng chói màu vàng dây xích những dây xích này tung bay như kinh hồng huyện n h ư ợ c du long m ộ ư ơ i phần khó chơi cự dương đại nhân còn xin ngài tạm bất giận lửa vẫn là hy vọng ngài vì thiên hạ thương sinh nhiều hơn cân nhắc lục ý nhân quanh thân khí tức đột nhiên xuất hiện hình thành một đạo sát chiêu trong không gian đông nhiên bắt đầu mưa nhưng những n à y không phải nước mưa mà là bùn cát vô số bùn cát trống rông xuất hiện từ trên trời giang xuống không ngừng rơi xuống đường đất sát chiêu vàng cao lẫn lộn khóa vận xích vàng nguyên bản như là như d a o long thanh thế to lớn lại tại bùn cát bám vào phía dưới không ngừng thu nhỏ thu nhỏ hơn nữa ngắn ngủi mấy hơi thở khóa vận xích vàng từ nguyên bản to như d a o long thu nhỏ đến tay liên bình thường như vậy tinh diệu đường đất thủ đoạn lại không phải công phạt xem ra đúng là có yên vui nhất mạch chuyển nhân không thể nghi ngờ để cho an toàn phải tăng tốc kế hoạch tiến độ tối thiểu nhất, không thể không đồng ể chuyển cho coi cấp Cự chí lục chân khác chí. phận tinh nhân khẳng định lục ý nhân thân phận, tâm nghiệm vừa động, bắt đầu liên hệ chân dương trong số này yên dương động, liên dương túy tâm bắt mặt vui đi. bị vị vừa đầu lầu đ ý ý ý thời lần nữa thôi động chân dương lâu ẩn chứa số phận sát chiêu công về phía lục ý nhân tiên đạo sát chiêu đỡ đất thành tường từng đạo thổ chất tường thành c h ố n g rông sinh ra đem cự dương ý chí bao vây lại ngăn cản lại cự dương ý chí công kích tường đất không có đủ công phạt trí năng là từng đoạn ghép lại mà thành chỉ là một đạo khắc sát chiêu khúc nhạc dạo tiên đạo sát chiêu lục tướng lạc đường ba đạo bắt chuyển sát chiêu liên tiếp thôi phát phối hợp lẫn nhau tạo thành m ả n g lớn mê cung đem cự dương ý chí vây khốn chiến trường sát chiêu thai đất mê cung mê cung tung hoành đông tây nam bắc tựa như một tòa huyền không sân thể con đường tường thành rắc rối phức tạp làm cho người khó mà chạy ra không tốt đây là bắt chuyển cấp độ chiến trường sát chiêu tiểu tử này đáng g i ậ n a bị nhốt trong đó là cự dương ý chí ý thức được đại sự không ổn không nghĩ tới lục ý nhân vậy mà lợi dụng phá chiêu kỹ xảo đem chiến trường sát chiêu hủy đi thành ba cái bắt chuyển sát chiêu ngay cả hắn vị này cự chuyển ý chí đều không có kịp phản ứng đen lâu lan cảnh tượng trước mắt đột biến thân là ngũ chuyển đỉnh phong mười t u y ệ thể t phản ứng đều không có kịp phản ứng liền bị tự dương ý chí hốt n h ế p tiến vào tám mươi tám sừng chân dương trong lầu ngoa tạo ngoa tạo cứu mạng a nơi xa không biết lúc nào bị na di tiến đến mã hồng vận một đường phi nước đại không có chút nào phát hiện bốn bể hoàn cảnh biến hóa p h a n mã hồng vận không có gì bất ngờ xảy ra đụng đầu vào một chỗ đại thụ trên cành cây xem ra con thỏ đụng đầu vào trên cây giống như không có như vậy kỳ quái đen l â lan nhịn không được che mặt tên này lại là từ từ nhắm hai mắt phi nước đại mã hồng vận thống kêu to bưng bít lấy đỏ bừng cai chán toét miệng từ dưới đất bỏ dậy hắn ngây thơ trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc hoàn toàn không có khả năng lý giải nguyên bản băng thiên tuyết địa hoàn cảnh làm sao biến thành bốn mùa như mùa xuân cổ m ộ t rừng rậm nơi này chính là tám mươi tám sừng chân dương trong lâu bộ một đạo phong cách cổ xưa thanh n m vinh nghiêm tại hai người vang lên bên hai là ai đi ra đen lâu lan ngữ khí lạnh lẽo mã hồng vận quắt to một tiếng a quỷ a có quỷ ha ha quỷ ta muốn thật là quỷ cái tiêu thiết lập sự t ì n h đến coi như thuận tiện nhiều lắm đáng tiếc ta chỉ là bản thể lưu lại một đoạn sẽ dần dần tiêu mang ý、chí. cự dương ý chí thở dài một tiếng ở giữa không trùng huy sái cà sô ướt s á t hạ ánh sáng hạ t ánh sáng có chút chuyển động sau đó bông dưng ngưng tụ huyên hóa thành một cái v i nạn nửa người quan g ảnh chính là cự dương tiên tôn bộ dáng ngươi ngươi vâng chúng ta bộ lạc trên bức h o a n g ư ờ i mã hồng vẫn lắp bắp ngữ khí chân kinh nó g tay chỉ vào cự dương ý chí run không ngừng đen lâu lan thì là con ngươi co vào dù sao cũng là đen g i a tốc trường kiến thức rộng rãi ánh mắt nghiêm túc lấy tay xoa ngực cùng kính hành lễ cự dương ý chí thở dài một tiếng hậu bối của ta à, ta cẩn trợ giút của các ngươi nói ngắn gọn vương đ người xâm nhập hình như là lạc thổ tiên tôn chuyển nhân cự dương ý chí một bên giải thích một bên chuyển hóa ra mấy cái ảnh hưởng theo thứ tự là phương viên lục ý nhân cùng phương việt bắt chuyển linh tiên đen lâu lan mặt lộ vẻ khó xử không nghĩ tới chính mình vậy mà liên lụy đến tôn giả trước đó giao phong cự dương ý chí lại là lắc đầu biểu thị lục ý nhân do hắn tự mình đối phó mã hồng vận cùng đen lâu lan chỉ cần dựa vào sự giúp đỡ của chính mình trở thành vương đình phúc địa địa linh chủ nhân đằng sau nhường đất linh phối hợp chính mình hành động là có thể hai người mặc dù biểu thị đồng ý nhưng là mã hồng vận lại tâm niệm triệu liên vân cùng t ư ờ n g lệ khẩn cầu cự dương ý chí trợ giút cự dương ý chí cười ha ha, biểu thị, má hồng vẫn biết được hương ngọc, có chính cự chí thương hương dương biểu biết tiết ha ha, thị, hồng mình năm đó phong phạm. Sau má năm vẫn đó đó, ý chí lôi lệ phong hành đại lượng linh sư liền bị hút thu hút tới tám mươi tám sừng chân dương trong lầu trên cơ bản đều là cự dương t i ê n tôn huyết mạch đương nhiên không có linh sư tư chất cự dương ý chí là không có cứu viện không sống m u ố n chết không cần thiết lãng phí tinh lực cho đám rác rời này cự dương ý chí xuất thủ lần nữa à, lần này là đem phần lớn người hút thu hút tới chân dương trong lầu trả chút đến tột cùng x ả ra chuyện gì phương viên trong óc mặc g o ý chí nói, nói liền bị cảnh tượng trước mắt cho bị khiếp sợ chỉ gặp tám mươi tám sừng chân dương lâu vậy mà đã có một phần mười bị lục ý nhân thu lấy lập tức giống một khối a là vị kia thần bí bắt chuyển linh tiên xuất thủ sao chật chật chật có thể từ cự dương ý chí trong tay cướp đoạt bộ phận tám mươi tám sừng chân dương lâu thú vị phương viên chật chật cười một tiếng sau đó tâm niệm vừa động như vậy liền để ta cũng đi dính vào dính vào đi tám mươi tám sừng chân dương trong lầu thương lệ cùng triệu liên vân bị cự dương ý chí na di đến lập tức vận may trước mặt thương lệ nương tử tiểu vân cô nương các ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi mã hồng vẫn vui mừng quá đỗi hướng hai người phương hướng chạy như bay Thường lệ sau nhập đó cự dương ý chí đem ngựa n vận may cùng đen lâu lan dẫn tới vương đình phúc địa địa linh trước mặt sử dụng hư tình giả ý tiến linh vương đình địa linh khắp khuôn mặt là tuyệt vọng có thể mã hồng vận lại biểu thị mình cùng thường lệ là chân ái không cần đến sử dụng hư tình giả ý tiên linh cự dương ý chí cười ha ha nghiệm ai mã hồng vận ngây thơ trực tiếp đối với thường lệ cùng triệu liên vân tiến hành tìm kiếm ý tìm kiếm ý đằng sau thường lệ trong lòng tính toán bị lộ ra sạch sẽ xấu hổ không chịu đ ổ i mà triệu liên vân thì là thân phận chân thật bại lộ cự dương ý chí cũng không có nghĩ đến nàng lại là một vị thiên ngoại c h i ma t ố t thiên ngoại chi ma đ ồ đáng chết cự dương ý chí chính là cố ý căn cứ một loại nào đó đặc biệt điều kiện tiến hành đặc biệt phản ứng mà cự dương tiên tôn bản thể cho đoạn này ý chí quyết định chính là nhìn thấy thiên ngoại chi ma mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu đều muốn đem nó chém giết ma hồng vận tự nhiên là không n g u y ệ n ý nhưng là cự dương ý chí cũng không quan tâm hắn là nghĩ thế nào lúc này liền muốn đem triệu liên vân chém giết nhưng lại tại một giây sau cự dương ý chí biểu lộ đột nhiên cứng nở lập tức h à n cả g i ọ n g ầ m thét đồ chết t i ệ t ngươi dám cự dương ý chí chỉ cảm thấy một cố cường đại đến không cách nào phản kháng lực lượng đem chính mình đoạn này ý chí rút ra ra tám mươi tám sừng chân dương lâu đương lục ý nhân bản nhân có thiên k i ế p đ ị a n hai kéo l ấ y cự dương ý chí cùng thần bí bắt chuyển linh tiên đầy đủ ta tiến hành kế hoạch phương viên tay cầm lưu ly lâu chủ làm cho trong lòng có sở định kế một giây sau phương viên xuất hiện ở một chỗ trong núi băng thiên địa huyền bạch b ă n g thiên tiếp đ ị a n ơ i này là tám mươi tám sừng chân dương lâu cửa ải trước đó bị cự dương ý chí bắt đi thái bạch vân sinh ngay ở chỗ này đem nơi đây cửa ải nắm giữ phương viên xâm nhập đến trong tầng băng bộ phát hiện bị phong ấn ở một chỗ trong huyền băng thái bạch vân sinh hắn không n ú c n í c tựa hồ xa vào đến trong ngủ say thái bạch vân sinh là dẫn đến cục diện chuyển biến xấu kẻ cầm đầu một trong bản thân cũng không phải cự dương huyết mạch cự dương ý chí đem hắn hút vào đến tám mươi tám sừng chân dương trong lầu vì tiết kiệm thời gian trực tiếp phong ấn tại nơi đây phương viên vung lên lưu ly lâu chủ làm cho khối băng tan giã thái bạch vân sinh chậm d ã i thất t ỉ n h người vâng phương viên sư đệ người vậy mà không có chết thái bạch vân sinh dần dần khôi phục thần chí nhìn thấy phương viên còn sống vui đến phát khóc phương viên biểu hiện cũng là cảm xúc kích động hắn cảm khái nói may mắn mà có sư phụ lão nhân ra ô ta là hắn âm thầm tại trên người của ta bố trí thủ đoạn Lúc này mới khiến cho ta có thể một lần nữa phục sinh ngươi, lần trước không có vượt quan thành công sao. Thái bạch vân sinh mặt lộ vẻ xấu hổ, xấu hổ nói không ra lời, hắn cũng không thể nói hy sinh phương viên cao dương chu tệ ba người, hắn vẫn là không có thu hoạch được thọ linh đi. Gặp thái bạch vân sinh bộ biểu tình này, phương viên mặt lộ vẻ không vui, thật sự là phế vật. xem ra chỉ có thể lãng phí nữa một cơ hội. phương viên sử dụng lưu ly lâu chủ làm cho, đem mười lăm năm thọ linh đưa đến thái bạch vân sinh trước mặt, tranh thủ thời gian dùng đi, ta sử dụng lâu chủ làm cho trực tiếp nắm trong tay cửa h ả kia, giút ngươi đem ban thưởng mang đến. Đáng tiếc, cứ như vậy. lâu chủ làm cho có thể khống chế cửa hải cũng chỉ còn lại có một cái thái bạch vân sinh trong lòng càng thêm á a y náy chính mình vị sư đệ này vì chính mình bỏ ra rất rất nhiều nếu có cơ hội chính mình nhất định phải v ì sư đệ sông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử tại phương viên t h u ố c g ụ c phía dưới thái bạch vân sinh rốt cục không vết mực sử dụng thọ linh vì chính mình tăng lên mười lăm năm tuổi thọ tám mươi tám sừng chân dương lâu cửa hải bên trong b ò họ khí lãng vô hình đè ép không khí vậy mà tạo thành một cô gió lốc phát ra tiếng vang chính là một con trâu hình hoang thú thân thể hiện ra xanh đen chi sắc đầu trâu cổng k ề n bờ môi phong phú một đôi sừng trâu đâm nghiêng hướng lên trời khoảng cách rất lớn đầu này hoang trâu trước n g ự c dọc lớn phần bụng dày lớn đến sau lưng trấu ngược lại t h o n thả toàn bộ thân thể trước lớn sau nhỏ dưới thân thể phương cùng bốn cái chân đều bao trùm nặng nề l ô n g dài cơ hồ muốn rủ xuống tới mặt đất phía sau cái mông cái đuôi vừa to vừa dài tựa như một cây trội quét bề ngoài là coi như không tệ đáng tiếc ra ngươi chỉ là một đầu hạt rẻ bỏ tây tạng nhìn xem phô trương thanh thế hạt rẻ bỏ tây tạng phương việt bất đắc di cười một tiếng trâu này mặc dù nói là hoang thú nhưng là linh tiên đối với châu này lớn nhất ấn tượng chính là bò của nó thịt phong vị đặc biệt có thể ăn sống đồng thời ăn sống hương vị tựa như hạt rẻ cho nên bởi vậy gọi tên tại tất cả hoang thú bên trong hạt rẻ bò tây t ạ n g chiến l ư ợ c tuyệt đối là yếu nhất một trong về phần hoang thú bên trong chiến lược yếu nhất không có chút nào tranh luận chính là hoang thú long ngư nghe nói hoang thú long ngư chính là một vị thú nhân linh tiên khai sáng bản thân tựa hồ là bán thành phẩm không thể khai sáng hoàn chỉnh có rất lớn ấ n thăng không gian bất quá hiện tại đã qua mấy c h ụ mấy trăm vạn năm long ngư vẫn không có cải tiến manh mối mặc dù nói chiến lược không được nhưng là giá trị của ngươi vẫn phải có phương việt liếm liếm bờ m ô i hạt rẻ hao tổn trâu mặc dù nói chiến lược không được nhưng là tự thân giá trị còn có vô luận là thịt châu gia châu hay là sương châu đều là tốt nhất t i ê n tài trước đó hắn luyện thành tiên linh đánh tan trong tiên k h i ế u thiên kiếp đ ị a thai liền bị cự dương ý chí thu hút đến 88 sừng chân dương trong chân chí lầu. đến sừng dương dương Cự ý vì cái gì làm như vậy phương việt suy đoán đại khái là lo lắng vương đỉnh địa linh tiếp l ấ y đối với mình n g h i ê n g thiên địa nhị khí dẫn đến thai kiếp tăng thêm mà phương việt ngay tại tám mươi tám sừng chân dương trong lầu mở ra chính mình vượt qua hành trình bọ họ hạt rẻ bọ tây tạm bắt đầu công kích mạnh mẽ do chạm mặt tới nó hình thể cực đại đem như mấy chiếc xe tải lớn trồng thay nhau nổi lên đến có thể nói khí thế mười phần tiên đạo s á t chiêu máu la g ô n g xiềng phương việt trong tay hình thành một cố vô hình ba động hạt rẻ bò tây tạng bị ba động chạm đến thể nội máu tươi bạo động ngưng tụ thành từng đạo cây cột giống như cường lực g ô n g xiềng phá thể mà ra tùy tiện liền đem b ò tây tạng trói buộc ân thành công bắt được một đầu hoang thú uy năng cũng không t ệ lắm phương việt mỉm cười hạt rẻ bò tây tạng thân thể không ngừng thu nhỏ bị hắn một tay bắt ném tới trong tiên thiếu phương việt bản thân liền là huyết đạo đại tông sư trong luân hồi khai sáng huyết đạo sát chiêu vô số lúc này thi triển máu la gông xiềng tự nhiên là phi thường ưu tú đương nhiên cũng là hạt rẻ bò tây t ạ g chiến lược quá thấp cho nên mới bị trực tiếp ảnh hưởng huyết dịch một triệu bát đem hoang t h ú thu nhập tiên khiếu phương việt nhìn xem tiên khiếu bên trong nóng hôi hổi bốn cái tiên linh vừa lòng thỏa ý lần này thăng tiên mặc dù nói nhân khí bị rút lấy rất nhiều nhưng mình thông qua vương đình tranh bá cùng máu vay linh tích lũy rất nhiều người khí không ảnh hưởng toàn cục trừ bản mệnh linh cốt máu, máu, máu vay linh khắc cốt linh cái này ba cái linh chủng cũng đều thăng luyện thành tiên linh phương việt trong tay cũng nắm giữ lấy một bộ phận nhân đạo tiên linh linh vương tỷ như tích đức linh từ tốt linh nhưng là bị giới hạn chính mình thăng tiên lưu phái dẫn đến tiên linh chỉ có thể từ cốt đạo cùng huyết đạo trong hai cái lựa chọn cho nên tự nhiên là từ bỏ nói đến hắn lần này thăng tiên cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả liền xem như long công cùng lôi quỷ chân quân cũng đều là t r ư ớ c tu hành một cái lưu phái phía sau mới tăng thêm bên trên một đạo khác mà phương việt mượn nhờ bắt t r ư ớ c tự nhiên thành công hoàn thiện chính mình kiềm tu pháp môn lấy cốt nhục linh làm hạch tâm thăng tiên khiến cho linh sư thăng tiên đằng sau trực tiếp đạt được kiêm dung hai đạo phúc điện từ đó ngay từ đầu liền có thể hai đạo đồng tu đồng luyện hai cái lưu i phái tiên linh bất quá thái bạch vân sinh đạt được ta đại lượng nhân khí cứ như vậy trong tay hắn tiên linh khả năng liền không chỉ giang sơn như cũ cùng người như cũ phương việt lại nghĩ tới cự dương tiên tôn rút ra sự nổi tiếng của chính mình cử động lần này sẽ đối với thái bạch vân sinh ảnh hưởng không nhỏ ngay tại phương việt suy nghĩ thời khắc đột nhiên xảy ra d i biến một cái màu lam nhạt hư ảnh cự thủ xâm nhập đến khu này trong không gian hư ảnh cự thủ chỉ có năm ngón tay không ngừng du động nhìn có chút quỷ dị đây là nhìn thấy cái này màu lam hư ảnh phương v i ệ t nuốt một ngụm nước bọt hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng quả nhiên như hắn sợ liệu hư ảnh lam tay cầm chỉ thành quyền giống như là bắt đi thứ gì sau đó bỏ đi không một dấu vết mà vừa rồi hư ảnh lam tay vị trí xuất hiện một cái lỗ thủng càng nhiều hư ảnh lam tay chen lân tiến đến hư ảnh lam tay lít nha lít nhít giống như quá cảnh châu chấu không ngừng cầm nắm trong nháy mắt liền đem tòa này cửa ả i cho hủy nhà quả nhiên là vô tướng tay năm đó đạo thiên ma tôn trộm cắp thiên hạ mọi việc đều thuận lợi đắc ý nhất chiêu bài thủ đoạn chính là vô tướng tay vô tướng tay tổng cộng chia làm chín ngón m có thể trộm đạo linh trùng chuyển số liền có thể gia tăng nhất chuyển chín ngón vô tướng tay thậm chí có thể trộm cắp cựu chuyển tiên linh rất nhanh hư ảnh lam tay đem cửa hải hủy nhà bọn chúng còn không vừa lòng đưa ánh mắt hóa chặt đến phương việt trên thân cũng may phương việt đã sớm chuẩn bị huy sái ra đại lượng giá rẻ ngũ chuyển linh trùng dẫn tới vô tướng tay tiến về tranh đoạt một bên khác chân truyền trong không gian phương viên cùng thái bạch vân sinh hộ ở bị số phận chân truyền bao trùn mã h ư n g ậ n mọi người một thế này bởi vì phương viên trí đạo cảnh giới cao tới thông sư chơi bạo mặc giao ý、chí. cho nên không có chịu ảnh hưởng ngược lại cùng thái bạch vân sinh xuất thủ che lại mã hưởng vận cùng triệu liên vân hai người cái này khiến phương viên cùng thái bạch vân sinh vận khí hơn xa trước đó chân truyền trong không gian chân truyền lưu tinh vô tướng quyền vô tướng tay bay l o ạ n hoàng kim bộ tộc linh sư nguyên bản đối phương tròn cùng thái bạch vân sinh vây quét trong n g á y mắt tán loạn xem ra bọn hắn đã phát hiện vô tướng tay bí mật chỉ cần vô tướng tay nắm lấy linh trùng liền sẽ biến thành vô tướng quyền vô tướng tay là hư nhưng là vô tướng quyền lại là thực sự phương viên toàn lực trốn tránh h ắ n cũng không nghĩ tới cự dương ý chí vậy mà một lòng muốn giết chết triệu liên vân dẫn đến chính mình thăng tiên sinh ra hai kiếp chuyển biến lại có thể hình thành đạo thiên ma tôn chiêu bài s á t chiêu tám mươi tám sừng chân dương trong lầu một bóng người đột nhiên xuất hiện chật vật không chịu nổi chính là lục ý nhân đáng chết lại bị vô tướng tay cướp đi hai cái thất t r u y ề n tiên linh xem ra là bị c ự dương ý chí tổn thương k h í vận vì bảo hộ chúng sinh vận tiên linh không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này lục ý nhân trong lòng có lập kế hoạch rút lui nhất định phải rút lui đối với lục ý nhân t ớ i nói so với phương việt ta toàn hay là lạc thổ tiên tôn kế hoạch hơi trọng yếu hơn phương việt đại nhân ngày người hiền tự có thiên tướng ta đi trước một bước sau đó lụ c ý nhân liền thôi động chuẩn bị xong sát chiêu biến mất ngay tại chỗ khả năng còn có một t r ư ờ n g tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi chín l ã o bạch chúng ta là sư huynh đệ a c h â n c h u y ể n trong không gian phương việt nghe hỏi chạy đến minh ngông linh tiên khí tức khiến cho chúng quanh linh sư như lâm đại định phanh đen lâu lan ánh mắt phẫn hận vừa rồi thừa dịp phương viên kiên kỵ liêu quán nhất phân thần thời khắc xuất thủ lại làm cho hắn tránh thoát tên này trong tay thế nhưng là có chính mình bản m ệ n h linh t r ù n g t a l ừ a cái kia không chỉ là chính mình sát chiêu h ợ tâm mà lại hay là mẫu thân lưu cho mình di vật tuyệt đối không cho sơ thất phương viên hừ lạnh một tiếng một bên trốn tránh vô t ư ớ n g tay một bên cố gắng kéo ra cùng đen lâu lan cùng phương việt khoảng cách sư đệ chớ sợ ta cái thứ ba tiên linh hiện tại đã luyện thành liền xem như liêu quán nhất cùng đen lâu lan đồng thời xuất thủ cũng không thể bắt chúng ta thế nào thái bạch vân sinh bí mật truyền âm hán độ kiếp thành tựu i trụ đạo chuẩn cảnh giới t ô n g sư cũng bởi vì phương việt bản g bạc nhân khí lại nhiều thăng luyện một cái trụ đạo tiên linh lúc chậm hiện tại tiên linh pha kén mà ra cho vị này người hiền lành cũng tăng lên không ít lực lượng lúc chậm linh như kỳ danh có thể chậm lại mục tiêu thời gian đồng thời bởi vì nhân khí gia tăng nhiều bắt trước tự nhiên hiệu quả tăng lên quan hệ thái bạch vân sinh còn chiếm được mấy cái không trọn vẹn tiên đạo sát chiêu so với đời thứ hai thật muốn mạnh hơn nhiều lắm phương v i ê n g ậ t gật đầu hắn lần này thăng tiên cũng không bằng thái bạch vân sinh mặc dù bởi vì lục ý nhân kiểm chế đại lượng cự dương ý chí khiến cho tình cảnh hơn xa tại trước nhưng là phương v i ê n bởi vì là tại chân truyền bí cảnh thăng tiên hấp thu thiên địa nhị khí không đủ bất quá vẫn là bằng vào thâm hậu nội t ì n h thăng luyện một cái lực đạo tiên linh đó chính là lực đạo tiên linh ngựa lực ngựa lực linh bản thân chính là tám tay thiên thi vương sát chiêu tìm trọng yếu nền tảng khiến cho tám tay thiên thi vương từ kim một thủy hòa thổ gió lôi ánh sáng. tối bên trong hấp thu lực lượng hiện tại mượn lực tiên linh thăng làm tiên linh sát chiêu uy năng tự nhiên là tăng lên rất nhiều nhưng là vô tướng t a y tại bên cạnh thôi phát tiên đạo sát chiêu thành công sát xuất quá thấp cho nên phương viên hai người mặc dù là linh t i ê n nhưng vẫn là bị người đông thế mạnh đen lâu lan một phương truy kích s i ê u siêu siêu phương việt còn chưa tới kịp mở miệng lại làm ộ t đám vô tướng t a y bay tới lít nha lít nhít giống như bảy h ò n g vô tướng t a y mới thật sự là đại địch phương viên lượn một vòng lại bay trở về hấp dẫn đại lượng vô tướng tây vô tướng tây bảy nhận số phận chân truyền hấp dẫn chen trúc mà đi không ngừng bắt lấy số phận chân chuyển đã bị vô tướng tay hoàn toàn bao trùm rất nhanh liền có đại lượng vô tướng quyền từ số phận chân chuyển chỗ rời đi bay về phương xa lão bạch nhanh lên xuất thủ những cái kia vô tướng quyền bên trong đều bao k h ỏ a số phận tiên linh số phận tiên linh giá trị phi phạm đều là sư phụ lão nhân gia ông ta thứ cần thiết tuyệt đối không cho sơ thất phương viên truy tung một cái lục chỉ vô tướng quyền một bên lên tiếng hô to thái bạch vân sinh t r ậ n trả lời cũng may hắn có khi chậm tiên linh không đến mức cùng tiếp trước bình thường bị đổi mệt mỏi một bên khác phương việt cũng là chép miệm một cái phương viên lão tiểu tử này thật đúng là tặc tính không thay đổi a cái này đem vô tướng tay dẫn đến đây bất quá cũng tốt số phận chân truyền bên trong tiên linh đều là một đỉnh một cực phẩm a đó là bảy chỉ vô tướng quyền phương việt đột nhiên quay đầu phát hiện một cái bảy chỉ vô tướng quyền từ bên cạnh mình bay qua cái này đại biểu cho bên trong thế nhưng là có g i ấ u một cái thất truyền số phận tiên linh lúc này không đổi chờ đến khi nào phương việt mừng rỡ trong lòng t h i triển di động linh tận lực giảm bớt vô tướng tay chú ý sau đó huyết quang phương ra bảy chỉ vô tướng quyền ứng thanh mãn át lộ ra bên trong thất truyền số phận tiên linh đây chỉ là phương việt còn chưa kịp phản ứng liền thấy thái bạch vân sinh hướng mình bay tới truy tung một cái lục chỉ vô tướng quyền phía sau cái mông còn đi theo một đám vô tướng tay doa đến phương việt liền tranh thủ số phận tiên linh thả lại đến trong tiên phiếu liêu quán nhất đáng chết người của ta như cũ tiên linh thái bạch vân sinh hiếm thấy phát nổ nói t ụ nhìn ra được hắn là thật gấp hắn truy đuổi lục chỉ vô tướng trong tay bao k h ỏ a chính là người của hắn như cũ tiên linh có thể nói là mệnh căn của hắn phương việt mỉm cười thi triển linh t r ù n g đem vô tướng quyền đập nát người như cũ tiên linh rơi xuống trên tay của hắn liêu quán nhất người thái bạch vân sinh còn chưa tới kịp nói xong liền thấy p ư ơ n g việt hai con ngươi bắn ra hai vệ huyết quang lúc này khoảng cách chi gần đã tới không kịp trốn tránh không có người như cũ sát chiêu thái bạch vân sinh trị liệu thủ đoạn liền phê đi hơn phân nửa mạng ta xong rồi thái bạch vân sinh mở mắt lần nữa lại phát hiện phương biệt sát chiêu vượt qua hắn thi triển tại truy kích mà đến vô tướng trên tay vô tướng t a y bị sát chiêu trúng mục tiêu như dưới ánh mặt trời tuyết động dần dần rút lại từ lục chỉ vô tướng tay trực tiếp rơi xuống vì năm ngón tay mặt khác thì là càng thêm không chịu nổi trực tiếp rớt xuống hai ngón tay thậm chí trực tiếp bị máu thuế trưng thu sát chiêu mẫn diện dù sao những này vô tướng tây chỉ là thiên địa nhị khí cụ tượng hóa trên bản chất hay là thiên địa nhị khí tự nhiên có thể bị sát chiêu nhẹ nhõm rút ra nội tình một lần nữa biến trở về thiên địa nhị khí lão bạch tiếp hảo người như cũ tiên linh cũng không nên lại ném đi phương việt mỉm cười quay người rời đi lần này c a n hệ trọng đại có thể tuyệt đối không nên để cho chúng ta sư phụ tử sơn chân quân thất vọng à. thái bạch vân sinh tiếp nhận người như cũ tiên linh khắp khuôn mặt là hãy nhiên trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu lại đem người như cũ trả lại cho ta liêu có nhất ngươi người này còn trách được rồi bất quá hắn vừa rồi nâng lên sư phụ tử sơn chân quân chẳng lẽ đây quả thật là chính mình một cái khác sư đệ bằng không làm sao lại hào phóng như vậy đem người như cũ tiên linh trả lại cho mình thái bạch vân sinh cực kỳ trọng thị trong tay mình hai cái như cũ tiên linh chính mình đem người như cũ tiên linh còn cho hắn hẳn là có thể đủ thu hoạch được hắn phần lớn tín nhiệm nói thật đem người như cũ tiên linh còn cho thái bạch vân sinh trong lòng đúng là có chút thì đau bất quá hết hệ cũng là vì lấy được tín nhiệm húng chi có đạo đức chân chuyển g i a chỉ tự mình làm chuyện tốt cũng có thể đạt được đại lượng tích đức linh mặt khác trong tay của ta tiên linh cũng không phải dễ cầm như vậy lần này trước trả lại cho ngươi lần sau nễ liền tự cầu phúc đi sư minh Phương phương phát hiền hòa, cốt mở ra, đuổi theo một cái lục chỉ nhận thôi nhân, cười tướng lượng tướng nụ quyền. nguyên Việt vô Việt vô đuổi cái Siêu siêu siêu, triêu đại cốt một sát tay lộ lục ra rực ra, mở bởi ị hấp dẫn mà đến, mà Thái Bạch、Vân、sinh dẫn đến, Vân mà mà b vậy ì tiếp n h n phương Việt đưa tới người như tiên linh. đưa Việt v tới Bởi cũ ậ lấy dính sát chiêu khí thức bị đại lượng vô tướng tay tầng tầng vây quanh liền xem như có khi chậm tiên linh cũng là hiện tượng hoàng sinh. Cái gì? lục chạy. nhân n vậy mà、chạy. Ta g ngươi, ư ngươi ngươi sinh u y làm chính mình chỗ r ử a lớn nhất lục ý nhân vậy mà chạy trốn phương việt chỉ cảm thấy chính mình sợ nao đau nhức chính mình cũng không phải cự dương ý chí kịch bản bên trong linh tiên a lục ý nhân còn mang đi bắt chuyển chúng sinh vận ti ê n linh chính mình cái này không thành cự dương ý chí cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đáng giận a phương việt khí không đánh một chỗ hung hăng đem một cái thất chuyển vô tướng tay đánh nát bên trong bao hàm thất chuyển ti ê n linh cuối cùng là để trong lòng của hắn có chỗ an ủi thất chuyển nhân khí ti ê n linh hoặc là nói là thất chuyển phản phát ngụy ti linh phản phát ngụy ti linh chính là đạo thiên ma tôn khai sáng trộm đạo ti linh cụ thể tác dụng là trộm cắp tiên linh uy năng tiến hành biến hóa phòng chế năm đó cự dương tiên tôn đi vào điên dại quật gặp được đạo tiên chân truyền làm sao đạo tiên ma tôn thủ đoạn cao thâm dùng thiên ngoại đạo ngân bố trí phần này chân truyền dẫn đến cùng là tôn g i ả c ự dương tiên tôn nhiều nhất mạnh mẽ bắt lấy bộ phận chân truyền nội dung mà thất truyền phảng phất n g ụ y tiên linh cùng luyện chế no tiên linh vương chính là cự dương tiên tôn lấy được chân truyền nội dung một trong về sau cự dương tiên tôn lấy được chân truyền nội dung một trong tại cự dương tiên tôn trước khi chết nhân khí tiên linh bị bố trí tại tám mươi tám sừng chân dương trong lầu hấp thu bắc nguyên nhân khí lưu lại chờ tương lai đại thời đại xem ra ta hiện tại vận khí cũng không t ệ lắm phương việt đem nhân khí tiên linh phòng chế thu vào tiên khiếu đây đã là hắn thu hoạch con thứ t ư tiên linh có nhân khí tiên linh phương việt thì tương đương với có rất nhiều tiên linh một linh dùng nhiều thậm chí ngay cả thiên nguyên bảo hoàng sen đều có thể p h ụ c k h ắ c đạo thiên ma tôn thật sự là cha ruột ta phương việt ở chỗ này đại phát lợi nhuận những người khác tự nhiên là không thể ngồi xem mặc kệ phương viên lập tức kéo một đám vô tướng tay bay tới trong miệm lại hô hào sư h u n h nhanh lên tránh ra nguy hiểm a từ thái bạch vân sinh nơi đó biết được liêu quán nhất cũng là hắn đồng môn sư đệ đằng sau phương viên lập tức cảnh giác ý niệm đầu tiên chính là tên này tuyệt đối là tại ăn nói bờ bãi tử sơn chân quân cái tên này hay là chính mình thuận miệng biên làm sao có thể thật sự có một người như vậy chẳng lẽ nói hắn thần không biết quỵ không hay cho mình sư hồn suy nghĩ thứ hai thì là đối phương ngay cả tới tay người như cũ tiên linh đều có thể còn cho thái bạch vân sinh loại này giao tỉnh liền xem như mình cũng phải cân nhắc hai ba liền xem như mưu đồ chính mình giống như cũng không trở thành làm đến mức độ như thế đi phương viên trong óc dần hiện ra vô số suy nghĩ nhưng cuối cùng hắn hay là quyết định thừa nhận xuống tới chuyện này dù sao cứ như vậy hắn cùng liêu quán nhất liền xem như tạm thời đồng minh thêm một cái minh h i ế u dù sao cũng so thêm một kẻ đ ị c h mạnh đương nhiên minh h i ế u minh h i ế u nếu như không làm một chút xuất phát từ tâm c a n sự tỉnh phương viên liền sẽ không ngày hôm đó sau đại ái tên i tôn đối với cái này ngũ tinh thượng tướng mạch khắc ca s á t a không phải phương v i ệ t biểu thị phương viên ta chắc ngươi chờ chút cái này mấy thứ bẩn t h i u giống như cũng chỉ có một đệ đệ vậy quên đi liêu quán nhất đại nhân chớ sợ chúng ta tới cũng một đám bắc nguyên linh sư bay tới dùng thân thể của mình ngăn trở vô tướng tay linh trùng bị đại lượng tất đ o ạ n chính là nhận nhân đạo sát chiêu lấy đức phục người hiệu quả những n à y bắc nguyên linh sư đều đối phương càng vui lòng phục tùng lấy đức phục người sát chiêu chính là như vậy biến thái quân không thấy trên địa cầu biết bao anh hùng hào kiệt vì đạo đức đại nghĩa mà chết liền xem như tại linh giới thiên đình linh tiên vì mình trong lòng đạo đức tiêu chuẩn cùng đại nghĩa cũng là thấy chết không sờn phương việt cảm động gật gật đầu sau đó dặn dò phương viên vài câu phương viên ngươi khả năng hiện tại không nhớ do ta đây là chúng ta sư môn độc hưu thủ đoạn hắn sẽ rửa đi trí nhớ của ngươi sau đó để cho ngươi biến thành một người khác bất quá yên tâm thủ đoạn này là xuất phát từ coi yên vui đại nhân c h i thủ không có bất kỳ cái gì thai hại ngươi chỉ cần cùng ta về phúc địa ta tin tưởng lục ý nhân đại nhân hẳn là có biện pháp giúp ngươi khôi phục ký ức ta đi trước ta còn có sư mệnh tại thân liền không nhiều làm ngưng lại nói xong phương việt lập tức hướng một cái lục chỉ vô tướng tay đánh tới bị tẩy đi ký ức là trí đạo thủ đoạn hay là hắn tại ăn nói bừa bãi phương viên hiếm thấy trầm mặc một chút chính hắn chống rông thêm ra đến nhiều như vậy cảnh giới nếu là nói là bởi vì đầu nhập vào tôn giả thế lực sau có có vẻ như liền có thể giải thích rõ nhưng là chuyện này cũng quá bất hợp lý đi chính mình sẽ đầu nhập vào tôn g i á nhất mạch vương đình phúc địa bên ngoài ba vị linh tiên sắc mặt tái nhuận dưới chân đại đồng gió màn trùng trùng điệp điệp như là đảo ngược màu xanh đậm bát xứ mặc dù là đại đồng gió màn nhưng là mặt ngoài lại không gì sánh được bình tĩnh nhìn không có chút nào uy hiếp nhưng trên thực tế đại đồng phong năng đủ đồng hóa thế gian hết thảy đây là có thể giết chết bát chuyện linh tiên liêm đao đáng chết tại sao phải nổi lên đại đồng gió chẳng lẽ lại tuyết hổ lao tổ tiến vào vương đình phúc điệp dự hoàng một mặt trần kinh trong lòng có suy đoán tám mươi tám sừng chân dương lâu nói đến chính là cự dương tiên tôn vơ vét bắc nguyên tài nguyên công cụ mà cái kia không gì sánh được thần thánh vương đình phúc địa thì là hoàng kim bộ tộc bọn họ có dấu trọng bảo b ả o k hố hiện tại vương đình phúc địa đem hủy tất cả bác nguyên chính đạo như là từng cái đem đ ố t thùng thuốc nổ trong đó dượng hoàng tối t h ẩ m hắn đều nhanh muốn giết người làm bác nguyên hoàng kim bộ tộc duy nhất bắt chuyển linh tiên vương đình phúc địa bị hủy hắn khó từ tội lỗi sạp h à n g này l ạ sự làm sao lại nện ở trong tay mình tuyết hồ lao tổ nghe hỏi mà đến, đến chi cấp tốc hơn xa kiết trước ha ha, ha dượng hoàng lao huynh hôm nay thế nhưng là thật là náo nh đây không phải vương đình phúc địa sao trước đó còn có nghe đồn nói ta muốn đối với vương đình phúc địa ra tay đâu đáng tiếc là các người đối với vương đình phúc địa chăm sóc thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta tuyết hổ lao tổ cười ha ha mở miệng trào phúng trước đó bởi vì đông phương trường phàm đem lời đồn đại thả ra nguyên nhân chính mình thế nhưng là nhẫn nhịn thật lâu là ước khí lần này hắn rốt cục có thể phóng xuất ra dương hoàng tức g i ậ n đến không nhẹ nhưng là cũng không có cách nào dù sao hiện tại chuyện trọng yếu nhất hay là cứu giúp vương đình phúc đ i ệ rất nhanh bác nguyên tất cả hoàng kim bộ tộc đều điều động mấy vị linh tiên đến đây cuối cùng trải qua nhiều mặt nhiều i qua h ệ cự dương ý chí liên thanh cầm rú thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường cự dương ý chí khi thì hóa thành t hơn mười đầu tiểu long chuyển hướng như ý tụ tán tùy thâm tại ý chí thể nội lôi cuốn lấy đại lượng cự dương tiên nguyên thôi động những ngày tiên linh có thể nói tiên nguyên vô hạn hơn mười cái tiên linh bị cự dương ý chí bao k h ỏ a lưu phái đều có khác biệt nhưng ở cự dương ý chí trong tay lại có thể phối hợp lẫn nhau phát huy đầy đủ làm c ố ý cự dương ý chí nhiệm vụ chính là tiêu diệt thiên ngoại chi ma mặt khác liền xem như đối sách tám mươi tám sừng chân dương lâu phương viên cùng thái bạch vân sinh phương việt ba người cũng không quan tâm cự dương ý chí như đồng du rồng bình thường quay t r u n g quanh chân chuyện quan g đoàn xoay quanh đem bay ra ngoài vô tướng quyền từng cái phá hủy tấu trương song chương、180. một trăm tám mươi một coi cực l ạ phúc họa kim quan ngang một tiếng thanh thúy đao minh từ đại đồng gió màn bên ngoài chuyển đến thanh t ị n h giọt vang trong lúc nhất thời mọi người tại đây vang lên bên h a i thanh âm này chẳng lẽ nói đám người nao nhao nghe tiếng ngầm đầu nhìn về phía tròn triệu đại đồng gió màn bên trên xuất hiện một đạo thật dài vết cắt cho dù là cự dương ý chí cũng không khỏi dừng lại động tác đại đồng gió màn bên ngoài đan vu bộ tộc ba vị linh tiên vừa mới kết thúc sát chiêu t h i triển mồ hôi lạnh không ngừng từ cái chán chạy xuống thôi động tên i này động b ắ t nguyên sát chiêu đối bọn hắn ba vị linh tiên tới nói tiêu hao thật sự là quá lớn kể từ đó đại đồng gió màn xuất hiện quán thông trong ngoài lỗ hổng trong lúc nhất thời chiến cuộc thuần biến n h t á m mươi tám sừng chân dương lâu phân giải mà ra linh trùng phản ứng cấp tốc bằng vào bản năng cầu sinh hướng lỗ hổng bay đi vô tướng tay tại nửa đường chặt đường lớn bắt đặc biệt bắt Tốt, tốt. những linh trùng này đều là tám mươi tám sừng chân dương lâu phân giải mà ra tuyệt đối đều là t ố t linh b ắ c nguyên linh tiên trong mắt tinh mang lấp lóe tản ra đối với tiên linh nóng r ự c khát vọng bởi vì vô tướng tay nguyên nhân tại ven đường không ngừng bắt lấy dẫn đến bay ra đại đồng gió màn linh trùng chỉ có không đủ một nửa bất quá hay là có không ít linh trùng từ đại đồng g i màn bên trong thoát đi tiến nhập bắt nguyên ta đi đây là cái gì số phận phạm linh c h ờ chút cái này lại là lục truyền tiên linh ha ha ha là của ta dưng tay à đều là bởi vì chúng ta đan vu nhà chấp cánh nào tiên linh mới có thể bay ra ngoài các ngươi trước hết để cho chúng ta đan vu gia tộc bắt tiên linh ô ương ương linh bảy từ đại đồng gió màn bên trong bay ra giống như lũ ống biển động bác nguyên linh tiên vui mừng q u á đỗi điên cùng trình độ giống như một đám dành ăn linh cầu đây chỉ là họa đạo p h à m linh chớ chút vì sao vận khí của nó cường thịnh như vậy phương việt nhìn thấy một cái họa đạo chứa đựng linh từ bên cạnh mình bay đi cảm giác không đúng kỉnh vội vàng thôi động chính mình lấy được sắt vận phạm linh phát giác được lớn lao khí vận phương việt vội vàng xuất thủ đem nó bắt được cái này lại là bộ phận tiên cấp h ỏ a đạo chân truyền phương việt c ấ p c ấ p cười một tiếng thật sự là tự nhiên chui tới cửa tại hắn giữa lúc đàm tiếu h số lớn vô tướng t a y bị hấp dẫn tới cái này phạm linh lại bị cự dương ý chí bố trí hấp dẫn vô tướng t a y thủ đoạn một bên khác phương viên còn tại cùng đen lâu lan lôi kéo thái bạch vân sinh thì là bởi vì bản thân bị trọng thương bị phương viên chứa vào trong tiên thiếu chân chuyện quan đoàn bộ phát ra trói mắt quang hoa màu vàng trong đó tiên linh liên tiếp phát lực bay vụt mà lên ý đổ từ đại đồng gió màn trong lỗ hồng thoát đi vương đình phúc điện không chiếm、được. liền hủy đi coi như mã hồng vận là vận may tề thiên tiên linh ký chủ cự dương ý chí cũng không quản được nhiều như vậy hết thệ đều muốn là d i ệ t trừ rơi thiên ngoại chi ma phục vụ không tiếc bất cứ giá nào cự dương tiên nguyên đ i ê n c n g quán tâu h mấy chục đạo điểm sáng sáng lên cấp tốc bành trướng mấy tức đằng sau liền sẽ bộc phát vô tiền khoáng hậu mãnh liệt thế công ý chí trường long khí thế như cầu v ồ n g kinh thiên nhất kích đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vào lúc này ngoài ý muốn phát sinh linh bảy bên trong một đạo vô thượng chân chuyện quang đoàn đột nhiên nổi lên hào quang không ngừng chuyển biến chính là cựu chuyển trí tuệ tiên linh hào quang không ngừng chuyển biến đủ mọi màu sắc sáng trói trói mắt chính là trong truyền thuyết trí tuệ vầng sáng ba ba ba trí tuệ vầng sáng chiếu xạo phía dưới cự dương ý chí suy nghĩ như là pháo bình thường liên tiếp phá t o á i phát ra lốp bốp tiếng vang mấy chục con tiên linh vận sức chờ phát động lại bởi vì tiên nguyên cung cấp cách ra đột nhiên t ì h ngòi ngơ ngác dừng lại siêu siêu siêu bởi vì cự dương ý chí bị chém đứt thành hai mảnh trong đó bao k h ỏ a trên trăm mai cự dương tiên nguyên như là mưa đá giống như rơi xuống màu vàng đất tiên nguyên từng cái rơi xuống hành kích cỡ tương đương khỏa khỏa súng mãn tiên khí q u a n quẩn vẹn, vẹn chỉ là một chút phương việt mọi đây chính là cựu dương tiên tôn tiên nguyên cựu c h u y ể n tiên nguyên tiên nguyên bên trong đế hoàng trí tuệ tiên linh một k í c h thành công khiến cho hai phe lau mắt mà nhìn tiên linh cùng p h à m linh một dạng đều cần tiên nguyên mới có thể thôi động liền xem như cựu c h u y ể n tôn giả cũng phải tuân theo linh giới định luật đoạt a phương viên cùng phương việt xa xa đối mặt thần tình kích động một giây sau nhao n h a u điện xạ đi qua l i ề u mạng muốn cướp đi càng nhiều cự dương tiên nguyên đạt được những n à y tiên nguyên cũng coi là miễn cưỡng có thể đền b ù một chút ta bởi vì cự dương ý chí nhiều lần câu dẫn vô tướng tay dẫn đến ta tổn thất tiên linh phương việt cảm giác cự dương ý chí đối với mình chán ghét trình đơn giản không thua gì triệu liên vân cái này thiên ngoại chi m à đã ngươi muốn ta chết như vậy ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn đối với phản ứng của hai người cự dương ý chí mặc kệ mặc kệ biến thành ý chí đại thủ hướng chân chuyện quan g đoàn khởi s ư ớ n g sau cùng công kích ngay tại cự thủ sắp phá hủy chân chuyện quan g đoàn thời điểm thế công như là như mưa to bộc phát hung hăng đem đáng thương cự dương ý chí đánh nát ta sát số phận tiên linh ta đều là ta ai cũng không nên cùng ta đoạt xéo đi nễ đoạt nhiều như vậy còn chưa đủ h đối với tiên linh tham lam tràn ngập bắc nguyên chính đạo linh tiên tâm linh tới một trận mở ra mặt khác tổ từ d u y ệ hiếu thân huynh đệ đều muốn tính sổ sách rõ ràng huống chi tiên linh lợi lớn trước mắt coi như ngươi là cự dương ý chí cũng không tốt làm dù sao pháp không trách chúng những người khác cũng đoạt tuyết hồ lao tổ đại triển hung uy dược hoàng cũng không cam chịu yếu thế trong nháy mắt đem lộng l ệ như yên hỏa giống như sát chiêu bầy áp chế xuống tới hai người kịch liệt c ấ p đoạn trong nháy mắt đem chiến trường chia cắt thành bạch thúy hai màu tại trong lúc đó vô tướng q u y ề n cũng đánh nát không ít đáng tiếc tiên linh lấy được lại không nhiều nhìn như vậy đến hai người bọn họ vẫn thế lại khái hay là kém chút một bên khác phương viên cùng phương việt động tác cấp tốc rất nhanh liền đem tiên nguyên thu nạp không ít cơ hồ toàn bộ có thể lúc này cự dương ý chí lại mãnh liệt b ộ c phát ra cường đại sát chiêu khí t ứ c hóa thành kim trụ đánh tới hướng phương việt uy Vi năng cường đại liền xem như vừa mới thôi phát ra ngoài phương việt cũng cảm giác tử khí l â m mặt phương việt n g ố c n g ố c liền không ba ngươi đây không phải khi dễ người thành thật sao cự dương ta thật sự là phục ngươi cái lao đăng ngươi đánh ta làm gì ngươi đánh phương việt a ta là đại ái tiên tôn sao đồng chí chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn ngươi làm sao còn không phân biệt được đâu sinh tử tôn vong thời khắc phương việt đột nhiên thôi động tiên đạo sát chiêu trên thân bạch q u t không ngừng sinh trường chuyển đổi thành quan tài hình dạng huyết quang lại lên huyết nhục điên cùng sinh trường đem bạch cốt khe hở hoàn toàn lấp đầy đáng tiếc quang trụ màu vàng chỉ là tới gần liền nhẹ nhõm đem phương việt phòng ngự x é rách cự dương tiên tôn sát chiêu ít nhất là thất c h u y ể n cấp độ phương việt phòng ngự thua trị kém em ngay tại phương việt cho là mình lại muốn bị cự dương ý chí r ế t chết thời điểm cường đại bắt chuyển khí tức trên người mình hiện hiện tiên đạo sát chiêu một c õ i cực lạc lục ý nhân hay là đáng tin có sáng đánh vào phương việt trên thân lại bị một cõi cực lạc ngăn cản vô luận như thế nào cũng không thể tiến lên trước một bước đất cắt viên cầu so nhìn kiên cố nhiều lắm gặp một kích không thành có sáng đột nhiên nổ bể ra đến huyễn hóa thành màu da cam khí lưu đem một cõi cực lạc sát chiêu hoàn toàn báo khỏa tiên đạo sát chiêu phúc h ỏ a kim quan không tốt cự dương ý chí vậy mà đối ta vận khí xuất thủ đáng giận ta một chút số phận tạo nghệ cũng không có phương việt chỉ cảm thấy khí vận phiêu d i ê u bàng bạc khí vận lại bị cự dương ý chí k h ô n g chế từ một cõi cực lạc bên trong hiện hiện chuyển hóa làm một ngụm lục long kim quán đem chính mình phong ấ n nguyên bản cự dương ý chí sát chiêu chính là công phản sát chiêu tại bị phương việt trên người thủ đoạn ngăn cản ở giữa liền chuyển biến làm một đạo khác sát chiêu sát chiêu cũng là có học vấn chủ yếu có bốn loại theo thứ tự là phụ chiêu, liên chiêu, phá chiêu, chiêu, chiêu, chiêu. Như liên biến tỷ h chiêu? Chính chiêu hành chuyển biến, từ đó sinh ra mặt khác hiệu ế biến tiến biến, nào nào là làm cái cơ quả. lấy sát đó đó sở, từ mặt t ra như phương viên văn ta cùng hắn ngược dòng hộ thân ấn đây chính là biến chiêu quan hệ cự dương ý chí tên này là thật là không hợp t h ó i thường rõ ràng sát chiêu đều không có hậu kỉnh còn nói biến liền biến người trước là công phạt trước mắt liền biến thành phong ấn chỉ có thể nói tôn giả tài tình hoàn toàn không phải phương việt có thể tưởng tượng tờ s lại nói cự dương sát chiêu giống như cũng không thể bền bỉ a tỷ như thiên địa chúng sinh ta ở giữa hiệu quả này xem như cự dương tiên tôn phong cách sao p h ư ơ n g v i ệ tiểu l ề n thân bàng bạc khí vận, phong tồn tại kim trong quán, cũng bị bạc tự tại một cõi cực lạc sát t cực khí chiêu h lạc cõi cũng có kim may ngăn cản vô tướng、tay. không phải vậy, Phương c phải vô vậy Việt tay, thật một h đi sự là y ế n buồng công. Ừ, tiểu tặc tiểu cũng ta cự dương ý chí so trí tuệ ngươi còn quá non ngươi lai、like, cự dương ý chí âm thầm g i ấ u kín mấy k h ỏ a tiên nguyên còn thông qua thu thập số phận tiên linh gom góp một cái s á t chiêu cùng nó biến chiêu đáng tiếc biến chiêu chỉ có phong ấn trí năng không phải vậy phương việt cái này loạn của người sớm đã chết ở cự dương ý chí trong tay còn có ngươi con chuột nhỏ ngươi cũng đừng hòng đào tẩu ngay tại cự dương ý chí vừa muốn đối phương tròn ra tay trí tuệ linh tái hiện lý năng lần này triệt để đem cự dương ý chí tiên nguyên cho p h ó n g thích ra ngoài thật sự là không nghĩ tới cự dương ý chí lại còn có dấu tiên đạo sát chiêu hay là biến chiêu may mắn xui xẻo không phải ta nếu là bị phúc họa kim quán phong ấn như vậy phương viên thậm chí ngay cả xuân thu vẹt đều không sử dụng được thất bại liền thật lại không còn sống khả năng nhớ tới nơi này phương viên tay mắt lanh lẹ lần nữa thôi động di động p h à m linh liều mạng cướp đoạt cự dương ý chí tiên nguyên vương đình phúc địa một trận đánh nhau kịch liệt kết thúc phương viên bị cự dương ý chí xâm lấn não hải lâm vào hôn m cự dương ý chí chuyển biến thành ý chí đại kiếm nhẹ nhàng trôi nổi tại phương viên đ ỉ n h đầu phản phất dưới mũi kiếm một khắc liền muốn đâm xuyên phương viên c h á n đây hết thảy cuối cùng kết thúc đen lâu lan tâm bên trong mặc nghiệm không có chút nào đình trệ ý tứ cự dương ý chí đại kiếm nhắm c h u ẩ n phương viên biến thành tiên cương c h á n hung hăng đâm xuống dưới đây là một kích trí mạng đông nhiên một đạo thủy bích lạng yên hình thành ngăn trở cự dương ý chí công kích đồng thời một đạo bén nhọn giọng nữ vang lên hô lớn có ta ở đây ngươi mơ tưởng t ư ơ n g tính mạng hắn cái gì lại còn có người đến tột cùng là ai đen lâu lan trông thấy thủy bích đỡ lại cự dương ý chí công kích rất là giật mình không nghĩ tới liêu quán nhất bị phong ấn thái bạch vân sinh hôn mê phương viên chính hắn lại còn có cường viện cự dương ý chí phút chốc rút ra nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trùng từ từ hồi tưởng mấy vạn năm trước chính là người tặc bà nương này xâm nhập tám mươi tám sừng chân dương lâu thả chạy chân truyền trong bí cảnh vận may thể thiên tiên linh mặc d a o ý chí yêu kiểu cười liên tục làm có cự dương đại nhân còn nhớ rõ không sai việc này chính là tiểu nữ t ử cách làm đáng thế ra căn cứ cự dương đại nhân số phận tinh túy lấy được gây hai họa tiên linh đến cuối cùng cũng không có giút đỡ phu q u â ta xem ra thật sự là dưới cái thanh danh vang dội có hư sĩ a cự dương ý chí giận dữ mỗi một khỏa suy nghĩ đều đang r u n dậy người người người không chỉ có khinh nhuần ta đại cự dương vinh quang còn dám soi mói m u ố n chết cùng lúc đó màu xanh thảm vầng sáng ba o khỏa phương viên toàn thân thương thế cấp tốc hồi phục vô luận là xương cốt hay là da thịt cũng bắt đầu một lần nữa sinh trường sinh trường cấp tốc đây chính là thất c h u y ể n tiên linh phòng lâu đài gần nước nguyên bản mặc g a o ý chí gần thủy lâu đài ký thác vào phương viên trên thân là vì thời điểm then chốt lợi dụng thất truyền tiên linh phòng chấn áp phương viên bức bách hắn trung sinh nhưng không nghĩ tới đến cuối cùng còn phải dùng lâu đài gần nước bảo hộ hắn mấy canh giờ đằng sau phương viên lần nữa xa vào đến trong t u y ệ t cảnh nguyên bản tám đầu cánh tay đều bị cự dương ý chí bọn người hủy đi chỉ còn lại có một đầu phương viên ta đã đã cho ngươi đầu hàng cơ hội kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hiển nhiên ngươi không phải hiện tại ngươi đã đi đến t u y ệ t lộ đây chính là khinh nhuần ta cự dương vinh quang hạ tràng mặc giao ý tứ cũng là đồ cùng gặp g i a o găm phát ra bén nhọn nổ đùng phương viên ngươi hay là ngoan ngoãn nghe tỉ tỉ trong sông dài thời gian sen hồng đảo mới là ngươi hy vọng duy nhất không có lâu đài gần nước sau đó đại chiến ta có thể phù hộ không được ngươi nếu là nếu không muốn chết mau mau khởi động xuân thu ve phương viên dáng tươi cười dần dần đình chỉ thanh âm khàn khàn trói thai ngươi sẽ không thật coi là chỉ bằng vào ý chí của ngươi liền thật sự có thể ảnh hưởng ta đi ngay vậy mặc giao ý chí thấp thỏm lo âu chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có chuẩn bị ở sau sao một giây sau mặc giao ý chí liền phát hiện chính mình che giấu ý chí tất cả đều bị phương viên vơ vét đi ra gật bỏ chuyện gì xảy ra ngươi làm sao có thể ta đây chính là giả ý chẳng lẽ nói ngươi còn có trí đạo tạo nghệ phương viên nhưng không có phản ứng mặc giao ý、chí. ngược lại đối với uy hiếp cự dương ý chí cùng tốt năm tốt ba các linh sư nói ra các ngươi nói ta cùng đường mặt lộ ha ha ha há không nghe trời không tuyệt đường người chỉ cần ta muốn đi đường ngay tại dưới chân của ta đám người trợt giận dữ rõ ràng người đã ở t u y ệ t cảnh vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại điên rồi tên h ma đầu này nhất định là điên rồi giết hắn giết hắn người tại chó sủa cái gì còn trời không tuyệt đường người ngươi đây là đang tương tự nhân tổ sao vậy ngươi đi a ta muốn nhìn ngươi có thể đi ra đầu đường gì đến đám người mất kiên trì nhao nhao đại hống đại khiếu Hướng phương viên nết miệng, miệng cười một tiếng âm khí âm ú hắn vung vậy chính mình còn sót lại cánh tay đơn quyền trực đảo một tiếng bạo hưởng quyền khí dâng trào trong nháy mắt tạo thành một cái lực đạo hư ảnh lực đạo hư ảnh sinh ra bốn tay cùng phương viên bộ dáng không khác nhau chút nào sinh động như thật phương viên lần nữa huy quyền lại là một cái lực đạo hư ảnh chỉ bất quá lần này là luôn có tắm tay thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều dầm dầm phương viên nhanh chóng huy quyền hình thành cực kỳ dày đặc quyền ảnh phát động lấy khuấy động không thôi phong vân vương đình trung quốc cơ hội cuối cùng đại đồng gió màn đã tới gần đen lâu lan ngươi tự bạo đi ta có thủ đoạn đưa ngươi cứu sống ta lấy cự dương vinh quang phát thệ gặp lâu bắt không được phương viên đại đồng gió màn tới gần cự dương ý chí chỉ có thể ra lệnh đen lâu lan tự bạo phương viên mặc dù có tiên đạo sát chiêu hộ thể nhưng là đối mặt người tuyệt thể tự bạo hắn vẫn là không có bao nhiêu lòng tin thế là phương viên mở miệng thuyết phục ngưu t o à n giao động đen lâu lan chiến y vốn là cử chỉ vô tâm đen lâu lan lại có chút ý động nhưng là đen lâu lan trong tay tiên linh trong đó đều là cự dương ý chí cho nên nàng chỉ có thể hét lớn một tiếng lần nữa cùng phương viên tiến hành đánh nhau kịch liệt m a đầu ngươi thật đúng là xảo trá không gì sánh được ăn nói bừa bãi ta đối với tiên tổ đại nhân trung thành tuyệt đối sao lại là nể một câu liền có thể ly g i á n đáng chết ngươi vừa rồi đối với ta sử dụng cái gì linh ta muốn để ngươi chết không toàn thuê đen lâu lan toàn lực bộc phát như là nộ long ra biển đại lực chân võ thể phương uy n ă n g toàn lực hiện hiện mạnh sinh sinh tại lực đạo hư ảnh bên trong g i ế t ra tới một con đường máu tám tay thiên thi vương hơn xa tại sáu tay thiên thi vương phương viên so với kiếp trước cường hắn hơn đen lâu lan trong lúc nhất thời bị áp chế số dưới không có cách nào cự dương ý chí một bên tìm cơ hội một bên trợ giúp đen lâu lan chia sẻ áp lực rốt cục cự dương ý chí thấy được phương viên một chút kẽ hở điện xạ giống như đánh lén đi qua phương viên lui lại một bước quay người vạt e o thủ lực huy quyền hung hăng đánh trả hiển nhiên muốn một kích trọng thương cự dương ý chí tên đã trên dây không phát không được cự dương ý chí chỉ có thể khe cắn n ô i cùng phương viên hung hăng đ ố i bính một cái khiến cho phương viên bộc lộ ra càng lớn sơ hở cự dương ý chí kêu to đen lâu lan còn chưa đậu thủ chờ đến khi nào tiết tổ ta đến cũng đen lâu lan hét lớn một tiếng mắt lộ ra h u n g quang bộc phát ra thế đại lực c h ầ m một kích phương viên h ừ lạnh một tiếng bên người trong nháy mắt thoát ra mấy chục cái lực đạo hư ảnh hộ vệ tự thân ba tầng trong ba tầng ngoài bảo hộ ngươi làm gì cự dương ý chí quá sợ hãi đen lâu lan một kia vậy mà không có công hướng phương viên ngược lại là đánh tới hướng chính mình gặp đen lâu lan mưu đồ đã lâu một cái cự dương ý chí sụp đổ lộ ra chính mình còn xuất lại bốn cái tiên linh đen lâu lan đem bên trong ba cái tiên linh cướp đến tay cuối cùng một cái lại bị huyết quang gia hộ bị phương việt đặt vào trong tay thật sự là già mà không chết là vì tặc phương việt hung hăng thoá mạ một tiếng cầm trong tay tiên linh thu nhập đến tiên thiếu nếu không phải cự dương ý chí chính mình căn bản liền sẽ không bị vô tướng tay cướp đi nhiều như vậy tiên linh cũng sẽ không bị số phận sát chiêu phong ấn hiện tại mới pha quan tài mà ra vì cái gì đen lâu lan ta thế nhưng là n g ư ơ i tổ tông a cự dương ý chí có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình vậy mà lại bị hậu bối phản bội phẫn hận hô to trong lòng tràn ngập sự không tấm lòng chẳng lẽ tiểu tử này thật đối với ngươi sử dụng linh trùng lao giả t ê u là cái gì trước đó thụ ngươi điều động bất quá là vứt bỏ yếu phục m ạ n h thôi hiện tại ngươi ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi ta dựa vào cái gì còn muốn nghe theo chỉ huy của ngươi đâu đen lâu lan cười lạnh một tiếng trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy nạo nghễ băng lánh n g ư ơ i cái con cháu bất hiếu bạch nhan lang lại dám phản bội ta ngươi chết không yên lành còn sót lại hoàng kim suy nghĩ cảm xúc kích động phương việt ôm ấp hai tay đối với loại này phụ từ tử hiếu trắng cảnh hắn hay là cảm giác rất có ý tứ bất quá nhìn thấy ngày xưa tiên tôn bây giờ lại thê thảm đến tận đây không khỏi có chút sầu não đương nhiên sầu não về sầu não đại sự cũng không thể chậm trễ một đạo huyết đạo sát chiêu bị phương việt thôi động không ngừng biến hóa huyết quang bao phủ lại còn sót lại cự dương ý chí ngươi ngươi vậy mà muốn muốn luyện hóa ta hai người khác hai mắt đột nhiên mở rộng nhất là đen lâu lan càng là t r ò n g mắt sắp r ớ t xuống luyện hóa tôn giả ý chí loại hành vi này đơn giản không thua gì tìm kiếm tôn giả hồi phách cướp đi tôn giả còn sót lại tiên linh phòng đ á g i ậ n a ta không cam tâm rõ ràng ta cự dương ý chí mới là m ạ n nhất ta căn bản không có khả năng thất bại các ngươi sẽ không tốt hơn tám mươi tám sừng chân dương lâu khẽ đảo bản thể lưu lại thủ đoạn khác liền sẽ bị dẫn động các ngươi cũng sẽ đụng phải bắc nguyên linh tiên không ngừng không nghỉ truy sát đáng chết ta nếu không phải ta vì giết chết t i ê n ngoại chi mà đi đối phó mã hồng vận h o n g vận khí của mình ta làm sao có thể thất bại a nói cho cùng ta là bại bởi vật khí bại bởi bản thể a còn sót lại cự dương ý chi không chịu đ ụ c nổi h ù n g loạn giống to đằng sau lốp bốt tự hủy dù sao cũng là tôn giả còn sót lại liền xem như suy nghĩ cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện lưu lại vận dụng đông phương trường phàm trong truyền thừa sát chiêu vẫn không thể nào lưu lại cự dương suy nghĩ sao phương việt trong ánh mắt tràn đầy vẻ tiết lối suy nghĩ tự hủy tốc độ cực nhanh muốn thi triển phương pháp khác cũng là không còn kịp rồi cự dương ý chí tự hủy vương đình trong phúc địa mạnh nhất chiến l ự c cứ như vậy tiêu vong phi hôi yên diệt ngay cả cặp bã cũng sẽ không còn lại một chút đen lâu lan nỗi lòng lo lắng rốt cục bông xuống phun ra một n g ụ m trọc khí ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng phương viên cùng phương việt trị trọng việc nói tốt hai vị hiện tại cự dương ý chí đã chết chúng ta có thể nói một chút hợp tác ta tin tưởng chúng ta sẽ là tốt minhữ hảo hợp làm đồng bạn ha ha tốt vậy ngươi trước tiên đem trong tay định tiên du tiên linh trả lại cái kia vốn là chính là ta phương viên ha ha cười lạnh đen lâu lan quả quyết tự tuyệt không có khả năng hiện tại đem định tiên du trả lại ngươi chính ngươi chạy làm sao bây giờ phương viên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua phương việt hai mắt hiếp lại đen lâu lan vị này liêu quán nhất chính là đồng môn của ta sư huynh ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đàm phán sao ừ thì tính sao cùng lắm thì cá chết lưới rách ta hủy định tiên du chúng ta ai cũng đi không được đen lâu lan hung hẳn nói nàng đã làm xong đồng quy vô tận chuẩn bị phương viên cười ha ha ai nói ta chỉ có thể bằng vào định tiên du rời đi vương đ ỉ n h phúc điện ta còn có thủ đoạn còn có thủ đoạn đen lâu lan con ngươi co dù lại nhìn về phía hai người đều là khí định thần nhàn đại đồng gió màn ngăn cách tiên đ ị a thông thiên linh cùng động địa linh đều không thể sử dụng ha ha người thứ nhất lựa chọn vẫn như c ũ là định tiên du nói rõ thủ đoạn này tất nhiên có thai hại đen lâu lan đến cùng là kiêu hùng rất nhanh bình tĩnh lại phương viên thì là tụ tập được hư ảnh đại quân một bộ một lời không hợp liền khai chiến g á n g vẻ các loại phương việt đột nhiên mở miệng hai người vì đó trì trệ hợp tác có thể bất quá ngươi cần nộp lên một cái tiên linh phương việt trầm dai nói nhìn về phía đen lâu lan đừng nói không có tăng thêm phi hùng chi lực tiên linh trên người ngươi chi ít có bốn cái tiên linh đen lâu lan h á miệng muốn cự tuyệt lại bị phương việt đánh gãy ta không phải một cái ưa thích nói n h ả m người nói thật cho ngươi biết ta có đánh giết năng lực của ngươi nhưng là ta cảm thấy mỗi ngày chém chém giết giết không có cần thiết này chúng ta có yên vui nhất mạch từ trước đến nay lòng dạ từ bi là chúng ta trừ định tiên du cũng có thủ đoạn khác chạy trốn nhưng ngươi nếu là thành tâm cản trở đồng thời giết chết định tiên du quả thật có thể cho chúng ta tạo thành phiền t o á i không nhỏ loại chuyện này không nói ngươi cũng đoán được cho nên ta vẫn là hy vọng có thể hòa bình giải quyết việc này ngươi dùng một cái tiên linh đổi lấy định tiên du tạm thời quyền sử dụng cùng ba vị minh h i ế u phương viên hơi n h ú g mày định tiên du thế nhưng là chính mình tiên linh liêu quán nhất cái này bao biện làm thay thay mình làm quyết định có thể lúc này chính mình cũng không cách nào phản bác hiện tại vạch mặt lời nói thậm chí khả năng đem đối phương làm cho cùng đen lâu lan đồng minh đến lúc đó tình huống sẽ chỉ càng h ỏ n g bét gặp đối với tạm m ư ợ định tiên du phương viên không có phản ứng đen lâu lan khẳng định phương việt thân phận đúng là phương viên sư minh bất quá trên muốn thực tế bởi vì tinh môn linh cùng định tiên du thôi động đều cần thời gian mới có thể mở ra hiện tại ba người là thuộc về trên một con thuyền quan hệ căn bản lại không tồn tại cái gì ta chiến lược mạnh một chút các ngươi liền phải thụ ta uy hiếp bởi vì vô luận là ai đều không có giải quyết dứt khoát năng lực cho nên phương việt dùng để uy hiếp đen lâu lan là mặt khác thủ đoạn À, là thế này phải không phương việt ngáp một cái nhìn về phía đen lâu lan nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp ta hỏi lần nữa là thế này phải không đen lâu lan hừ lạnh một tiếng chầm mặc không nói cùng lắm thì cá chết lưới rách ha ha ha có ý tứ phương việt cắp cắp cười một tiếng hai n g ó n khép lại đối với đen lâu lan phương hướng một chiều t h i t r i ể n ra một cái trí đạo thủ đoạn một cũ cảm xúc bị manh niên h kéo ra đi ra thoát ly đen lâu lan thân thể nàng đưa tay đi bắt lại không dùng được cái kia c ố cảm xúc bị phương việt nắm trong tay ngưng tụ ra một vị nữ tử hình tượng nữ tử đoan trang tú mỹ mang theo một c ố bệnh trạng mềm mại chi s ắ c chính là đen lâu lan chi mẫu tô tiên nhi để lại thân tình đen lâu lan bình sinh quan tâm nhất đơn giản là hai chuyện mẹ của mình cùng hắc thành chết đây là mệnh của nàng cửa người sở dĩ có thể phạm nhân thân thể chấn áp tiên linh cũng là bởi vì đoạn này ý chí đi người mới vừa nói cùng lắm thì đồng quy vô tận như vậy chúng ta trước từ đoạn này cảm xúc bắt đầu như thế nào phương việt ngữ khí băng lãnh trong tay dấy lên một tầng ngọn lửa trăng xám thiếu đốt lấy trong tay ý、chí. Tô Tiên nhi thân tình phát ra thê thảm Nhi kêu rên, nhìn, ra đen a u muốn đến đ không sống. Không, không cần.、Đen、lâu lan sắp mặt đại biến đối phương thậm chí ngay cả g i ấ u ở trên người mình thân tình đều rõ ràng cái này sao có thể liền xem như kiêu hùng đen lâu lan cũng có thuộc về mình chỗ yếu hại sẽ rách nàng cái kia kiên cố không gì sánh được áo giáp tại cái k i u phía dưới chỉ là một cái là mẹ báo thủ đáng thương nữ hải ta nguyện ý giao phó tiên linh đ ạ t thành hợp tác đen lâu lan ngữ khí mềm luôn ra đây chính là mẫu thân mình lưu lại duy nhất một cô ý chị a nàng có thể không quan tâm chính mình nhưng là không thể không quan tâm mẫu thân phương việt bất vi sở động tiếp tục thiêu đốt lấy tô tiên nhi thân tình dẫn tới đen lâu lan càng thêm lo lắng ngươi đến tột cùng muốn cái gì chẳng lẽ ngươi muốn ta toàn bộ tiên linh đây tuyệt không khả năng cùng lắm thì hủy định tiên du chúng ta cùng chết ta sẽ không để cho các ngươi tốt qua bị ép vào tuyệt cảnh đen lâu lan cùng loạn ngự a khí điên cuồng có thể n n g có thể làm cũng chỉ có những thứ này phương viên không có mở miệng hắn muốn nhìn một chút cái này liêu quán nhất đến tột cùng muốn làm gì phương việt thở ra một ngụm trọc khí ngự khí bình thản nói ta vốn không ý như vậy nhưng làm sao ngươi dồn ép không tha tính toán ngươi trước ùy xuống đi chờ ta cùng sư đệ trao đổi tốt lại xử lý như thế nào người đen lâu lan trợn mắt tròn xoe nhưng thân thể cũng rất thành thật quỳ xuống đối với nàng dạng này k i ê u hùng loại chuyện này không đáng kể chút nào không cần nghĩ hiện tại đen lâu lan tuyệt đối là sát tâm nổi lên m ộ n phía phương việt ngày sau trôn chỗ nào đều muốn tốt người trước hết quỳ đi ân phương viên sư đệ lần này ngươi vì nhiệm vụ thậm chí không tiếc chuyển biến làm thiên c ư ơ n g c ư công chí vĩ ta có thể lên biểu tô môn để cho ngươi lưu lại phần lớn thu hoạch về phần mặt á c phương việt quay người nhìn về phía phương viên trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị cũng không phải phương việt nhân từ nâng tay mà là đối với phương viên cùng đen lâu lan dạng này tiêu hủng có thể từ trong tay bọn họ đạt được một hai con tiên linh đã là cao nữa là nếu là cưỡng bức x u ố n g d ư ớ i rất có thể dẫn tới bọn hắn quá kích phản kháng thậm chí là liên thủ vậy liền được không b ù mất phương viên trầm mặc không nói suy tính lấy được mất đối phương chiến lược cường hành lại là cốt nục song tu chỉ sợ thật là tôn giả nhất mạch truyền nhân mình nếu là có thể giết chết cũng được mấu chốt giết không chết sẽ chỉ không công tăng thêm một đám bệnh nhân mình bây giờ chiến lược căn bản rét không chết hắn còn phải phân thần chấn áp mặc giao ý chí cuối cùng phương viên nết nết miệng tiên cương thân thể gạt ra đáng sợ dáng tươi cười tự nhiên như vậy cứ dựa theo sư minh nói đi định tiên du phát động nguyên địa chỉ còn lại có đen lâu lan quần áo chậm rãi bay xuống phương việt cũng thôi động tinh môn linh rời đi chờ chút tinh môn linh trong lúc nhất thời phương viên hoài nghi mình là có hay không đã mất đi làm tôn giả nhất mạch ký ức đi tốt đi tốt hai người vừa đi phương viên lập tức xuất thủ phá hư hiện trường phòng ngừa đen lâu lan lợi dụng định tiên du truyền tống về đến làm cho vô số linh tiên thúc thủ vô sách đại đồng gió màn dần dần tới gần phương viên có thể chỗ viên có đây ặ t c h chỉ còn là chính ó to g lượng Đại n c mình suy đoán thậm chí vì suy đoán này hắn không tiếp cầm trong tay tiên linh giao cho phước việt để hắn mau mau rời đi vô luận có đáng giá hay không đến hắn phước viên đều muốn mạo hiểm thử một lần quả nhiên hết thể như hắn phỏng đoán bình thường mấy hơi thở đằng sau một cái linh trùng bay đến trước mặt hắn chính là cựu truyền trí tuệ tiên linh ha ha ha quả là thế trí tuệ linh hiện tại ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa muốn thoát đi này tuyệt cảnh chỉ có hợp tác với ta phương viên thoải mái cười to lần này hắn cự c thắng trí tuệ linh lấp lóe mấy lần v ầ n g sáng đại biểu cho chính mình đồng ý cùng phương viên hợp tác ta sẽ đem ngươi để vào tiên khiếu rời đi nơi đây đồng thời đưa ngươi an trí tại một chỗ địa phương an toàn bất quá điều kiện chính là ta cần cọ dùng trí tuệ của ngươi vừa sáng trí tuệ linh không có giống nhân tổ chuyện bên trong ghi lại như vậy thông minh không thể nói chuyện nhưng vẫn là thu liễm lại trí tuệ của mình vầng sáng trở nên cùng phổ thông linh trùng không khác nhau chút nào phương viên cười ha ha bung ra tiên khiếu môn hộ nên trí tuệ tiên linh tiến vào bất quá chính mình tiên khiếu phúc địa cũng bởi vì gánh chịu cựu chuyện tiên linh sụp đổ tiếp cận sụp đổ nếu không phải chiếc khiếu hậu quả càng là không cách nào tưởng tượng thấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm tám mươi hai kiểm kê thu hoạch bác nguyên loạn thạch phúc đ ị ệ từ từ mở mắt phương việt tỉnh lại sau giấc ngủ ánh mắt hoảng hốt một chút mới phát hiện chính mình đã về tới loạn thạch phúc đ i ệ bắc nguyên tri hành lao tâm phi thần lo lắng hết lòng liền xem như phương việt chuẩn bị đầy đủ nhưng cũng là cựu t ử nhất sinh thể xác tinh thần đều mệt loại trạng thái này tự nhiên là không thể trở về về nam cương cùng lục ý bởi vì lao hồ linh này đổi tuyến cho nên phương việt liền lợi dụng tinh môn linh tạm thời trước q u a y về l o ạ n thạch phúc địa t r ì n h đốn trở lại l o ạ n thạch phúc địa tạm thời an trí một chút phương việt nằm xuống liền ngủ một giấc này cũng không biết ngủ bao lâu phương việt tỉnh lại sau giấc ngủ chỉ cảm thấy thân thể tựa như là trải dọ bị gỉ bánh răng nặng n ề vững hữu khó mà hành động xem ra là bởi vì chính mình vừa thăng tiên không lâu lại nhiều lần thôi động sát chiêu tổn thương đến h ồ n phách phương việt chép miệng một cái cũng may hồn phách phương diện chỉ là tiêu hao quá lớn không phải chúng cái gì sát chiêu loại hình trị liệu vẫn tương đối nhẹ nhõm nếu là có can đảm linh liền tốt can đảm linh là linh giới duy nhất một loại tẩm bổ hồn phách không có di chứng phạm linh đồng thời tẩm bổ hiệu quả có thể không có hạn mức cao nhất để ra cũng may trước đó hỏi phương viên yêu cầu liên lạc linh chủng về sau mượn nhờ sư môn danh nghĩa có thể đại lượng tiến mua can đảm linh minh hữu cùng minh hữu ở giữa là có khác biệt tỷ như sở độ cùng phương viên loại này minh ước quan hệ là thuộc về hạ đẳng có thể trở về ứng cũng có thể không trả lời khi sở môn bị bắc nguyên chính đạo liên hợp làm khó dễ thời điểm phương viên không chỉ có chạy trốn còn thừa cơ đại phát lợi nhuận cướp sạch mấy chỗ bắc nguyên chính đạo điểm tài nguyên đen lâu lan cùng phương viên quan hệ thì thuộc về trung đẳng đơn thuần thuộc về trên một sợi t ừ n g châu chấu nhưng là nếu như có thể bảo toàn tự thân phương viên là tuyệt đối sẽ không phản ứng tựa như là đen lâu lan lâm vào mộng cảnh phương viên trực tiếp kiếm cơ uy hiếp thừa cơ yêu cầu tiên linh mà phương viên hiện tại cùng phương viên quan hệ thuộc về thượng đẳng thuộc về phương viên nhất định phải chủ động duy trì quan hệ bởi vì phương viên phá hủy tám mươi tám sừng chân dương lâu khắp thiên hạ đều muốn đuổi giết hắn hắn cần mạnh h ữ lực ngoại viện. một phương diện khác hắn cũng cần đối nội giống đen lâu lan thái bạch vân sinh bọn người có một mặt xé ra h ổ cờ xí cho nên hắn nhất định phải giữ gìn ở tử sơn chân quân cùng c o i yên vui nhất mạch đệ tử thân phận v ậ phần hắn có thể hay không đem cái này hoang nôn đem ra công khai hiển nhiên là không thể nào bởi vì hắn căn bản cũng không cho là mình là c o i yên vui nhất mạch đệ tử không bỏ ra nội thân làm ạ c h này chứng cứ nếu như bị người đâm thủng hoàn cảnh há không sẽ càng thêm khó khăn dạng này liền cho phương việt rất nhiều có thể thao tác không gian trừ nợ tá linh chủng còn có thể để hắn mượn dùng tiên linh thì như tiên linh định t i ê n du p h ư ơ n g viên giá hỏa này cẩn thận không gì sánh được năm đó liền xem như thái bạch vân sinh cũng là hán dùng định tiên du đưa đến đông hải sau đó thái bạch vân sinh lợi dụng tinh môn linh trở về còn có đen lâu lan làm lao tư cách đồng minh đồng minh mấy trăm trường định tiên du chết sống không có mượn đến về sau phần thiên ma nữ xuất hiện đã chứng minh phương viên quyết định là cỡ nào sáng suốt cuối cùng phương viên liền xem như bị phần thiên ma nữ b ứ c bách ngày sau cho mượn định tiên du cũng là nhất định phải cùng mình đồng hành còn có rất nhiều chuyện có thể hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu mượn nhờ sư một tên để phương viên không thể không chủ động tham dự vào địa linh ở đâu sau một khắc tảng đá trách địa linh liền xuất hiện ở phương việt trước mặt ta ngủ bao lâu hai ngày hai đêm phương việt gật gật đầu nhìn như vậy tới khả năng ngoại giới ngay cả nửa ngày cũng còn chưa từng có đi đâu đây chính là phúc địa ưu thế à tốc độ thời gian trôi qua viễn siêu tại ngoại giới hoàn toàn tương đương với một cái tu hành máy gia tốc địa linh đem trị liệu hồn phách linh trùng cho ta đi phương việt có phúc địa của mình hoàn toàn nhảy qua linh tiên vừa mới thành tiên suy yếu kỳ cho nên chuẩn bị chu toàn tảng đá trách địa linh h ư một tiếng đem trong khoảng thời gian này thu tập được linh trùng cùng nhau xuất ra đều là ngũ chuyển hồn đạo linh trùng vẩn hồn quả linh ngũ chuyển phong hồn hương linh ngũ chuyển mạnh phách linh thân là linh tiên p h à m linh y nguyên có hiệu quả nhưng là nhận đạo ngấn ảnh hưởng p h à m linh hiệu dụng tự nhiên là suy yếu không ít cần lượng biến hình thành chất biến nói như vậy p h à m linh muốn đối với linh tiên đưa đến hiệu quả nói ít đến m ộ ư ơ i cái nếu như nói nhiều nói ít nhất phải trên trăm con mới có tác dụng phương việt không khỏi lại nghĩ tới can đảm linh đ n g hồn sơn tốt như vậy thiên đ ị a bí cảnh liền bị u hồn ma tôn cho tùy tiện tặng người thật sự là phung phí của trời đưa cho chính mình tốt bao nhiêu nhưng cũng tiếc chính mình không phải u hồn ma tôn kịch bản bên trong nhân vật chính Sợi tơ đoàn. trải qua một ngày sử dụng đại lượng linh trùng bị phương việt tiêu hao cũng may mình tại hồn đạo phương diện cũng không nhỏ cảnh giới đối với mấy cái này linh trùng sử dụng tương đối thuận buồn xua gió hôn phách đã không còn suy yếu thậm chí bởi vì linh trùng đại lượng sử dụng hồn phách của mình nội tỉnh cũng xuất hiện tăng trưởng từ ban đầu hai ba trăm người hồn tăng trưởng đến năm trăm người hồn tà hữu hôn phách được bổ sung phương việt bắt đầu nhìn về phía tiên khiếu bên trong chuyến này lấy được tiên linh đầu tiên chính là mình thăng luyện được bốn cái tiên linh cốt nhục tiên linh khắc cốt tiên linh m á u thuế tiên linh cùng m á u v â y tiên linh trong đó m á u thuế tiên linh cùng m á u v â y tiên linh vì chính mình bằng gốc ngôi nấng độ khó phương diện cao hơn tại cốt nhục tiên linh cùng khắc cốt tiên linh cũng may bọn chúng đều là huyết đạo tiên linh nếu như là thực sự tìm không thấy đồ ăn dù n g hoang thú hoặc là linh tiên huyết dịch tạm thời cũng có thể đối phó đi qua còn lại chính là mình tại tám mươi tám sừng chân dương trong lầu lấy được nhân khí tiên linh n g không biết tên thất chuyển số phận tiên linh một cái kim đạo khóa vàng tiên linh dòng nước nước nịch tiên linh hai cái không biết tên lục chuyển tiên linh còn có từ đen lâu lan nơi đó lường gạt một cái lục chuyển số phận tiên linh phương viên nơi đó bắt chẹn thất chuyển số phận tiên linh không biết tên lục chuyển họa đạo tiên linh l ẻ loi tổng tổng cộng lại tổng cộng là thu được chín cái tiên linh nhìn như vậy lên thu hoạch cũng coi như không nhỏ và chủ nhân ngươi lại có nhiều như vậy tiên linh a thật là lợi hại ta quả nhiên không có chọn sai chủ nhân tảng đá trách địa linh mặt mũi tràn đầy x u n g bái dù sao đối với linh tiên tới nói tiên linh một linh có cầu giống bản thể hắn dạng này tư thâm lục chuyển linh tiên thậm chí kế thừa ra bộ phận truyền thừa cũng bất quá là ba cái tiên linh mà vẹn vẹn chỉ là phương việt lấy ra liền có chín cái nó làm sao có thể không kinh ngạc đâu đương nhiên trong bí cảnh thu hoạch được lại thêm tám mươi tám sừng chân dương lâu vượt qua n kỳ thật phương việt tại vương đình phúc địa lấy được tiên linh còn có càng nhiều đáng tiếc bị vô tướng tay cướp đi mấy cái không có cách nào dù sao cũng là đạo thiên ma tôn chiêu bãi sắt chiêu không có khả năng hoàn toàn bảo vệ tốt còn có một số tiên linh bằng vào ta lịch duyệt cũng không biết xem ra đến dành thời gian đi một chuyến lang ra phúc đ i ệ phương việt đem tiên linh thu hồi chính mình lịch duyệt so với lang gia địa linh hay là n ô c ạ vừa đem tiên linh thu hồi thái bạch vân sinh tiên linh đã đến a là thay phương viên hướng sư môn cầu cứu sao ha ha cái này đơn giản vậy ta liền tùy tiện viết vài câu đi phương việt cắp cắp cười một tiếng v ề phần có hay không cảm thấy gạt người vậy dĩ nhiên là không có dù sao phương viên bản thân liền là lạc thổ tiên tôn truyền nhân lại thêm lạc thổ tiên tôn cùng n hồn mà tôn quan hệ tốt như vậy liên tục mở phát sát t h i ê u đều có rất tốt đối mặt tính xưng một tiếng sư bá không đủ đi vậy cũng là sư bá nói là một cái tô môn cũng không thể gọi nói láo đi Vậy l hảo hảo sau đó phương việt vừa nhìn về phía tảng đá trách địa linh mở miệng hỏi thăm gần nhất phúc địa thế nào thiên tiếp điệu thai có hay không tạo thành tổn thương có bị mặt khắc linh tiên phát hiện sao tảng đá trách địa linh gật gật đầu sau đó nói ra hồi bẩm chủ nhân gần nhất phúc đ ị a u hết thể mạnh khỏe bất quá khoảng cách trận tiếp theo đ ị ệ u thai còn có chưa tới nửa năm thời gian sau đó phương việt lại căn dặn tảng đá trách địa linh nói đúng rồi sau đó cần ngươi thu thập hoang thu cấp bậc cốt long hải cốt long ngư kim phấn liên mau sen cánh cửa gió cùng rất nhiều máu hoa thụ cùng huyết linh lung nói phương việt lấy ra mấy trăm khối tiên nguyên thạch giao cho tảng đá trách địa linh cho phúc điệu tiên nguyên thạch dự trữ bổ sung đây đều là từ tám mươi tám sừng chân dương lâu vượt quan lấy được liền xem như xuất ra những n à y mình còn có hơn ngàn c ò n thựa không có cách nào tám mươi tám sừng chân dương lâu thật sự là giàu chảy mỡ đ a n g sau phương việt bắt đầu mượn nhờ đông phương trường phạm trí đạo truyền thựa bắt đầu suy tính sau này thế nào hành động mới có thể lợi ích tối đại hóa đáng hồn sơn hành cung nguyên bản nơi này là hồ tiên đại điện nhưng là bởi vì ba phải tiên linh tác dụng cả tòa đáng hồn sơn đều gần bị hóa thành một bãi nước bùn cho nên kiến tạo tại đáng hồn sơn bên trong hành cung tự nhiên cũng là không còn sót lại chút gì cho nên phương viên xuất thủ chế tạo lần nữa nơi này đem nơi này biến thành một chỗ thô cạnh đại s ả n h chính giữa có một tấm rộng lớn bàn đá mấy tấm băng ghế đá chia nhóm hai bên chủ vị rộng t h ù n g thịnh thành ghế như là bia đá nhưng lấy phương viên tiên cương thể chạm lại là vừa vặn không có cách nào chính mình lúc đó chỉ có biến tiên cương mới có thể để mặc giao ý chí buông l ò n g cảnh giác không phải vậy thật sự có thân tử đạo tiêu khả năng phương viên sư đệ trải qua phương việt sư đệ truyền tin sư môn ở đầu tới tin tức thái bạch vân sinh kích động chạy vào hơi kém không có ngã sấp xuống tại cửa ra vào trong tay hắn tay cầm một cái bồ câu đưa tin lấp l o a ánh sáng nhạc chính là ngũ chuyển dùng bồ câu đưa ti linh phương viên sắc mặt lạnh lẽo chính mình vô duyên vô cớ nhiều như vậy một sư môn mặc dù nói là có dựa vào nhưng cũng có thể nói là tăng lên một tầng gông cùng xiềng xích như vậy lần này sư môn chủ động tới tin lại ý muốn như thế nào đâu nhìn qua sao phương viên ngữ khí nghiêm túc nếu là thái bạch vân sinh sớm nhìn qua trên thư lại có một chút gây bất lợi cho chính mình nội dung như vậy chính mình liền muốn cân nhắc chu s á t rơi thái bạch vân sinh bất quá thái bạch vân sinh không có minh bạch phương viên thâm ý hán thở ra khí thô một mặt thay phương viên cao hứng nói không có ta đoán phong thư này bên trong khả năng có nói trợ giúp sư đệ ngươi thoát khỏi tiên cương thân thể phương pháp. cho nên muốn cho nễ cái thứ nhất mở ra cảm thụ phần này mừng rỡ a xem ra là ta quá lo lắng gặp thái bạch vân sinh không có tự tác chủ trương phương viên ngự khí hơi chậm cười nói lao bạch t ngươi nói ngươi đều là linh tiên làm sao tố chất thân thể hay là kém như vậy muốn bao nhiêu thêm rèn luyện ta chỗ này liền có tăng cường thể chất linh t r ù n g quay đầu cho ngươi ngay vậy thái bạch vân sinh xấu hổ cười một tiếng thăng tiên mặc dù là đối với linh tiên sinh mệnh thăng hoa nhưng là ta dù sao cũng tới tuổi rồi liền xem như thăng tiên cũng vô pháp cải biến ta là lao đầu sự thật ngươi mau mở ra tin đến xem đi trên băng gầy đá phương viên biết nghe lời phải điều động tiên nguyên rót vào tin linh bên trong sau đó biểu lộ không ngừng chuyển biến từ khẩn trương đến ngưng trọng cuối cùng biến thành thoải mái thế nào sư phụ có nói như thế nào trợ giúp ngươi thoát khỏi tiên cương thân thể sao ngôi ở phía dưới thái bạch vân sinh đột nhiên đứng dậy n ữ khí lo lắng nói phương viên lắc đầu đưa tay đem dùng bồ câu đưa tin linh đưa đến thái bạch vân sinh trước mặt n ữ khí chấm thấp lao bạch chính ngươi xem đi nửa ngày thái bạch vân sinh rút về tâm thần đem dùng bồ câu đưa tin linh đặt ở trên bàn đá thật sâu thở dài một cái lo lắng ai tại sao có thể như vậy a sư phụ vậy mà không có ý định xuất thủ muốn đem chuyện này làm đối với sư đệ khảo nghiệm của ngươi phương viên gật gật đầu không sai là chính ta tự tác chủ trường đang chuẩn bị không đầy đủ tình huống dưới tùy tiện mở ra mô đất c h u y ể n thừa dẫn đến lấy mặc dao láo yêu bà k i a đạo cho nên sư phụ liền trừng phạt ta để cho ta tự mình giải quyết chuyện này ai tính tình của sư phụ chính là như vậy cũng trách ta chính mình quá mức tham lam trách không được người khác thái bạch vân sinh không nghi ngờ gì dù sao năm đó lao khất cái đem truyền thừa giao phó cho mình cũng liền nuôi thả biến mất vô ảnh vô tung cho nên s ử sự như vậy phong cách rất giống lao khất cái có thể làm ra sự tình như vậy ta nhìn trong thư nói nếu như sư đệ ngươi không có khôi phục ký ức lời nói có thể tiến về phúc địa đại bản doanh một chuyến ngươi đi không thái bạch vân sinh châm trước sau một hồi lâu mở miệng dò hỏi tiến về phúc địa đại bản doanh ngươi cho rằng ta ngốc nhà cái này không tự chui đầu vào l ư ớ i sao phương viên quả quyết lắc đầu không cần ta tại cùng cự dương ý chí đại chiến thời khắc cuối cùng ký ức liền đã khôi phục vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ngươi thế nhưng là gánh vác sư môn trách nhiệm đâu thái bạch vân sinh gật gật đầu sau đó lại hỏi thăm như vậy trong thư sư phụ nâng lên cơ ư n g minh lại là cái gì dạng tồn tại tử sơn chân quân đối với thái bạch vân sinh thực sự quá mức keo kiệt cho hắn chân t r u y ề n đại bộ phận đều là phạm nhân cấp độ rất ít liên quan đến linh tiên phương diện cơ ư n g minh liền như là chữ của nó mặt ý tứ một dạng là cường thi khai sáng liên minh liên minh này lịch sử đã lâu sớm nhất xuất hiện tại ba trăm linh năm trước đó hiện tại đã trở thành một cái vượt ngang năm trước đó hiện tại đã trở thành một cái vượt ngang năm trước đó hiện tại đã trở thành một cái vượt ngang năm trước đó Đơ ết, lời, cổ, cổ, cổ lời như c có vẻ n h vậy liền có thể giải thích cương minh sáng lập thời gian bất quá không thể không đậu đen dao muốn long công chắc chắn cự dương sau khi chết còn có hai tôn giả hắn vậy mà nói trường sinh trời chỉ có ba trăm h ô n g h ô năm g đen nội tình cảm tạ thư hữu anh lại ai gì năm trăm i n h kỷ đi ân tiền khen thưởng t ấ u c h ư ơ n g song chương một trăm tám mươi ba lại đến lang gia bắc nguyên lang gia phúc điệm lần nữa đi vào lang gia phúc điệm ngoài ý liệu là nơi này phong thái vẫn như cũ không có nửa phần loạt vào dấu vết hư hại mây đất bên trên mười hai vân các đều có đặc sắc có đàn hương đồng bền có t i ê n hạ x o a y quanh có thải hà đời trời có giường cột chạm chỗ xem ra cái này cựu hoa tiên sau chân c h u y ể n sát thực hữu dụng à, ảnh tông sợ là ăn vào đau k h ổ lạc phương việt cười ha ha lang gia phúc điệm ặ c dù không thể nói là tài sản của hắn nhưng là về sau ai có thể nói đến c h ù đâu người nào a là tiểu tử này a ha ha, ha. hắn nhưng thật lâu không có trở về m ở tối trong mặt thất lang gia địa linh thông qua linh trận cảm giác đã nhận ra phương việt đến mà ở bên cạnh hắn linh tiên trung niên bộ dáng uy thế hiện ra bên ngoài hình dạng bất phẩm da đen tóc trắng rõ ràng là một vị mực người linh tiên a nói như vậy đã tới một vị quý khách sao mực người linh tiên nghe dây mà biết nhà ý từ lang gia địa linh nôn từ bên trong liền có thể phát giác được đối phương cùng đất linh quan hệ không phải tầm thường lang gia địa linh cười ha ha một tiếng vỗ vỗ mực người linh tiên bà vai khoe khoang nói mặc tiểu tử người biết ta cái này linh trận vì sao lợi hại như vậy có thể hàng phục như vậy linh tiên đó là bởi vì đây chính là đến từ c ử u hoa tiên sau truyền t h ừ a c ử u hoa tiên sau ta nhớ được c ử u hoa tiên sau tiền bối cùng lông dài tiền bối là một thời đại cường giả chẳng lẽ đây là ngài bản thể cùng c ử u hoa tiền bối giao dịch một trong sao được xưng là mặc t i ể u t ử m ự c người linh tiên nghi hoặc hắn là thực sự liên tưởng không đến phần này bắt c h u y ể n truyền t h ừ a sẽ cùng trong hình ảnh lục chuyện linh tiên có chỗ liên quan năm đó bản thể xác thực cùng c ử u hoa tiên sau có chỗ giao dịch nhưng là nàng nhưng không có xuất g a bao nhiêu áp đáy h ỏ n đồ vật ta ạ đây là dựa vào vị tiệu hữu này có được lan gia đ i ệ linh đắc ý viên báo không che đại miệm cũng may phương việt tại bảo hoàng tiên cùng người bán là tự mình liên lạc mặt khác bảo hoàng tiên linh trùng chỉ có thể đo bảo vật bảo quang không có khả năng dò xét bảo vật nội dung cụ thể cùng danh mục nếu không lan g g i a địa linh như thế một cái miệng rộng sớm muộn muốn xảy ra chuyện a mực người linh tiên kinh ngạc không gì sánh được trong lòng đối phương càng đánh giá không khỏi cao hơn không ít suy đoán đối phương sau lưng khẳng định có một vị bắt chuyển lao quái nhìn như vậy đến vị này lục chuyển linh tiên đại khái là bắt chuyển lao quái lời ra cùng lan ra địa linh hợp tác bất quá mực người linh tiên thân là mặc nhân thành thành chủ bụng dạ c ự sâu tự nhiên là không có hỏi nhiều đi đi đi, đi cùng ta nhìn một chút vị tiểu hữu này ngươi khẳng định sẽ thích hắn lang gia địa linh giống như là cái ưa thích bằng hữu tiểu hài từ một dạng lôi kéo mặc nhân thành chủ muốn đem phương việt giới thiệu cho hắn mặc nhân thành chủ còn chưa kịp từ chối liền bị lang gia địa linh một thanh nữ lại trong n g á y mắt xuất hiện ở phương việt trước mặt còn tại quan sát vân các phong thái phương việt đột nhiên thấy hoa mắt thấy được trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người không cần nghĩ khẳng định là lang gia địa linh lang gia tiền bối ngài có thể hay không đừng đột nhiên đi ra a dọa ta một hồi phương việt một bộ bị hù dọa dán vẻ lang gia địa linh bị chọc phát cười nhịn không được cười mắng t i ể đương nhiên là không chỉ là tuyết hồ lao tổ bọn hắn còn có mặt khác bắc nguyên ma đạo giống như là âm bả tự tại thư sinh cầu thiên nhận trên cơ bản trình diện tất cả bắc nguyên ma đạo linh tiên đều nhất nhất bắt trước lần này bảo hoàng thiên xem như triệt để sôi trào bác nguyên chính đạo tức nổ phổi trung châu thập đại cổ phái cũng là như cha mẹ chết mặt khác tam vực linh tiên ha ha ha ngay cả vương đình phúc địa đều bị hủy các ngươi bắc nguyên mọi d ợ cũng có hôm nay à. trung châu thập đại cổ phái ô ô ô, các ngươi bắc nguyên hoàng kim bộ tộc làm sao cũng biết có hôm nay à. bắc nguyên đặt đổ tám mươi tám chân dương lâu phá hủy vương đình phúc địa bắt con ngươi có thể tuyệt đối không nên để cho chúng ta bắt được không phải vậy chịu không nổi đối với cái này phương việt cũng hơi có nghe thấy bất quá cũng không có thời gian xem kỹ làm sao có thể à, đừng nói nữa vương đình phúc địa trải qua thật sự là vô cùng thê thảm a phương việt một bộ nghĩ lại mà kinh dám vẻ liên tục k h á c tay vương đình phúc đ ị a là sư đệ ta phương viên phá hủy cùng ta nửa xu quan hệ đều không có ta ở nơi đó thế nhưng là chịu nhiều đau khổ à. lang gia địa linh cười híp mắt đi qua từ trên xuống dưới gió xét nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái chịu đau khổ ha ha tiểu tử ngươi rất tinh minh có thể để ngươi chịu đau khổ còn có thể có mấy cái đều trở thành cốt đạo linh tiên chịu đau khổ cái k i a thiên hạ không có mấy cái may mắn linh sư có che giấu tiên đạo sát chiều cho nên liền xem như lang gia địa linh cũng không phát hiện được phương việt trên người huyết đạo khí tức phương việt gãi gãi đầu cười ha, ha cái này không tại vương đình phúc đ i ệ thôi thuận tiện liền thăng lên cái tiên đúng rồi lan g ra tiền bối vị tiên hữu này là ai ngươi làm sao không biết giới thiệu cho ta giới thiệu mặc nhân thành chủ thế nhưng là nhân tình nghĩ đến phương việt khẳng định không muốn nói hoặc là mình tại trận không muốn nói một cái dám c a n đảm ở vương đình phúc đ ị a thăng tiên linh sư khẳng định không chỉ có bối cảnh thâm hậu mà lại hay là cả gan làm loạn thế là mặc nhân thành chủ vội vàng mở miệng giới thiệu chính mình bị nhân là mặc nhân thành chủ mặc thản tăng bác nguyên mực người c h i vương đây chính là mặc thản tăng a phương việt trên dưới g i xét một bộ hứng thú giặt à o rán vẻ nhìn như vậy đến các ngươi chính là một lời tiên một chi tiêu mực người hậu dậy đi quả nhiên uy nghi phi phạm văn bối phương việt nam cương nhân sĩ lục chuyển cốt đạo linh tiên hạnh ngộ h ạ n h ngộ mặc thản tăng vội vàng đắp lễ thái độ thậm chí có chút h è n m ọ n q u a khen q u a khen hay là phương việt tiểu hình đệ anh hùng xuất thiếu niên tại hạ không bằng có thể có can đảm tại vương đình phúc địa thăng tiên lại thêm trước đó lan g ra địa linh thái độ nói do đối phương phía sau khẳng định là có bắt chuyển cấp độ phương láo q u á i đây chính là đắc tội không nổi tốt nhất có thể giao hảo đối phương nói không chừng có thể trợ giúp chính mình lớn mạnh mặc nhân thành đâu phương việt thì là trong lòng âm thầm cảm khái mặc thản tăng là một nhân kiệt đáng tiếc c là cái m ừ n người không phải vậy chắc chắn sẽ không bị giới hạn ở đó đương kim n a m b ự c chính là nhân tộc thiên hạ dị nhân không gian sinh tồn bị đại lượng để ép giống như cái hở thậm chí đại lượng dị nhân bị xem như súc vật nô lệ bị tùy ý buôn bán rất nhiều dị nhân cũng không dám xuất đầu lộ diện mà bác nguyên chi này mực người dựa vào một lời tiên di trạch thậm chí có thể tại bác nguyên thành lập thuộc về mình thành trì mặc dù nói mặc nhân thành là một lời tiên thông qua trợ giúp c ự dương tiên tôn làm châu làm ngựa a không là thành tâm thành ý hợp tác đổi lấy nhưng là một lời tiên đi về coi tiên đã lâu mặc nhân thành có thể ngăn trở các phương áp lực cùng vô số linh tiên ánh mắt tham lam duy trì ở mặc nhân thành tồn tại đủ để nhìn ra mặc thản tăng tài hoa cùng khéo đưa đẩy cổ tay thậm chí mặc thản tăng còn tại phương viên kiếp trước năm trăm năm thừa dịp bắc nguyên trong bộ tộc đấu không dành quan tâm chuyện khác phát triển mạnh đem mặc nhân thành phát triển mười mấy tỏa đợi đến bắc nguyên bộ tộc kịp phản ứng thời điểm mặc thản tăng không để ý ra mặt đầu phục hoàng kim bộ tộc lưu gia đối với lưu gia thái thượng đại trưởng lao d i n o b ộ c chi lễ cái này khiến lưu gia thái thượng đại trưởng lao rất là hài lòng tại lưu gia che chở cho mặc nhân thành phát triển cấp tốc phía sau lại cùng mã hồng vận hợp tác khiến cho mặc nhân thành phát triển nâng cao một bước Các loại phương tự bạo viên phương Việt từ một tiếng, tự t sau đó i hắn vươn tay ra hiến bảo một dạng xuất ra một cái t i a n linh h chính chúng mặc dù nói không có tại vương đình phúc địa thu lấy đến cơ may lớn hơn gì nhưng là tiên linh hay là đạt được một hai con trong lúc nhất thời lang gia địa linh cùng mặc thản tăng đều bị phương việt trong tay tiên linh hấp dẫn không rời ánh mắt sang chỗ khác được tiên linh khí hơi thở bành trướng ẩn chứa đạo ngấn p h á p tắc rất là không tầm thường lang gia địa linh cầm qua linh trùng cẩn thận chú đáo thậm chí còn n g ử i n g ử i tiên linh khí tức sau nửa ngày hắn nhớ lại đứng lên cái này tiên linh t ê là một cái phong đạo linh trùng ngược lại là thú vị tên là cảm b ạ o cảm mạo à cái này ta ngược lại thật ra biết cảm mạo phạm linh uy năng cực mạnh thậm chí có thể xuyên tấu qua phòng ngự trực tiếp tổn thương linh sư không nghĩ tới đây chính là cảm mạo tiên linh a phương việt đối với phạm linh cấp bậc cảm mạo linh có chỗ ấn tượng lực sát thương không nhỏ hay là quần công gặp lang gia địa linh phân biệt đi ra cái này tiên linh thế là phương việt lại lấy ra một cái lục chuyện tiên linh cái này tiên linh nhuệ khí bừng bừng phân chấn phong mang tất lộ một lần để phương việt hoài nghi cái này tiên linh là kiếm đạo tiên linh nhưng cảm giác lại hình như chỉ tốt ở bề ngoài lang gia địa linh l ự c chú ý lại bị hấp dẫn lấy nhìn chòng chọc vào cái này tiên linh cẩn thận chú đáo nhưng là nhưng lại chết sống phân biệt không ra bên cạnh mặc thản tăng lại lên tiếng hắn nhận ra cái này tiên linh theo hầu thế là tinh tế nói tới đây là tiên linh chém thuộc về l u ậ t đạo tiên linh ân phương việt không khỏi có chút hiếu kỳ mặc thản tăng mặc dù nói là một lời tiên hậu đại nhưng là so với lang gia địa linh nội tình khẳng định là đơn bạc rất nhiều thế nhưng là vì sao mặc thản tăng sẽ nhận ra lang gia địa linh cũng không biết tiên linh đâu lang gia địa linh cũng cảm giác có chút đánh mặt cũng đối mặc thản tăng có chút hiếu kỳ mặc thản tăng gặp hai người không nói một lời nhìn xem chính mình tự giác có hơi quá thế là vội ho một tiếng giải thích nói bởi vì cái này tiên linh là kiếm tiền bạc thanh mong mà không được tiên linh hắn khổ tìm cả một đời nhưng cái này tiên linh lại một mực mịt mù không tin t ứ c mà kiếm t i ê n bạc thanh tiên lữ cũng chính là linh duyên trai tiên tử tên là mặc dao là cái mực người tại chúng ta mực nhân tộc trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật tiếp lấy mặc thản tăng thần thái c ủ a nhật thuộc như lòng bàn tay nói hai vị đại nhân chớ trách mặc dao tiền bối bằng vào sức một mình thành tựu linh tiên đồng thời để kiếm bổ năm vực á tiên tôn quỷ dưới gấu quần của nàng ta từ nhỏ chính là lấy mặc dao tiền bối làm gương cho nên đối với nàng cùng kiếm tiền bạc thanh sự tích mười phần hiểu rõ vị này mặc nhân thanh chủ thật đúng là mặc dao tiên tử p a n hâm mộ bất quá nghĩ đến cũng là có thể làm cho kiếm bổ n a m vực kiếm si quỳ dưới gấu quần mặc dao m ị lực s á c thực không phải tầm thưởng đ h ải với kiếm tiên bạc thanh chuyện này một mực còn nghi vấn bởi vì tình yêu tiên linh không cách nào bị linh tiên thúc giục tôn giả cũng là như thế cự dương tiên tôn làm chứng chỉ có chân ái người mới có thể sử dụng như vậy ta suy đoán bạc thanh cùng mặc dao tình yêu không phải linh duyên trai cách làm là tự do yêu đương v ề phần tử sơn chân quân lợi nói đại khái là hoan n g n là muốn để bạc thanh minh bạch bản thể quyết tâm dù sao so với luận chế bắt chuyển tiên linh âm thầm giết chết mặc dao một cái thất chuyển linh tiên quá dễ dàng bất quá quá mất mặt cái này mặc thản tăng cũng không biết là một lời tiên thứ mấy trăm lời hậu duệ chính mình thậm chí ngay cả hắn cũng không sánh nổi hắn lẩm bẩm lại không cách nào phản bác dù sao chính mình là thật không biết cái này tiên linh mặc thản tăng thay thế lập tức thay lang ra địa linh mở miệng giải thích là như vậy cái này tiên linh mặc dù nói là luật đạo tiên linh nhưng là đao đạo cùng kiếm đạo linh tiên đau khổ theo đuổi truyền hậu kỳ tiên linh năm đó Tiếp tiên t bạc sau n Nam h thăm đi Vực ề không đó tin tức, phương việt đem trạm tiên linh thả lại đến trong tiên phiếu rốt cục lấy ra chuyến này tiết mục các trào số phận tiên linh vừa lấy ra nồng đậm số phận tiên linh khí hơi thở liền tiết lộ đi ra để mặc t h ẳ n g tăng cùng lang g i a địa linh vì đó dùng một cái số phận tiên linh ha ha ha hảo tiểu tử liền biết ngươi từ tám mươi tám sừng chân dương lâu nơi đó đạt được không ít đ ồ tốt lang g i a địa linh một cái đánh ra trước muốn lấy đi phương việt trong tay tiên linh lại bị lách mình t r á n h thoát tiểu hữu tiểu hữu không cần nhỏ mọn như vậy thôi đều nhìn hai cái tiên linh không kém cái này một cái ngươi nói đúng đi lang g i a địa linh một mặt khẩn cắt mặc thản tăng nhưng không có mở miệng hắn biết phương việt bắt thành là đến phân rõ tiên linh cho nên lang gia địa linh cử động lần này hoàn toàn là quá lo lắng muốn phân biệt xa lạ tiên linh kỳ thật là phi thường chuyện phiền phức trực tiếp nhất phương pháp chính là tiêu hao tiên nguyên trực tiếp thôi động lạ lẫm tiên linh đến xem xét nó hiệu quả nhưng là loại phương thức này quá đơn giản thô bạo mà lại t hai hại trùng điệp đến một lần tiên nguyên c h â n quý thứ hai tiên linh uy năng to lớn hiệu quả quỷ quyệt rất có thể đem chính mình cho hố thứ ba có chút tiên linh có hiệu lực không rõ ràng không thể sinh ra hiệu quả hoàn cảnh cùng đối tượng căn bản là nhìn không ra hiệu quả cho nên giống lang gia địa linh loại này miễn phí tiên linh bách h o bách h o a toàn thư liền xem như mặc thản tăng ngẫu nhiên cũng sẽ vận dụng một chút phương việt suy nghĩ một chút nói qua một thời gian ngắn sư đệ ta khả năng cũng tới để ngài nhìn xem tiên linh quay đầu nói cho ta biết một chút ta liền cho ngươi xem một chút cái này tiên linh đi lang ra địa linh không cần nghĩ trực tiếp đáp ứng vội vàng tiếp nhận phương việt trong tay số phận tiên linh cẩn thận phân biệt thấu chương xong chương một trăm tám mươi b ố trường phạm đã chết gặp nạn thành tường cái gì ngươi nói cái gì đông phương trường phạm tại mấy ngày trước đó liền chết a đông phương trường phạm chết làm sao có thể a không sai Ta xem qua đông phương Trường phạm gì thể, không có bất qua xem Phạm Đông không Phương gì có cứ vạn ấ n đề gì. Mà l i p h ư ơ g Đông bộ tộc đã bắt đầu xử lý Đông Phương Trường đã đầu tăng Bộ bắt Tộc xử lý Phạm Vạn sự. dược trong đầu tiên cung g i a thái thượng đại trường lao mang đến một cái bất hạnh tin tức ngay tại vương đình phúc địa bị hủy trước đó đông p h ư ơ n g trường phạm thọ lấy hết nghe được tin tức này dược hoàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền trong tay trung diệu đều rơi vào trên mặt đất tiểu dịch gắn một chỗ đông phương trường phạm ngươi chết thật đúng là thời điểm đáng chết thời điểm ngươi không chết phải dùng đến nghệ thời điểm ngươi liền chết ngươi có chủ tâm a vương đình phúc địa bị hủy chính mình làm hoàng kim bộ tộc duy nhất bắt chuyển còn một chút điều tra kết quả đều không có nếu là trường sinh trời trách tội xuống hậu quả đơn giản không cách nào tưởng tượng hắn liên tục xác nhận cung minh ngươi xác định đông phương trường phạm thật đã chết rồi sao lần này có phải hay không là âm mưu của hắn hắn biết được vương đình phúc địa bị hủy cho nên cố ý che giấu muốn treo giá cung gia thái thượng đại trường lão cung nhĩ lắc đầu phủ nhận dường hoàng suy đoán lần này có thể là thật đông phương trường phạm thọ nguyên vốn là không nhiều bác nguyên linh tiên giới lại phong tỏa thọ linh đồng thời lần này ta thăm dò được hắn tại tạ thế trước đó vì mình truyền nhân lưu lại một bộ hoàn trình trí đạo truyền thựa bao quát trí đạo tiên linh ngay cả tiên linh đều bố trí đi ra nhìn như vậy đến đông phương trường phạm hẳn là thật đã chết rồi lưu gia thái thượng đại trưởng láo nghe vậy ngựa khí kích động cái tiết tốt nếu đông phương trường phạm chết vậy chúng ta để phương đông bộ tộc đem trí đạo c h u y ể n thừa giao ra đi hết thệ cũng là vì có thể sớm ngày suy tính ra đạp đổ tám mươi tám sừng chân dương l â u chân hung đây chính là cái quang minh chính đại đạt được đông phương trường phạm c h u y ể n thừa cơ hội t ố t ta bởi vì tám mươi tám sừng chân dương lâu s ụ p đổ cần trí đạo thủ đoạn suy tính hung thủ vừa vạn dùng cái này đến uy hiếp phương đông bộ tộc bức bách bọn hắn giao ra đông phương trường phạm trí đạo truyền thừa dương hoàng cười khổ một tiếng vậy ngươi coi như quá xem nhẹ đông phương trường phạm hắn nhưng là bắc nguyên thứ nhất trí đạo linh tiên khả năng ngay cả chuyện nhỏ này đều không có tính toán đến sao quả nhiên như dược hoàng lời nói đông phương trường phạm đã sớm dự liệu được chính mình sau khi chết chính mình lưu lại trí đạo truyền thừa tất nhiên sẽ gây nên chính đạo ma đạo linh tiên n g ố c nghẽ thậm chí là gia tộc mình linh tiên thăm dò cho nên chính mình truyền thừa bố trí địa điểm ngay cả truyền nhân đông phương dư lượng đều không có nói cho mà là lưu lại manh mối để đông phương dư lượng chính mình tìm kiếm manh mối phương đông bộ tộc là khẳng định có thể giao ra nhưng là căn bản vô dụng a không nói đến bọn hắn có thể hay không căn cứ manh mối tìm tới đông phương trường phạm truyền thừa chỗ ở liền xem như tìm được đông phương trường phạm vạn nhất thiết kế chỉ có thể là phạm nhân đi vào vậy há không chính là tội công bận lộn húng chi ở đây liền xem như dược hoàng ở bên trong cũng không dám cam đoan khẳng định có thể thông qua đông phương trường phạm thảo nghiệm xem ra con đường này là không thể thực hiện được vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ lại chúng ta cứ tính như thế đúng là vương đình phúc địa hủy diện tám mươi tám sừng chân dương lâu sụp đổ đây chính là việc quan hệ chúng ta hoàng kim bộ tộc mặt mũi nhất định phải tìm ra h ư phạm ta hoài nghi đông phương trường phạm chính là cố ý là vì trả thù chúng ta phong tỏa thọ linh cho nên mới như vậy ở đây đông đảo linh tiên đều bị đông phương trường phạm buồn nôn không được hiện tại vô tướng tay bay loạn bao vây lấy tiên linh còn có hủy diệt vương đình phúc địa chân hung tại ung dung ngoài vòng pháp luật chính là lúc dùng người cần t r í đạo linh tiên suy tính ngươi cứ làm như vậy giòn lưu lót chết suy tư hồi lâu dược hoàng đột nhiên ho nhẹ hai tiếng trang diện một chút yên tĩnh trở lại chờ đợi vị này bắt chuyển linh tiên lên tiếng gặp trang diện an tính lại dược hoàng nhẹ nhàng vớt dâu chậm rãi mở miệng đã như vậy vậy chúng ta cũng chỉ phải làm hai tay chuẩn bị Thứ nhất, phái người đi tìm linh tiên điền quyết tâm người này mặc dù bình thường vô năng nhưng kế thừa chuyển thừa lại không thể coi thường đến từ trong lịch sử tiếng t â m lừng lấy trí đạo linh tiên điền viên lao tiên thứ hai liên lạc phương đông bộ tộc lệnh c ư ơ n g chế bọn hắn giao ra vạn rộn u g đầu vườn cũng nói cho bọn hắn chúng ta đem trợ giúp đông phương dư lượng thành tựu linh tiên vị trí cũng trưởng thành dù sao chúng ta chính đạo cũng cần một vị chính mình trí chí đạo linh tiên điền hạ tâm cùng đông phương trường p h à t một dạng đồng dạng là một vị thất truyền trí đạo linh tiên may mắn kế thừa truyền kỳ trí đạo bắt chuyển truyền thừa nhưng làm sao thiên tư ngu dốt không cách nào sẽ đạt được chuyển thừa phát Dương về sau trẻ tuổi nóng tính điện hạ tâm c ù n g cố gắng khuyết trương phương đông bộ tộc lãnh địa đông phương trường phạm đánh cược kết quả sắp thành lại bại đem chính mình vạn ruộng đậu vườn b ạ i bởi đ ô n g phương trường phạm bị trục xuất gia viên điều này sẽ đưa đến hắn những năm gần đây một mực tại bắc nguyên lang thang trợ giúp người khác suy tính dùng cái này duy trì sinh kế bất quá cũng bởi vậy để bác nguyên linh tiên giới biết điện hạ tâm nhân vật như vậy hiện tại dược hoàng chiêu này chơi rất trượt phương đông bộ tộc đã mất đi đông phương trường phạm khẳng định là không thể nào cự tuyệt giao ra vạn ruộng đậu vườn yêu cầu mà chính mình lại nhận lời phương đông bộ tộc bác nguyên chính đạo sẽ che chở đồng phương dư lượng trưởng thành cứ như vậy phương đông bộ tộc cũng không thể có lời b á h ấn t ư ợ n mặt khác giao ra vạn ruộng đậu vườn có thể còn cho điền hạ tâm để hắn toàn lực trợ giúp suy tính vương đình phúc địa trân hùng hắn quả quyết không cách nào cự tuyệt cứ như vậy có thể nói là nhất tiễn song đ i ê u tay không bắt sói về phần đông phương dư lượng có phải hay không là nuôi hổ gây họa vậy liền quá lo lắng mặc dù nói là che chở nhưng cũng là k h ô n g chế phương đông bộ tộc sẽ có vị kế tiếp chí đạo linh tiên nhưng là tuyệt đối không khả năng sẽ có kế tiếp đông phương trừng phạm cái này tiên linh không thể à là xem xét vận tiên linh có thể dò xét linh tiên cùng lĩnh sư thậm chí danh sơn đại xuyên hoang thú hoang thực khí vận phi thường thực dụng lang gia địa linh đem tiên linh còn cho phương việt nhưng là trong ánh mắt bao hàm không bỏ lúc đó bản thể của ta còn cùng c ự dương tiên tôn cố ý thảo luận qua đâu đây chính là xem xét vận tiên linh a phương việt trong lòng cảm khái khí vận vô hình vô chất liền xem như điều tra linh trùng cũng rất khó dò xét đi ra chỉ có số phận linh trùng vừa rồi có thể thực hiện có thể nói xem xét vận tiên linh là tám mươi tám sừng chân dương trong lầu cất giữ số phận tinh túy trọng yếu nền tảng lang gia địa linh sở dĩ không bỏ là bởi vì hắn cần sát vận linh hoặc là nói càng cần hơn phạm linh cấp bậc sát vận linh cho tới nay linh dối khảo hạch tiêu chuẩn trừ nhân tình nhân phẩm loại này mịt mờ vậy cũng chỉ có linh sư tư chất như vậy một đầu còn lại giống tài tình thiên phú nộ tính loại vật này trong thời gian ngắn căn bản nhìn không ra mà tâm tính thì là có thể từ từ tôi luyện dần dần cải biến duy chỉ có linh sư cơ duyên liền xem như bắt chuyển linh tiên cũng khó có thể suy đoán nhiều khi những cái tiêu tư chất cực kém linh sư đều sẽ bởi vì cơ duyên ngoại ý muốn bậc khởi nhất phi chủng tiên dù sao thế giới này so với thế giới khác muốn càng thêm nguy cơ từ phía sẽ có càng nhiều người ngoại ý muốn lưu lại truyền thừa dạng này chỉ làm liền vô số để cho người ta thoát thai hoàn cốt cơ hội nếu là có sát vật linh liền có thể càng trực quan càng toàn diện sàng chọn linh sư mà sẽ không sai mất nhân tài cầm lại tiên linh phương việt mỉm cười an ủi ta biết ngài đối với cái này cảm thấy rất hứng thú yên tâm ngày sau ta sẽ cho ngươi mượn nói xong phương việt lại lấy ra đến một cái khác số phận tiên linh bất quá lại là thất truyền thất truyền số phận tiên linh lan g ra địa linh mở to hai mắt cẩn thận chú đáo khi thì sờ sờ khi thì ngửi ngửi sau nửa ngày lộ ra ánh mắt đặc ý cái này tiên linh cũng không tệ tên là nhân họ đắc phúc có thể nói là phụ trợ tu hành một đại bảo linh nhân họa đắc phúc phương việt trong lòng vui mừng linh này tinh diệu tuyệt luân nhằm vào không phải linh tiên bản thân mà là linh tiên dẫn tới thiên kiếp điện hai linh tiên trên người đạo ngấn tăng thêm chủ yếu đường tắt chính là thông qua độ kiếp mà đến dạng này tu vi mới có thể tinh tiến đây là linh tiên giới thưởng thức nhân họa đắc phúc thì là có thể ảnh hưởng linh tiên gặp phải t h a i kiếp chỉ cần tại khi độ kiếp thôi động nhân họa đắc phúc như vậy linh tiên thành công sau khi độ kiếp tăng thêm đạo ngấn liền sẽ tại vốn có trên cơ sở gia tăng gấp đôi có thừa hơn hai lần tương đương với lại vượt qua một lần thái kiếp có thể nói khủng bố nhưng là hai hại vẫn phải có chính là linh này hiệu quả sẽ ảnh hưởng thai kiếp khiến cho huy năng gia tăng ba bốn thành tài hưu mặt khác thiên nguyên tiêu hao quá lớn bởi vì tại thai kiếp trước đó liền phải sử dụng nhân họa đắc phúc linh thẳng đến vượt qua thai kiếp mới có thể ngưng sử dụng bất quá hai hại cùng ích lợi so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới phương việt đem nhân họa đắc phúc tiên linh thu hồi đến tiên thiếu xuất ra chính mình lấy được cuối cùng một cái số phận tiên linh đồng dạng là thất chuyển bất quá là đến từ phương viên trí thủ phương viên lúc đó sốt ruột cựu truyền trí tây linh cho nên hy vọng phương việt sớm một chút rời đi phương việt cũng không chút nào khắc khí cầm đi hắn hai cái tiên linh còn có một cái h ò a đạo còn không có lấy ra phân rõ đây cũng là một cái số phận tiên linh lang gia địa linh khẩn trương lên cái mũi ngửi ngửi mấy hơi thở đằng sau sắc mặt liền bình thản xuống tới thở ra một hơi trọc khí nói cái này tiên linh lão phu nhận biết ha ha năm đó bản thể cùng cự dương tiên tôn thảo luận số phận huyền bí thời điểm liền thấy tận mắt nó phương việt gãi gãi đầu nghi ngờ nói trùng hợp như vậy lang gia địa linh đắc ý nói đó là tự nhiên không phải ta khoác lác đạo thiên ma tôn cùng cự dương tiên tôn có đại bộ phận tiên linh ta đều biết vì cùng hai vị văn bối biểu hiện ra chính mình nội tỉnh lang gia địa linh biết gì nói đấy cái này tiên linh cao tới thất c h u y ể n tên là gặp nạn thành t ư ờ n g cùng cự dương tiên tôn gặp d i ữ hóa lành coi là một người có hai bộ mặt tồn tại a cớ gì nói ra lời ấy phương việt hiếu kỳ hỏi thăm cái gọi là gặp d i ữ hóa lành tiên linh chính là đem linh tiên vận rủi chuyển hóa làm v ậ n khí tốt từ đó đạt tới chuyển vận mục đích mà gặp nạn thành tường tiên linh thì là tại ngươi gặp phải tổn thất khó khăn đằng sau tất nhiên sẽ đạt được bồi thường cùng cơ duyên một cái là trong nháy mắt chuyển vận một cái là sau đó chuyển vận cho nên ta mới nói là hai cái tiên linh là một người có hai bộ mặt phương việt lại lắc đầu nói như vậy gặp nạn thành tường tiên linh hay là so r a kém gặp giữ hóa lành tiên linh gặp giữ hóa lành tiên linh thế nhưng là trực tiếp cải vận gặp nạn thành tường tiên linh thì là đằng sau cải vận vạn nhất khốn cảnh ta không c ó chịu nổi vậy con này tiên linh không được hiệu quả lan g ra địa linh trợn mắt một cái ngươi tiểu quỷ này số phận mở ra lối riêng cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể giải thích được nói ngắn gọn gặp nạn thành tường tiên linh cùng nhân họa đắc phúc m ộ t dạng chẳng qua là một cái đến cơ duyên một cái đắc đạo vấn thỏa mãn đi ngươi tiếp lấy lan ra địa linh cảm khái cự dương tiên tôn khai sáng số phận kinh tài tuyển diễm kinh thế hai tủ năm đó liền x e cùng cùng ừ phương b việt gật đầu phụ họa tiếp lấy từ trong tiên khiếu xuất ra cuối cùng một cái lục t h u y ệ n tiên linh chính là cái kia họa đạo tiên linh nhìn về phía cái này tiên linh lang gia địa linh kích động nước mắt tuân đầy mặt run dậy thanh âm nói ra cái này tiên linh là ta tự tay lựa chế lệ thuộc vào họa đạo tên là bức tranh là cự dương tiên tôn căn cứ trong điện tịch đôi câu vài lời suy tính ra họa đạo tiên linh không nghĩ tới còn có cơ hội lần nữa nhìn thấy phương việt ra vẻ nghĩ hoặc mở miệng h ỏ i thăm cự dương tiên tôn còn am hiểu họa đạo sao họa đạo lưu phái này không phải truyền thuyết sao chẳng lẽ nguyên liên tiên tôn thật khai sáng ra tới rồi sao lan ra địa linh cười lạnh đó là tự nhiên không phải có một câu nói rất hay sao gọi dậy hết cho đệ tử thấy chết đói nguyên liên tiên tôn đại khái chính là loại này tính toán nếu không cự dương tiên tôn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng không duyên cớ thôi diễn ra một cái không tồn tại lưu phái tiên linh bắc nguyên bích đàm phúc đ i ệ một đám linh tiên chậm rãi rơi xuống đất đi tới tòa này dành truyền bắc nguyên trong phúc đ i ệ n hôm nay chư vị đại nhân quang lâm hàn xá thật là làm cho ta đông phương gia tộc đồng tất sinh huy còn xin đi theo ta đương nhiệm phương đông bộ tộc thái thượng đại trưởng lao đông phương vạn hưu đem mọi người dẫn vào đến một chỗ trong nhà tranh nhà tranh không gian rộng lớn trong đó có quảng trường có đại điện trong quảng trường còn chú có một ư ơ i sáu tòa tượng đá sắp xếp nhìn như không có thứ tự kỳ thực huyền diệu phi thường chật chật chật đây chính là phương đông bộ tộc tiên linh phòng phản thảo phòng sao quả nhiên khác biệt tiếng vọng có linh tiên tán thưởng đông phương vạn hưu cười cười khiêm tốn nói quá khen q đồng、so、tụ, tụ phương vạn hưu ngồi ở chủ vị nhìn về phía đám người mặt lộ ý cười dự hoàng đại nhân lời nói ta đã biết bất quá muốn chúng ta phương đông bộ tộc đáp ứng cần thỏa mãn chúng ta một cái điều kiện quan thần chiếu bọn người mặt lộ vẻ không vui ngay cả đông phương trường phạm đều đã chết các ngươi phương đông bộ tộc còn có cái gì tư cách ra điều kiện cầm đầu đồng tổ lại đáp ứng xuống Tốt, phương đông bộ tộc cùng chúng ta phương chúng những hoàng đông cùng n bộ à kim yêu bộ tộc t cự đều là dương i n tổ h y ế t m ạ cầu h h trường chúng t nhưng h giữa là c ta tại năm mươi năm bên trong không được đối với phương đông bộ tộc tiến hành chạy ép nhàm b ả o công phạt đồng thời tại thích hợp tình huống d ư ớ i cùng nhau trông coi đồng tổ lớn tiếng đem tin linh bên trong nội dung nói ra ngay vậy quan thần chiếu lúc này phát hỏa vỗ bàn một cái Tốt, các ngươi phương đ ô n g bộ tộc thật càng càng sự là càng ngày càng vô phương vô á các p vô vậy thiên, n g i lại cái có có thể lại có thể bỏ ra cái gì đâu. đ ô phương vạn hưu khí định tân nhàn mảy may không sợ không phải chúng ta bỏ ra mà là các n g ư ơ i đạt được các ngươi có thể có được một vị kế thừa trưởng phạm đại nhân y bát chí đạo linh tiên trợ giúp các ngươi suy tính linh phương tính toán định nhân đ ô n g phương vạn hưu n g ư ơ i tốt g ă n to cũng dám trêu đùa chúng ta ngươi cho rằng ngươi là đ ô n g phương trường phạm sao một vị linh tiên quá to lại có một vị linh tiên đứng lên cả g i n nói tốt ngươi cái đồng phương vạn hưu cũng dám cho chúng ta bánh vẽ ngươi chờ không phải là muốn thử một chút ta mông mỗ đao lợi phủ đông p h ư ơ n g vạn hưu nhớ tới đông phương trường phạm lâm trung nhắc nhở thư l ệ n h một tiếng đứng dậy toàn bộ hoàng kim bộ tộc chỉ có chúng ta phương đông bộ tộc có thể bồi dưỡng được mới ưu tú nhất trí đạo linh tiên mà bây giờ tám mươi tám sừng chân dương lâu đ ủ vô tướng quyền bay loạn cơ duyên khắp nơi trên đất ma đạo thực lực ngày càng tăng trưởng ta ngược lại muốn xem xem các ngươi làm sao ổn định cục diện Chư chương chương cốt phúc không Thấu Huyết minh. vị, địa, tạm biệt không tiễn. Tấu chương song, chương Huyết phúc địa, núi tuyết núi song, lập huyết mâu đ ăn g n g ồ i làn da trắng non như tuyết khuôn mặt thanh tú t ố i lãng có chút dương lên khỏe miệng lộ ra một cố để cho người ta khó mà cự tuyệt cảm giác thân thiết hắn một bộ đỏ trắng giao nhau trưng bảo dáng người thẳng tắp như t h ư ờ n g khi thế duệ không thể l ỡ người này chính là sau khi thành tiên phương việt nên rơi khiếu phương việt trong miệng n h ỉ non một tiếng trong mắt lóe lên một vòng tinh mang sau đó bên hai tựa hồ vang lên một tiếng oanh minh t r ậ t tâm mắt đại biến lần nữa ngắm nhìn một phía phát hiện chính mình đã xuất hiện ở nhà mình trong tiên k i ế u sau khi thành tiên liền xem như luyện chế ti linh phương việt đều là để ý chí tại tiên k i ế u tiến hành phía sau càng là đối với giao c ự dương ý chí cùng phương viên đàm phán tiến về lang gia phúc địa nhận ra tiên linh càng là không có thời khắc xem xét chính mình phục phúc địa diện mạo cho nên đây là phương việt lần thứ nhất tiến vào nhà mình tiên khiếu tiên khiếu có thể nói chính là cái gọi là động tiên phúc đ ị a lục chuyển cùng thất chuyển linh tiên tiên khiếu sau khi rơi xuống đất được xưng là phúc đ ị a mà bắt chuyển cùng cựu chuyển linh tiên bọn hắn tiên khiếu rơi xuống thì là được xưng là động tiên tiên khiếu tại không có rơi xuống đất hấp thu thiên địa nhị khí trước đó, trong đó thời gian tốc độ chạy căn cư trong tiên khiếu thời gian trường hà tính toán mà rơi khiếu đằng sau linh tiên sẽ trực tiếp xuất hiện tại nhà mình trong tiên khiếu tiên khiếu thời gian cũng sẽ dần dần hạ xuống cùng thiên địa hướng tới giống nhau bất quá linh tiên sau khi chết tiên khiếu rơi vào trong thiên địa tiên khiếu liền sẽ triệt để biến thành phúc địa trong phúc địa thời gian tốc độ chạy cũng sẽ không phát sinh cả i biến mà có chút linh tiên liền sẽ lợi dụng tiên khiếu sau khi rơi xuống đất thời gian sẽ hướng tới bình thường đặc điểm đợi tại nhà mình tiên khiếu tiến hành sát chiêu diễn luyện hoặc là bế quan tu luyện loại hình dù sao không có cái gì địa phương trình độ an toàn có thể so sánh nhà mình tiên k i ế u phương việt tiện tay v u lên chu thân ô m ê n h mông linh trùng cấp tốc tàn đi để cho mình có thể nhìn thấy phúc địa toàn cảnh bởi vì phương việt là huyết cốt hai đại lưu phái kiêm tu nguyên nhân cho nên m á u của hắn x ư ơ n g phúc địa cũng kế thừa đặc điểm này huyết cốt phúc địa chỉnh thể diện tích là chín trăm bảy mươi hai vạn mẫu thời gian tốc độ chạy là một x ba mươi lăm phúc địa sắc trời là hoàng hôn mờ nhạt trong bầu trời chỉ có lẻ tẻ vài đám mây có vẻ hơi cô đơn nhìn xuống xuống tới phúc địa địa hình thì là như là một cái huyên nương n ồ i lẩu hoặc nói thái cực đồ càng thêm xác thực phúc đ i ệ một bên là tái nhật một màu bạch cốt dây núi một bờ mà bạch cốt trong dây núi tâm Có m ộ ta, ta trên huyết hải mà k nổi lơ lửng lấm ta lấm tấm huyết ảnh đạo tấm kỳ hình trạng là hình tròn hoặc là hình cai trứng mặt ngoài là huyết xác mặt sau thì làm màu đen thuộc về ngũ truyền linh tài có thể luyện chế ngũ truyền linh trùng còn có rất nhiều màu ánh sáng phụ du thân thể dài nhỏ thể bích mềm mại có 3 cặp m ắ trong kép, xúc giác hiện a c t phúc địa còn có bảy đầu hoang thú đều là phương việt từ tám mươi tám sừng chân dương trong lầu t h ọ c tới theo thứ tự là đâm sống lưng tinh long ngư khí thông sư ơ n g p h không không sau, sau đó chính ó t i là mua sắm một chút thiên tài đến nhàn nhạt kiến thiết một chút phúc địa phương việt sử dụng thông tin linh câu thông bảo hoàng tiên tiến vào cái này nằm vực thứ nhất thị trường vừa tiến vào bảo hoàng tiên phương việt liền biết được một cái tin tức kinh ngợi đông phương trường phạm đã chết linh tiên đ i ề n quyết tâm trở về vạn ruộng đậu vườn trở thành bắc nguyên thứ nhất trí đạo linh tiên đông phương trường phạm đã chết ha ha ha đông phương trường phạm lao ra hỏa này vậy mà già chết xem ra bắc nguyên ma đạo linh tiên phải gặp lao tội lạc phương việt cắp cắp cười một tiếng thầm nghĩ đông phương trường phạm ra hỏa này không biết lại muốn ồn ào yêu thiêu thân đại tuyết sơn phúc điện m à u sơn s o n g cửa sổ bên ngoài tuyết như tơ liễu theo gió mà lên trong phòng quanh lò lửa pha trả hương khí tràn ngập xong cửa sổ bên cạnh ngồi một vị thân thể đoàn trang nữ tử một thân gấm vóc váy ra theo lên màu đỏ tím đũ hoa tơ vàng ngân tuyến. lộng lây phi phạm đầu đội màu xanh ngọc dây lụa trên đó khảm nạm lấy một viên màu l a m biển sâu ngọc chai là có giá trị không nhỏ lục c h u y ề n tiên tài nàng buông xuống tầm mắt nhẹ giọng hô hấp một đôi nắm chặt tấm trà tay nhỏ khi s ư ơ n g tái tuyết cũng nên đến nữ tử đem thứ năm chén trà nhỏ chén khuynh đảo bên trên mùi sữa nồng đậm mùi thơm nước mũi nước trà nhẹ nhàng để bình trà xuống mặt lộ ý cười đông nhiên trong t i n h thất bích quang trợt hiện lại chậm rãi tiêu tán hiện lộ ra một vị lao giả thân hình lao giả thân hình to lớn tướng mạo gián mua tóc mai tái nhợt như tuyết nếp nhăn mọc thành bụi một đôi mắt đáy mắt cất dấu trách trời thương d â n qua mang ngươi chính là thái bạch vân sinh pha trả nữ tử nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng mặc dù không nói có cái k i a hồn siêu phách lạc trình độ nhưng cũng làm cho người kìm lòng không được sinh lòng hào cảm l ã o giả chính là thái bạch vân sinh hắn liếp nhìn bốn phía phát hiện cũng không có nguy hiểm lập tức có chút thi lễ một cái vạn bối gặp qua lê sơn tiên tử tiền bối nữ tử mỉm cười gật đầu nàng chính là đại tuyết sơn phúc điệu tam đ ư ơ n g g i a thất truyện kênh thông tin linh tiên, lê sơn tiên tử nàng mặc dù mặt như thiếu nữ nhưng tuổi thật đã sớm vượt qua ba trăm tuổi siêu siêu siêu ba đạo lưu quang từ thái bạch vân sinh trong tiên khiếu bay ra một cái hóa thành hắc lâu lan một cái hóa thành mặt xanh nanh vàng hai t r ư ợ n g tiên c ư ơ n g cái cuối cùng thì biến thành một vị khí độ bất phàm thiếu niên tiểu di mụ đã lâu không gặp hắc lâu lan sắc mặt lạnh lùng như cũ nhưng là đáy mắt lại lộ ra thần mật h à o quang quả là thế ba người mặc dù sắc mặt như thường nhưng lại nhưng trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng hắc lâu lan tiểu di mụ vậy mà thật là lê sơn tiên tử phương viên con người khánh biết thật sự là người không thể xem bề ngoài nữ tử xinh đẹp như vậy, vậy mà lại là đại tuyết sơn phúc địa cái này mà quật tam đương ra thái bạch vân sinh lòng còn sợ hãi phương việt thì là tinh tế do xét lê sơn tiên tử vị này hắc lâu lan tiểu di mụ bảo dưỡng cũng thực không tội a hình dạng ngược lại là thứ yếu trọng yếu nhất chính là vị này lê sơn tiên tử thế nhưng là có thể danh s ư n g bắc nguyên nhật báo tồn tại nàng có được lục chuyển núi minh tiên linh núi minh tiên linh cùng biện thể tiên linh tịnh s ư n g danh s ư n g khó khăn nhất phá giải hai đại k ê n h thông tin tiên linh muốn phá giải do bọn chúng ký kết minh ước chỉ có phá hủy ký kết minh càng dây núi hoặc là biệt cả cho nên tuyệt đại đa số bắc nguyên linh tiên muốn ký kết minh ước đều sẽ lựa chọn tìm tới lê sơn tiên tử để nàng sử dụng núi minh tiên linh hỗ trợ. cái này khiến cho lê sơn tiên tử hiểu rõ rất nhiều bác nguyên linh tiên bí mật bác nguyên có cái gì gió thổi cỏ l â y nàng đều có thể trước tiên giải được sau đó lê sơn tiên tử giới thiệu mình cùng hắc lâu lan quan hệ ha ha lê sơn tiên tử tiền bối sư huynh đệ chúng ta tới vội vàng không thể mang theo lễ vận gì chỉ có một phần tại tám mươi tám sừng chân dương trong lầu có được thất truyền tiên tài tạ ngữ hoa không thành kinh ý mong rằng tiền bối có thể nhận lấy lê sơn tiên tử giới thiệu xong phương b i ệ t từ trong tiên khiếu lấy ra một phần kênh thông tin tiên tài cùng kính dâng lên v ư ơ càng xuất ra tiên tải phương viên ánh mắt lấp lóe thái bạch vân sinh xấu hổ vào đầu hắc lâu lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc làm cái gì nghĩa như thế ân cần là muốn làm cái gì thăng lên lê sơn tiên tử đối với người ấn tượng hay là bất quá lê sơn tiên tử nhưng không có công nghệ một bên khách sáo lấy một bên đem tiên tài tiếp nhận trong tay quan sát tỉ mỉ nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc mấy phần thật sự là quá khách khí các ngươi cứu được tiểu lan một mạng lẽ ra ta đến cảm tạ các ngươi phương việt lại không thèm để ý chút nào biểu thị tiên tử nhất định phải nhận lấy trải qua khách sáo lê sơn tiên tử liền đem tiên tài thu vào trong túi đối phương càng ấn tượng tăng lên không ít ngữ khí cũng biến thành càng tăng nhiệt độ hơn cùng Thấy vậy lê sơn g tiên tử khẽ gật đầu trật từ trong tiên phiếu gọi ra một cái tiên linh tiên linh là túi trùng bộ dáng hình thể trang kiện so người trưởng thành tay còn muốn lớn hơn mấy phần mặt ngoài như là tảng đá đầu vị trí một cặp to lớn cái càng túc chi chỗ khớp nối có rêu xanh giống như vằn chính là lục chuyển núi minh tiên linh minh ước ký kết thái bạch vân sinh cùng phương viên sử dụng định tiên du rời đi phương việt vừa muốn đi lại bị hắc lâu lan ngăn lại cho ta hắc lâu lan ngữ khí chém đinh chẳng sát phương việt ra vẻ không biết một bộ không rõ ràng cho làm dáng vẻ cái gì lâu lan cô nương yêu cầu vật gì hắc lâu lan tức giận đến không nhẹ nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng g ạ t ra mấy chữ ta mẹ ta phương việt lúc đầu lại muốn trêu cho h à c Lâu Lan vài câu bất quá ngẫm lại nơi này là đại tuyết sơn phúc điệu thế là bất đắc gì bùng tay hại nói s ố n đi yên tâm hết thể mạnh khỏe sau đó phương việt từ tiên p h í bên trong lấy ra một đoạn thân tình chính là tô tiên nhi so với từ hắc lâu lan trên thân cưỡng ép thu lấy lúc tô tiên nhi đoạn này thân tình rõ ràng muốn so trước đó càng thêm lương thực ấy hắc lâu lan cái này mấy cái linh trùng đưa ngươi ngươi làm nữ nhi cũng muốn quan tâm quan tâm mẹ của mình mẫu thân ngươi đoạn này thân tình bởi vì một mực không có đạt được bổ sung lại vì ngươi cưỡng ép chấn áp mấy cái tiên linh đều nhanh muốn gần như tán loạn còn tốt gặp ta phương việt một bên nói b ậ y một bên đem mấy cái bổ sung ôn dưỡng ý chí linh trùng ném cho hắc lâu lan đây là ôn dưỡng cùng bổ sung ý chí dùng cất giữ tốt về sau xảy ra vấn đề coi như chuyện này không liên quan đến ta người khác làm việc tốt đều là chính mình ăn t h ị t thòi mà phương việt làm việc tốt đó chính là người khác ăn t h ị t thòi hắc lâu lan không chút khách khí tiếp nhận linh chủng nhìn về phía sắp rời đi phương việt trong miệng gạt ra mấy chữ tiếng như mỗi vo ve tạ ơn cái gì ta không nghe thấy cúc nhanh lên không sợ chết liền lưu lại phương việt trận mắt một cái biến mất ngay tại chỗ ngược lại là cái thú vị hải tử lê sơn tiên tử cười nói hắc lâu lan khi không đánh một chỗ rõ ràng là cái á c đồ t i ể u di mụ ngươi không nên bị biểu hiện của hắn lựa hạ tại vương đình phúc địa thậm chí bất bách ta tóm lại cùng hắn gọi là phương viên sư đệ một dạng đều làm m ấy thứ bẩn thỉu lang gia phúc đ ị a thái bạch vân sinh đứng tại phương viên bên người nhìn về phía đột nhiên xuất hiện lang gia địa linh lang gia địa linh thân hình người cao dâu tóc bạc trắng sắc mặt như l à như trẻ con hồng nhuận phân tớt một thân rộng thủng thình trường bảo tay áo dài bồng bềnh tốt n g ư ơ i cái này phá hủy vương đình phúc đ ị a kẻ cầm đầu rốt cuộc xuất hiện ha ha ha hiện tại toàn bộ bắc nguyên đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi chuột chạy qua đường thời gian không dễ chịu đi nhìn thấy phương viên lang gia địa linh nhìn có chút hạ hay nói phương viên cũng không để ý ngược lại dỗi ra một cái quái trạo lộ ra một cái tiên linh hừ không phải liền là đạp đ ổ tám mươi tám sừng chân dương lâu sao có cái gì tốt sợ đi ây đây là ta từ tám mươi tám sừng chân dương trong lầu mang về tiên linh cho ngươi được thêm kiến thức cái này không phải liền là chờ chút cái này tiên linh ta vậy mà chưa từng gặp qua đây là một cái hoàn toàn mới linh trùng a lang gia địa linh tiến đến phương viên trước mặt giống như là nghe hoa một dạng nhẹ nhàng người người ha ha, đây là một cái số phận tiên linh xem ra tiểu tử ngươi làm sập tám mươi tám sừng chân dương lâu thật sự là đạt được không ít chỗ ta phương viên làm cản chế dễ、ước. ha ha ha không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh lang gia địa linh còn có cô lậu quả văn thời điểm a đó căn bản không phải cái gì tân linh mấy vạn năm trước liền như thế tính toán ta lòng từ bi nói cho ngươi linh này chính là sắp xếp khó tiên linh mặt trái tên là gây thái họa chính là linh duyên trai tiên tử mặc dao sáng tạo lại là mặc dao lang gia địa linh bị môi hai lần mất mặt đều là bởi vì nàng trong lòng không khỏi đối với cái này mặc dao có chút bất mãn phương viên cũng không quan tâm lang gia địa linh có hay không bất mãn ngược lại là tiến lên lại là một trận miệm pháo trào phúng khiến cho lang gia địa linh xấu hổ không chịu nổi lại âm dương quái khí trong chốc lát phương viên tự giác không sai bị lắm lại lấy ra một cái tiên linh lang gia địa linh ngươi không phải tự xưng là bắt văn quảng tức h sao ngươi lại cho ta xem một chút đây chỉ là cái gì tiên linh lang gia địa linh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng xích tới khẩn trương nuốt nước miếng một cái mấy hơi thở đằng sau hắn khẩn trương tiêu tán ra gác ý nói cái này tiên linh ta nhận ra tên là phụ nhân linh á c độc lại kỳ lạ thuộc về dưỡng luyện hợp nhất tiên linh cần cho ăn phụ nhân trái tim đồng thời cho ăn quá trình chính là bình l u y n quá trình cho ăn phụ nhân trái tim càng nhiều độc tính càng mạnh căn cứ điện tịch ghi đi chép phụ nhân linh thậm chí có thể độc mặc phúc đ i ệ thái bạch vân sinh nghe vậy biến sắc cần phụ nhân trái tim thật sự là ác độ ca cái này nhất định là chỉ ma linh phương viên thì là trợn mắt một cái ngữ khí chất vấn thật sao ta không tin chỉ là một cái lục truyền độc đạo tiên linh có thể có lợi hại như vậy ngươi nhưng chớ có lửa gà ta lan ra địa linh hừ lạnh một tiếng giải thích nói muốn tin hay không h á không nghe thanh trúc rắn mà miệng hoàng phong vi thượng trâm hai giống như đều là có thể độc nhất là lòng dạ đàn bà trong đó thanh trúc rắn là tới từ thanh thiên dị thú kỳ độc dịch đủ để ăn mòn thiên cung mà ông vàng đầu ngón tay chính là đã từng ẩn nấp hơn người tổ đại nhi t ử quá nhật dương mãng vằn hồ ông mật ngay cả bắt chuyện linh tiên đều có thể hạ độc được phụ nhân này linh độc tính so với chúng nó còn độc hơn ba phần t ấ u trương xong chương một trăm tám mươi sáu đế bên tinh hình tây mạc hàn thiên tôn đem phụ nhân linh thu nhập đến trong thiên thiếu phương viên lại lấy ra một cái tiên linh lần nữa đem lang g i a địa linh ánh mắt hấp dẫn lại là số phận tiên linh a lang g i a địa linh hít hà tiên linh khí thức sau một lát cấp ra kết luận cái này tiên linh lão phu cũng đã gặp ha hà năm đó cự dương tiên tôn cho bản thể giảng thuận số phận ảo diệu thời điểm đã từng xuất ra qua linh này phương viên thì là không tin nói a trùng hợp như vậy sao lan g g i a địa linh hai mắt phú lửa t h ở p h ì p h ò nói ngươi tên tiểu quỷ này phải biết tôn trọng tiền bối tan ế m qua m u ố i so ngươi n ế m qua cơm còn nhiều đó là ngươi khẩu vị nặng phương viên trợn mắt một cái không chút nào cho lan g g i a địa linh mặt m ố i lan g g i a địa linh biết tiểu t ử này liền cái này tính tình chỉ có thể lẩm bẩm giải thích nói cái này tiên linh tên là ngay cả vận hiệu dụng cũng là rất kỳ lạ đó chính là có thể kết nối linh tiên cùng với những cái khác tồn tại vật khí một phương có vận khí tốt l i ề n sẽ ảnh hưởng đến một phương khác trái lại vận khí xấu cũng là cũng thế cái này tiên linh thích hợp phối hợp tiên linh rất nhiều tỉ như sát vận linh quan sát ngay cả vận đối tượng v ậ n thế mặt khác vận khí giống như thủy triều thủy triều lên xuống không ai có thể tiên đoán cho nên nếu là có đoạn vận tiên linh tự nhiên tốt hơn kỳ thật còn có càng thêm ổn thỏa quyết định cũng chính là lợi dụng ngay cả vận tiên linh thi triển sát t r i ề u cùng thái cổ hoàng thú hoặc là danh sơn đại xuyên động tiên phúc địa tương quán liên thái bạch vân sinh gật gật đầu biểu thị đồng ý danh sơn đại xuyên phúc duyên thâm hậu động tiên phúc đ ị a càng là đứng sừng sững đã lâu thái cổ hoang t h ú càng là không kém hơn bình thường bắt chuyển linh tiên những tồn tại này vật khí, nhưng so sánh bình thường linh tiên đáng tin cậy nhiều lắm lan g g i a địa linh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cười nói kỳ thật muốn ta nói à bác nguyên thật là có mấy cái như vậy phi thường thích hợp phương viên ngễ ngay cả vận đối tượng À, nói n g h e một chút phương viên bị dẫn ra lên hưng thú lan g g i a địa linh cười xấu xa nói tỷ như trường sinh trời liền phi thường phù hợp còn có đại tuyết sơn phúc đ i ệ đại tuyết sơn phúc đ i ệ đại đương ra càng là bắt chuyển linh tiên phúc p h ậ n thâm hậu đại tuyết s còn có trường sinh trời trường sinh trời không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao thái bạch vân sinh nghi ngờ nói lang gia địa linh cười nói trường sinh trời là cự dương lão tiểu tử kia tiết thiếu chỉ là tị thế không ra mà thôi làm sao có thể không tồn tại phương viên thì là nhìn quanh lang gia phúc điệu ánh mắt lấp lóe có ý riêng người lăn người tờ mờ nếu là dám ngay cả vận ta lang g i a phúc điệu ta liền giết n g ư ơ i ta không cùng ngơi ư nói đùa lang gia địa linh nhìn ra phương viên mục đích dẫn không kèm được phương viên sờ mũi một cái kế hoạch còn chưa áp dụng liền bị phơi bày hỏ ngược lại hắc hắc liền xem như ta ngay cả trở thì như thế nào ngươi lại không có sát vật linh căn bản không phát hiện được ai nha tiểu t ử ngươi thật đúng là d i p tâm hại người a lang gia địa linh bị tức đến mặt mò đỏ bừng tức giận d ậ m chân ta có cự dương tiên tôn cho số phận tiên linh có thể dò xét vật khí, ta cho ngươi biết tốt nhất đừng cho ta dở trò dạng này a phương viên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang thầm nghĩ cái này lang g i a địa linh trong tay đồ tốt thật đúng là không ít ta thật sự là niềm vui ngoài ý mớn bảo h o à n thiên rượu ngon nước linh vương thảm thực vật sắt c i ê u đàn thú k h o á mạch dị nhân linh trùng Thổ các các lặng lặng h n bảo bảo bất quá bảo quang linh dù sao chỉ là đơn nhất linh trùng không có khả năng kiểm tra đo lường bảo vật là không bị linh tiên từng giờ t r bảo hoàng thiên làm năm vực lớn nhất thị trường giao dịch giá tiền là có thể thương nghị không lát nữa thu lấy một bộ phận thủ thuộc phí nhưng là bảo hoàng thiên thị trường giao dịch này sẽ không cam đoan linh tiên mua bán có hay không hàng giả cho nên cần linh tiên nhãn lực của mình tiến vào bảo hoàng tiên phương việt bắt đầu thu mua tinh huỳnh linh linh này công hiệu chính là nợ rộ xanh t h ẳ m tinh quang có thể trợ giúp tinh môn linh mở ra thông qua thần nhậm linh phương việt rất nhanh liền s i ê u tập đến một đoàn tinh huỳnh linh số lượng không ít cao tới hàng ngàn con cái này buôn bán tinh huỳnh linh tiên tên là đế uyên bất quá có vẻ như không phải tinh đạo linh tiên bởi vì hắn quẩy hàng trừ tinh huỳnh linh mặt khác chính là đại lượng thẩm n g h ị cùng đường đất linh trùng nơi này làm ăn khá khẩm có rất nhiều linh tiên tới mua sắm linh trùng tinh huỳnh linh phẩm tướng không tệ a bán thế nào phương việt đem thần n i ệ m thăm dò qua xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào ngươi lại cần bao nhiêu tinh huỳnh linh đâu để uyên bản nhân không có không tại bảo hoàng tiên mà là lưu lại một đoạn ý chí đến linh tiên phước diện một viên tiên nguyên chẳng khác nào vô số chân nguyên có thể không hạn chế thôi động phạm linh cho nên bọn hắn sẽ chọn sử dụng trí đạo linh trùng thúc đẩy sinh trưởng ra ý chí cảm xúc đến giúp đỡ tự mình xử lý sự vụ đây là linh tiên giới thưởng thức nếu là không biết được rất dễ dàng bị m ặ t khác linh tiên cho rằng là cái gì cũng không biết thái đ i ề u phương việt trầm n g â m một tiếng nhận ra đoạn này ý chí theo hầu cái này tựa hồ không phải một đoạn ý chí mà là một đoạn điều bí ẩn ngươi có thể xưng hô ta là loạn thạch tán nhân ân ngươi trên quầy hàng tinh huỳnh linh ta tất cả đều m u ố n phương việt cười nói khách hàng lớn a đế bên điều bí ẩn lập tức nóng bỏng ngài thật sự là tuệ nhãn biết châu a cái này tinh huỳnh linh so với tinh quang linh muốn càng thêm dùng bền mà lại tinh huỳnh linh chính là thượng cổ linh trùng hiện tại đã sớm t u y ệ t tích không phải ta nói liền xem như bảo hoàng tiên có thể buôn bán linh này cũng không cao hơn năm ngón tay số lượng ngươi liền ra mười khối tiên nguyên thạch đi những này tinh huỳnh linh liền đều thuộc về ngươi ngay vậy phương việt lại cười ha ha ngươi chẳng lẽ cho là ta là lang đầu thanh ta cũng từ r i ê u quang tiên tử cùng vạn tượng tinh quân nơi đó mua sắm qua tinh h ì n h linh bọn hắn linh trùng cùng ngươi sắp xỉ như nhau giá cả nhưng không có ngươi như vậy hư cao đế bên điều bí ẩn không khỏi lâm vào c h ơ m ặ t không nghĩ tới đối phương lại còn tại cái biết hàng chủ thế là vội vàng cười làm lành nói ha ha ha trò đùa trò đùa quý khách chớ có coi là thật như vậy đi ta nguyện ý lại nhiều cho ngài một chút v ề sao hạt cỏ coi như mạo phạm bồi thường như thế nào phương việt nói ra t ố t ta ra bảy khối tiên nguyên thạch những này tinh h u n h linh ta muốn hết đế bên điều bí ẩn quả quyết tự tuyệt quý khách ngài ép giá ép cũng quá hung hắc đi cái giá tiền này h một, một phen miệng lưới đằng sau phương việt hao tốn mười hai khối tiên nguyên thạch cùng một cái đỉnh cấp phạm đạo sát chiêu sóng ẩm mua đế bên trên quầy hàng tất cả tinh huyền linh đại lượm vệ sao hạ cỏ cùng cả hai bồi dưỡng tâm đắc mặc dù nói linh tiến đã là lục chuyển cấp độ có được tiên nguyên có thể sử dụng tiên linh cùng tiên đạo sát chiêu nhưng là tiên linh duy nhất một linh kho cầu trừ đông hải cùng hiện tại bắc nguyên bên ngoài mặt khác tam vực tiên linh phổ cập trình độ không đủ năm thành đ ạ như、so、linh linh nhưng là i bởi vì tiên linh duy nhất nguyên nhân một khi chuyển biến làm tiên cấp cấp độ như vậy tiên đạo sát chiêu giá cả liền còn kém rất rất xa tiên linh phương cho nên nói bảo hoàng tiên h bên trong phàm đạo sát chiêu lượng giao dịch xa xa cao hơn tại tiên đạo sát chiêu đã đặt thành khoản giao dịch này phương việt bắt đầu tiếp tục thăm dò bảo hoàng thiên sau đó hắn phát hiện bảo hoàng tiên h bên trong b ọ t khí cá giá cả bị đổi việc đứng lên khoảng chừng ban đầu nhiều gấp m ộ ư ơ i phương việt dò xét một chút cùng trong trí nhớ một dạng tại trước đây không lâu hai vị linh tiên tại b ọ t khí trong biển tranh đấu trong đó một vị linh tiên độc đạo sát chiêu ô nhiễm nước biển dẫn đến toàn bộ b ọ t khí biển biến thành từ vực vật hiếm t h ì quý hiện tại bảo hoàng thiên b ọ t khí cá đều là trước đó hàng tồn giá cả tự nhiên là lật ra rất nhiều lần đáng tiếc ca cốt nhục phúc địa có thể v u n trồng tài nguyên quá ít không phải vậy nói cái gì ta cũng phải nhiều mua sắm một chút phương việt bất đắc dĩ lắc đầu cũng may mình còn có một mảnh loạn thạch phúc địa không phải vậy chỉ dựa vào cốt đ ụ c phúc địa chính mình khả năng thật muốn nuôi không sống chính mình cùng tiên linh không có cách nào huyết đạo bản thân chỉ thích hợp kinh doanh huyết đạo tài nguyên đối với những khác lưu phái tài nguyên kiêm dung tính quá kém mà cốt đạo lưu phái này ngược lại là không có như vậy bài xích có thể phương việt mảnh phúc địa này trên cơ bản đều là cốt thạch không còn sinh cơ vung trồng tài nguyên đứng lên cũng tương đối phiền phức bất quá dựa theo địa cầu tư duy trực tiếp sản xuất nguyên liệu còn kém rất rất xa gia công còn có bán đi thành phẩm chỗ kiếm được lợi nhuận cao phương việt liếm liếm hơi khô chắc chắp v môi xem ra trước đó tư tưởng vẫn là phải mau chóng áp dụng trung châu phục hồi phúc địa phương chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi xuống đất đạo bên trong địa đạo tu sửa cực kỳ rộng rãi cách mỗi trăm bước liền sẽ có một cái thạch nhân thủ vệ có thể nói là cảnh giới sâm nghiêm những thạch nhân này đều có tứ chuyển tu vi chiến lược cứng hãn càng am hiểu sử dụng đường đất linh t r ù n g mỗi lần phương chính đi ngang qua nơi đây đều sẽ lòng sinh l g a n g nhiên nhất là trong địa đạo còn có càng thêm to lớn thực lực cường hãn ngũ chuyển thạch nhân làm hắn nhìn thấy mà giật mình chúng ta tiên hạ cửa thật sự là quá mạnh nếu là đem những này ngũ chuyển tu vi thạch nhân thả ra đoán chừng những tông môn khác đến bị sợ mất mật đi phương chính e m thầm cùng không khíếu bên trong gửi hồn tào đối thoại đạo gửi hồn tào bên trong thì là chuyền gia thiên hạc thượng nhân thanh âm n à y cũng không đến mức thập đại cổ phái lịch sử đã lâu có thể kéo dài đến nay cái nào không có cường hoành nội tình l i ê n nói chúng ta hiện tại vị trí phục h ồ phúc điệu chủ nhân của hắn hổ ma thượng nhân chỗ bồi dưỡng thạch nhân nô lệ có thể nói là trung châu thứ nhất tại bảo hoàng thiên đều là số một nó có tài phú là người ta không tưởng tượng nổi phương chính nghe vậy không khỏi mặc sức tưởng tượng đứng lên linh tiên đến tột cùng l ạ như thế nào cảnh giới thậm chí ngay cả ngũ truyền thạch nhân đều có thể nuôi dưỡng nô lệ. thật sự là quá lợi hại ta lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới như thế à thiên hạc thượng nhân cười ha ha thầm nghĩ thật sự là nghẽ con mới đ ể không sợ cọc bất quá vì chuyện kế tiếp có thể thuận lợi tiến hành hắn hay là quyết định cho phương c h í n h bánh vẽ mỗi một vị linh tiên đều là kỳ tài ngốc trời dòng vượng trong loài người bất quá bọn hắn đều cùng chúng ta một dạng là từ p h à m nhân từng bước một trên tu hành tới tông môn sở dĩ đại lực bồi dưỡng ngươi để cho ngươi tham gia đến hồ tiên phúc địa trong tranh đoạn chính là cảm thấy ngươi có linh tiên tri tư nếu là lần này ngươi có thể trợ giúp tông môn đoạt lại hồ tiên phúc địa như vậy tông môn nhất định sẽ đại lực vun trừng ngươi p h ư ơ n g chính mừng rỡ gật gật đầu thầm nghĩ kka kka ngươi chờ xem tông môn nhất định sẽ thu về hồ t i ê n phúc điện n g ư ơ i đã mặt trời sắp lặn mà ta phát triển không ngừng lần tiếp theo gặp mặt ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ d ạ ả m xuống ta dưới chân s á m hối tội lỗi của ngươi rất nhanh bọn hắn đi tới một chỗ hang động hang động to như quảng trường huyết quang tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm đến làm cho người buồn nôn trong đó có người vì đào móc một cái hô sâu bên trong sóng máu dậy sóng có thể nói là một vũng huyết trì phương chính thâm hô một hơi xe nhẹ đường quen rút đi quần áo trần chuồng đi vào huyết, chỉ, huyết dịch nóng hổi đại hắn thích hướng nhiệt độ đi tới ở giữa huyết trì đứng vững huyết dịch tràn qua thắt lưng lộ ra lồng ngực cùng hơn phân nửa cánh tay không sai tiên hạc cửa vì cường công hồ tiên phúc địa không tiếp người vì đem phương chính bay vụt là ngũ truyền tu vi đồng thời dự định lợi dụng phương chính phát động tiên hạc cửa bỏ bao công sức huyết đạo thủ đoạn định vị hồ tiên phúc địa không lâu sau đó phát động linh tiên tiến ê n t i hành cưỡng ép tiến đánh bắt đầu đi phương chính người cần thôi động thiết huyết linh huyết nhện linh hôn huyết linh sau đó sử dụng bại huyết yêu hoa tăng lên cảm giác lực sử dụng máu cảm giác linh định vị ka người vị trí huyết dịch nhiệt độ quá cao lời nói l i ê n phải sử dụng máu lạnh linh hạ nhiệt độ cuối cùng đừng quên sử dụng vết máu linh tiến hành ghi chép phương chính dựng lên thủ thế biểu thị vấn đề không lớn sư phụ n g ư ơ i yên tâm đi ta đều là ngũ c h u y ể n linh sư làm sao có thể ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được đâu gửi hôn t à o bên trong thiên hạ thượng nhân cũng là gật đầu đúng vậy à phương chính thế nhưng là chính mình một tay dạy r ỗ tại phục hổ phúc địa sinh sống tám năm loại chuyện này hắn nhất định dễ như t r ở bàn tay ủng hộ phương chính đừng cho tông môn thất vọng tốt sư phụ sau nửa canh giờ phương chính bởi vì bại huyết yêu hoa đau lớn đã bất tỉnh kém chút bị huyết trì chất chìm tây mạc làm năm vực bên trong cực tây t r i địa nơi này toàn bộ địa vực đều là mênh mông sa mạc ốc đảo thì l ạ i như sao dày đặc bình thường vụ mặt lẻ tẻ tô điểm ở trong đó nhân tộc ở chỗ này sinh tồn chỉ có dựa vào ốc đảo ma phương viên liền lợi dụng định tiên du xuất hiện ở tây mạc xa tỉnh ốc đảo mục đích của hắn rất rõ ràng là tìm kiếm một vị hậu thế thất truyền linh tiên hàn lập nếu là có thể cùng hàn lập ngay cả vận như vậy vật khí của ta nhất định có thể tăng vọt một mạc lớn nhìn xem dưới chân ốc đảo phương viên trong lòng âm thầm tính toán cái này hàn lập có thể bị phương viên coi trọng tự nhiên là phi thường không tầm thường có thể nói là cả đời k ỳ nộ liên tục tại phạm nhân thời kỳ liền kế thừa tiên nhân truyền thừa đạt được không c h ọ n vẹn tiên linh phòng t r ư ở n g thiên bình về sau càng là một đường tu hành xuôi gió xuôi nước thành cựu linh t i ê n đằng sau lấy lục c h u y ể n thân thể ngoài ý muốn xâm nhập đến tây mạc hộ vực đại trận trục khách trận đạt được phong lôi xí luyện thần tiên linh ở t r u n g châu luyện linh đại hội thời kỳ càng là lấy được đầu danh thu được thành công đạo vấn càng là vận khí bảo dạp thu được tin vật thành công kế thừa nhánh hoa đầu tiên ta tự bảo trước đó hàn lập cũng đã là thất truyền đình phòng chuẩn bị chủ tích bắt chuyển tu vi không biết bị ta ngay cả vận đằng sau hắn còn có thể hay không đạt tới độ cao như vậy phương viên cười nói chương sau liền hắc lâu lan thăng tiên tăng tốc tiến độ thấu chương s o n g chương một trăm tám mươi bảy lâu lan thăng tiên cồn man chân ý thời gian qua mau ngày tháng thoai đưa rất nhanh liền đến đen lâu lan thăng tiên thời gian phương việt y d chiếu ước định thông qua tinh môn đi tới bắc bộ ba nguyên n g các loại phương việt đến đằng sau phương viên cùng thái bạch vân sinh cũng là theo nhau mà tới mà lê sơn tiên tử cùng đen lâu lan thì là có chút đã đợi không kịp không nghĩ tới các ngươi sẽ lựa chọn nơi này làm độ kiếp nơi trốn là bởi vì nơi này không phải phạm địa thiên địa nhị khí tương đối mỏng manh sao phương việt ra vẻ không biết mà thái bạch vân sinh thì là nói tiếp gốc giả giải thích nói sư đệ ngươi nói không sai nơi này chính là băng tuyệt chiến trường là năm đó của man ma tôn đối chiến cường địch thất thủ làm hỏng nơi này về sau chiến đấu kết thúc lại biến thân thái của băng hoàng đem nơi này hư không một lần nữa đông cứng tạo thành chỗ này tuyệt đ ị a phương viên thì là ánh mắt lấp lóe nhìn về phía đen lâu lan mặc dù nói nơi này thiên địa nhị khí m ỏ n g manh có thể ảnh hưởng thai kiếp cường độ nhưng nếu là thiên địa nhị khí không đủ thế nhưng là sẽ ảnh hưởng ngươi thằng tiên đằng sau nội tỉnh lê sơn tiên tử chuẩn bị sung túc lập tức mở ra tay lộ ra một thanh cả giận linh trùng yên tâm ta đã sớm chuẩn bị nếu là thiên địa nhị khí không đủ ta liền sử dụng những này không phong quang linh phương việt cười nói không hổ là lê sơn tiên tử tiền bối thật sự là chuẩn bị đầy đủ đen lâu lan có thể có n ệ b ề trên như vậy thật sự là vận may của nàng thái bạch vân sinh phụ họa gật đầu đúng vậy à đen lâu lan có lê sơn tiên tử dạng này tận tâm tận lực vô vi bất trí chuẩn bối thật là khiến người ta hâm mộ đen lâu lan không có tiếp lời gốc dạng ngược lại là đàm luận lên hắc thành đến ta hiện tại không lo lắng tiên kiếp điệt h a i ngược lại lo lắng lên hắc thành lão quỷ kia trước đó ta rời đi đại tuyết sơn phúc điệt liền bị hắc thành lão quỷ kia phát hiện. ta sợ lần này thăng tiên hắn sẽ còn tìm dấu vết mà đến dừng một chút đằng sau đen lâu lan vừa tiếp tục nói sự tình tự nhiên muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất yên tâm ta sẽ không cần cầu các ngươi sư m i n h đệ tử chiến chỉ cần các ngươi bảo vệ ta hoàn thành thăng tiên liền có thể dù sao hát thành là bắc nguyên thâm niên tất h chuyển cường giả chiến l ự c có thể n h ị n nếu để cho các ngươi tử chiến lời nói sợ các ngươi cảm thấy ta để cho các ngươi chịu chết phương viên cùng phương việt l i ế c nhau đều là lắc đầu nói đùa đen lâu lan là ai à khả năng như thế quan tâm sao tiểu lan ngươi đi đi yên tâm ta cho dù chết cũng sẽ bảo vệ ngươi thăng tiên thành công lê sơn tiên tử nói ra đen lâu lan nhẹ g i ọ n g hoán câu tiểu di mụ trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích sau đó nhắm mắt t an thần tiến hành thăng tiên bước đầu tiên nát khiếu mười tuyệt thể thăng tiên cùng bình thường linh tiên thăng tiên hoàn toàn khác biệt người sau cần dùng chân nguyên trùng kích không khiếu đem nó sống nát trước người lại là đã sớm gánh chịu không nổi ngũ chuyển định phong chân nguyên mang cho không khiếu áp lực đen lâu lan thân thể bông lỏng mặc cho thiên điệu bên trong lực lượng vô hình mang nàng tới không chung nàng làn da trắng non tiểu nộn mái tóc màu đen tùy ý rủ xuống một thân màu đen kình võ an bảo là khó mà che giấu nạo nhân dáng người sau một lát gió nổi lên. trong bầu trời đám mây liên tiếp liên miên mây đen ngập đầu giống như đặt ở đen lâu lan phía trên tầng băng da bị nẻ từng sợi khói bùi từ trong cái khe bị đ i ề u đi ra chính là trong tầng băng ẩn tàng địa khí rất nhanh tầng mây càng ngày càng dày phương viên c h ă m dặm ảm đạm một mảnh đen lâu lan thăng tiên bắt đầu mọi người c h ú ý thiên kiếp đã tới là âm đạo t h á i kiếp phương việt đột nhiên nhắc nhở đám người lúc này mới phát hiện thiên kiếp đã hình thành chỉ bất quá ẩn thân tại tiếng gió gào thét bên trong không có bị người phát hiện thái bạch vân sinh ngẩng đầu nhìn lại đó là một đạo màu tím âm bản chậm rãi chuyển động không tốt Đây là kinh tâm âm kiếp. Linh sư nghe ngọc khí huyết tại â âm m phương viên hành động thời điểm phương việt tâm thầm thôi động xem xét vận tiên linh tham dò đen lâu lan khí vận nguyên bản đen lâu lan khí vận như là thanh vân chủ lớn lúc này bởi vì thăng tiên chuyển biến làm đồng ỏ hỏa, hỏa tươi liệt thiêu đốt. Mà hỏa diễm cách đó không xa, có tối thể như mực như diễm diễm Mà mực mực mây kịch cách không hình thể khổng xa, có l đó đen đen, ẩ ẩn n c ù đen lan khí vận cùng nhau lâu cấu khí k ế thời Đồng t mây đen áp đỉnh đây là hưng tiếp nói do đối với đen lâu lan có hại vô ích mây đen bên cạnh có một cỗ như ẩn như hiện huyết vụ huyết vụ nồng đậm không gì sánh được hình thể khổng lồ thậm chí so mây đen còn muốn to lớn mấy phần trong huyết vụ còn có một số đao cánh huyết bức giọt mó ẩn nấp trong đó càng là cường đại huyết vụ n h thế cái k i ể cỗ mây đen lời nói ngược lại là có thể lý giải hắc thành thôi thế nhưng là mặt khác một cổ thật lớn huyết vụ lại là chuyện gì xảy ra đâu phương việt có chút không hiểu nhưng là hắn không có số phận tạo nghệ có thể nhìn ra những này đã đúng là không dễ một bên khác khác biệt âm bản liên tiếp sinh ra là lướt âm tiếp chấn nghiệm âm tiếp phi nhận âm tiếp bát đạo âm bản cùng nhau xuất hiện hợp thành thập đại hung thai một trong bát trọng ma âm cướp nơi xa một mực cẩn nấp hành tích lê sơn tiên tử nhận ra môn đạo lo lắng chuyến âm phương việt thái bạch vân sinh các ngươi nhanh lên xuất thủ đem những này âm bản đánh mát nếu không bát đạo âm bản tề phát đủ để nghiêng trời l ệ đất tinh thần dị tiên phương việt lông mày cao lại mười tuyệt thể độ kết quả nhiên là không phải tầm t h ư ờ n g lại có thể dẫn tới thập đại hung hai xem ra mình cũng phải xuất thủ lão bạch tiềm hộ ta phương việt h é t lớn một tiếng nhảy lên đã sớm chuẩn bị song sát chiêu thôi động mà ra、Tốt. thái ố t t bạch vân sinh liên thanh đáp lời thôi động tiên linh phương việt bốn bề âm bản tốc độ lập tức chỉ hoan xuống tới tiên đạo sát chiêu bạch cốt chiến xa phương việt h é t lớn một tiếng s á t chiêu rốt c ụ c thôi động thành công g i ữ t ậ n chiến xa xuất hiện ở trong chiến trường tiên đạo sát chiêu vạ ta phương viên tám tay cùng vùng quên ký bàng bạc máy liệt như giang hàng nghiêng lũ quét cố tới mấy hơi thở đằng sau mấy vạn đạo phương viên hư ảnh hiện thân quay chung quanh phương viên bản thể bốn phương t á m hướng tạo thành viên cầu trợ thế phòng ngự kín không kẽ hở sở dĩ thôi động nhanh chóng như vậy là bởi vì vì đen lâu lan độ kiếp phương viên chuẩn bị dư giả phía trước tới nơi đây trước đó liền thúc giục mấy lần vạn ta sát chiêu đem lực đạo hư ảnh chứa đựng tại trong thiết h i ế u phanh phanh phanh bắt đạo âm b ả n tại phương viên cùng phương việt hai người thay nhau cường công phía dưới cuối cùng trừ khử mặc dù nói là thập đại hung thai nhưng là so với hai vị cường hành lục chuyển định phong chiến lực cũng có chút không đáng chú ý hai người kia thật sự chính là ngoài dự liệu đáng tin a đen lâu lan âm thầm cảm khái bất quá nàng cảm khái thì cảm khái cũng không có thật lãng phí thời gian trực tiếp tiến vào thăng tiên giai đoạn thứ hai n ạ n khí đen lâu lan bắt đầu hết sức chăm chú cân bằng tam khí nàng lúc này đã không cách nào bước ra đối địch giang giác giang giác sông băng băng liệt thiên địa vang vọng một tiếng gầm rú vang lên như đất bằng kinh lôi đột nhiên nổ v a n g tầng băng vỡ tan từ trong đó nhảy ra một đầu to lớn bạo viên chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn bạo viên rơi vào trên mặt đất hố sâu chung quanh khối băng bị dâm đến vỡ nát bạo viên quần vỗ ngực n g a đầu gầm thét tiếng hô vang vang quần quần không ngừng tiếp vân cũng vì đó con bạo viên này lông tóc như tuyết hai mắt x i n h hồng chuẩn bị lông khỉ bén nhọn sắp bén như đ ạ o đạo, đạo băng thứ đâm thẳng thượng tiên nó hình thể khổng lồ hung uy hiển hách phương việt đám người cùng nó so sánh như là từng cái nhỏ bé sâu kiến đây là đ ị a thai đây chính là thượng cổ h o a n g thú băng buộc thần viên làm sao có thể mạnh như vậy a thái bạch vân sinh dọa đến sợ vỡ mật sắp mặt trắng bệnh lê sơn tiên tử tâm càng là không ngừng chìm xuống xem ra tình huống so với chính mình dự đoán còn b ế t b á t hơn nhiều phương viên mặt trầm như nước trước mắt băng buộc thần viên để hắn nhớ tới hồ tiên phúc địa trước đó gặp phải hoàng thú h a i ư ơ n g vũng bùn cua nếu là đầu này băng b u ộ c thần viên trên thân còn có tiên linh ký sinh lời nói cái t i a đem cao tới thất truyền phiền p h ứ c trình độ thẳng thắp tiêu t h ă n g cồn g man c h â n ý ta tới phương việt cũng không nói nhảm trực tiếp thôi động sát chiêu vượt khó tiến lên tiên đạo sát chiêu cốt thứ như rừng phanh phanh phanh vô số cốt thứ từ mặt đất dâng lên như rừng như sâm đem băng b u ộ c thần viên gắt gao vây quanh không lưu một chút khe hở băng b u ộ c thần viên giống to hai đầu cánh tay to lớn tả hữu quét ngang đem bên người tráng kiện như cây cốt thứ liên tiếp đánh gãy tiên đạo sát chiêu mó thuế t r ư thu phương việt hai mắt bắn ra hai vẫy huyết quang huyết quang như trụ xuyên tấu h cốt thứ chiếu xạ tại băng bột thần viên trên thân đem nó hung hăng suy yếu băng bột thần viên giống như là loạt khí khí cầu thân hình không ngừng thu nhỏ càng có thiên địa nhị khí từ trên người nó tiết lộ mà ra đây chính là cồn man chân ý có thể trực tiếp bay vụt linh tiên lực đạo cùng biến hóa đạo cảnh giới có thể nói là trăm năm khó gặp một lần phương việt vì nó cũng không lo được máu của mình đạo sát chiêu bại lộ huyết đạo cốt đạo hai cái lưu phái sát chiêu sử dụng điều khiển như cánh tay chẳng lẽ cái này phương việt hay là cốt đạo cùng huyết đạo hai cái lưu phái kiêm tu phải không phương viên thấy tình cảnh này âm thầm suy nghĩ lê sơn tiên tử thì là hai mắt trở lên nàng không nghĩ tới phương việt lại có huyết đạo thủ đoạn đồng thời còn có thể trực tiếp suy yếu thiên kiếp đ ị a n hai thật mạnh huyết đạo sát chiêu có thể đ i ề u ra thiên kiếp đ ị a n hai thiên địa nhị khí hiệu quả như thế hoàn toàn có thể được xưng là là suy yếu phiên bản sắp xếp khó tiên linh đi lê sơn tiên tử đối với huyết đạo không có thành kiến bất quá có thể dạy dỗ đệ tử ưu tú như thế sư môn của hắn nên cường đại cỡ nào a sư đệ chú ý an toàn a thái bạch vân sinh gặp sư đệ như vậy dũng manh phi thường tự nhiên là vui vẻ không gì sánh được bất quá cũng lo lắng đối thủ dù sao cũng là thất truyền chiến lược thái bạch vân sinh vẫn là có chút không yên lòng một mực tại bên cạnh tùy thời thời gian sử dụng c h ậ m tiên linh phối hợp tác chiến frank phương việt cắp cắp cười to người khoác cất giáp vậy mà một quyền đánh nát băng buộc thần viên đầu chút ít chân ý từ trong đó tiết lộ đi ra nhưng cùng lúc phương việt cũng bị mất đi đầu băng buộc thần viên đánh bay ra ngoài chật vật không chịu nổi bất quá phương việt lại mặt lộ mỉm cười đem tiết lộ chân ý toàn bộ hấp thu cồn man chân ý có thể vậy mà để hắn ngắn n g i xa vào đến g ố c trệ bên trong thái bạch vân sinh thấy tình cảnh này lập tức lên cơn giận dữ lê sơn tiết tử ng vậy mà ám toán ta. sư đệ c hiện ú n nhưng g ta thế nhưng là m n Minh h Hiếu A. Sư đ c h ú g tại a lan chuyến này chính lâu này đen là vì tre trở độ ngươi chúng chẳng đối thế mà đối với chúng ta xuất thủ, chẳng lẽ có lê ngươi muốn Minh Nếu là ta có sao? l sơn tiên tử bình yên vô sự nói rõ nhiều nhất là có chỗ dầu diếm mà không phải ám toán h ư u hại dù sao bọn hắn chỉ là minh hữu không có khả năng tất cả tình báo đều cùng hưởng có không hoàn toàn bàn giao tình báo quyền lợi thái bạch vân sinh hô hấp trệ chậm một bên bay nhanh trợ rút một bên táo bạo chất vấn vậy ngươi liền đem cái k i a đáng chết tình báo nói ra nha không cần âm đúng nếu là sư đệ ta xảy ra chuyện tất nhiên để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu lê sơn tiên tử thở ra một ngụm trọc khí nhanh chóng bàn giao sự tình n g u y ê n do cũng chính là bắt bộ b ă n g nguyên ẩ n chứa cuộn m a n chân ý nếu là có linh sư thăng tiên liền có thể đem cất dấu trong đó lên cuộn màn chân ý dẫn động đi ra một bên khác phương viên đã bắt đầu hành động hắn phát động lực đạo đại quân đem h u y ề n hóa ra tới thiên mã ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại hành hung một trận quá tốt rồi ta mặc dù lực đạo cùng biến hóa đạo đều là cảnh giới tôn g sư nhưng là nội t ì n h hay là quá mức đơn bạc hiện tại thật ngoài ý muốn lộ ra ta nếu là đánh nổ những n à y t h á i kiếp tất nhiên có thể đem chân ý hấp thu lực đạo đại tôn g sư khả năng không đạt được nhưng là lực đạo chuẩn đại tôn g sư ngược lại là hoàn toàn có khả năng một bên khác thức tỉnh phương việt cũng tại trắng trận đồ sát mạo thuế trưng thu sát chiêu không ngừng suy yếu thai kiếp bạch cốt chiến xa sát chiêu đem nó tùy tiện nghiền át biến hóa đạo cùng lực đạo cảnh giới không ngừng kéo lên, từ dần dần lên cao đến biến hóa đạo chuẩn đại sư lực đạo chuẩn đại sư đáng giận nếu là hắn không tại liền tốt phương việt cùng phương viên lẫn nhau đối mặt không nói gì càng không có tranh đoạt chỉ là trong tay sát chiêu càng thêm hung ác đ ị a hai hoàn toàn bị phương viên cùng phương việt không tiết tiêu hao đại lượng tiên nguyên cho tiêu diệt biến hóa đạo đại sư lực đạo chuẩn đại sư chật chật chật xem ra lần này thu hoạch không nhỏ a cảm nhận được cảnh giới tăng lên phương việt trong lòng vui mừng sau đó trông thấy phương viên hơi có chút mê man đứng tại chỗ phương viên mặt lộ nghi hoặc không n ú c ních ngốc tại chỗ cổ quái rõ ràng hấp thu của màn chân ý vì cái gì lực đạo của ta cùng biến hóa đạo tạo nghệ không có tăng lên bao nhiêu đâu trước đó chiến đấu phương viên cũng hấp thu không ít cuồng màn chân ý nhưng là tăng lên cảnh giới chỉ có từng tia từng sợi đến phía sau thậm chí đều không nhắc thăng cảnh giới không nên a đây chính là tôn giả để lại chân ý không nói có thể làm cho người nhất phi trùng tiên đi nhưng là chí ít cũng hẳn là để lực đạo cảnh giới đột nhiên tiến mạnh đi đối với cái này phương viên là không hiểu ra sao xa xa băng nguyên bên dưới một đám tre lấp thân hình lình tiên bị đen lâu lan độ kiếp hấp dẫn mà đến thôi động sát chiêu xuyên thấu qua thật g à y băng sát dình mò lấy chiến trường tình huống những này linh tiên thân phận cũng không bình thường chính là dị nhân linh tiên theo thứ tự là thạch nhân cùng t i ế t dân bọn hắn kế tục tiền bối ân nước tại băng nguyên phía dưới kéo dài hơi tàn hiện tại đen lâu lan độ k i ế p c ầ n hấp thu thiên địa nhị khí phá hư bọn hắn hoàn cảnh sinh tồn bọn hắn tự nhiên là không thể không đến đây nhìn xem có hay không cơ hội đem cái này thăng tiên linh tiên c h é m giết tổnãi n ã i mấy vị này nhân tộc linh tiên thật là lợi hại à, nhất là vị kia cốt đạo linh tiên lại có thủ đoạn suy yếu thiên kiếp đ i ệ hai còn có thôi động lực đạo hư ảnh tiên cương rõ ràng là một đầu tiên cương vì sao có như thế cường hãn chiến l ư c a thiếu nữ linh tiên thanh em huyện chuyển động lòng người nữ khí tràn ngập n g h i hoặc được xưng là tổnãi n ã i linh tiên bất đắc di thở dài một tiếng đúng vậy à xác thực rất lợi hại v ề phần bọn hắn vì cái gì mạnh mẽ như vậy là bởi vì linh chính là vạn vật c h i tinh người là vạn vật c h i linh à. liền xem như chúng ta dị nhân tài tình trí tuệ cùng bọn hắn so sánh cũng là thua chị kém em à. thấu chương s o n g chương một trăm tám mươi tám kinh hiện huyết đạo tiên tổnãi n ã i vậy chúng ta muốn xuất thủ sao nữ tiên có chút ma quyền sát trưởng dục dịch bọn hắn bất quá là mấy vị lục chuyển linh tiên ân còn giống như có một vị thất chuyển kênh thông tin linh tiên Bất q vang vang các h ngươi ta như biết vị kia thất truyền nữ tiên là ai chăng nàng chính là lê sơn tiên tử đại tuyết sơn phúc điệu tam đưa ra đại tuyết sơn phúc điệu ha ha chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi đám người ngay vậy nguyên bản có chút sao động tâm lúc này bị tạt một chậu nước lạnh bọn hắn mặc dù ẩn cư ở này nhưng là không có nghĩa là không dành thế sự đại tuyết sơn phúc địa đây chính là bác nguyên ma đạo linh tiên hà hồ nếu là b ă n g nguyên bí mật bị bọn hắn phát hiện hậu quả kia có thể nghĩ đột nhiên tuyết dân nữ tiên cảnh giác đứng lên nhắc nhở không tốt lại có linh t i ê n tới tựa như là hai vị thất truyền linh tiên khí thế hùng hổ mọi người coi chừng tuyệt đối không nên bị phát hiện tuyết dân nữ tiên điều tra sát chiêu mở ra lối riêng chắc tuyệt phi thường những người khác nghe vậy lập tức cảnh giới lên quả nhiên mấy hơi thở đằng sau một đạo màu đen ánh sáng cầu vầm phá không mà đến hóa thành một bóng người. chính là đen nhà thất c h u y ể n linh tiên hát thành con ta vi phụ tới tìm ngươi lan nhi ngươi đ ộ kiếp vì sao không cùng vi phụ thương lượng vi phụ vất vả là nễ tìm được lực đạo tiên linh ngươi làm như vậy vi phụ thật sự là đau lòng không thôi hát thành một đôi mắt t ư ơ n g khóa chặt ba màu khí kén sau đó vừa nhìn về phía trên chiến trường sắc bất thiện thái bạch vân sinh ba người chính là các ngươi những n à y ma đạo t ạ c tử linh nghi ngờ con ta châm ngọi con ta cùng ta quan hệ sao thật sự là thật là lớn căn chó nhìn thấy hát thành đến lê sơn tiên tử không tại ẩn giấu hiện lộ ra thân hình mặt lộ hận ý n i ế n răng n i ế n lợi hát thành n g ư ơ i cái ra vẻ đ ạ m b ạ o mặt người dạ thú sốc sinh quả như tới n g ư ơ i hại chết tô tiên nhi hiện tại ngay cả mình con gái ruột đều không có ý định bông tha sao hát thành gặp lê sơn tiên tử hiện thân không có quá nhiều kinh ngạc ngược lại hừ lạnh nói à ta nói con ta làm sao đối với ta có lớn như vậy hiểu lầm nguyên lai、like、là lê sơn tiên tử người âm thầm châm ngòi thật sự là đáng giận nghĩ đến cũng là coi như ngươi là hắc lâu lan tiểu di mụ nhưng là trong tay của ta âm dương diên thọ c h i pháp vô cùng chân úy bác nguyên cái nào lình tiên không trong lòng còn có ngấp nghẽ hát thành cười ha ha trong ánh mắt tràn đầy đối với lê sơn tiên tử khinh miệt cùng đối t ự thân thực lực cường đại tự tin đối với trước mặt cắn ngược lại miệng đồ vô sỉ lê sơn tiên tử trận mắt tròn xoe mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thanh âm vang vọng đất trời hát thành ngươi cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử ngươi làm ra buồn nôn hoạt động người khác không biết ta thế nhưng là nhất thanh n h ị sở lợi dụng âm dương diên thọ chi pháp như hại tiên nhi tính mệnh còn chưa đủ hiện tại lại còn muốn tính kế nữ nhi của mình hôm nay có ta lê sơn tiên tử quả quyết không thể để cho ngươi thương hại tiểu lan một cọn tấp gáy nói xong lê sơn tiên tử chân tướng p h i bày mênh ông thất chuyển linh tiên khí tức lại không t r á lấp đồng thời phát động chuẩn bị đã lâu chiến trường sát chiêu không có ý định cho h ắ c thành một tia cơ hội mặt băng pha toái cây mây sinh trưởng như là từng cây thô to mang xả cuốn quýt nhau cuốn lượn du t ẩ u cây cối cấp tốc sinh trưởng sinh cơ bừng bừng rất nhanh liền bao trùm phương viên chăm dằm mặt băng mấy hơi thở đằng sau hoa lê tràn ra hương hoa b ộ n phía chiến trường sát chiêu vườn lê nghiễm nhiên trải hoàn thành lê sơn tiên tử mượn nhờ chiến trường sát chiêu rất nhanh nhận nấp tại cây lê bên trong không thấy thân h n h nàng kiên kỵ hát thành lục chuyển tiên linh ám tiễn đó là hát thành h à n h tàu bắc nguyên chiêu bài thủ đoạn khiến cho hắn liền xem như bởi vì ẩn tật không cách nào sử dụng tiên đạo sát chiêu vẫn như cũ có thể tận tình tung hành tiên đạo sát chiêu vạn ta phương biên nhận được lê sơn tiên tử truyền âm thứ l ệ n h liên tiếp thôi động vạn ta sát chiêu rất nhanh chiến trường liền bị vạn ta hư ảnh bao trùm tuyết hạt thông chết cho nên h ắ c thành chỉ là một người đến đây sao không đối ta xem vật khí rõ ràng không chỉ h ắ c thành một cái còn có một đoàn nồng đấm hết u y vụ tất nhiên có mặt khắc linh tiên giấu ở trong chiến trường phương biệt cảm giác không đúng thế là cũng là dự định xuất thủ trước bảo vệ ngay tại độ kiếp hát lâu lan cốt đạo sát chiêu sưng rừng phong bất quá các ngươi phải biết các ngươi trước mặt là ta hát thành tung hoành bắc nguyên mấy trăm năm thất truyền linh tiên hát thành không hề sợ hãi thôi phát ra ba đạo ám tiễn một đạo bảo vệ bản thân hai đạo đánh út về phía thôi phát sát chiêu phương viên cùng phương việt bất quá đáng tiếc vẹn vẹn thôi động tiên linh căn bản là không có cách đối với đồng dạng có được tiên linh thậm chí là tiên đạo sát chiêu hai người tạo thành uy hiếp sau đó hát thành l ắ c một cái áo b à o từ đó chạy ra chất lỏng màu đen rất nhanh tại vườn lê trên không tràn ra khắp nơi bao trùm ộ t mảnh lớn bầu trời chiến trường sắt chiêu màn đêm trong màn đêm bắn ra vô số cái hắc cầu như là mưa to đập vào vườn lê bên trong chuyển biến thành vòng xoáy đen kịt đối với lê sơn tiên tử vườn lê tiến hành ăn mòn chính là hát lâu lan từng tại vương đ ỉ n h tranh bá bên trong sử dụng đỉnh cấp thẩm n g h ị sắt chiêu tối xoáy lê sơn tiên tử tại chỗ phản chế vườn lê cánh hoa phiêu linh chật toát ra vô số ngày xưa vương liên hoa sen nợ rộ từ trong đó phun ra ra nóng dựng có sáng tối xoáy bành trướng tại vườn lê bên trong ăn mòn ra từng cái lỗ thủng đạo đạo nóng rực cột sáng cũng tại trong màn đêm sẽ rách ra từng đạo tàn phá lỗ hổng song phương đối công lê sơn tiên tử dù sao cũng là không am hiểu chiến đấu kênh thông tin linh tiên rất nhanh liền rơi vào đến hạ phong bất quá phương viên vạn ta sát chiêu cùng phương việt bạch cốt chiến xa rất nhanh dứt tới hai đạo tiên đạo sát chiêu lập tức đánh hắc thành chạy chối chết chật vật mà chạy các ngươi vậy mà đều có được tiên linh còn có tiên đạo sát chiêu sức chiến đấu cỡ này tại bác nguyên tuyệt đối là nhân vật có mặt mũi các người đến tột cùng là ai hắc thành áo bảo tàn phá trên người có to to nhỏ nhỏ vết thương đã lộ ra bại cũng không phải nói tâm hắn tiện lương trong lòng đăng nghĩa cảm giác bạo dạp mà là đối với hắn cái này tu hành đạo đức trân truyền đồng thời có được máu vay tiên linh linh tiên tới nói làm việc tốt thật sự là hồi báo tương đối khá làm hắn phi thường tâm động gặp h ắ c thành chật vật đến cực điểm lê sơn tiên tử dứt khoát hiện lộ thân hình trong giọng nói tràn ngập đại thù muốn đến báo khoái ý h ắ c thành lão quỷ ngươi cũng không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay đi ngươi làm nhiều việc á c h ư n g chú ý nhân luân ngày này sang năm liền là của ngươi ngày rỗ đối mặt t ử cục này h ắ c thành cắn răng từ trong tiên khiếu lấy ra một viên đen nhánh trong suốt hạt trâu hạt trâu này khí tức bành trướng có chén canh l ớ ỡ nhỏ hát quang bóng lưỡng giống như một viên hoàn mỹ hát diệu thạch xuyên thấu qua hơi mở châu thể loáng h o n g có thể từ trong đó nhìn thấy một đầu mơ mà ngủ say con lợn nhỏ đây là lục chuyển tiên linh phòng hát lao lê sơn tiên tử mặt lộ vẻ sợ hãi thái bạch vân sinh bọn người khả năng không có nhận ra hạt c h â u này theo hầu nhưng là giao hữu d ộ n g khắp tình báo thông thấu là nàng lại hết sức hiểu rõ đây là các ngươi đen nhà chấn tộc chi bảo hát lao hát thành khẽ gật đầu mặt lộ vẻ n g ạ o nhiên không sai đây chính là chúng ta đen nhà chỗ nội tình tiên linh phòng hát lao còn có lê sơn tiên tử ngươi đã chuẩn bị kỹ càng chết đi sao đi chết hát thành ngươi đang nói cái gì hồ thoại lê sơn tiên tử lòng sinh n g h o ặ c bỗng nhiên nghe thấy bên thai chuyển đến phương việt cùng thái bạch sinh. Hai người cảnh báo. vội vàng quay đầu c h ó i mắt h u y ế t q u a n g trong nháy mắt tràn ngập tầm mắt của hắn một cái khô cạn tay tái n h ậ t đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng lập tức mà đến nếu như hồn phách đều muốn sụp đổ đâm nói huyết thủ như đ a o n h ư đồ đã lâu phía sau một vị thần bí linh tiên bị áo choàng che kín khuôn mặt nhưng là một đôi trong đôi mắt sát ý lại là không cách nào che giấu làm sao có thể lê sơn tiên tử lời còn chưa nói hết huyết thủ liền tùy tiện sẽ rách nàng phàm đạo sát chiêu hoa lê váy một thanh bóp lấy nàng cái kia trắng non chân mềm cái cổ kiệt kiệt kiệt lê sơn tiên tử người tốt ta thật sự là đã lâu không gặp đạo thanh em này ôn nhu như nước lê sơn tiên tử lúc này mới thấy rõ người tới diện mục đó là một tấm tái nhật gương mặt non nớt anh tuấn đến tận điểm một đôi tròng mắt đỏ tươi như máu mang theo ba phần lãnh khốc bảy phần t r ế p tước còn có từng tiêu nghiến n g ấ m người khu khu khụ người chính là cái kia huyết lão khu khu khụ lý t r ư ờ n g lê sơn tiên tử lời còn chưa nói hết đối phương liền đột nhiên phát lực như là giết gà bình thường đem lê sơn tiên tử đầu cho chém rụng xuống tới lê sơn tiên tử xinh đẹp đầu lâu như là phá bao cắt bình thường rơi ở trên mặt đất mà cái kia ma tiên mới chỉ nghiện tay trái tràn ngập lên nồng đấm huyết quang đông lạnh xuyên qua lê sơn tiên tử thân thể lập tức, huyết nhục Tại hay là thực lực mạnh mẽ đại danh đỉnh đỉnh linh tiên huyết lão huyết lão vậy mà lại là huyết lão làm sao hát thành có thể dẫn tới đáng sợ như vậy thái tinh phương viên sắc mặt ngưng trọng như nước cái này ma tiên thế nhưng là lai lịch không tầm thường à, liền xem như tại hắn hậu thế trong trí nhớ cũng là chiến lược đủ để tiến vào ba vị trí đầu tồn tại tại hai mươi năm đằng sau bác nguyên nổi danh linh tiên tần bách thắng xuất quan tao nộ vị này thái tinh có thất chuyển đ ỉ n h phong chiến lược hắn vậy mà cùng chuyển tu vi huyết lao bị chém g i ế t tại chỗ về sau phương viên thành cựu linh tiên vị trí vị hung thần này lại đã sớm giữ yên lặng đột phá đến bắt chuyển tu vi chiến lược càng là đạt đến kinh khủng bắt chuyển đình phong mà lại tên này tính tình hay thay đổi thủ đoạn tàn nhẫn kết h ể nói đáng là quả huyết l a o lại âm thầm bố trí chi chiến trường sát chiều tu la huyết đạo thừa dịp đàm phán thời khắc nổi lên đại phát hung uy đem thiên đình linh tiên đều chém giết chỉ có lông mày công một người may mắn thoát đi có thể nói vị này ma tiên chính là trời sinh thái tinh vô pháp vô thiên tới cực điểm chủ liền xem như đến cuối cùng phương v i ê n tự bạo thiên đình cũng không thể bắt lấy hắn may mắn hắc lâu lan còn tại tam khí khí kén bên trong nhìn không thấy tình huống bên ngoài không phải vậy nhất định tâm cảnh bị hao tổn thăng tiên thất bại phương việt nhìn về phía tam khí khí kén khí kén đã dần dần trở thành ngạn đã phải biến mất xem ra huyết vụ kia khí v ậ n chính là cái này huyết lão cũng may mà lê sơn tiên tử đem nó dẫn xuất không phải vậy lấy hắn ẩn nấp thủ đoạn muốn phát hiện lời nói quá khó khăn thiên linh người như cũ một bên khác thái bạch vân sinh quả quyết xuất thủ trong tay bắn ra ánh sáng trắng bạc bao phủ hướng về phía mặt đất thịt nát cùng lê sơn tiên tử đầu đâu thời gian quay lại lê sơn tiên tử hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại mặt đất chưa tình hồn miệng lớn thở hồn hện đây là c h ụ đạo tiên linh hiệu quả trị liệu vậy mà như thế xuất sắc đáng chết thật sự là xem nhẹ lao già chết t i ệ t này hắt thành mặt lộ sắc mặt giận dữ vốn cho là huyết đạo ma tiên một kích công thành không nghĩ tới lại bị thái bạch vân sinh cái lao già đáng chết này hỏng chuyện tốt huyết lão nhìn thấy lê sơn tiên tử hoàn hảo không chút tổn hại cũng không nóng giận ngược lại vẻ m Ừ, ngay cả kinh người như thế thương thế đều có thể cấp tốc khôi phục thật sự là thú vị xem ra lần này ta là tới đúng rồi một giây sau huyết quang lấp lóe huyết lao trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ tốc độ kinh người ở đây đi đám người vậy mà không một phát giác được tung tích của hắn phương việt hai mắt bám vào một tầng huyết quang nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn chiến trường lập tức giống to lao bạch mau bỏ đi l ờ i còn chưa dứt thái bạch vân sinh còn chưa kịp phản ứng liền thấy huyết quang lóe lên đầu lâu của mình bay lên cao, cao phòng ngự sát chiêu căn bản không có, có tác dụng lại bị huyết lao trực tiếp đeo đầu tốc độ đã vậy còn quá nhanh xem ra thất chuyển huyết đ ộ n tiên linh đã nắm giữ tại huyết lao trong tay phương viên thấy tình cảnh này lập tức phân tích ra huyết l a o một bộ phận tình báo nhìn đủ chưa tới phiên n g ư ơ i a huyết lao cười ha ha huyết quang loại lên xuất hiện ở phương viên trước mặt phương viên quát lạnh một tiếng trong tiên khiếu ba mươi l ự c đạo hư ảnh phát lực tại quân lực linh tác dụng dưới đem l ự c đạo kết hợp điện ra hội tụ tại phương viên trong cánh tay vâng, phương viên tám tay đều xuất hiện trực tiếp đánh ra âm bạo nhưng này huyết lao vậy mà tránh đều không tránh ngang nhiên cùng đối h o n h phanh huyết lao trực tiếp bay ngược ra ngoài lao đi máu trên k h o a miệng cười nói chật chật chật khí lực rất lớn thôi thật không giống như là một đầu lực đạo tiên cương nên có chiến lực mà hơi chiếm thượng phong phương viên thì là nhìn về hướng nắm đấm của mình phía trên chẳng biết lúc nào lấy dính một tầng huyết thủy đã đem ra thịt của chính mình ăn mòn lộ ra tráng kiện quái dị bài cốt đây chính là huyết đạo a phương viên cười khổ một tiếng hiện tại hắn có thể lý giải kiếp trước cùng mình đối chiến linh tiên cảm thụ cảm tạ ai làm sao thư hữu hai trăm kỳ đi ấ n tiền khen thưởng tấu chương song chương một trăm tám mươi chín lặp đi lặp lại qua đời đủ kinh nhưng ngươi bất quá là chỉ là một đầu lục truyện tiên cương có thể không ngăn cản được ta à huyết lao cười ha, ha một tiếng lập tức đối với phương viên ngón tay điểm nhẹ s á t chiêu k h í tức đột nhiên xuất hiện phương viên chỉ thấy huyết quang lấp lóe không ngừng lập tức từ hai má của hắn bắt đầu xuất hiện vết rách ngay sau đó thân thể của hắn như là sụp đổ xếp gỗ một dạng sụp đổ xa xa phương việt trợn mắt h ố t mồm một chiêu liền một chiêu liền đem lục chuyển định phong chiến lực phương viên trực tiếp tuấn h sát sao t không hổ là ngày sau danh chấn bắc nguyên đại ma đầu một bên khác h ắ c thành cũng bắt đầu hành động trực tiếp phóng xuất ra hắc lao bên trong kỳ nhà chư chính mình thì là chui vào đến tiên linh phòng hắc lao bên trong kỳ nhà chư chính là đường đất thượng cổ hoang thú hình thể lớn như núi cao hình tượng như là mũi cột ma m ú t bình thường bao trùm một tầng màu vàng đất nặng nề lông heo lông heo óng ánh sáng long lanh như là từng cây tinh ti làm cho người ta chú ý nhất là một đôi sâm bạch răng lanh như là một đôi vô kiên bất tồi l ợ i kiếm nhổng lên thật cao làm lòng người đẩy phát l ạ n h lê sơn tiên tử ngươi sai ngày này sang năm là các ngươi ngại rỗ hát thành vung tay lên lập tức k ỳ nhà chư như là lên cơn điên tại vườn lê bên trong trắng trận phá hư tại thượng cổ hoang thú trước mặt lê sơn tiên tử chiến trường sát triều và lê đơn giản như là vườn rau xanh bình thường bị tùy tiện trà đạp phá hủy lê sơn tiên tử miệng p h u n máu tươi từ vườn lê bên trong hiện lộ thân hình chiến trường sát chiêu rất nhanh bị kỳ n h à chư công phá lê sơn tiên tử chịu chết đi hát thành khống chế hát lao tiên nguyên quán tâu phía dưới giống như một viên đen kịt lưu tinh đối với lê sơn tiên tử n g h i ề n ép mà đi xem ra cái này tiên linh phòng hát lao cũng không có trong tưởng tượng như thế không chịu nổi chỉ là không biết nhiều nhất có thể nô dịch bao nhiêu thượng cổ hoàng thú chờ chút n g h ệ trụ đạo tiên linh lại có thể trị liệu tự thân huyết lao vừa đưa ánh mắt chuyển hướng hát thành nơi đó chữa trị song tự thân thái bạch vân sinh liền sử dụng người như cũ tiên linh đem phương viên sống lại phương việt cũng thửa cơ thi triển s á t chiêu bạch cốt chiến xa lần nữa hiện hiện cùng hắc lao hung h ă n g đụng vào nhau h á n bạch cốt chiến xa nói theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể được xưng tụng là t i ê n linh phòng mặc dù nói trường kỳ chiến đấu so ra kém hắc lao nhưng là thời gian ngắn chống lại một hay ngược lại là đủ để tiên tử nhanh lên tiến đến phương việt cảm giác a n toàn tràn đầy thanh âm tại lê sơn tiên tử vang lên bên hai lê sơn tiên tử cũng không nói nhảm không có chống cự bị thu hút đến bạch cốt trong chiến xa trận chiến đấu này thảm liệt trình độ có chút vượt qua tưởng tượng của nàng một bên khác đen lâu lan cũng là rốt cục bắt t r ư ớ c tự nhiên kết thúc còn lại chính là tại trong tiên khiếu luyện r a tiên linh đen lâu lan đi mau phương viên thôi động vạn ta sát chiêu trong lúc nhất thời chiến trường lần nữa bị lực đạo hư ảnh phủ kín thái bạch vân sinh thì thừa cơ tiến lên tiếp ứng đen lâu lan không chút khách khí tiến vào thái bạch vân sinh tiên khiếu tiến hành sau cùng tiên linh luyện chế h ắ c thành biết rõ phương viên vạn ta sát chiêu y năng chính mình sử dụng hắc lao tiêu diện toàn bộ vạn ta hư ảnh thì là bắn pháo đánh con mũi thế là luôn n h ư n g nói h u y lao nhanh chóng xuất thủ tuyệt đối không nên để bọn hắn chạy còn có chỉ cần ngươi có thể bắt giữ nữ nhi của ta, t h ủ lao ta nguyện ý lại thêm gấp đôi. m à huyết l a o lại bất vi sở động, có chút đã mất đi hào hứng, không nhanh không chầm nói ra, con gái của ngươi có ngươi thật sự là phúc khí của nàng. Bất quá, những người này chỉ là gà đất cho sành chi đồ, chiến lược ta căn bản không để vào mắt, chính ngươi đi chơi đi. đối mặt hát thành lo lắng thúc giục, huyết l a o càng là ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí n h ả m chán đánh lên áp. Bất đắc d ì hát thành đành phải thúc đẩy kỳ nhà chư công hướng phương việt, chính mình thì là khống chế hát lao, như một đạo cầu vồng màu đen, hướng phương viên bọn người nghiền ép mà đi. Hắn tự thân chiến lược đơn bạc. căn bản là không có cách đột phá vạn đại quân ta chỉ có thể mượn nhờ tiên linh phòng chi lợi bất quá cứ như vậy hán tiên nguyên tiêu hao nhưng l ớ n lắm kỳ nha c h ư khí thế hùng h ổ tại trên mặt băng hoạch xuất ra một đầu danh sâu hoắm mục tiêu rõ ràng m i n h xác chính là phương việt bạch cốt chiến xa cả hai chạm vào nhau kỳ nha c h ư trực tiếp bay ngược ra ngoài bất quá bạch cốt chiến xa cũng là bị to lớn trùng kích đỉnh lùi lại ra vài trăm mét lão bạch mau vào phương việt thiết kế tỉ mỉ bạch cốt chiến xa bị đụng bay vị trí vừa vặn tới gần thái bạch vân sinh thái bạch vân sinh đáp ứng lập tức một cái phi thân tiến vào bạch cốt trong chiến nhưng ì n định thần nhàn về phía khí h t thức tình huyết hình chiến đấu là a canh, của o đạo o lý lời trường Việt nuốt nuốt sát triêu phương nước bọn, mặc nói mặc hắn h máu dù n toàn t có hiện ể khắc chế đ ố phương. Nhưng h là, i tại dù sao thân ở băng nguyên chiến trường nếu là thi triển sát chiêu bị bá tiên sở độ gặp được hoặc là gặp phải thạch nhân cùng tuyết dân linh tiên vậy liền không đẹp phương viên nhanh lên p h á t khỏi hát thành chúng ta nên rút lui tiếp về thái bạch vân sinh phương việt bí mật truyền âm phương viên nhìn qua lập tức gật gật đầu lần nữa thi triển vạn ta sát chiêu mẹ nhà hắn còn có hết hay không đều chết cho ta hát thành nổi giận gầm lên một tiếng hát lao nở rộ hà quang phóng xuất r a cố lớn hát thủy quét sạch chiến trường hát thủy như là đầm lầy bình thường lâm vào lực đạo hư ảnh vô lực tránh thoát như là rơi xuống nhập mạng n h n r ồ i mũi phương viên bản thể cũng bị lấy dính hát thủy phản phất thân phụ thiên quân gánh nặng liều mạng muốn tránh thoát lại càng lún càng sâu người đầu này c u ồ n g vọng tiên c ư ơ n g ngoan ngoan chịu chết đi hát thành khống chế hát lao trong nháy mắt xuất hiện ở phương viên trước mặt trực tiếp nghiền ép lên đi bình thường đến giảng lục chuyển tiên linh phòng liền có lục chuyển đỉnh phong chiến lực tinh diệu lục chuyển tiên linh phòng thì sẽ có thất chuyển chiến lực thất chuyển tiên linh phòng đều là thất chuyển đỉnh phong chiến lực. Tú thất chuyển tiên linh phòng thì là có thể so sá phổ thông bắt chuyển tiên linh phòng liền có bắt chuyển cao dài chiến l ự c mà ưu tú bắt chuyển tiên linh phòng thì là có thể dính vào tiến Á tiên tôn cấp bậc chiến đấu mà tiên linh phòng đơn giản nhất thủ đoạn cường đại chính là bản thân va chạm trừ lực đạo cùng biến hóa đạo cường giả có rất ít người có thể đón đỡ thế nhưng là một kích xuống dưới cái tiêu tám tay tiên cương lại bị nghiền thành bậc biển không tốt hát thành lúc này mới phát hiện mình bị phương viên buồng nịch trước mặt lại là một cái lực đạo hư ảnh một bên khác phương viên đã chạy tới bạch cốt chiến xa bên cạnh phương việt hủy bỏ sát chiêu đám người liền muốn tiến vào thái bạch vân sinh tiết h i ế u chuẩn bị rời đi liền lúc này Phương Việt đột nhiên trông thấy huyết lao lý canh khỏe trường trông Việt đột lao lý một i ệ n g l ra m ộ kia ý vị thâm t r ư ờ n giây mỉm c ư ờ trong lòng không khỏi sinh ra một tia dự cảm không tốt. Một ra lòng không sinh không g khỏi kia i cảm dự sau lê sơn tiên tử vậy mà phát sinh bạo tạc bạo tạc uy lực không chút nào kém cỏi hơn một đạo cường hãn thất chuyển s á t chiêu đáng chết là tiên đạo liên chiêu kỹ xảo không nghĩ tới huyết lao hắn một mực gần mà không phát hiện tại để hắn một kích thành công phương viên bị tạc tám tay đứt hết chật vật không thôi thái bạch vân sinh trực tiếp bị nổ chết tại chỗ cũng may bản thân hắn có người như cũ tiên linh trong tiên khiếu ý chí trợ giúp t ô i động ngân quang t r ợ hiện đằng sau lại khôi phục nguyên trạng kiệt, kiệt, kiệt, tiên thân thủ của ngươi ta còn không có được chứng kiến đâu hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng à huyết hồng loại lên huyết lao l ý trường canh xuất hiện ở phương việt trước mặt trực tiếp một đạo thác máu nghiền ép lên đến thác máu đỏ thấm trong đó sen lẫn vô số huyết thú cùng huyết linh nguy hiểm trong đó trình độ không cần nói cũng biết xem ra cái này huyết lao thể nội tiên khiếu cũng vun trồng huyết hải nếu không không cách nào trong thời gian ngắn phát động cường đại như thế thế công phương việt hai mắt nhắm lại không khỏi chăm chú tựa như là ánh sáng đạo linh tiên sẽ kiến thiết ngũ q u a n sơn lôi đạo linh tiên biết chế tạo lôi trì huyết đạo linh tiên thì là sẽ vun trồng ra một vùng huyết hải có thể chế tạo ra huyết hải linh tiên vô luận là nội tình hay là thực lực đều không tầm thường linh tiên so sánh được hiện tại huyết lão chỉ sợ so với chính mình trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn mấy phần huyết đạo sát chiêu m a u thuế trung thu phương việt bị trước đó lê sơn tiên tử tự bạo thương không nhẹ bất đắc dĩ trực tiếp thi triển ra chính mình nhằm vào sát chiêu phương việt kê y tắc rất thôi động sát chiêu thời điểm đối phương khoảng cách đã không phải do hắn tranh n ẽ trực tiếp đem huyết lão bao phủ vô luận là thác máu huyết linh huyết t ú thậm chí ngay cả hắn tiên khiếu nội tình đều bị điều đi ra cái gì ngươi vậy mà cũng là một vị huyết đạo linh tiên huyết lao lý t r ư ờ n g canh bị một màn trước mắt giật n ả y mình chính mình mọi việc đều thuận lợi thác máu vậy mà đối với đối phương một chút ảnh hưởng đều không có đối phương thậm chí ngay cả mình tiên khiếu bản nguyên đều có thể điều huyết vụ tràn ra khắp nơi huyết quang phun ra huyết lao vội vàng một bên thi triển thủ đoạn cường công phương việt một bên nghĩ biện pháp phá giải có thể phương việt sát chiêu như là thực cốt chi giỏi bình thường chết sống vung không thoát một mực suy yếu chính mình nội tình dẫn đến hiệu quả không tốt phương việt s ư đệ làm được tốt thái bạch vân sinh khôi phục lại vững càng vậy mà chế trụ huyết lão mừng rỡ không thôi vội vàng sử dụng người như cũ tiên linh là ba người trị liệu phương viên thì là ánh mắt th phương việt biểu hiện quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn đối phương thế nhưng là huyết lão hắn vậy mà có thể lợi dụng một cái sát chiêu ngăn chặn đối phương hát thành nhanh chóng xuất thủ huyết lao thi triển không ít thủ đoạn nhưng là căn bản là không có cách ảnh hưởng phương việt máu thuế t r ừ n g thu sát chiêu dứt khoát hắn cũng không chống cự trực tiếp thẳng hướng còn ở bên ngoài phương viên cùng thái bạch vân sinh b ọ n người chỉ cần những người khác vừa chết liền xem như phương việt sát chiêu khắc chế chính mình cũng vô pháp chống cự mình cùng hát thành hợp lực hát thành cũng không có ngờ tới chính mình ký thác kỳ vọng huyết lão lại bị phương việt thủ đoạn khắc chế bất quá cũng không quản được nhiều như vậy hắn vung xuống bó lớn tiên nguyên hắc lao trong nháy mắt khí thế tiêu t h ă n g đối với phương việt n g h i ế n ép tới phát c h u y ệ n gì bị thái bạch vân sinh cái này vũ em cứu sống lê sơn tiên tử một mặt ngộng nàng vừa rồi chỉ cảm thấy thể nội một c ô mánh liệt năng lượng bộc phát sau đó liền đã mất đi ý thức thái bạch vân sinh vừa muốn nói gì huyết lao liền xông phá phương viên vạn đại quân ta giết tới đây huyết đạo s á t chiêu máu không chém huyết lao khỏe miệng hơi liệt thon dài ngón tay trắng non lần nữa liên chút thái bạch vân sinh trước mặt hai người không gian một cơn chấn động lê sơn tiên tử lần nữa bị chém thành vô số khối vụ thái bạch vân sinh. đây quả thật là thất chuyển linh tiên nên có chiến lược sao còn có lê sơn tiên tử khó tránh khỏi có chút quá yếu một chút thái bạch vân sinh không biết là lê sơn tiên tử bản thân là đường đất linh tiên kiêm tu một đạo về sau đạt được kênh thông tin núi minh linh lúc này mới chuyển tu kênh thông tin nhưng là lê sơn tiên tử chuyển tu cũng không cao minh tự thân tiên phiếu hay là đường đất tiên phiếu còn có một bộ phận số lượng không nhỏ một đạo đạo ngấn kênh thông tin đạo ngấn ngược lại thua trị k é m em, em điều này sẽ đưa đến đạo tự thân ngấn bài xích nhau nghiêm trọng lại không có ra dáng kênh thông tin chiến đấu sát chiêu chiến lược tự nhiên kéo hông bất quá cũng trách không được lê sơn tiên ti trên thực tế linh tiên chuyển tu quá mức khó khăn bởi vì linh tiên sau khi thành tiên tiên khiếu lại bởi vì lựa chọn bản b ệ n h tiên linh sinh ra đối ứng lưu phái hoàn cảnh hoàn mỹ chuyển tu lưu phái cần cưỡng ép lịch chuyển tiên khiếu hoàn cảnh loại t ầ n g thứ này cải biến không thua gì đem một người xương cốt toàn bộ tháo ra đổi lại thành mới có thể nói là cựu tử nhất sinh hơi không cẩn thận linh tiên tiên khiếu liền sẽ sinh ra lỗ thủng thậm chí cả tổn hại hoàn toàn chết đi liền xem như tại năm vực bên trong có thể hoàn mỹ trợ giúp linh tiên chuyển tu lưu phái phương pháp cũng chỉ có số ít siêu cấp gia tộc nắm giữ thì như nam cương võ gia tây mạc phong gia trung châu thiên Liên phái. đáng giận à hiện tại vừa thăng linh t i ê n một thân đạo ngấn không đến hơn ngàn thực lực hay là quá yếu phương việt cắn răng có huyết lao tại phương viên căn bản sống không qua thôi động định tiên du thời gian ba cái hô hấp à. bất quá phương việt đã sớm làm xong dự tính xấu nhất đạo hữu chết còn hơn b ẩ n đạo chết xem ra chỉ có thể để tương lai minh hữu bị tạo tội trung châu tiên hạt môn lư hương hơi khói lợn lờ chỗ này mật thất cũng không cửa sổ lộ ra hơi có vẻ lờ mờ hạt phong dương áo bảo trắng hạt đáy tay áo dài bồng bềnh xếp bằng ở một tòa trên bộ đoàn hãn bộ g á n g thiếu niên ôn n h u n h ư ngọc lông mày tho giải hiện ra màu xanh biết rủ xuống đến bên hông ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước mặt gửi hồn t ạ o gửi hồn t ạ o lơ lửng giữa không trung trong đó thiên hạc thượng nhân hồn phách ngay tại hướng hạc phong dương báo cáo phương chính ngày gần đây huấn luyện tình huống một phen báo cáo đằng sau hạc phong dương mặt lộ sắc mặt giận dữ quả nhiên là bùn n á o không dính lên tường được phế vật hổ ma đại nhân đại ân để hắn tại phúc địa sinh sống tám năm còn sử dụng không ít xá lợi linh trợ giúp hắn tăng cao t u vi thành tựu ngũ chuyển hiện tại ngươi nói cho ta biết hắn ngay cả định vị hồ tiên phúc địa vị trí đều không làm được sao làm phương chính sư phụ thiên h ạ thượng nhân mặt lộ vẻ xấu、hổ. nhưng vẫn là tìm kiếm n g h ị cách trợ giúp phương chính kiếm cớ đại nhân xin thứ tội phương chính thật sự là quá tuổi trẻ mặc dù nói đã là ngũ truyền tu vi nhưng cuối cùng vẫn là khó mà khống chế lực lượng cường đại như thế bất quá phương chính vì tông môn hay là rất cố gắng còn nhớ do hắn lần thứ nhất sử dụng hôn huyết linh thời điểm trực tiếp đau ngất đi cái này ta tự nhiên là biết đến cho nên lần thứ hai ta liền đem thiết huyết linh cho hắn kết quả đây lần thứ hai phương chính cũng bởi vì khoái cảm quá mạnh trắng trợn nghiêm chính mình tây nguyên trực tiếp h ư n g ngất đi kết nối lại lần cũng công bằng chỉ chống ba cái hô hấp h ạ phong dương nghe vậy khi không đánh một chỗ thiên hạ c thượng nhân vội vàng giải thích thái thượng trưởng lão đại nhân nói thật đối mặt mãnh liệt như thế thống khổ cùng khoái cảm liền xem như có thuộc hạ thế cũng không thể nói so sánh chính mạnh bao nhiêu mà trước mắt phương chính đã làm rất tốt hắn chỉ kém hai cái hô hấp chỉ cần chúng ta siêng năng huấn luyện đừng nói nữa siêng năng huấn luyện ngươi đến tột u cùng còn muốn huấn luyện bao nhiêu lần ngươi biết không vì kế hoạch này chúng ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian cũng là bởi vì phương chính câu này dẫn đến chúng ta một mực không cách nào khống chế hồ tiến phúc điện g ư ơ i biết trong t ô n g môn đã có bao nhiêu linh tiên hướng ta làm khó dễ sao người biết có bao nhiêu chúng ta tiên hạc môn đệ tử yêu cầu chúng ta cao tầng mở ra can đảm linh hối đói sao hạ phong dương trường thở ra một hơi trong lòng nhịn không được thở dài thầm nghĩ năm đó tuyển nhận tiến tông môn nếu không phải phương chính tên phế vật này nếu là phương viên tiểu tặc này tốt biết bao nhiêu à? tấu trương song chương một trăm chín mươi hà cụ chi hữu đại tuyết sơn phúc địa chi thứ ba ngọn núi t i n h thất s o n g cửa sổ bên ngoài s ắ c trời vừa vặn trời quang một màu bầu trời xanh tuyết trắng một bộ yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng trong tính thất hương trà tràn ậ p phương việt áo bảo tổn hại nhìn có chút chật vật bất quá bởi vì tu hành hai cái lưu phái thủ đoạn toàn diện cho nên tại mọi người bên trong là trạng thái hoàn hảo nhất trừ từ địa hai bên trong hấp thu cùng man chân ý cũng bởi vì sát chiêu cưỡng ép hấp thu huyết lão một bộ phận nội t ì n h có thể nói là trong mọi người ích lợi lớn nhất về phần nội t ì n h tạm thời không tỉ mỉ nói chuyện dù sao phương việt lần thứ nhất đối với linh tiên sử dụng đến tột cùng hiệu quả như thế nào còn phải trở về tình thế nghiên cứu một phen thái bạch vân sinh thì là tóc thai dối bời thở hồng hộc mặc dù cũng không có cái gì thương thế nhưng là tiên nguyên tiêu hao lại không nhỏ không có cách nào mặc dù nói hát thành không mạnh khống chế nô đạo tiên linh phòng tương đối vụng về một chút nhưng huyết lao chiến l ư ợ c thật là đáng sợ hoàn toàn là thất chuyển định phong chiến l ư ợ c trừ cùng là huyết đạo linh tiên có thể khắc chế hắn phương việt bên ngoài chỉ ai kẻ nào chết điều này sẽ đưa đến thái bạch vân sinh như là nhân viên cứu hỏa một dạng lại là cứu phương viên lại là cứu lê sơn tiên tử còn có thể cứu chính mình nếu không phải nghe phương việt đề nghị chính mình từ trong tiên khiếu sớm chuẩn bị ý chí phụ trợ chính mình thôi động người như cũ nói không chừng chính mình cũng muốn chết ở nơi đó phương viên thì là vết thương chấm chất thở hồn hện màu xanh sấm thi huyết từ trên thân to, to nhỏ, nhỏ vết thương hội tụ trên mặt đất ăn mòn ra từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ cái hố làm tiên cương phương viên tự nhiên là không có cảm giác đau một mực nhắm mắt dưỡng thần suy tư điều gì trong óc hắn nhưng thật ra là hữu lực đạo phòng ngự sát chiêu nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra m ẫ u chốt linh trùng không có thu thập đủ điều này sẽ đưa đến hắn chỉ có thể cầm phát giáp loại này phạm đạo phòng ngự sát chiêu giữ thể diện nhưng là đối với nắm giữ thất truyền tiên linh cùng thất truyền sát chiêu hết u y lao tới nói phạm đạo sát chiêu đơn giản giòn ngay cả giấy cũng không bằng thái bạch vân sinh đang nghỉ ngơi sau một lát liền đến đến phương viên bên người t h i triển p h à m đạo sát chiêu đánh ra từng cái từng cái hát tuyến đến giúp đỡ phương viên khôi phục thương thế làm tinh thất chủ nhân lê sơn tiên tử ngồi tại bên cửa sổ vị trí không yên lòng nấu lấy chiêu bài của mình nước trà dầu tuyết trà lần chiến đấu này để nàng chấn kinh không nhỏ trước kia chính mình tại sao không có phát hiện chiến lược của mình vậy mà như thế kéo hông mặc dù nói lê sơn tiên tử là thất truyền linh tiên tự thân tiên linh số lượng cũng còn có thể nhưng là dù sao cũng là giữa đường xuất ra trong tay không thể giữ thể diện kênh thông tin sát chiêu điều này sẽ đưa đến lê sơn tiên tử phòng ngự thậm chí không sánh bằng một chút tư thâm lục truyện linh tiên thực sự mất、mặt. tiên tử không cần lo nghĩ huyết đạo bản thân liền là chiến lược mạnh nhất mấy cái lưu phái một t r ồ n g mà cái k i ê u huyết lao thậm chí có thể nói là bắc nguyên huyết đạo đ ỉ n h phòng chúng ta thua bởi hắn không mất mặt phương việt gặp lê sơn tiên tử đấu trí đê mê thế là mở miệng trấn an nhưng đối với phương việt trấn an lê sơn tiên tử lại không phải rất tiếp nhận nàng hỏi ngược lại vậy vì sao phương việt ngươi sát chiêu cường đại như thế liền ngay cả cái k i ê u huyết lao đều không thể phá giải thậm chí bị khiến cho chật vật không chịu nổi t h ậ sao giắt ta trên đầu tới phương việt xuất r a đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác cùng lê sơn tiên tử giải thích nói ta trước đó cũng đã nói ta là có yên vui nhất mạch đệ tử chúng ta có yên vui nhất mạch luôn luôn lấy trừ bạo giúp kẻ yếu đang tả đi ác làm nhiệm vụ của mình cho nên chúng ta tu hành truyền thừa đại bộ phận đều có tính nhắm vào thì như ta trước đó thi triển sát chiêu hạch tâm tiên linh chính là chuyên môn khắc chế với đạo cho nên mới có này lương hiệu có yên vui nhất mạch khắc chế với đạo có vẻ như, có như vậy mấy phần đạo lý lê sơn tiên tử trong lòng hay là còn nghi vấn lại hỏi thăm mấy vấn đề nhưng là phương việt trả lời dọn nước không lọn dứt khoát cũng không có tiếp tục hỏi nữa hiện tại song phương hay là minh h i ế u phương việt có thể có khắc chế huyết đạo thủ đoạn đối với các nàng tới nói tự nhiên là chuyện tốt bất quá lần này thật sự là may mắn mà có sư đệ ngươi không nghĩ tới ngươi tay điều tra đoạn xuất sắc như thế nếu không phải nễ phát hiện dấu ở dưới tầng b ă n g dị nhân tộc dẫn phát hỗn chiến chúng ta khả năng thật trốn không thoát thái bạch vân sinh trợ giúp phương viên chữa trị song thương thế hồi tưởng lại trước đó chiến đấu vẫn có chút lòng còn sợ hãi ngay vậy phương việt sờ mũi một cái ngượng ngùng nói trùng hợp, trùng hợp mà thôi ta lúc đó thôi động điều tra sát chiêu phòng ngừa cái kia hát thành mượn nhờ tiên linh phòng đánh lén ta cũng không có nghĩ đến cái này bắc bộ ba nguyên n g chi trung vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy dị nhân linh tiên trong lòng của hắn lại thầm nghĩ đáng tiếc là lúc đầu không muốn sớm như vậy bại lộ bắc bộ ba nguyên n g dị nhân tộc linh tiên thế nhưng là nếu không có như vậy thật khó mà thoát khỏi huyết lao cùng hắc thành hai vị cường địch huyết lao rõ ràng là một vị thâm niên thất truyền linh tiên thủ đoạn toàn diện không có chút nào thiếu khuyết mà lại công phạt thủ đoạn rõ ràng đạt đến thất truyền đ i n h phong am hiểu dùng huyết đạo mô p h ò n g vũ đạo hiệu quả để cho người ta khó lòng phòng bị mà hát thành mặc dù nói bản nhân không cách nào thi triển tiên đạo sắc chiêu chỉ có thể dựa vào ám tiễn tiên linh giữ thể diện nhưng là trong tay tiên linh phòng hắc lao chính là đen nhà mấy đời trí tuệ con người kết tinh có thể nói là công phòng nhất thể thủ đoạn phong phú mặc dù nói phương việt cũng có bạch cốt chiến xa sát chiêu so sánh tiên linh phòng nhưng là dù sao không phải chân chính tiên linh phòng không nói phương diện khác vẹn vẹn chính là chữa trị phương diện liền so hắc lao không kém dừng một bậc mà phương viên đã biến thành lực đạo tiên c ư ơ n g tiền đồ h ắ c á m duy nhất có thể đem ra được sát chiêu chính là vạn ta nhưng là hiện tại vạn ta ngay cả đại thủ lớn cái này diễn sinh sát chiêu đều không có đi ra những cái tia lực đạo h ữ ảnh khi dễ khi dễ một chút không có tiên đạo sát chiêu lục chuyển l i n h tiên vẫn được nhưng là đối đầu tiên linh phòng cùng thất c h u y ể n sát chiêu đơn giản chính là phá hôi thái bạch vân sinh không cần nói chuyện bản thân là trị liệu linh tiên chiến lược không đáng mong chờ mặc dù so với k i ế p trước thêm một cái lúc chậm tiên linh nhưng không có tiên đạo sát chiêu cuối cùng đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không lớn còn có liên minh bọn họ bên trong tu vi cao nhất lê sơn t i ê n tử ai nói nhiều rồi đều là nước mắt ta thái bạch vân sinh còn có thể dựa vào lấy lúc chậm tiên linh chống đỡ một chút trốn tránh công kích cái k ê a lê sơn tiên tử thật sự là dám đánh liền cảm tử một trận chiến đấu xuống tới thái bạch vân s i n h cứu nàng số lần so cứu phương viên cùng phương việt hai người cộng lại số lần đều muốn nhiều xem ra về sau đến giúp đỡ lê sơn tiên tử tăng lên chiến l ự c không phải vậy quá vương hữu phương việt trong lòng có sở định kế dù sao đối với hắn mà nói làm người tốt là sẽ có hào báo mà hết thể này nguyên nhân gây ra đen lâu lan thì là hai mắt nhắm nghiển mặt mũi tràn đầy nghiêm túc như là một tòa một loại pho tượng linh sư thăng tiên tổng cộng có ba bước nát hiếu nặc khí cùng thả l in tại bắc bộ băng nguyên chi trung đen lâu lan đã hoàn thành trước hai bước sau đó tiến vào thái bạch vân sinh tiên khiếu tránh né hắc thành cùng hết lao công kích sở dĩ một bước cuối cùng một mực không có hoàn thành là bởi vì đen lâu lan ngay tại trong tiên khiếu luyện chế tiên linh đối phó thăng luyện tiên linh sinh ra thiên kiếp điện hai đen lâu lan không có đối với đám người cầu viện ý tứ lấy nàng chiến lược ứng phó lên thiên kiếp điện hai tự nhiên là dễ dàng bất quá nếu là đen lâu lan gặp được không cách nào khống chế sự t ì n h tự nhiên là sẽ hướng lê sơn tiên tử bọn người cầu viện khi mọi người đem nước trả uống xong đen lâu lan thở ra một ngụm trọc khí hai mắt chậm rãi mở ra động tác của nàng lập tức hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt lê sơn tiên tử đem trong tay hít lo lắng, i ể u lan, thế nào? Thành công không? Đen thế sâu một rồi, tiểu lan. hơi hai â thể, m mắt phiếm hỏng ngữ khí nghẹn ngào hưng phấn vui mừng chi tỉnh lộ rõ trên mặt rất có thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn chi ý đặc đẳng phúc địa d u y ê n rộng lớn mười tuyệt thể linh sư thăng tiên sau chi ít có hơn mười triệu phúc địa diện tích trong phúc địa thời gian nhánh sông tự nhiên là cự hình tiên nguyên chi ít có thể có được năm mươi khỏa không có gì bất ngờ xảy ra còn sót lại thiên địa nhị khí đủ để thăng luyện hai cái tiên linh so với lê sơn tiên tử hưng phấn đen lâu lan thì là muốn bình thẳng nhiều n ữ khí rất là t i ế t hận đáng tiếc lần này mặc dù thành t ự u linh tiên lại đã mất đi đánh giết hát thành cơ hội Thái Bạch Vân Sinh lúc này trước hết Bạch Sinh cho chậu nước lạnh, rội lúc nước Vân này đ e mà chính mình ghi chép chiến mình ghi hình ảnh h p đấu lại n đưa lâu dù n này g tâm trí k ê n nghị người, cũng không chuyển khỏi có chút khí、sụt. Thất có sụt. đánh ỉ n phong chiến cộng chuyển tiên linh phòng, thực lực thế này, liền xem như tại Nam Bực, đều có thể đi ngang. h thêm thực thế thể lực, lục lực Vực, có tại đi lại, một tòa xem Mà đều đ bại linh tiên cùng giết chết linh tiên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau trình độ khó khăn là một cái trên trời một cái dưới đất linh tiên trừ phi có được chiến trường sát chiêu ngăn cách thiên địa nếu không rất khó chém giết đối thủ liền xem như phượng c ử u ca cũng là như thế cho nên đen lâu lan muốn báo thủ thật sự là gánh nặng đường xa a bất quá chém giết hắc thành cũng không có trong tưởng tượng khó như vậy hắc thành c ù n g huyết lao bất quá là hợp tác thậm chí là thuê quan hệ nói không chừng hai người sau trận chiến này liền tách ra vẹn vẹn hắc thành một người vẫn tương đối dễ đối phó phương việt thay đen lâu lan phân tích nói bất quá giống hắc thành dạng này thâm niên thất chuyện linh tiên cây lớn dễ sâu nhân duyên rộng tháp chúng ta không có khả năng n i ề u mạng chúng ta có thể thông qua những phương pháp khác tới đối phó hắn không liệu mạng sao cái này khiến đen lâu lan hơi lung túng một chút thân phận của mình quá đặc thù làm vương đình phúc điệu người sống sót hiện tại bắc nguyên tất cả linh tiên đều đang tìm kiếm tung tích của nàng mức độ này phía dưới cũng liền vương việt sư huynh đệ loại này trên một sợi thường châu chấu có thể kết giao còn có tiểu di mụ lê sơn tiên tử có thể tín nhiệm chư l i ề u mạng còn có cái gì những phương pháp khác có thể đối phó h ắ c thành đâu thái bạch vân sinh cùng lê sơn tiên tử cũng là trong lòng còn có nghĩ hoặc không biết phương việt trong hồ lỗ muốn làm cái gì mà phương viên thì là như có điều suy nghĩ hãn tội hồ đoán được phương việt dự định phương việt cắp cắp cười to chư vị kỳ thật kế sách của ta cũng không t a o minh dù sao ta cũng không phải trí đạo linh tiên bất quá nhưng cũng có thể để hát thành sức đầu mẹ chán mệt mỏi sau đó phương việt liền nói ra kế sách của mình dùng cái này đến nhằm vào hát thành nhược điểm để hắn lộ ra sơ hở như vậy hát thành nhược điểm là cái gì đây ha ha rất đơn giản hát thành nhược điểm chính là hát thành ưu thế lớn nhất đó chính là đen nhà cái gì đen nhà phương việt ngươi xác định sao đen lâu lan mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc thầm nghĩ chẳng lẽ lại phương việt dự định đối phương đen nhà cái này siêu cấp bộ tộc phải không phương việt cười nói đen lâu lan n g ư ơ i đoán không sai chính là đối phó đen nhà đen nhà là h ắ c thành ưu thế lớn nhất đồng thời cũng là lớn nhất chỗ yếu hại đối phó một cái siêu cấp gia tộc nhưng là nghe một chút cũng làm người ta trong lòng còn có bật an lê sơn tiên tử trầm ngâm một lát cuối cùng hay là mở miệng nói phương việt ta ta biết ngươi làm minh h i ế u cùng chúng ta cùng chung mối thủ ta rất vui mừng nhưng là n g ư ơ i cái chủ ý này sẽ có hay không có chút quá cấp tiến cũng không phải lê sơn tiên tử như vậy sợ tối nhà làm đại tuyết sơn phúc điệu tam đ ư ơ n a nàng hạc cụ chi hữu lê sơn tiên tử còn có một cái chỗ r ử a lớn nhất không có bại lộ nhưng là lê sơn tiên tử sợ sệt đen lâu lan bị phương việt lời nói linh nghi ngờ khiến cho nàng xúc động nhất thời phạm phải sai lầm lớn đen lâu lan cũng rơi vào t r ầ mặc m nàng đối với hát thành hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra nhưng là nàng cũng không nguyện ý bởi vì chính mình sai lầm dẫn đến chính mình thân yêu tiểu di mụ gặp liên lụy sư đệ nếu không suy nghĩ lại một chút nếu không chúng ta trưng cầu ý kiến một chút sư phụ cùng các sư ba ý kiến thái bạch vân sinh lão hảo nhân này hợp thời nói ra phương viên thì là một mực không nói gì hắn càng phát cảm giác phương việt thần bí cũng dám tính toán một cái siêu cấp gia tộc nhân vật bực này vì sao chính mình k i ế p trước bên trong một chút ấn tượng cũng không có chứ là hắn hành động quá bí ẩn sao còn có cái kia thần bí bắt chuyển linh tiên thật là còi yên vui nhất mạch sao h n tại sao lại lựa chọn tại thời gian này xuất thủ k i ế p trước vương đình phúc địa rõ ràng là trung châu linh tiên phá hủy khi đó hắn lại thân ở nơi nào đâu ha ha ha các ngươi thật là làm sao cái này sợ nữa nha chỉ là hát thành chỉ là đ e n nhà hả cụ chi hữu phương việt thấy mọi người tình trạng quất bách không khỏi nợ nụ cười lê sơn tiên tử thở dài một tiếng thầm nghĩ tiểu quỷ này có phải thật vậy hay không nghe con mới để không sợ của ba đen nhà cũng không phải đông phương g i a thực lực của bọn hắn tại bác nguyên hoàng kim trong bộ tộc đều là không kém phương việt à, chủ ý của ngươi tạm thời không nói ta trước cùng ngươi nói một câu đen nhà thực lực đi đen nhà mặc dù nói không có bắt chuyển linh tiên nhưng là bọn hắn thái thượng bốn vị trưởng lão nắm giữ lấy thiên hạ xếp hạng thứ ba thượng cổ chiến trận thanh thành tung hành một khi thôi động lập tức liền có bắt chuyển chiến lực chứ bỏ thái thượng bốn vị trưởng lão bên ngoài đen nhà còn có bốn vị thất chuyển linh tiên mười hai vị lục chuyển linh tiên hát thành tạm thời không nói trong đó hát tiết sinh thế nhưng là có thể so sánh lưu q u e n người hơi thắng quan xấu cùng nỗ nhị chống nổi danh cường giả cho nên ngươi phải tỉnh táo quả quyết không thể hành động theo cảm tính hát thành thọ nguyên gần chúng ta thời gian lại dư g i ả rất còn nhiều thời gian đi là bởi vì phần thiên ma nữ còn tại đông hải cho nên mới dũng khí không đủ sao bản thân tính tình như vậy hay là đen nhà dư duy còn tại chính mình cái này chủ ý có chút nghe nói quá kinh người phương việt lắc đầu hắn đã sớm quyết định chủ ý muốn đối với đen nhà đậu thủ mà đen lâu lan cùng lê sơn tiên tử là trọng yếu nhất một vòng trừ đen nhà đông phương ra cũng tại tên của hắn đơn bên trong hắn muốn âm thầm khống chế hai nhà trở thành bắc nguyên lớn nhất hát thủ phía sau màn hắn mỉm cười không nhanh không chậm nói ra tiên tử chớ bờn nếu ta nói đã nói lên ta có đầy đủ chuẩn bị xin nghe ta chậm rãi kể lại đêm nay không có chư vị ngủ ngon tấu chương s o n g chương một trăm chín mươi một gặp mặt tam tướng biết hát gia có thanh thành tung hành chiến trận không sai thế nhưng là cái này cũng sáng tạo ra bọn hắn hát gia nhược điểm hát gia thái thượng bốn vị trưởng lão bởi vì tu hành thanh thành tung hành dẫn đến bốn người không cách nào rời đi lẫn nhau một trượng bên ngoài cho nên bọn hắn chỉ có thể làm ra tộc nội tỉnh c h ấ n thủ hát gia phúc địa không có khả năng rời đi mà hát thành chính là hát gia tứ lao lựa chọn hát gia người nói chuyện biết được rất nhiều bí mật rất nhiều chuyện đều là hắn đi tổ chức phương việt nói ra cái này mà tân mặc dù đây đối với bắc nguyên cao tầng linh tiên tới nói không tính là bí mật gì nhưng là lê sơn tiên tử bọn người lại là không biết tiếp lấy phương việt còn nói thêm cho nên nói hát gia kỳ thật miệng cọt ngân vỏ, nhìn như cường đại kỳ thật nội bộ suy yếu không gì sánh được căn cứ sư môn tình báo lần này hát thành sở dĩ có thể từ hát g a tứ lao trong tay mượn đến hát lao là bởi vì muốn nhờ tiên linh phòng trí lợi phương việt cười ha ha giải thích nói hiện tại vương đình phúc điệu bị hủy tám mươi tám sừng chân dương lâu sụp đổ vô số vô tướng quyền bao khỏa tiên linh bay loạn cái này cho rất nhiều linh tiên đạt được tiên linh cơ hội có lực lượng lòng người khó tránh khỏi từ biến cho nên ý của ngươi là hắc lâu lan có chút không rõ ràng cho lắm phương việt không nghĩ tới hắc lâu lan còn chưa rõ thế là bất đắc dĩ giải thích nói dạng này liền rất đơn giản hắc thành là hắc gia người nói chuyện ngoại bộ sự vụ trên cơ bản đều là hắn một người xử lý như vậy chúng ta vì cái gì không cho hắn tìm một chút chuyện làm đâu tỉ như có thể cho lê sơn tiên tử tiền bối đi liên hệ hắc gia tam đại phụ thuộc t i ề u gia hoắc gia chắc gia bọn hắn mặc dù nói là cỡ lớn gia tộc nhưng là đều bị hắc gia lôi kéo đi ra một vị linh tiên nếu như lê sơn tiên tử tiền bối ngươi có thể cổ động bọn hắn phản loạn lời nói như vậy hắc thành nhất định sẽ mệt mỏi mặt khác tiên tử nễ còn có thể âm thầm liên hệ một chút ma đạo linh tiên để bọn hắn đi tiến đánh h ắ c g i a điểm tài nguyên không cần đến cường công chỉ cần hấp dẫn h ắ c g i a linh tiên chú ý là có thể chỉ cần nhiều đến mấy lần rất nhanh mặt khác bắc nguyên hoàng kim bộ tộc liền sẽ phát hiện h ắ c g i a miệng q u ặ c gan thọ sự thật đến lúc đó tường đổ mọi người đầy h ắ c lâu lan bọn người bừng tỉnh đại ngộ không chỉ có thể tính toán hát thành ngay cả hát ra đều đi mưu hại phương việt người thật so trong tưởng tượng của ta muốn đáng tin nhiều hắc lâu lan nhịn không được tán thưởng lập tức lòng sinh n g h i hoặc bất quá ngươi kế hoạch như vậy chú đáo chặt chẽ ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như là mưu đồ đã lâu à ngươi không có cái gì mục đích k h á c đi phương việt tao mày một cái một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ à, ngươi tại sao phải nghĩ như vậy chứ ta cùng hắc ra ngày xưa không đoán ngày nay không thủ cùng hắc thành vốn không quen biết thế nào mưu đồ đã lâu đâu nếu là thật muốn nói lời nói ân chính là hắn t r e o chọc ngươi hắc lâu lan đi cho nên là minh m h i ế u liền vô cùng đơn giản thay ngươi xuất một chút chủ ý l ạ vì ta hắc lâu lan chỉ mình sắc mặt cổ quái đối với vô lợi không d ậ y sớm phương viên phương việt phí sức như thế thật sự là để nàng có chút khó chịu phương việt lại k h o á t khoác tay hoàn toàn không có để ý hắc lâu lan phản ứng hắn xuất ra một bộ bắc nguyên địa đồ làm minh hữu vốn là nên cùng nhau trông coi tới tới tới chúng ta xác định một chút kế hoạch sau đó phương việt căn cứ hắc r a lãnh địa điểm tài nguyên lại trao đổi một chút kế hoạch cụ thể chi tiết trao đổi đằng sau hắc lâu lan nhẹ nhàng ho khan hai tiếng bắt đầu tiến nhập chính đề đầu tiên nàng nhìn về phía phương việt mỉm cười lần này độ tiếp thật sự là may mắn mà có phương v i ệ t ngươi nếu không có ngươi tại chúng ta lần này tại bắc bộ bang nguyên gặp phải huyết lão thật là liền chạy không thoát còn có ngươi thay ta ra chủ ý ta cũng rất hài lòng mười phần cảm t ạ vừa dứt lời lê sơn tiên tử từ trong tiên khiếu xuất ra một đạo sắt chiêu một phần linh tải kinh doanh c h i pháp còn có ba bộ linh phương phương việt tiếp nhận ghi lại linh t r ù n g xem một phen mặt lộ ý cười sắt chiêu là tiên đạo tàn chiêu tên là trong mộ xương khô có thể đưa đến kênh thông tin hiệu quả tạm thời phục sinh còn sót lại hải cốt hỏi thăm mình muốn biết được tin tức linh tải bồi dưỡng tri pháp là bồi dưỡng sơn cốt hoa sơn cốt hoa là ngũ c h u y ể n linh tài là luyện chế ngũ c h u y ể n linh trùng sơn cốt linh chủ tài ba bộ linh phương đều là cốt đạo phạm linh theo thứ tự là sơn cốt linh thấu sương linh cùng thoát cốt linh không hề nghi ngờ những vật này đều là lê sơn tiên tử đã sớm thay phương việt chuẩn bị xong x o n g phương là minh h i ế u sớm thu thập một chút đối phương thứ cần thiết sớm muộn dùng tới được những này tổng cộng bao nhiêu tiên nguyên thạch ta muốn lấy hết phương việt suy tư một lát đối với lê sơn tiên tử nói ra lê sơn tiên tử cười nói không cần những vật này vốn chính là chuẩn bị cho ngươi là ta giữ lại cũng vô dụng lần này tiểu lan t h ă n tiên thật sự là nhờ có trợ giúp của ngươi còn có tính toán hát thành sự t ì n h càng là ngươi xuất lực lớn nhất ngươi nếu là cùng ta đàm luận tiên nguyên thạch cũng quá k h á c h khí phương việt gãi gãi đầu cũng liền không còn k h á c h khí tốt à, tiền bối vậy ta liền từ chối thì bất kính phương việt đằng sau chính là phương viên đối với phương viên hắc lâu lan liền không có nhiều như vậy khách sáo dù sao phương viên là ai hắc lâu lan rất rõ ràng đó chính là một cái hám lợi chủ lần này cũng may mà ngươi a phương viên nếu không phải ngươi định tiền dù chúng ta muốn đào thoát coi như khó khăn làm gì khắc khí người ta minh hữu vinh đục một thể tự nhiên giúp đỡ cho nhau phương viên trong mắt tinh mang hiện lên nếu lần này trợ giúp hắc lâu lan thang tiên như vậy lần sau tiên hạc cửa cường công hồ tiên phúc địa lời nói trở ngại minh ước hắc lâu lan cùng lê sơn tiên tử cũng nhất định phải xuất thủ t ư ơ n g t r ợ dựa theo lúc trước minh ước đây là ngươi muốn không phong khoáng linh vương mặt khác ngươi nợ mượn ba mươi khối tiên nguyên thạch chỉ cần trả lại mười khối liền có thể lê sơn tiên tử biết được phương viên bản tính trực tiếp cho hắn thiết thực lợi ích phương viên thì biểu thị tiên nguyên thạch trong ngắn hạn khả năng còn không lên bất quá lê sơn tiên tử cũng không có để ý lê sơn tiên tử thông qua cho người khác ký kết minh ư ớ c mỗi lần c h í ít thu phí mười khối tiên nguyên thạch thậm chí cao nhất có thể một lần thu phí một trăm khối tiên nguyên thạch có thể nói là thất chuyển linh tiên bên trong tiểu phú bà cuối cùng chính là thái bạch vân sinh hắn cũng là không thể bỏ qua công lao thái bạch vân sinh đây là một phần không c h ọ n vẹn trụ đạo sát chiêu bất quá lại là lai lịch phi phạm chắc hẳn nó nhất định có thể trợ giúp cho ngươi lê sơn tiên tử lấy ra một phần tiên đạo tàn chiêu thần, thần bị bí lại chỉnh cho việc thái bạch vân sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhận lấy ghi chép tiên đạo sát xem xét đằng sau vui mừng quá đỗi cái này lại là có thể điều chỉnh tiên khiếu thời gian tốc độ chạy sát chiêu thật sự là quá tốt lê sơn tiên tử tiền bối ngại quá phi tâm lê sơn tiên tử gật gật đầu nàng đây cũng là giới cơ duyên xào hợp thay một vị thất c h u y ể n linh tiên ký kết minh ước lúc lấy được tạ lễ bất quá bởi vì là trụ đạo sát chiêu cho nên lê sơn tiên tử một mực chưa dùng tới hiện tại cho thái bạch vân sinh có thể nói là vật tận kỳ dụng nếu là thái bạch vân sinh t h ậ t s i có thể hoàn thiện phần này trụ đạo sát chiêu tự nhiên là cứ tốt cứ như vậy không chỉ có các nàng có thể được lợi thậm chí, có cùng thể lê sơn tiên tử nghi ngờ nói phương việt ngươi cười cái gì chẳng lẽ ngươi cũng đối đông phương trường phạm truyền thừa cảm thấy hứng thú không chán cần sao đông phương trường phạm truyền thừa thậm chí là hắn một cái thất truyền trí đạo tiên linh đều đã ở trong tay của mình bất quá những chuyện này tự nhiên là không thể nói ra được thế là phương việt cười ha h a nói sang chuyện khác ta ta là đột nhiên nghĩ đến buồn c ư ờ i sự t ì n h chuyện kế tiếp ngươi khả năng liền không cười được hắc lâu lan ngữ khí châm xuống nghe nói bác nguyên nổi danh linh tiên tần bách thắng bắt làm tù binh mã h ồ n g vận cùng triệu liên vân hai người đạt được số phận c h u y ể n thừa tinh túy vì thế hấp dẫn đại lượng chính ma hai đạo linh tiên chuẩn bị cường công hắn ngựng đỏ bụi cỏ lau thậm chí có không ít bắt chuyện lao quái đều chuyển ra xuất quan tin tức không hề nghi ngờ tại phương viên trong lòng mã hồng vận cùng triệu liên vân đã là hai cái kẻ chắc chắn phải chết phương việt lại tỉnh táo phân tích không nhanh không c h ậ m nói cũng không cần khẩn trương như vậy tân bách thắng là đạt được lập tức vận may cùng triệu liên vân nhưng là không có nghĩa là hắn biết được tình báo của chúng ta chúng ta thế nhưng là vương đình phúc địa người sống sót nếu là hắn phát giác dấu vết để lại khẳng định sẽ trước tiên thông cáo b á c nguyên đến thay chính hắn chia sẻ áp lực nói như vậy cũng là thái bạch vân sinh gật đầu nói sau đó không có đàm luận bao lâu phương viên trước hết trở về hồ tiên phúc điện mà thái bạch vân sinh thì là lưu lại tiến vào hắc lâu lan t i ê n khiếu trợ giúp nàng chữa trị tiên khiếu bởi vì độ kiếp mà sinh ra tổn thất phương v i ệ t cũng không có tiếp tục lưu lại mà là mượn nhờ tinh môn linh rời đi đại tuyết sơn phúc điện lang gia phúc điện phương viên tiểu tử kia hã tổng cộng để cho ta nhìn nằm cái tiên linh, linh phụ nhân linh ngay cả vận tiên linh gây hai họa tiên linh cùng tiếng sống tiên linh còn có cái thái bạch vân sinh linh tiên hắn cũng cho ta nhìn một cái tiên linh là âm đạo tiên linh tên là trung đồng lang gia địa linh chậm rãi mà nói dương dương đắc ý hắn cũng chính là tìm tới ta người khác có thể không nhận ra nhiều như vậy tiên linh phương việt trận mắt một cái bất quá cũng không có mở miệng đả kích lang gia địa linh tiểu hai từ một dạng tính tỉnh trước hết để hắn đắc ý một hồi đi đúng rồi lại nói ngươi hôm nay tới đây không phải là vì nghe ngóng phương viên đạt được cái gì tiên linh đi lang gia địa linh hiếu kỳ nói phương việt cười hắc hắc ôm lang gia địa linh bà vai ta đây không phải có đồ tốt sao có đồ tốt Có có ây năm đầu hoàng thú cùng ngươi đổi điểm ta dùng tới được đồ vật như thế nào lan g g i a địa linh ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn hắn khẽ vớt sợi dâu đánh giá cái này vài đầu hoàng thú tốt, những hoàng thú này trạng thái cũng không tệ xem ra tiểu tử ngươi tại tám mươi tám sừng chân dương lâu thu hoạch không nhỏ a bất quá đáng tiếc phúc địa của ta chính là luyện đạo phúc địa luyện chế linh trùng có thể nuôi dưỡng hoang t h ú thôi sách kém chút ý tứ a phúc địa căn cứ lưu phái ai cũng có sở trường riêng tỷ như luyện đạo phúc địa am hiểu luyện linh thẩm nghị phúc địa am hiểu ẩ n ấp nô đạo cùng biến hóa đạo phúc địa am hiểu bồi dưỡng hoang thú nhưng là lang gia địa linh đơn thuần vô nghĩa phúc địa của hắn có được thiên hạ duy nhất một cái thất chuyển nô t h ú tiên h linh có thể nô dịch thiên hạ và thú hắn nuôi dưỡng hoang thú hoàn toàn chính là xe nhẹ được quen dễ như chở bàn tay bất quá mấy ngày không thấy cái này lang gia địa linh vậy mà lại có kẻ mặc cả ngược lại là vượt quá phương việt sở liệu Xem ra, phương việt ê tiên n không thể bỏ qua công lao à thôi đừng ngươi chuyển nô linh. năm chuyển năng, nếu khác, thể thôi thất thú chút túm, ta biết ngươi có một cái thất thú linh. Mặt khác, làm năm đó bắt bỏ qua u lao có cái c làm là à đại đó y n này không được, vậy coi như làm vậy đều được, m coi ấ mặt.、Đối、mặt Việt treo Đối Phương cười lang linh gia địa n hơi hổ, h có vẻ xấu、hổ. tốt à, như vậy, Việt ngươi muốn Phương gì ư đổi cái gì đâu. trao c hắc hắc như vậy lang gia tiền bối có thể đem đạo thiên ma tôn gặp mặt tam tướng biết giao cho ta đâu gặp mặt giống như quen biết cùng gặp mặt từng quen biết là thiên đạo sát chiêu gặp mặt không quen biết phạm là đạo sát chiêu trong đó gặp mặt giống như quen biết truyền thừa cùng trong đó hai cái tiên linh bị phượng cựu ca đ ư ợ c về sau giả trang u lan kiếm sư tham dự bắc nguyên hội đấu giá không một người phát hiện gặp mặt không quen biết cùng gặp mặt từng quen biết thì là bị phương viên dùng da hoa đến trở thành phương viên tung hoành thiên hạ trọng yếu v ô liếng phương việt tự nhiên là trông mà thèm không thôi lang gia địa linh hơi xứng sở lập tức hỏi lại a làm sao ngươi biết lao phu trong tay có đạo thiên ma tôn chiêu bài s á t chiêu phương việt cười nói chẳng lẽ ngươi quên ta là đạo thiên ma tôn truyền n h i n sao lang gia địa linh lúc này mới nhớ tới thì ra là thế xem ra đạo thiên ma tôn trong truyền thừa cũng hẳn là có chỗ liên quan a nhớ năm đó đạo thiên ma tôn chủ động tìm tới bản thể yêu cầu luyện chế cựu chuyển đồn không tiên linh lao phu bản thể vừa vặn cũng cảm thấy hứng thú thế là liền đã đạt thành hợp tác lan ra địa linh một mặt nhớ lại vậy nhưng thật sự là một đoạn cao chót vót tuyến nguyện bất quá l u y ệ n chế dù sao cũng là cựu chuyển tiên linh liền xem như đạo thiên ma tôn cũng phải móc sạch v ô liếng còn phải dùng tới bản thể chất tặng bản thể tự nhiên là không có khả năng làm làm ăn lỗ vốn cho nên đạo thiên ma tôn liền bỏ vốn mua sắm trong đó đạo thiên ma tôn chiêu bài sát chiêu gặp mặt tam tướng biết chính là đại giới một trong phương việt nhất vỗ tay tốt ta là đạo thiên ma tôn chuyển nhân đạo thiên ma tôn sát chiêu vừa vận cho ta lang gia địa linh lại bị tức g i ậ n cười nói đùa cái gì cái kia gặp mặt không quen biết cùng gặp mặt giống như quen biết thì cũng thôi đi cái kia gặp mặt từng quen biết thế nhưng là bắt chuyển sát chiêu ngươi muốn dùng năm đầu hoang thú giao dịch đơn giản chính là si tâm v ọ n g tưởng nói cho ngươi không có khả năng phương việt đối với cái này sớm đã có chuẩn bị tâm lý thế là dò hỏi như vậy lang gia tiền bối ngươi muốn ta bỏ vốn bao nhiêu mới nguyện ý đem gặp mặt tam tướng biết giao cho ta đâu lan g ra địa linh trên giới dò xét phương việt bình thường lục chuyển linh tiên ngươi chính là bán hắn đi cũng là không đổi được b á t chuyển s á t chiêu nhưng là phương việt cũng không đồng đạo hắn lưng tự coi yên vui nhất mạch tài đại khí thô hoàn toàn có vốn liếng đem gặp mặt tam tướng biết mua lại như vậy đi ngươi ta đều là quen biết đã lâu ngươi giao cho ta một cái thất truyền tiên linh hoặc là mười phần b á t chuyển tiên tài nếu không liền đem trước đó giao dịch c ử u hoa tiên sau chân chuyển sổ xét kết ta liền đem gặp mặt tam tướng biết giao cho ngươi thế nào lão phu phúc hậu đi lan ra địa linh hai mắt nhắm lại lần này phương việt muốn cầu cảnh hắn tự nhiên là phải thật tốt móc móc bà bối hôm nay trước canh một canh hai nhìn tình huống tấu chương xong chương một trăm chín mươi hai n ư ờ i dùng à ngươi không nói ta suýt n ữ a quên mất lần trước cho ngươi c ử u hoa tiên sau trân truyền ngươi còn không có cho ta ngang nhau truyền thừa đâu phương việt nhất vũ đầu một bộ vừa mới nghĩ lên dáng vẻ lập tức cười nói vậy liền đem nễ g lang gia luyện đạo trân truyền cho ta đi dù sao đều là bắt t r u y ề n truyền thừa ta cũng không kiếm lời ngươi lang gia địa linh lập tức tức giận cảm giác mình bị khinh thường nói đùa cái gì cái kêu cựu hoa tiên sau truyền thừa làm sao có thể so ra mà vượt ta lang gia truyền thừa phương việt nhịn không được trận mắt một cái rõ ràng đều là bắt chuyển truyền thựa lan g ra tiền bối ngài cái này có chút tự biên tự diễn a lan g ra địa linh vừa muốn phản bác liền bị phương việt điều cười ngay cả chén nước trà đều không có thế là mang theo hắn đi tới một chỗ vân các bên trong uống đi số lượng n g ư ờ i dạng này có mắt không tròng tiểu quỷ cũng uống không ra cái gì như thế về sau lan g ra địa linh tức giận nói nhìn xem trong tay nước trà phương việt bất đắc dĩ cười một tiếng cái này lan g ra địa linh tính tình thật sự là cùng tiểu hài từ một dạng nghe được nửa điểm nói xấu bất quá nước trà này đúng là có chút ý tứ phương việt vơ vét lấy não hải ký ức rốt cuộc tìm được đáp án nước trà thanh hương sông vào mũi tràn ngập vài dặm kéo dài không dứt. nếu ta đoán không lầm lời nói đây cũng là phòng gia bảy g i ả m trà thơm đi không nghĩ tới lão nhân ra n g à i ngay cả cái này đều có thể làm đến lan gia g địa linh hừ một tiếng trước đó phòng gia linh tiên tại ta chỗ này mua số lớn m ộ t đạo linh trùng cho nên ta liền thừa cơ yêu cầu một chút bảy g i ả m trà thơm hừ tính ngươi tiểu tử có chút kiến thức bất quá lão phu nói ngươi có mắt không trồng ngược lại là sự thật cớ gì nói ra lời ấy lan gia địa linh đắc ý nói thiên hạ này đã từng đi ra mười vị t u n giả nhưng là cũng chỉ có ba vị luyện đạo vô thượng đại tông sư lao phu bản thể chính là một cái trong số đó hắn lưu lại truyền t h ừ a tự nhiên mười phần chân quý đủ để so sánh cựu truyền tôn giả chân truyền nàng cựu hoa tiên sau dù cho là t h ú c ngựa cũng đổi không kịp phương việt nết nết miệng phản bác thế nhưng là những tôn giả kia cảnh giới cũng đều là từng cái lưu phái vô thượng đại tông sư đi mà lại bọn hắn đều là cựu truyền tu vi l ô n g dài lao tổ cũng chỉ có bát truyền tu vi dạng này tương đối lời nói giống như căn bản so ra kém đi a tiểu t ư n g ư ơ i hủy đi ta đài đúng không lan ra địa linh tức dẫn đến không nhẹ phất phất tay đi đi đi người hoang thú lao phu từ bỏ về sau không có việc gì đừng đến lao phu p h ú c điện lao phu ta nhìn người tâm t h i ệ n xem ra lang gia chân truyền tại lang gia địa linh trong lòng tỷ trọng rất cao có thể so sánh cựu chuyển tôn giả chân truyền chỉ dựa vào một phần cựu hoa chân truyền là không đổi được lang gia chân truyền như vậy chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ thu hoạch lang gia chân truyền kế hoạch phương việt trong mắt thần vận l vẽ lên tiến lên lấy lòng nói lang gia tiền bối là ta tại sơ học t h i ệ n kiến thức nông cạn không có nhìn ra lang gia chân truyền giá trị hy vọng ngài đừng nên trách lang gia chân truyền ta không đổi Ngay trong phúc địa, còn truyền Vương càng nhúng lang gia địa linh không khỏi trong lòng có chút đắc ý, cho là hắn công nhận quan điểm của mình. Chính mình lang gì địa, thừa sao? ra, ra địa của ra mặt thái chút cho phúc khác khỏi h có、so、tôn giả cái có đắc c độ điểm mềm là ý, ân tiểu tử ngươi đối với truyền thừa có rõ ràng nhận biết tốt nhất yên tâm lão phu bản thể dù sao cũng là lưu danh sử xanh nhân vật trong tay mặt khác truyền thừa nhiều vượt qua tưởng tượng của ngươi là tuyệt đối sẽ không để cho người thua thiệt lang gia địa linh t r ợ n xuất ra một cái đông cửa sổ linh đưa cho phương việt trong đó thu nhận sử dụng lang gia phúc điệu từng cái truyền thừa danh mục lang gia phúc điệu nội tỉnh viễn siêu phương việt tưởng tượng trên cơ bản từng cái lưu phái truyền thừa đều có bắt t r u y ề n truyền thừa cũng là không ít a không nghĩ tới ngay cả không tuyệt lao tiên bộ phận truyền thừa đều có chờ chút cái này cái này cái này tôn giả truyền thừa lang gia tiền bối ngươi là khoác lắp đi nói hiệu nói vượt đây chính là ta lang gia phúc điệu nội t ì n h coi như đạo thiên ma tôn cùng tự dương tiên tôn hai người thành t i ể u tôn giả vị trí thì như thế nào còn không phải phải mời ta bản thể luyện linh ta bản thể nhưng không làm mua bán lô vốn lang gia địa linh tự biên tự diễn đ á p ý với báo phương v i ệ t tự nhiên là biết được lang gia phúc điệu bên trong cất giấu theo thứ tự là đạo thiên ma tôn sống tạm bỡ chân truyền cùng tự dương tiên tôn mình vẫn chân truyền bất quá dạng này thổi phồng một chút lang gia địa linh cũng tốt để hắn cao hơn một chút dễ dàng hơn kế hoạch tiếp theo ân những truyền thừa khác ta tạm thời cũng không dùng được ngươi liền đem không tuyệt lao tiên truyền thừa cho ta đi bất quá truyền thừa của hắn cũng không hoàn chỉnh chỉ là một bộ phận cho nên ngươi đến cho ta bù một chút t r ê n l ệ giá phương việt ngày sau muốn tiến hành thứ hai không khiếu t h ă n g tiên hay là hiếm thấy nhân đạo cho nên đối không tuyệt lao tiên truyền thừa có chỗ nhu cầu lang gia địa linh hơi kinh ngạc hắn liên tục xác nhận ngươi xác định xác định không quan tâm ta lang g i a chân truyền sao đây chính là ta bản thể lưu lại truyền thừa phương việt thật muốn hối đoái m ặ t khắc linh tiên truyền thừa mới vừa rồi còn thổi phồng chính mình truyền thừa lang gia địa linh ngược lại có chút thất lạc không cần muốn đổi lấy lời nói ít nhất phải là tôn giả chân truyền ta nhưng không có loại đồ vật kia phương việt khoát khoát tay cự tuyệt nói mà lại không tuyệt lao tiên chân truyền vừa vặn đối với ta hữu dụng cho nên lần này đổi lấy nó là được rồi lan ra địa linh thì là cảm giác khí muộn hắn cảm giác cái này giống như là biến tướng nói mình bản thể so ra kém không tuyệt lao tiên tính toán ngươi xác thực không xứng với bản thể truyền thừa như vậy ngươi nói một chút đi ngươi muốn để cho ta như thế nào bồi thường trên l ệ c giá phương việt nghĩ nghĩ nói ra đầu tiên chính là gặp mặt tam tướng biết sát chiêu hoàng thú ta sẽ cho ngươi ngươi cũng không mất mắt gì sau đó là lần nữa cho ta thi triển một lần vận khí cất chó làm hạch tâm sát chiêu mặt khác về phần thiên nguyên bảo hoàng liên nó vốn là nguyên liên tiên tôn bản mệnh tiên linh tại nguyên liên tiên tôn sau khi nga xuống một mực cất giữ ở trên trời sen phái mật khố bên trong về sau bị một vị gan to bằng trời thất truyền linh tiên trộm đi mà vị này gan to bằng trời thất chuyển linh tiên chính là đạo thiên ma tôn về sau đạo thiên ma tôn cùng lông giải lão tổ hợp tác khiến cho đối phương thu được thiên nguyên bảo hoàng liên một loạt tiên linh phương đạo thiên ma tôn sau khi chết thiên nguyên bảo hoàng liên liền bị lông giải lão tổ luyện chế lại một lần đi ra tăng lên tới b á t chuyển cấp độ một mực bảo tồn đến bây giờ dựa theo nguyên bản thế giới tuyến cái này tiên linh lại bởi vì tần bách thăng đám người xâm lấn cùng vận khí cất c h o tiên linh một dạng rơi xuống đến thất chuyển cuối cùng sẽ rơi vào phương viên trong tay cuối cùng trong tay hắn một lần nữa tấn thăng hồi thứ chín chuyển bất quá hiện tại có phương pháp c à n tạ i những chuyện này liền sẽ không phát sinh gặp mặt tam tướng biết có thể cho ngươi giúp ngươi lại thi triển một lần sát chiêu cũng được đơn giản là tiêu hao một chút tiên nguyên mà thôi bất quá ngươi muốn tá thiên nguyên bảo hoàng xen cái này không thể được lang gia địa linh quả quyết cự tuyệt phương việt đề nghị thậm chí một câu nói toạc ra phương việt trong lòng tính toán thiên nguyên bảo hoàng liên chính là nguyên liên tiên tôn bản m ệ n h tiên linh có thể sản xuất tiên nguyên mấu chốt nhất chính là bản thân nó không cần tiên nguyên thôi đ ộ n tiểu tử ngươi bất quá là lục chuyển tu vi liền ngấp ngã bắt chuyển tiên nguyên dã tâm không nhỏ a thiên nguyên bảo hoàng liên điểm này công năng cho nên lan ra địa linh tự nhiên là có thể một câu nói tỏ ra phương việt sớm có chuẩn bị tâm lý dù sao đối phương dù sao cũng là lông dài lao tổ chấp nghiệm nếu là tùy tiện thuyết phục đó mới kỳ quái ân không sai ta chính là cần bắt chuyển tiên nguyên dù sao ngươi biết nhân họa đắc phúc tiên linh cần một mực tôi động ta nếu là không có điểm dùng bền tiên nguyên căn bản đảm đương không n ổ i a phương việt phi thường thẳng thắn không chút nào che giấu ý đồ của mình đương nhiên che giấu cũng che giấu không được thiên nguyên bảo hoàng liên công hiệu mọi người đều biết phương việt cũng không thể nói ta nhìn ngươi hôm nay nguyên bảo hoàng xen không sai ta mượn trở về vẽ vài bức họa đi cho nên ta sẽ ở lang gia phúc địa sử dụng linh này sẽ không mang theo tiên linh rời đi dạng này ngươi hài lòng đi phương v i ệ t lời nói ngược lại để lang gia địa linh có chút ý động dù sao thiên nguyên bảo hoàng liên chỉ là mượn dùng một đoạn thời gian lang gia phúc địa là địa bàn của mình không có khả năng có người có thể ở chỗ này náo yêu tiêu thân mặt khác lang gia phúc địa bên trong thế nhưng là có dấu chính mình bắt chuyển tiên linh phòng luyện lô nếu là tâm hắn tồn làm loạn trực tiếp liền luyện hóa hắn tiên linh liền có thể thôi ta xem ở hai ta giao tình phân thượng ta đồng ý sau đó lang gia địa linh lại đề đầy miệng đúng rồi trước đó gấp ba đội không tiên linh bồi thường ngươi muốn cái gì đâu như là đã đến nơi đây lang gia địa linh cảm thấy dứt khoát cùng một chỗ đem chuyện phiền thoái cùng một chỗ giải quyết tính toán phương việt hai mắt hiếp thành mượn nhà ý cười càng sâu t ố t ta muốn cầm trong đó một cái đổi lấy phúc địa lông dài luyện đạo chân ý như thế nào đối với cái này lang gia địa linh quả quyết tự tuyệt biểu thị lang gia chân ý cùng thiên nguyên bảo hoàng liên không phải là đồ bán tuyệt đối sẽ không giao cho phương việt Hắc hắc, nguy vậy mà thoáng cái bị phương việt cho lừa dối đi ra hận không thể phiến chính mình vài bàn tay bất quá đạo thiên ma tôn chân truyền cùng c ự dương tiên tôn truyền thừa ngược lại là có thể cân nhắc bồi thường cho ngươi việc đã đến nước này lang gia địa linh chỉ có thể hy vọng ngã một lần khôn hơn một chút về sau không cần phạm sai lầm như vậy nhìn như vậy đến đối với lang gia địa linh tới nói hai vị tôn giả truyền thừa giá trị rõ ràng muốn thấp hơn truyền thừa của mình cùng chân ý như vậy ta muốn lợi ích tối đại hóa là không thể đổi lông dài chân ý nhìn xem lang gia địa linh phản ứng phương việt trong lòng suy nghĩ đứng lên đem trong chén nước trà u ố n vào phương việt che mặt bất đắc gì nói trước đặt ở nơi đó đi ta đối với đạo t i ê n chân chuyển cùng cự dương chân chuyển s á t thực cảm thấy rất h ứ n g thú nhưng là hiện tại ta thật nuôi không nổi h ắ c thành bay ra sát tương p h ú c địa một đường hướng tây bay nhanh bay thời gian một chén trà công phu gặp được huyết lao huyết lao trông thấy h ắ c thành cũng không có động tác chỉ là nhàn nhạt hỏi thăm m ộ t câu cha ra cái k i a n ắ m giữ định t i ê n du thế lực đến t ộ n cùng là cái nào sao h ắ c thành thở dài một tiếng cha ra được sự tình có chút phiền p h ứ c là trung châu t i ê n hạ môn cho nên trung châu tiền hạ cửa rất có thể chính là đây hết thể hát thủ phía sau màn hát thành không có che giấu bởi vì phương viên cướp đoạt hồ tiên phúc địa tình báo sớm đã bị thập đại cổ phái treo ở bảo hoàng thiên bên trong cho nên biết được tình báo này cũng không khó khăn ha ha ha hát thành ngươi người này làm sao tránh nặng tìm nhẹ đâu căn cứ điện hạ tâm nói kẻ cầm đầu đến từ trung châu ngươi con bất hiếu kia cùng đầu kia thần bí tiên cường còn có lúc đó ở đây linh tiên đại khái chính là đạp độ tám mươi tám sừng chân dương lầu thủ phạm đi huyết lao ý cười đ ầ y mặt cười trên nỗi đau của người khác nếu là ta đem tin tức này đem ra công khai ngươi đón xem sẽ có bao nhiêu người tới tìm ngươi hắc già phiền phức đâu ngươi, ngươi dám? h ắ c thành sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh toàn thân run r u dậy trong ánh mắt xuất hiện một tia s á t ý đây cũng không phải là việc nhỏ nếu để cho bác nguyên chính đạo biết khiến tám mươi tám sừng chân dương lâu sụp đổ thủ phạm cùng h ắ c gia có liên quan nói như vậy h ắ c gia dù cho là hoàng kim bộ tộc cũng sẽ chết không có chỗ trôn đáng tiếc h ắ c thành nắm chặt hai tay cuối cùng vẫn buông lỏng ra bởi vì chính mình hoàn toàn không phải huyết lao đối thủ nếu là chọc giận hắn thật đem sự t ì n h tiết lộ ra ngoài vậy nhưng thật sự hối tiếc không kịp huyết lao chuyện này hay là không cần tiết lộ ra ngoài đi đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt ngươi muốn cái gì ta hát gia có thể cung cấp đều có thể cho ngươi hắc thành mềm gọi là một cái nhanh hắn có chút hối hận xin mời huyết lao xuất thủ đồng thời trong lòng đối với hắc lâu lan đoán hận lại tăng lên mấy phần ngươi thành thành thật thật phối hợp vi phụ tốt bao nhiêu ngươi nhìn ngươi s u n g họa hiện tại toàn bộ hắc gia đều muốn vì ngươi chửi ít thật là một cái n g c ờ tử huyết l a o nhìn tên kia t r u y ề n b ắ t nguyên hắc gia công tử như vậy hèn mọn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười trong lòng đối với hắc thành đánh giá không khỏi lại thấp mấy phần yên tâm chuyện này ta sẽ không tiết lộ ra ngoài bởi vì ta không muốn cho trước đó vị kia huyết đạo linh tiên r ư ớ lấy phiến thức huyết lao cười nói câu trả lời này hoàn toàn vượt quá hát thành đ o á n trước đây là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới À, nói b ù a cái gì lần trước cái kia huyết đạo linh tiên thế nhưng là đem ngươi khắt chế gắt g a o chẳng lẽ ngươi thật liền một chút oán hận đều không có sao ngươi còn muốn cho hắn bảo thủ bí mật ngươi đây không phải có bệnh sao huyết lao gặp hát thành một mặt không hiểu thì là thu hồi dáng tươi cười một mặt cô đơn nói ngươi cảm thấy không hiểu sao ha ha kỳ thật không có cái gì ta chính là cảm thấy có như thế một vị tu hành huyết đạo linh tiên không dễ dàng huyết đạo lưu phái này linh tiên có ít cũng quá tình mình nói huyết lao từ từ mặt lộ cùng nhiệt biểu lộ mà lại mọi loại đều là hạ phẩm duy có huyết đạo cao ta làm sao có thể cho phép huyết đạo như thế tôn quý lưu phái bị mặt khác đê tiện lưu phái linh tiên truy sát đâu huyết đạo liền nên đem những lưu phái khác dẫm tại dưới chân kiệt kiệt kiệt đến quả nhiên tu hành huyết đạo linh tiên đầu góc đều có vấn đề cái này còn sinh ra cùng chung trí hướng mặt khác nhất làm cho hát thành cảm giác im lặng là huyết đạo thế nhưng là bị thiên đ ỉ n h đánh lên ma đạo nhãn hiệu một khi tu hành vậy liền thỏa thỏa chính là ma đạo hành kinh hẳn phải chết không nghi ngờ thậm chí hồn đạo linh tiên đều có cơ hội phản bác mà huyết đạo không có ngươi còn muốn huyết đạo đem những lưu phái khác dẫm tại dưới chân thật sự là làm nằm mơ ban ngày a bất quá lấy mình bây giờ tình cảnh hay là không nên t r e o chọc hắn cho thỏa đáng cho nên hắc thành thì là gật đầu phụ họa biểu thị đồng ý huyết lão hải lòng gật đầu nhìn hắc thành thuận mắt tiếp tục nói đúng rồi sau đó ngươi con bất hiếu kia hẳn là sẽ trốn đi tạm thời không thấy được vậy ngươi trước hết theo giúp ta đi làm một việc đại sự chuyện này nếu là làm thành như vậy liền xem như hắc lâu lan sự t ì n h bại lộ hẳn là cũng sẽ không đối với ngươi hắc g a sinh ra quá lớn ảnh hưởng sự tinh gì hắc thành trong lòng có loại dự cảm xấu triệu tập nhân thủ cường công bắc bộ băng nguyên dị nhân tộc bộ lạc nếu không phải bọn hắn ta nhất định có thể đem cái kêu huyết đạo linh tiên lưu lại cho nên lần này ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu huyết lao nghiến răng nghiến lợi đối với lần trước cùng dị nhân tộc h ô n chiến thả chạy h ắ t lâu lan đám người sự tỉnh canh cánh trong lòng t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương một trăm chín mươi ba phí sức hồ tiên phúc điện động vật dưới lòng đất bên trong v ầ n sáng lấp lõe ở chỗ này có một mảnh thấp bén n m rừng đến từ chúng sinh thư viện không gian lòng đất tại phương viên lần trước tiến về chúng sinh thư viện cùng hồng dịch ngay cả vận thời điểm phát hiện ngoài ý mớn thế là tiện tay đem bên trong linh chi vương trái tim lấy đi để đặt ở động quật dưới mặt đất bên trong cũng liền tạo thành mảnh này nấm rừng mà phóng thích trí tuệ vầng sáng trí tuệ linh thì là nằm ngoài linh chi vương trên thân không đúc đ í c h mà phương viên ngồi tại trí tuệ linh bên cạnh mượn nhờ trí tuệ linh trợ giúp thôi diễn sát chiêu hắn chính là trí đạo t ô n g sư có thể đầy đủ lợi dụng lạc sơn lạc thủy tiên linh lại thêm trí tuệ vầng sáng trợ giút đã suy tính ra một đạo hoàn thiện trí đạo sát chiêu chuyên môn dùng cho suy tính mà hắn hiện tại chỗ thôi diễn, thì là cũng chính là thái bạch vân sinh từ lê sơn tiên tử trong tay lấy được cái kia thật lâu phương viên rốt cục cũng ngừng lại bởi vì tự thân không có trụ đạo cảnh giới cho nên suy tính đứng lên càng khó khăn thậm chí toàn bộ não hải đều có chút nóng lên bất quá cũng may rốt cục trợ giúp thái bạch vân sinh đem trụ đạo sát chiêu hoàn thiện thành công thông qua lúc chậm tiên linh cùng giang sơn như cũ linh làm m ạ tâm hình thành sát chiêu có thể chỉ hoãn linh tiên thiếu tiên thời gian tốc độ chạy cứ như vậy liên có thể đạt tới chỉ hoãn linh tiên độ kép hiệu quả phương viên nhìn một chút chính mình nho ngọt tiên nguyên lúc đầu số lượng cũng không phải là rất nhiều chỉ có chừng hai mươi hiện tại vì trợ giúp thái bạch vân sinh suy tính sát chiêu cùng hoàn thiện hai tấm tiên linh vương chỉ còn lại có mười khỏa may mắn ta t r í đạo cảnh giới tương đối cao thâm không phải vậy suy tính tiên linh vương cùng sát chiêu tiên nguyên tiêu hao lại được nhiều hơn không ít phương v i ê n nhịn không được cảm khái bất quá cảnh giới tăng lên nguyên do hắn vẫn là không có tìm tới phương v i ê n không khỏi nhớ tới một cái hậu thế nổi danh nhất tiên linh thiên cơ nếu là có linh này nhất định có thể giải đáp trong lòng mình nghi hoặc nghe đồn lạc thổ tiên tôn là trong lịch sử nhất thuận theo thiên ý tiên tôn mà thiên cơ tiên linh chính là hắn thuận theo thiên ý biểu lộ cảm xúc khai sáng tiên linh ban sơ mục đích vì tái hiện bắt t r ư ớ c tự nhiên c h ẳ n g cảnh bất quá đáng tiếc lạc thổ tiên tôn không có hoàn toàn thành công hoặc là nói chỉ thành công một nửa bắt t r ư ớ c dĩ nhiên là chỉ linh sư mượn nhờ thăng tiên cơ hội cầu thông thiên địa thiên địa vì đó giải h o ạ c giảm bớt vô số mài nước công phu trợ giúp tăng lên linh sư cảnh giới mà lạc thổ tiên tôn thiên cơ tiên linh thì là làm được hỏi thăm thiên địa vấn đề thiên địa tiến hành giải đáp bất quá khôi hải chính là cái này tiên linh ở đời sau cuối cùng rơi xuống đông hải cương minh thủ lĩnh vô sinh tiên không trong tay lạc thổ tiên tôn đại khái cũng không có nghĩ đến chính mình khai sáng t ậ n theo thiên đạo tiên linh vậy mà trở thành lịch t i ê n mà thành tiên cương trong tay lợi khí phương viên cười lắc đầu cảm khái cái này ngoài dự liệu vận mệnh là thổ tiên tôn đại khái chết không nhắm mắt đi hắn cũng không phải chưa từng nghĩ đi qua cướp đoạt t i ê n cơ tiên linh nhưng là hiện tại cái này tiên linh chưa xuất thế chính mình là không có dấu vết mà tìm kiếm mà lại mình bây giờ rơi xuống làm tiên cương e là cho dù cái này tiên linh xuất thế mình cũng không cách nào từ rất nhiều cường định trong tay cướp được ném đi t ạ c nhiệm phương viên lại bắt đầu hoàn thiện lên trong tay tiên linh p ư ơ n g khi phương viên cầm trong tay tiên linh tàn p ư ơ n g lại hoàn thiện ba đạo thái bạch vân sinh cuối cùng từ đại tuyết sơn phúc đ i ệ trở về、Và phương viên đặc đẳng phúc địa quả nhiên khác nhau so với chúng ta phúc địa cường bên trên nhiều lắm ta là tận mắt nhìn thấy a đen lâu lan phúc địa diện tích lại có một ba trăm bảy mươi một vật mẫu sản vật phong phú tiềm lực vô tận thậm chí phúc địa bản thân liền sản xuất nàng luyện chế ra tiên linh cần có lượng thức ăn ta nhìn a lần này độ k i ế p bên thắng lớn nhất chính là đen lâu lan nàng thật sự là kiếm lời là ra thái bạch vân sinh vừa về đến trong miệng liền lữu lo không ngừng nói không ngừng trong khoảng thời gian này thái bạch vân sinh lắm mồm ma bệnh cũng là rất để phương viên buồn dầu rõ ràng là một cái sông trăm năm láo ra hỏa làm sao nói nhiều như vậy chẳng lẽ là bởi vì trăm năm qua lang bạt kỳ hổ nhị n gần chết sao bất quá cũng may đây không tính là cái vấn đề lớn gì không phải vậy phương viên thật chịu không được đặc đẳng phúc địa chính là như vậy dù sao cũng là mười tuyệt thể thăng tiên nguy cơ cùng hồi báo thành có quan hệ trực tiếp như vậy ngươi thấy nàng đến tột cùng thăng luyện bao nhiêu con tiên linh sao phương viên hiếu kỳ hỏi thăm đen lâu lan dùng đã sớm lấy được phi hùng chi lực nổ tung tiên khiếu bản mệnh linh ta lực thành công thăng luyện thành tiên linh trừ cái đó ra nàng còn có được một cái lục chuyển khí lực tiên linh ân nàng là mười tuyệt thể tiên khiếu còn sót lại thiên địa nhị khí so ta muốn bao nhiêu rất nhiều cho nên còn thăng luyện một cái phí sức tiên linh thái bạch vân sinh tinh tế nói tới phí sức tiên linh phương viên ánh mắt lấp lóe phí sức p h à m linh hắn từng tại nam cương từng chiếm được có thể khiến cho lực đạo linh sư sử dụng sát chiêu gấp đội tiêu hao khí lực có thể nói phí sức tiên linh là một cái chuyên môn khắt chế lực đạo linh tiên linh t r ù n g đen lâu lan thăng luyện linh này trong đó tâm tư quả thực là không cần nói cũng biết bất quá phương viên không biết là dựa theo nguyên bản thế giới tuyến hướng đi cái này tiên linh vốn là sẽ rơi vào đen lâu lan trong tay là trường sinh thiên địa cực con vì trợ giúp đen lâu lan đối phó bá tiên sở độ cố ý luyện chế ra đến đồng thời không tiếp tiêu hao món tiền khổng lồ thăng luyện đến thất truyền hiện tại đen lâu lan sớm đạt được phí sức tiên linh tương lai đối phó lực đạo linh tiên có thể nói dễ như t r ở bàn tay bất quá nàng thăng luyện ra khí lực tiên linh ngược lại là có thể giúp phương viên một đại ân phương viên tại sư pháp thiên địa thời điểm khai sáng một cái tân linh có thể đem can đảm linh mang ra đãng hồn sơn trong đó liền cần tiên cấp khí lực trợ giúp trước đó còn tại buồn g i à u từ nơi nào đi làm tiên cấp khí lực hiện tại vấn đề này bởi vì đen lâu lan giải quyết phương viên ánh mắt lấp lóe sau đó phân tích lên đen lâu lan vô liếng nhìn như vậy đến đen lâu lan trong tay tiên linh không ít à đầu tiên chính là nàng t h a g luyện t a lực phí sức cùng khí lực tiên linh thứ yếu chính là nàng đánh nổ cự dương ý chí lấy được ba cái tiên linh mặc dù giao cho phương việt một cái nhưng còn thừa lại đến lục chuyển nô lệ tiên linh lục chuyển lôi toa tiên linh còn có tại tám mươi tám sừng chân dương lâu trong chiến đấu nàng đánh nổ phi hùng hư tượng tiên linh còn có vượt q u a n lúc lấy được lục chuyển gà gỗ tiên linh nhìn như vậy đến trong tay nàng tiên linh thậm chí không ít hơn mười cái thái bạch vân sinh cũng không nhịn được tắt lưỡi không nghĩ tới đen lâu lan vô thanh vô tức nội tình vậy mà đã thâm hậu như thế mà lại cùng thái bạch vân sinh bọn người khác biệt chính là đen lâu lan còn có một cái thất c h u y ể n t i ể u di mụ lê sơn tiên tử có lê sơn tiên tử trợ giúp đen lâu lan hoàn toàn liền nhảy qua tân thủ linh tiên suy yếu kỳ đại lượng tiên nguyên thạch trợ giúp xuống dưới lâu lan phúc địa phát triển tốc độ tuyệt đối sẽ để người nghẹn h ọ n h ì n chân chối thái bạch vân sinh đều có chút lo lắng giống đen lâu lan dạng này mới tuyệt thể thiên tài đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là nghiền ép lão bạch ngươi cũng không cần quá mức lo lắng dù sao chúng ta bây giờ hay là minh hữu ấy đây là trước đó ngươi giao cho ta chủ đạo sát chiêu đã bị ta hoàn thiện Ruột, ruột có có p quá tốt rồi có cái này chỉ hoãn tiên h khiếu thời gian tốc độ chạy sát chiêu ta có lòng tin phát triển ra một bộ không thua gì lê sơn tiên tử núi minh linh sinh ý bất quá rất nhanh phương viên liền cho thái bạch vân sinh rót một chậu nước lạnh đó chính là tiên hạc môn tối hậu thư thái bạch vân sinh mạy nhăn lại một cái ưu cục hắn biết rõ tiên hạc môn chính là trung châu thập đại cổ phái một trong nó nội tình thậm chí muốn so bắc nguyên hoàng kim bộ tộc đ e n nhà đông phương g i a thậm chí dược r a còn muốn thâm hậu đối địch với bọn hắn liền xem như tự xưng là coi yên vui nhất mạch đệ tử thái bạch vân sinh trong lòng đều có chút trọc dạ thái bạch vân sinh đem tâm thần thăm dò vào tin linh bên trong tiên hạc môn tối hậu thư gọn gàng dứt h o á t thái độ cao cao tại thượng bọn h nhường ra phúc địa cùng trong đó thiên điệu bí cảnh đãng hồ n sơn còn muốn vương viên đi nô b ộ c chi lễ gia nhập tiên h ạ c môn trở thành tiên h ạ c môn đệ tử tinh anh bằng không mà nói liền phái gia tông môn linh tiên huyết tẩy hồ tiên phúc điệp thật sự là cuồn vọng a tiên h ạ c môn bọn hắn thậm chí ngay cả kế hoan binh đều chẳng muốn dùng chẳng lẽ trong mắt bọn hắn chúng ta giống như này không chịu nổi một cách sao bọn hắn làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ chúng ta ngọc thạch câu phần sao tiên hạt môn như vậy thái độ trong mắt không có người ngay cả thái bạch vân sinh dạng này người hiền lành đều chịu không được Ai, tiên h ạ c môn cường thế như vậy cũng là có chính mình lực lượng bọn hắn thế nhưng là trung châu thập đại cổ phái trung châu thập đại cổ phái sở dĩ thêm một cái chữ cổ là bởi vì bọn hắn thời gian tồn tại quả thực đã lâu liền xem như tiên h ạ c môn cũng có hơn một trăm l n ă m là nội t ì n h tự nhiên là đối với chúng ta chẳng thèm ngó tới phương viên cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thái bạch vân sinh châm trước dùng từ thận trọng nói ai, sư phụ cùng sư bá bọn hắn không có ý định xuất thủ đem cái này làm khảo nghiệm của chúng ta có thể chỉ bằng vào chính chúng ta thực lực đối phó lên bọn hắn thật sự là có chút một cây chẳng trống nước nhà Phương v i mặt là Trần khác n liền xem như tiên hạc môn thật tiến công lại có làm sao trừ chúng ta ba vị sư huynh đệ còn có đen lâu lan lê sơn tiên tử hai vị linh tiên ta cũng không tin tiên hạc môn có thể điều ra năm vị linh tiên đến tiến công chúng ta hồ tiên phúc điện thái bạch vân sinh nghe vậy nguyên bản nỗi lòng lo lắng từ từ để xuống nói đến cũng là thiên hạc môn tổng cộng mới không đến hai mươi vị linh tiên muốn nhất cử cầm xuống hồ tiên phúc địa ít nhất phải ra tám chín vị linh tiên có thể tám chín vị linh tiên có tốt như vậy điều động sao trừ phi bọn hắn không có ý định muốn địa bàn của mình thái bạch vân sinh tại hồ tiên phúc địa nghỉ dưỡng sức mấy ngày liền lần nữa khởi hành tiến về đông hải hắn vị thay phương viên thu hoạch lưu lạc tiên nhai tiên linh lượng thức ăn chúng sa ma thất chuyển tiên linh tử kỳ sắp tới nếu là không tại quy định thời gian n ồ i sa ma thăm dò mưa móc phúc địa lời nói như vậy liền sẽ h ẳ n phải chết không nghi ngờ. nơi này là đông hải xếp hạng thứ ba mươi một hải vực nguyên bản thuộc về một vị tên là viêm vô hoặc thất truyền tàn tu nhưng là tại m ộ ư ơ i năm trước lại bị một vị bắc nguyên bắt chuyển tiên cương cưỡng ép cướp đi thậm chí viêm vô hoặc bản thân đều kém chút bị cái kêu bắt chuyển tiên cương giết chết mà tại viêm lăng liên thiên hải vực dưới đáy biển lớn đứng sừng sững lấy một tòa hùng vĩ cung điện xa hoa khí tức phi phạm là một tòa lục chuyển tiên linh phòng tòa này lục chuyển tiên linh phòng tên là phần thiên điện là vị kêu bắt chuyển tiên cương tập cung vị này bắt chuyển tiên cương ngày thường vô sự thời điểm liền nữa thích đợi ở trong đó nghiên cứu sát chiêu cùng tiên linh vương h ơ i có chút chạch nữ ý vị phần tiên trong điện bộ hùng v ĩ trắng lệ g i ư ờ n g cột c h ạ m trổ, vô số cung nga bận rộn trong đó hết sức phục thị lấy trong cung điện vị này hì nộ vô thường chủ nhân trong đại điện bắt chuyển tiên cương ngồi ở vị trí cao nhìn xem trước mặt hơn mười vị dị vực phong tình giao nhân luyện chuyển này múa lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị nàng chính là b ắ c nguyên cương minh thủ lĩnh bắt chuyển viêm đạo tiên cương phần tiên man ữ rất nhanh phần tiên m a nữ liền đã mất đi hào hứng để giao nhân bọn họ đi xuống giao nhân rời đi về sau nguyên bản phần thiên ma nữ liền ngấp nghẽ ngọc lộ phúc địa công lập quyền bất quá bởi vì tự thân là bác nguyên tiên cương cho nên đông hải cương minh tổng bộ không nguyện ý để cục thịt béo này rơi vào trong tay nàng vẫn tận lực cản trở lúc đó phần thiên ma nữ lại bởi vì chuyện quan trọng quấn thân đợi nàng sau khi hết bận công việc béo bởi này liền rơi xuống thắt chuyển tiên cương sa ma trong tay phần thiên ma nữ trời sinh tính ngang ngược h ô n g ác lần này nàng ăn thua thiệt ngầm tự nhiên là không có khả năng từ bỏ ý đồ n h ớ năm đó phần thiên ma nữ cùng bắc nguyên bắt chuyển đại năng trăm chân thiên quân tranh đoạt một mảnh thái cổ đỏ trời mảnh vỡ đáng tiếc sắp thành lại bại thất bại phần thiên ma nữ thẹn quá hóa giận tế h ra lá bài tẩy của mình bắt chuyển sát chiêu phần thiên trực tiếp đem chọn phiến thái cổ đỏ thiên bi phiến đốt cháy không còn một mảnh không có được liền hủy đi đây chính là phần thiên ma nữ nhân sinh cách nôn t r o n chân thiên quân hao phí không ít tài nguyên thiên tân vạn khổ mới lây tiến vào thái cổ đỏ được có thế ể n ó là u bác nguyên chính đạo mượn cơ hội này thừa cơ đối với bác nguyên cương minh nổi lên kết quả phần thiên ma nữ bất vi sở động thậm chí tuyên bố nếu là lại có người vì thế sự tỉnh c h o sủa nàng liền đi đem đối phương phúc địa đại bản doanh cho tiêu hủy đối phương nếu có thể thiêu hủy thái cổ chín này mạnh vỡ như vậy tiêu hủy động thiên phúc địa tự nhiên cũng là dễ như chở bàn tay chính đạo nhất thời sở đối mặt cái này không có chút nào danh giới cuối cùng lại chiến lược cường hành ma nữ bọn hắn vậy mà không có biện pháp việc này đằng sau phần thiên ma nữ tại bắc nguyên uy danh phóng đại bắc nguyên cương minh địa vị đều bởi vậy nước lên thì thuyền lên thẳng đến phần thiên ma nữ rời đi bắc nguyên tiến về đông hải chấp hành cương minh nhiệm vụ bắc nguyên cương minh mới trở xuống quất cảnh có thể nói phần thiên ma nữ một người chính là bắc nguyên cương minh mặt mũi cùng vinh quang hiện tại chính mình trong chén thịt mỡ bị sa ma vị này nho nhỏ thất chuyện linh tiên cướp đi phần thiên ma nữ làm sao có thể từ bỏ ý đồ ừ sa ma nha sa ma người tốt n ấ t đã ngươi như thế nguyện ý vì công lược ngọc lộ phúc địa xuất lực như vậy ngươi liền thay ta thật tốt công lược đi thôi phần thiên ma nữ này ra ý hay dứt khoát không cùng sa ma tranh nhất thời giải ngắn dự định cuối cùng hái trái cây ngay tại nàng chuẩn bị khởi hành rời đi viêm lăng liên thiên hải đi bố cục thời điểm một cái nhiều năm chưa bao giờ bắt đầu dùng tin linh truyền đến tin tức đây là nhị muội tấu chương song chương một trăm chín mươi bốn độ điện hai bắc nguyên huyết cốt phúc đ ị a bầu trời mở nhạt một mảnh phiêu đ á lẻ tẻ mây trắng mặt đất đá trắng như xương huyết hải khoáy động quần q u ư ợ phương việt xuất hiện tại trong phúc đ i ệ quan sát phúc đ i ệ của mình linh tiên chỉ có đem tiên khiếu rơi vào trong thiên địa mới có thể xuất hiện tại trong tiên khiếu chủ trì đại cục đồng thời tiên khiếu rơi vào trong tiên địa linh tiên cũng chỉ có thể lợi ở trong đó không cách nào rời đi tiên khiếu cho nên bình thường tiên khiếu sẽ lưu tại linh tiên trên thân linh tiên chỉ có lúc độ kiếp mới có thể rơi khiếu phương việt cốt nhục phúc địa chính là thượng đẳng phúc địa cực kỳ tiếp cận đặc đẳng phúc địa quy mô diện tích rộng lớn có chín trăm bảy mươi hai vật mẫu là lớn hình thời gian nhanh sông tốc độ chạy so là một trăm ba mươi năm ngoại giới một ngày tương đương với mảnh phúc địa này ba mươi năm ngày vất quá c ố dần dần dần,、so、trong, trong huyết ú c địa hải vô số đao cánh huyết bức cùng giọt máu ở trong đó với vùng huyết hải mặt ngoài còn có từng đoàn từng đoàn hắc vụ xoay quanh trong hắc vụ thì là phương việt phúc địa bên trong đặc hữu dị c h ù n g huyết xí môi đen bất quá bởi vì huyết đạo tài nguyên tại bảo hoàng tiên h nhu cầu lượng không nhiều cho nên phương việt đối với huyết hải bộ phận kinh doanh muốn thấp hơn nhiều cốt sơn bộ phận không có cách nào huyết đạo sản xuất tài nguyên rất khó có những lưu phái k h á c cần cho nên kinh doanh độ khó có thể nói là lưu phái số một phương việt nếu là đại lực đầu tư huyết đạo điểm tài nguyên lời nói chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của mình rất khó cùng mặt k h á c linh tiên bù đắp nhau thậm chí bảo hoàng tiên bên trong đều có rất ít huyết đạo lưu phái hoang thú buôn bán cái này khiến phương việt phi thường bật lần đầu không biết lần đầu tiên địa thai sẽ là cái gì lưu phái thai kiếp nếu là huyết đạo hoặc là cốt đạo thai kiếp liên tốt tốt nhất là hoang thú thai kiếp phương việt trong lòng có chỗ chờ đợi hoang thú thai kiếp có thực thể. là tốt nhất vượt qua mà lại còn có hoang t h ú trên thân khả năng ký sinh tiên linh nếu là có thể bắt được có thể nói là kiếm lời máu cho nên đối với linh tiên tôi nói hai kiếp đã là nguy cơ lại là kỳ ngộ bất quá độ kiếp quá mức tấp nập cũng không phải chuyện gì tốt phương việt nhớ tới linh giới bởi vì độ kiếp mà chết linh tiên bất đắc dĩ lắc đầu thời gian độ kiếp là căn cứ trong tiên khiếu bộ thời gian mà không phải ngoại giới thời gian nói cách khác linh tiên trong tiên khiếu thời gian nhánh sông tốc độ chạy càng nhanh hai kiếp ở giữa khoảng cách liền sẽ càng ngắn điều này sẽ đưa đến có chút linh tiên thai kiếp quá tấp n ợ p chết tại theo nhau mà tới trong thai kiếp cho nên có rất nhiều linh tiên lo lắng thai kiếp không độ q u a được sẽ không tiếp đại giới thuê trụ đạo linh tiên xuất thủ trợ giúp chính mình chậm lại trong tiên khiếu thời gian tốc độ chạy kéo dài thời gian độ kiếp về phần thai kiếp khoảng cách thời gian cụ thể biểu hiện là lục chuyển linh tiên mỗi m ộ ư ơ i năm một lần địa thai trăm năm một lần tiên kiếp ba lần tiên kiếp đằng sau phúc điệu tấn thăng đến một tầng khác linh tiên liền sẽ tấn thăng làm thất chuyển hiện tại phương việt rốt cục nên đón thăng tiên đằng sau lần thứ nhất địa thai như vậy hiện tại bắt đầu thôi động nhân họa đắc phúc tiên linh đi vừa v ặ n mượn nhờ lần này thái tiếp thử một chút nó công hiệu phương việt lấy ra nhân họa đắc phúc tiên linh hình dạng của nó là một đầu béo béo mập mập màu vàng xanh lá đậu trùng đầu mọc ra hai cây màu nâu cảnh giống như xúc rác phần lưng có một đôi khéo léo đẹp đẽ cánh tản ra hóng ánh quang huy cái này tiên linh sẽ làm linh tiên gặp phải t h á i kiếp uy lực gia tăng ba bốn phần nhưng độ kiếp thành công gia tăng đạo ngấn lại có thể tăng gấp đôi có thừa có thể nói là linh tiên tăng trưởng chiến lược một đại lợi khí bất quá khuyết điểm là linh tiên từ độ kiếp bắt đầu thẳng đến độ kiếp kết thúc đều cần một mực thôi đ ộ n nếu không nhân họa đắc phúc tiên linh liền sẽ không có tác dụng. nhân họa đắc phúc bản thân liền là thất truyền tiên linh lại cần một mực thôi động có thể nói là một cái tiên nguyên tiêu hao chó nhà giàu phương việt hiện tại là lục truyền linh tiên hắn trong tiên khiếu sinh ra tiên nguyên là lục truyền nho ngọt tiên nguyên mà nhân họa đắc phúc tiên linh cần chính là thất truyền táo đỏ tiên nguyên một mà khỏa táo đỏ chân nguyên tương đương một trăm khỏa nho ngọt tiên nguyên nói cách khác muốn thôi động nhân họa đắc phúc tiên linh phương việt ít nhất phải cần một trăm khỏa nho ngọt tiên nguyên hoặc là chuyển hóa làm tiên nguyên một trăm khỏa tiên nguyên thạch chớ đừng nói chi là nhân họa đắc phúc tiên linh cần một mực thôi động thẳng đến thai kiếp kết thúc trong đó cần tiêu hao may mắn từ lang gia địa linh nơi đó tạm n ư ợ n thiên nguyên bảo hoàng liên tiên linh đạt được không ít b á t chuyển cấp độ trắng lệ tiên nguyên nếu không thật đúng là chống đỡ không dậy nổi khổng lồn như vậy tiêu hao phương việt lấy ra một viên trắng lệ tiên nguyên giống như bóc vỏ quả vải bóng ánh sáng long lanh phóng thích ra hảo quang màu nhũ bạch một viên trắng lệ tiên nguyên tương đương với một trăm h quả táo đỏ chân nguyên thôi động nhân họa đắc phúc tiên linh dư xài nương theo lấy tiên nguyên d ố t vào nhân họa đắc phúc tiên linh phóng xuất ra một cỗ vầng sáng màu vàng nhạt nhanh chóng hướng phúc đ i ệ tràn ngập ra rất nhanh liền ảnh hưởng tới toàn bộ phúc điệp hy nhìn về phía mình phúc địa phương việt trong miệng tự lẩm bẩm tại hắn trong tiên khiếu chỉ có cốt đạo cùng huyết đạo hai loại lưu phái tài nguyên nếu là giáng lâm thai kiếp lời nói cực lớn khả năng chính là một cái trong số đó đây là có căn cứ thiên đạo tổn hại có thửa mà b ổ không đủ sẽ nhằm vào linh tiên tiên khiếu kinh doanh tình huống đến hạ xuống tính nhắm vào thái kiếp Tỷ tiên tiên đất tài nhiều, thiên đạo liền sẽ hạ xuống đường đất thai như linh đường nguyên. Linh đạo nguyên nhiều, vậy, liền xuống đường nhằm khiếu hạ kiếp, đạo vào sẽ nhưng là đánh tan thai kiếp đằng sau kèm theo đạo n g ấ n số lượng cũng có thể xem lại là linh tiên chủ tu lưu phái có thể nói là phúc hề họa chỗ nằm đương nhiên cũng có linh tiên vì bảo vệ mình tài nguyên c h â n quý tại thai kiếp gần trước đó sớm đem tài nguyên na di ra thiên thiếu mặc dù tạm thời bảo vệ tài nguyên nhưng là phúc địa giáng lâm mặt khác thai kiếp sẽ cải biến hoàn cảnh dẫn đến chuyển ra tài nguyên không thích hợp phúc địa hoàn cảnh đương nhiên lời cũng không thể nói chết dù sao thiên ý khó mà phỏng đoán liền xem như tài nguyên phong phú cũng có khả năng dẫn tới những lưu phái khác thai kiếp sau một lát tựa như là địa chấn trước đó bản năng của động vật bình thường phương việt cảm giác bén nhảy đến hai kiếp đánh đến nơi mấy hơi thở đằng sau toàn bộ cốt nhục phúc địa đều đang rung động đại lượng địa khí dâng lên mà ra chút ít thời tiết treo lơ lửng mà rơi địa khí xoay tròn không nớt tại cách đó không xa tạo thành một cái cự đại màu vàng nâu vòng xoáy cảnh tượng như vậy để phương việt đối địa hai có chỗ suy đoán chẳng lẽ là hống hống hống liên tiếp dợn g ư ờ i tiếng vang vang lên bén nhọn đến muốn xé rách mảng nhị của người ta từng toa khủng bố g ữ tận pho tượng bắt đầu từ màu vàng nâu địa khí trong vòng xoáy từ từ nổi lên những pho tượng này cao lớn không gì sánh được có ba trượng có thửa hình thể cường tráng răng nanh nô ra đột nhiên bọn chúng x í c h hồng s ắ t hai mắt đột nhiên mở ra phía sau một đôi màu tím hai cánh mạnh mẽ đánh thép cấp tốc bay lên mà lên hướng phương việt giết tới đây đ ị a t h a i hoàng tuyển quỷ võ giống chờ chút vừa rồi bọn chúng có phải hay không lại bành trướng mấy phần phương việt hơi n h ớ n mày tại những n à y hoàng tuyển quỷ võ giống xông ra địa khí vòng xoáy thời điểm tựa hồ lại bành trướng mấy phần chẳng lẽ nói là bởi vì nhân họa đắc phúc nguyên nhân sao ngay tại phương việt ngây người thời khắc hoàng tuyển quỷ võ giống đã đi tới phương việt trước mặt dương nhanh mỗi vớt ác ý sáng tỏ ha, ha ngược lại là hung mạnh dị thường đáng tiếc đối thủ của các ngươi là ta tiên đạo s ắ t chiêu cẩm lan huyết ca một bộ máu tiền đ ứng trước bên cạnh cà sa mặc giáp trụ tại phương việt trên thân phía trên tô điểm lấy mỹ ngọc chân bảo hoa quang bốn phía cà sa nhìn như đơn bạc nhưng trên thực tế lại kiên cố không gì sánh được tinh diệu t u y ệ t luân xoe xẹt xoe xẹt vài đầu hoàng tuyển quỷ võ r i n g móng nuốt hung hàng trộm tới phương việt nhưng là rất nhanh trên mặt của bọn nó hiện ra kinh ngạc biểu lộ công kích vậy mà dễ như t r ở bàn tay bị phương việt trên người cầm lan huyết ca ngăn cản giống như là xẹt qua một cái cứng rắn không gì sánh được khối sắt bình thường phương việt quanh thân huyết quang liên tiếp phát sinh đem bên người hoàng tuyển quỷ võ g i n g ngắn ngắn ngủi đánh lui, kéo dài khoảng cách. Sau đó, mời các người đánh giá một chút sát chiêu của ta như thế nào huyết đạo sát chiêu máu thuế trưng thu một giây sau huyết quang trói mắt hoàng tuyền quỷ v õ giống còn cảm thấy một cô cường đại hút nhiếp lực từ phương việt trong tay bộc u phát mà ra bọn chúng bị hút nhiếp lực bao trùm thể nội thiên địa nhị khí bị không ngừng rút ra thân hình từ từ nhỏ dần đây chính là máu thuế trưng thu sát chiêu hoặc là nói là nhân đạo m g ị lực vạn vật đều có thể trưng thu vạn vật đều có thể rút ra hống h ư n g hống tựa hồ là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hoàng tuyền quỷ vo giống bọn họ đối sát chiêu không quan tâm cấp hống hống chém dứt tới hy vọng đem phương việt một kích biểu sát đối mặt với chém giết tới hoàng tuyền quỷ võ giống bọn họ phương việt không hề sợ hãi bị cười khoát tay nói như là đã gặp mặt như vậy liền đều cho ta tản đi đi phương việt trong tay tiên đạo sát chiêu liên tiếp bộc phát trong lúc nhất thời huyết quang t r ù n g tiên h thắc máu chảy nang toàn bộ phúc địa lưu lại thiên địa nhị khí đều khái động đứng lên ước chừng khoảng một c a n h giờ hoàng tuyền quỷ võ giống liền bị phương việt liên tiếp sát chiêu giải quyết hắn hiện tại mặc dù nói vừa mới thăng tiên đạo ngấn đơn bạc nhưng là bản thân có được đại lượng sát chiêu có thể nói tầng tầng lớp, lớp. lại thêm máu thuế trưng thu sát chiều có thể cưỡng ép cướp đoạt hai kiếp thiên địa nhị khí tiến hành suy yếu độ kiếp có thể nói là mười phần chất chín hai kiếp v ư ợ t qua tiên khiếu môn hộ đóng lại phúc địa gió hêm sóng lặng lại về tới ngày xưa an t i n h tường hòa phương việt chậm rãi ngừng nhân họa đắc phúc tiên linh thôi động tinh tế phẩm vị lần này sử dụng nhân họa đắc phúc tiên linh tổng cộng tiêu hao nửa viên trắng lệ chân nguyên tương đương với năm mươi quả táo đỏ tiên nguyên năm nghìn quả nho ngọc tiên nguyên bình thường linh tiên thật đúng là đảm đương không nội a đáng tiếc không có đạo khả đạo tiên linh phương việt không cách nào dò xét chính mình đạo ngấn cụ thể số lượng có lẽ ngày sau có thể nếm thử khai sáng một cái s ắ t chiêu đến quan c h ắ c đạo ngấn độ đ ị a thai là hoàng tuyền quỷ võ giống thuộc về biến hóa đạo thêm hồn đạo thái tiếp cho nên độ kiếp thành công gia tăng đạo ngấn sẽ có hai thành là hai cái này l ư u phái mà một trận đ ị a thai bình thường sẽ thêm hai trăm năm mươi đạo ngấn tả h ư u như lại thêm nhân họa đắc phúc tiên linh hiệu quả như vậy lần này chính là mới tăng hơn năm trăm đạo ngấn cho nên lần này độ kiếp đại khái tăng lên bốn trăm h u y ế t đạo đạo ngấn biến hóa đạo cùng hồn đạo đạo ngấn cộng lại hai trăm tả hữu còn có thăng tiên lúc l ệ n chế tiên linh đánh tan trong tiên k i ế u sinh ra thiên kiếp đ i ệ thai đạo ngấn tự nhiên cũng rơi vào trong ti cho nên nhìn ra hiện tại phúc địa có chừng hơn bốn trăm đạo cốt đạo đạo ngấn hơn một ngàn đạo huyết đạo đạo ngấn dựa theo linh tiên giới hai kiếp t h ư ờ n g thức phương việt nhàn nhạt tính toán một chút về phần đạo ngấn số lượng suy đoán thì là căn cứ từ mình sử dụng tiên linh sinh ra tăng thêm tiến hành suy đoán một trăm đạo đạo ngấn có thể tăng phúc đối ứng lưu phái tiên linh một thành u y năng cho nên căn cứ tăng phúc không khó suy đoán ra tự thân lưu phái đạo n g ấ n số lượng về phần tại sao huyết đạo đạo ngấn sẽ thêm ra nhiều như vậy là bởi vì trừ độ tiếp phương việt trước đó đối với huyết lao sử dụng máu thuế trưng thu sắt chiêu cũng vĩnh cự rút lấy trên người hắn đạo ngấn tăng phúc tự thân Máu trước h u ế n g thu s á h i u đó độ tiếp h u độ chính là tuyết nguyện cấp cùng tiên cương nổi bật hiệu l quả cho nên trừ bỏ trên người ta hai đại lưu phái đạo n g ấn chính là băng tuyết đạo thắng đạo lôi đạo hồn đạo cùng biến hóa đạo đạo ngân chiếm đa số sau đó vung trồng tài nguyên có thể hướng mấy cái này phương diện nếm thử tựa như lão nông biết được thổ địa thích hợp trồng trọt dạng di hoa màu phương việt vun trồng tài nguyên phương hướng cũng là bởi vì chế nghi bất quá huyết cốt phúc điệu tiềm lực phát triển s á t thực muốn so mặt khác lưu phái quá thấp không có cách nào cốt đạo bản thân liền là một cái tiểu chúng lưu phái lại thêm huyết đạo chỉ chú ý tự thân chiến l ự c rất khó buôn bán tài nguyên cản trở trong thời gian ngắn muốn dựa vào huyết cốt phúc điệu kiếm lấy tiên nguyên thạch ít nhiều có chút ép buộc ai giết người cấp của sự tình đến nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng không phải vậy tiếp tục như vậy thiên khiếu kinh tế sớm muộn sụp đổ suy tư một chút phúc phát triển tiền cảnh, phương việt có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ trách không được huyết đạo linh tiên đại bộ phận đều là ma đạo Cũng tây mạc cồn h h tiên i cắt không ớt cắt vàng khắp nơi trên đất liền nhật treo cao không khí nóng rực phảng phất muốn đem người đi đường thể nội dọn cuối cùng nước ép khô một cái thương đội tại trong cắt vàng từ từ tiến lên lục lạc rung động xa luân nhấp nô tùy hành linh sư giao thế thôi động linh chủng có thi triển hàn phong linh hạ nhiệt độ có s quan g t mang lấp i lóe thương đội trước đó đột nhiên xuất hiện một con khói vật sinh ra tám tay mặt xanh manh vàng hung hát không gì sánh được xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện cô khí tức này làm sao mạnh như vậy xem ra kẻ đến không thiện a cảm thấy được quái vật khí tức liền xem như ngũ chuyển cấp độ thương đội thủ lĩnh trên mặt đều toát ra khó nén vẻ sợ hãi các hạ là vị bằng h ư u nào ta chính là mạc gia thương đội đầu lĩnh mạc ngôn thương đội thủ lĩnh đẻ xuống b ấ t a n trong lòng thần s ắ c khẩn trương ôm quyền chào hỏi nghe vậy phương viên cười ha ha bằng h ư u ừ n g ư ơ i nói không sai ta đương nhiên là các n g ư ơ i bằng h ư u bất quá nếu là bằng h ư u như vậy cho ta mượn một vật vừa vặn rất tốt cái gì chỉ cần các hạ cần chúng ta tất nhiên sẽ không keo kiệt thương đội thủ lĩnh vội vàng đáp lời n h i ề u một chuyện không bằng bất một chuyện hắn đã làm xong hy sinh đại bộ phận hàng hóa chuẩn bị các ngôi ư đầu người trên cổ nói xong phương viên như là ma thần giáng thế tám tay đột nhiên mở ra đâm đầu thẳng vào đến trong thương đội p h à m linh không cần tiền thôi động nhấc lên một trận gió t a n h m ư a máu c ả m tạ thích gan hoa anh đ ả o tương thư hữu một trăm linh kỷ đi ân tiền khách thường k liên liên、no、ân cuối cùng là đem cái này đại đỗ hán cho ăn no phụ nhân tâm chính là nuôi dùng luyện ba cái hợp nhất độc đạo bảo linh nuôi nấm quá trình chính là bình luyện quá trình cho ăn phụ nhân trái tim càng nhiều như vậy phụ nhân linh độc tính liền càng mạnh thậm chí có thể độc mặc phúc điện phương viên từng tại hồ tiên phúc điện thử qua một lần hiện tại phụ nhân linh đã Điệm có Phúc thể tại Hồ Tiên Hồ ăn mòn sau đó nhìn xem nơi này có không có ta có thể để mắt đồ vật đi nói như vậy linh tiên đạt tới mục đích liền sẽ dừng lại nhưng là phương viên hắn là thuộc về nhạn quá bật bao thú đi lưu ra người đối với tài nguyên thu hoạch hận không thể bóc lột đến tận sư thủy đào sâu ba thước gia chủ c á t trên phế tích phương viên trong tiên khiếu trên trăm con điều tra linh trùng đồng loạt thôi động đối với mảnh ốc đảo này tiến hành toàn phương vị điều tra mấy hơi thở đằng sau phương viên ánh mắt ngưng lại nhìn về hướng một cái phương vị thuận tìm đi qua tìm được một cái dưới đất cửa vào tiến vào bên trong phương viên đầu tiên là đi tới ốc đảo tộc khố trọng địa thuận tay vơ vét một chút phàm linh cùng nguyên thạch tiếp lấy dần dần xâm nhập phương viên phát hiện một đám xa âu xa âu mặc dù danh tự cùng phương viên cố hương hải âu cùng loại nhưng là lại hoàn toàn là một giống loại khác nó hình thể to lớn càng giống là hải âu cùng đà điệu kết hợp thể vạ vỡ chân trắng kiện hai cánh rộng thùng thình có thể đáp lấy khí lưu bay lượn bầu trời xem xét chính là làm tuần vịt đen hoặc là ra hộ phượng trào tài liệu tốt tại tây mạc bên trong sao chính là so sánh lạc đà tồn tại có thể cực tốc chạy cũng có thể mang người phi hành mà lại mấu chốt nhất chính là cực kỳ tốt nuôi sống lượng thức ăn chỉ có cỏ cùng nước có thể nói là tây mạc linh sư sa mạc phi thuyền bất quá phương viên lại không cái gì hứng thú dù sao chỉ là p h à n thú nếu là hoang thú lời nói hắn liền cân nhắc xuất t h ủ bắt phương viên ở trong thông đạo lại một lần nữa đi hơn ngàn bước sáng tỏ thông suốt đi tới một chỗ trong động vật dưới mặt đất động vật rất lớn có t r ư ờ n g bình thường quảng trường lớn nhỏ có thể nói là có động t h i ê n khác tại động vật trung tâm có một chỗ thạch đài trên bệ đ á đứng sừng sững lấy một tòa to bằng gian phòng trứng chim thô giáp ảm đạm toàn thân cắt vàng mà tại thạch đài xung quanh phủ lên đại lượng là lòng đỏ trứng sắc cắt miệng ấm áp mềm mại như là cục đông bình thường trong cắt vàng còn trưng bày đại lượng trứng chim có đã có nhỏ xa âu phá xác có còn tại t h a h n é n nên có đã biến thành trứng chết thế đây là thiên địa xa â trứng chết chật chật chật xem ra gia tộc này cũng không phải như vậy vô dụng thôi phương viên mỉm cười lập tức nhận ra trứng chim nội tình không khỏi tâm tình thật tốt thật sự là ngủ gật đưa gối đầu lập tức phương viên sắp chết c h ứ n g thu nhập đến trong tiên thiếu bây giờ nghĩ lại chính mình hành động là vì dân t r ừ hại những này đáng chết phạm nhân cũng dám giết hại thượng cổ h o a n g thú để đáng thương tiên địa xa â con non bảo thai trong trứng thật sự là tội không thể tha thứ đem tiên địa xa â chứng chết thu nhập đến trong tiên thiếu sau phương viên chép miệng một cái muốn lợi dụng tiên địa xa â chứng chế tạo xa â đất lời nói còn cần đối ứng sát chiêu nhưng là mình bây giờ trong tay thật đúng là không có đối ứng linh chủng xem ra chỉ có thể ở bảo hoàng thiên thu mua phương viên đem tâm thần thăm dò vào đến bảo hoàng thiên bên trong phát hiện hôm nay bảo hoàng thiên đặc biệt náo nhiệt tựa hồ là có cái gì đại sự phát sinh ân phát c h u y ệ n gì ta có l ỗ i qua cái gì sao phương viên không khỏi hiếu kỳ tiến đến trong sóng gió phong ba hương phát hiện nơi đó có một cái lao đầu gầy còm ý chí tại buôn bán lấy một chút hoang thú xương cốt lao đầu ý chí cười ha ha kêu gọi bốn phía tham gia náo nhiệt linh tiên nhìn một chút nhìn một chút ta hồn cốt bán phá giá lớn ngươi không mua được ăn tiệt tỏi không mua được mắc l ử a chân chính dọn kho xử lý bồi thường tiền bán phá giá hồn cốt thế đây là thứ quỷ gì phương viên nhớ tới phạm linh bên trong có một loại vô thường linh có thể cải tạo tự thân xương cốt từ đó khiến cho thân thể có thể gánh chịu càng nhiều hồn phách nội tình nhưng là cái này hồn cốt giống như thật chưa từng nghe thấy cho ăn lao đầu ngươi bán đây là vật gì làm sao bảo quang cao như thế đùa d i đi một vị bác nguyên linh tiên ý chí nghi ngờ nói lao đầu g ầ y còm cười ha ha ngự khí không nhanh không chậm ngươi có thể không tin ta nhưng là lễ tổng tin tưởng bảo hoàng thiên bên trong bắt chuyển bảo quang tiên linh đi bảo quang tiên linh chính là trung cổ bắt chuyển đa bảo đạo nhân bản mệnh tiên linh có thể dò xét ra bảo vật bảo quang từ đó đưa đến đánh giá chơi bảo tìm kiếm bảo vật tác dụng tại đa bảo đạo nhân sau khi chết thành lập bảo hoàng thiên trên trăm vạn năm thời gian đã chứng minh bảo hoàng thiên già trẻ không gạt ai vậy cũng không đúng rồi bất quá là một đoạn bình thường hoang thú s ư ơ n g cốt coi như mua bàn nói tối đa cũng bất quá là một mươi hai hai mươi mấy khối tiên nguyên thạch nhưng ngươi cái này bảo quan ngươi sẽ không làm tay chân gì đi dùng để gánh chịu càng nhiều hồn phách nội tình nghe giống như cũng chính là hồn đạo có thể dùng tới đ ư ợ c à loại vật này thật xứng với cao như vậy bảo con sao lao g i a hỏa không nên ban cái nút có lời gì nói nhanh một chút đã có lòng người gấp lao đầu g ầ y còn biết mình nếu không nói những n à y linh tiên liền mất đi kiên nhẫn thế là liền dứt khoát nói thẳng lao phu liền không thừa nước đục thạc câu cái này hồn cốt gửi lại hoang t h ú thiên phú linh tiên thôi động đằng sau liền có thể trực tiếp sử dụng đây là lao phu một mình sáng tạo sự xuất hiện của nó tuyệt đối có thể cải biến linh tiên giới cách cục lao phu cũng sẽ bởi vì nó ghi tên sử sách gửi lại hoang thú thiên phú thay thế tiên linh tôn hữu giảm hữu người nói là chúng ta chỉ cần sử dụng cái này hồn cốt liền có thể thôi phát ra hồn cốt bên trong lẩn chứa hoang thú bản mệnh tiên h phú đây chẳng phải là không có tiên linh linh tiên cũng có thể phát động tiên đạo sát chiêu tây mạc linh tiên ý chí trong nháy mắt minh bạch lao đầu ý tứ n ử a khí hưng phấn không gì sánh được hắn chính là một vị không có tiên linh linh tiên chiến lược thấp kém không ít bị có tiên linh linh tiên khi dễ không có cách nào tiên đạo sát chiêu cùng phạm đạo sát chiêu so sánh đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất cái này nếu là thật không có tiên linh linh tiên cũng có thể có được sát chiêu linh tiên g i i cách cục trong nháy mắt liền sẽ bị cải biến như vậy l ã o đầu nhìn này cử động lần này không thua gì khai sáng thượng cổ chiến trận cùng linh phòng thật có thể ghi tên sử sách l ã o đầu ý chí ha ha cười nói còn phải là tây mạc linh tiên suy nghĩ linh quang không sai chính là như vậy bất quá ngươi chưa hề nói biết chút con lên a hồn cốt ưu điểm lớn nhất chính là đối với tiên linh tới nói nó lại càng dễ vật tận kỳ dụng dù sao rất nhiều hoang thu thiên phú muốn so linh tiên tiên đạo sát chiêu ưu tú lấy một thí dụ nếu như ngươi có một khối khí cương bay trên trời heo hồng cốt như vậy ngươi thôi động đằng sau liền có thể dễ như t r ở bàn tay xuyên qua thiên cương khí tưởng tiến vào đen trắng hai ngày nếu như có được một khối nuốt hỏa hầu hồng cốt như vậy liền có thể nuốt vào viêm đạo linh tiên tiên đạo sát chiêu ha ha ha chỉ cần là hoang thú có thiên phú các ngươi đều có thể có được toàn bộ bảo hoàng thiên đều bởi vậy sôi trào lên chấn kinh cũng tốt chất vấn cũng được đến từ năm vực linh tiên ánh mắt đều bị quầy hàng này hấp dẫn vây ba tầng trong ba tầng ngoài từng cái ánh mắt lửa nóng đây quả thực là vượt qua thời đại phát minh a lao đầu nhi này nói có thể trình độ nhất định thay thế tiên linh vẫn còn có chút khiêm tốn cái này rõ ràng là có thể trình độ nhất định thay thế tiên đạo sát chiêu không không không so tiên đạo sát chiêu có thể nhanh gọn nhiều tại sao nói như vậy chứ nay chủng loại giống như chứa đựng sát chiêu thủ đoạn kỳ thật cũng không hiếm thấy nhưng là không có chỗ nào mà không phải là thôi phát điều kiện khắc nghiệt bởi vì muốn cân nhắc rất nhiều vấn đề tỉ như sát chiêu bản thân cho không dễ dàng chứa đựng chứa đựng thủ đoạn có thể hay không đối sát chiêu u y năng hao tổn nghiêm trọng phóng thích sát chiêu thời gian có thể hay không rất dài những vấn đề này tại hồn cốt trước mặt bị từng cái giải quyết thậm chí hoàn thiện đến ở đây linh tiên khó có thể tưởng tượng trình độ một khối hoang thú h ồ n cốt liền kết hợp phong ấ n sát chiêu sát chiêu bản thân phong thích sát chiêu các loại tất cả phương diện linh tiên chỉ cần quán chú tiên nguyên liền có thể đơn giản chính là cơm đều cho ăn trong miệng từ đây linh tiên nhân tay một cái tiên đạo sát chiêu không còn là một tưởng như vậy h ồ n cốt giá cả như thế nào một vị linh tiên gấp gáp hỏi hỏi lão đầu gầy còn ánh mắt g à o hoạt trong giọng nói lộ ra một c ố r ụ hoặc chi ý ta chỗ này có ba loại phương án theo thứ tự là cung cấp hoang thú thi thể để cho ta cải tạo ra hôn cốt cùng bán ra thành phẩm còn có bán thành phẩm một khối thành phẩm hồn cốt giá cả đồng dạng tại một trăm khối tiên nguyên thạch tả h ư u nếu như cung cấp bộ phận hoang thú thi thể thì giá cả có thể t i ệ n nghi một nửa đương nhiên ta biết rất nhiều linh tiên vừa mới thăng tiên nội tình đơn bạc cho nên sau cùng phương án chính là một khối bán thành phẩm hồn cốt một khối tiên nguyên thạch hiệu quả cùng thành phẩm hồn cốt một dạng nhưng là khuyết điểm là sử dụng số lần có hạn đương nhiên còn có khác hai hại bất quá lao đầu ý chí không có nói ra、mười、khối thạ tiên nguyên bao nhiêu tiên nguyên thạch đều mua không được một cái tiên linh h ú n g chi còn là tiên đạo sát chiêu chính là quỷ nghèo chính là ánh mắt thiệt cận có tiên đạo sát chiêu liền có thể giết chết hoang thú một đầu hoang thú thi thể liền giá trị hai trăm năm mươi khối tiên nguyên thạch tả hữu kiếm b u ồ n không l ô mua bán còn g h é t bỏ một trăm khối tiên nguyên thạch liền có thể vĩnh c ử u có được một đạo tiên đạo sát chiêu loại chuyện này vạn năm khó gặp một lần tới tới tới cho ta đến mười khối hồn cốt phương viên ánh mắt lấp l o ạ không ngừng trong lòng suy nghĩ lấy thật sự là thủ bút thật lớn a cứ như vậy người, người đều có thể có được tiên đạo sát chiêu kinh người như thế thủ đoạn chẳng lẽ lại là trung châu thập đại cổ phái 000, liền xem như t r u n g châu thập đại cổ phái cũng làm không được loại trình độ này chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết t i ê n đình dự định sớm bố cục nhớ tới nơi này phương viên cũng xếp lên trên đội dự định mua sắm một khối bán thành phẩm hồn cốt nghiên cứu một chút bất quá thật nhiều người a làm sao có một loại ở địa cầu địch sĩ ni xếp hàng ảo giác phương viên có chút bất đắc dĩ người trước mắt này sơn nhân b i ể n cảnh tượng dẫn ra lên hắn kiếp trước hồi ức nhớ năm đó chính mình cũng là toàn nửa cái học kỳ tiền bồi bạn gái đi địch sĩ ni dung o ạ n xếp hàng một khắc này phương viên rốt cục cảm nhận được chính mình là chuyển nhân của rồng Khi đương ó p h nhiên cũng có khả năng chính là vì đánh giá chính mình hồn cốt tên tuổi mới có ý dạng này làm ra mạnh lưới phương viên có chỗ suy đoán hắn cũng rất chờ mong hồn cốt biểu hiện bất quá muốn chân chính nhìn thấy hiệu quả chỉ có thể chờ đợi qua một đoạn thời gian mua sắm linh tiên tiến hành phản hồi lan ra phúc điện phương việt áp một bộ hư thoát dáng vẻ gần nhất tăng giờ làm việc chế tạo hồn cốt thật sự là đem hắn ép h ô không sai rõ ràng phương việt chính là bảo hoàng thiên láo g i à hồng hẹm cũng hoặc là là cái kêu cải biến thành công làm ra vượt qua thời đại phát minh đủ để tại linh giới lưu danh sử sanh nhân vật hồn cốt tư tưởng tại phương việt phạm nhân thời kỳ liền có về sau tiến hành hoàn thiện gần nhất rốt cục có thể thực hiện linh cảm nơi phát ra có ư hồn thật to hồn phách thiên phú cùng cái nào đó rời đi hồn thú liền tu luyện không được đại lục ư ú hồn ma tôn từng tại hồn phách của mình chạm trổ vào không ít đặc thù đạo ấn khiến cho hắn có thể tại không có tiên linh cùng tiên nguyên tình hôn g dưới y nguyên có thể sử dụng ra hồn thác nước thiên hạ sư hồn đạo tâm đoạn hồn chờ chút ưu tú hồn đạo sát chiêu những n à y sát chiêu thôi động g i ả n tiện hiệu quả nổi bật không cần tiên nguyên thậm chí khí tức đều có thể thu liễm tại không liền không nớt đỉnh lãnh tụ tử vi tiên tử dùng đều nói tốt phương việt tự nhiên là trông mà thèm không thôi một mực siêng năng nghiên cứu khắc khổ nghiên cứu tại chính mình cốt đạo đạt tới đại tông s b i ế nhưng là tiên linh duy nhất linh tiên giới cơ sở linh tiên bọn họ trong tay nhưng không có tiên linh càng không có tiên đạo sát chiêu bọn hắn hiện tại còn sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng thế là thiện tâm phương việt tự nhiên không đành lòng loại cục diện này tiếp tục kéo dài càng không n g u y ệ n ý những cái kia không có tiên linh linh tiên lọt vào khi n h ụ thế là không chối từ vất vả cải tạo ra đại lượng hồn cốt cầm tới bảo hoàng thiên buôn bán phúc trạch thương sinh tuyệt đối không phải là bởi vì dạng này bọn hắn liền nhận phương việt tình về sau có thể mượn cơ hội này đến điều sự nổi tiếng của bọn họ cùng t à i t ì n h càng không phải là bởi vì cái này liên lụy phương việt một cái ảnh hưởng sâu xa kế hoạch thật chỉ là phương việt bản nhân thiện tâm không thể gặp người khác chịu khổ thừ một chút ngày vạn bất quá ngày thứ hai khả năng thời gian đổi mới liền muốn muộn một chút Thấu chương song, chương một toa giường cột chạm trổ khí độ bất phàm phàm linh phỏng đứng sừng sững ở phi hạt đỉnh núi chính là tiên hạc môn nghị sự đường nghị sự đường bên trong ngồi vây quanh lấy một vòng linh tiên tiên khí bồng bềnh lưu phái không đồng nhất thương nghị ngày gần đây tiên hạc môn phát sinh đại sự linh tê bởi vì độc đạo tiên linh nguyên nhân bệnh tinh lại chuyển biến xấu ta cần tiên nguyên thạch trợ giúp mua sắm đại lượng trị liệu vật liệu luyện chế trị liệu linh nhưng là muốn triệt để trị tận gốc trừ phi có tiên cấp trị liệu sát chiêu cho nên ta còn cần đại lượng trị liệu linh phương tiến hành nghiên cứu nhìn ra cần tiên nguyên thạch ba trăm sáu mươi khối linh tiên thụ chỉ qua dẫn đầu phát ra tiế c một vị áo lam linh tiên đại đại liệt liệt nói ha ha có lẽ là thụ chỉ qua cố ý kéo dài dẫn đến linh tê bệnh tình tăng thêm muốn cố ý vất chỗ tốt cũng khó nói a thụ chỉ qua nghe vậy lúc này vỗ bàn một cái gấm hét lên phạm tây lưu thả người mẹ cầu thí ta lúc đó nói như thế nào không cần sử dụng độc đạo tiên linh không cần sử dụng độc đạo tiên linh các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe hiện tại được rồi linh tê bị tra tấn đau đến không muốn sống một mực không cách nào khỏi hẳn trách nhiệm ngược lại đều đến trên đầu ta n g h ĩ muốn mặt sao ai người cái lao t i ể u tử đứng đ ấ y nói chuyện không đau đeo linh tê tại thượng cổ hoang thú bên trong chiến l ự c cũng không thấp ngươi biết muốn bắt sống nó chúng ta bỏ ra bao nhiêu công phu sao phạm tây lưu cũng không q u ò n lấy lớn tiếng phản bác keng một tiếng tiếng trung du dương vang lên linh tiên thanh ấm nao nhau bị tiếng trung đồng hóa đắm người dứt h o á t ý miệng nhìn về hướng tiếng trung nơi phát ra đó là vị trí trung tâm một vị lao giả ngồi ngay ngắn trên đó hắn chính là tiên hạc môn thái thượng đại trưởng lao bắt chuyển nô đạo linh tiên hoàng h ạ c lâu thấy mọi người đình chỉ tranh chấp hoàng h ạ c lâu liền mở miệng để đám người biểu quyết cuối cùng ba người tán thành năm người phản đối dẫn đến thụ chỉ qua chỉ tranh vào tay hai trăm khối tiên nguyên thạch sau đó phạm tây lưu đứng dậy lấy ra một khối hoang thú hai cốt đây là mấy ngày trước đây tại bảo hoàng thiên huyên náo xôn s a h ồ n cốt tại hạ may mắn thành công mua hàng một khối thật như người bán lời nói di thực hồn cốt linh tiên chỉ cần tiêu hao tiên nguyên liền có thể sử dụng trong đó hoang thú thiên phú cho nên ta hy vọng tông môn có thể cùng người bán đạt thành hợp tác trường kỳ mua sắm hồng cốt tăng cường tông môn thực lực nói phạm tây lưu xuất ra một cái ghi chép hình ảnh chiếu ả n h linh đem chính mình sử dụng tình cảnh bắn ra đi ra mọi người tại đây thấy thế ánh mắt lửa nóng giật mình không thôi mọi người đều biết linh tiên một thân chiến lược trừ quyết định bởi tại đạo ngấn tăng phúc bên ngoài đại bộ phận thì là tại cái kia tiên linh phía trên nhưng là tiên linh duy nhất giữa thiên địa chỉ có thể tồn tại một cái lại thêm tiên linh thăng luyện độ khó có thể nói là m ư ơ i không còn một điều này sẽ đưa đến linh giới bên trong năm mươi trở lên linh tiên trong tay không có tiên linh hiện tại có hồn cốt có thể trình độ nhất định thay thế tiên linh ta đồng ý hạ phong dương trong tay cũng vô tiên linh nếu là có thể đạt được hồn cốt đối với hắn thực lực tuyệt đối là tăng trưởng rõ rệt đây thật là một cái có thể cải biến linh tiên giới cách cục bảo bối a ta đề nghị phải nhanh không nói những nơi khác liền nói chúng ta trung châu cũng sẽ có tông môn đánh lên hồn cốt chủ ý đối với hồn cốt thang tâm phu nhân cũng là cảm thấy rất hứng thú ta cũng đồng ý liền xem như chúng ta tiên h ạ c môn cũng có rất nhiều linh tiên trong tay không có tiện tay tiên linh thậm chí không có tiên linh nếu là có thể đạt được số lớn hồn cốt trợ giúp như vậy chúng ta tông môn thực lực tuyệt đối có thể có được rõ rệt tăng lên làm tiên hạc môn đau đầu lôi t h ẳ n g tại trái phải rõ ràng trước mặt vẫn rất có nguyên tắc của mình hoàng hạc lâu làm bắt chuyện linh tiên tự nhiên là có thể nhìn thấy hồn cốt tương lai sẽ đối với linh tiên giới ảnh hưởng khắp nơi trận linh tiên biểu quyết đồng ý đằng sau lúc này quyết định để tiên hạc môn tất cả linh tiên phối hợp phạm tây lưu hoàn thành việc này đằng sau ở đây linh tiên lại tiến hành liên quan tới luân hồi chiến trường cùng quân tiên kiếm phái thảo luận luân hồi chiến trường chính là lạc thổ tiên tôn vì để tránh cho trung châu linh tiên phân tranh bố trí bắt chuyển chiến trường sát chiêu cùng nói là sát chiêu chẳng nói càng giống là một chỗ động tiên phúc điện linh tiên ở trong đó tiến hành c h é m giết c h i ế n tử đằng sau sẽ không chân chính tử vong mà là sẽ ở luân hồi trong chiến trường sinh mệnh chi tuyển bên trong phục sinh cứ như vậy linh tiên liền có thể ở chỗ này vô hạn c h é m giết ma luyện kỹ x ả o chiến đấu mà lại sở dĩ nói càng giống là phúc điện đầu tiên là bởi vì luân hồi trong chiến trường có vui đất tiên tôn bố trí đại lượng điệm tài nguyên cùng truyền thự có thể nói là một phương bảo điện a m cương linh tỷ hệ này không phải là thổ tiên tôn ta nhớ được ngài nhà là nam cương đi người cái này không tử tế a thập đại cổ phái liền xem như linh duyên trai cũng vô pháp đem phần này kinh thiên lợi hích n ư ớ c vào cho nên hiện tại luân hồi chiến trường là thập đại cổ phái liên hợp quản lý hiện tại luân hồi chiến trường phương diện người phụ trách lôi thản cảm giác có chút không còn chút sức lực nào thế là thỉnh cầu tông môn trợ rút cuối cùng tại hạc phong dương đám người cản trở phía dưới chỉ lấy được hai đầu hoàng thú trợ rút về phần quân tiên kiếm phái thì là tiên hạc môn phụ thuộc phụ thuộc quan hệ đã kéo dài hơn ngàn năm hiện tại bởi vì cùng là thập đại cổ phái vạn long ổ châm ngòi q u hạ phong i dương lưu đồ đã lâu có phương pháp chính lợi dụng huyết đạo thủ đoạn định vị hồ tiên phúc địa vị trí đằng sau lợi dụng hồ ma thượng nhân mở vũ tiên linh thi triển sát chiêu phá cửa mà vào liền có thể tùy tiện tiến vào hồ tiên trong phúc địa bất quá chính hắn tự nhiên là không được dù sao hồ tiên trong phúc địa có thiên địa bí cảnh đạn hồn sơn khó mà ứng đối cho nên hạ phong dương đưa ra cần thất truyền linh tiên tàn dương lão quân cùng lục truyền linh tiên l u n tùm tiên tử trợ quyền bất quá hạ phong dương lưu đồ nhất định thất bại bởi vì tàn dương lão quân bị phượng c ử u ca đ i ề u đi cùng hắn cộng đồng tiến về bắc nguyên tìm kiếm kiến tám mươi tám sừng chân dương lâu sụp đổ hung thủ cũng may phượng c ử u ca cho tiên hạc môn lưu lại thất chuyển ta làm tiên linh cứ như vậy hạ phong dương tiến công hồ tiên phúc đ i ệ liền sẽ không bị phúc đ i ệ giam cầm phạm linh thái thượng tam trưởng lão hổ ma thượng nhân đối với cái này tức đáng hận chín đại cổ phái đối với chúng ta thu hồi hồ tiên phúc địa sự t ì n h một mực â m thầm cản trở hạc phong dương chuyện này một mực là ngươi một tay tổ chức hy vọng ngươi lần này có thể thành công cho ta hung hăng đánh bọn hắn mặt ta muốn để bọn hắn vì can đ ả m linh mặt dạng mày dày đến cùng chúng ta tiên hạc môn hợp tác tuân mệnh thái thượng tam trường lão lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng hạc phong dương vội vàng đáp ứng sau đó tiên hạc môn linh tiên bọn họ lại thảo luận một ngày một đêm quyết định tiên hạc môn linh tiên đằng sau mấy tháng động tinh cùng dự định hồ tiên phúc đ i ệ tinh môn sáng chói một bóng người từ trong đó đi ra trên mặt mắt q u ẩ n thầm càng bắt mắt nhìn mọi mệnh không chịu nổi này đã lâu không gặp a phương viên sư đệ phương việt trao hỏi như quen thuộc ngồi ở c h ủ vị phương viên nhìn về phía người đến vẻ mặt tươi cười ngữ khí lo l ắ n g nói phương việt sư minh ngươi không sao chứ làm sao cảm giác ngươi như vậy mọi người ta là gần nhất có chuyện gì k h ố n nhiều ngươi sao nói ra sư minh đệ chúng ta cùng một chỗ giải quyết thật sự là một cá thể gián sư đệ a nếu như mình không hiểu rõ hắn phương việt lắc đầu làm như có thật nói ai còn không phải bởi vì vương đình phúc địa sự tỉnh lúc đầu sư m i n h đệ chúng ta nhiệm vụ là nắm giữ lưu ly li lâu chủ làm cho âm thầm khống chế tám mươi tám sừng chân dương lâu đem nó làm chúng ta tông môn hậu hoa viên kết quả đây tám mươi tám sừng chân dương lâu bị vô tướng tay phá hủy vương đình phúc địa bị đại đồng gió hủy toàn bộ bắc nguyên đều tại truy nã chúng ta ta vì việc này thế nhưng là bị sư phụ các sư bá hung hăng giáo huấn một trận kém chút không có lột một tầng ra lại nói phương viên ngươi thật nghĩ tới sao nếu như ngươi ký ức còn không có khôi phục nói liền cùng ta về một chuyến nam cương đi chúng ta phúc địa đại bản danh thế nhưng là lạc thổ tiên tôn đại nhân tự mình cải tạo có yên vui phương diện an toàn căn bản không cần lo lắng nghe nói phương việt lời nói thái bạch vân sinh cũng nhìn về phía phương viên ngữ khí lo l ắ n g nói sư đệ ngươi thật nhớ lại sao nếu như không có liền cùng phương việt sư đệ trở về một chuyến đi không phải vậy đối với ngươi tự thân tổn hại cũng là rất lớn nam cương lạc thổ tiên tôn tự mình cải tạo phúc điện đối với phương việt lý do thoái thác phương viên thật sự là khó mà phán đoán thật giả giả còn dễ nói nếu là thật chính mình đi đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới dù sao ngay cả mặc giao ý chí đều có thể phát hiện chính mình có được xuân thu ve sự tình có yên vui nhất mạch c h u y ể n nhân làm sao có thể không phát hiện được đâu đây chính là xuân thu ve có thể cải biến lịch sử không có một vị linh tiên không mơ ước bảo linh đến lúc đó chính mình thật chính là l ò n g du chỗ nước cạn hổ lạc đồng bằng muốn chạy đều chạy không thoát ký ức ta tự nhiên là nhớ lại hai vị sư huynh còn xin yên tâm chúng ta bây giờ chuyện khẩn yếu là bảo trụ hồ tiên phúc địa bảo trụ đ ã n g hồn sơn chỉ có dạng này mới có thể cho chúng ta có yên vui nhất mạch cung cấp can đảm linh không phải sao mượn nhờ hồ tiên phúc địa cớ phương viên hóa giải đứng lên thành t ạ o yêu luyện thái bạch vân sinh cũng là gật đầu nói chính là lý do này lúc đó chúng ta không có bảo trụ vương đ ỉ n h phúc điệu liền đã để sư phụ lão nhân ra ông ta thất vọng hiện tại nếu là lại không gánh nổi hồ tiên phúc điệu vậy chúng ta thật liền phải lấy cái chết tạ tội đột nhiên phương viên trong tiên khiếu tin linh tiếp thụ lấy tin tức thế là hắn ngắt lời nói thật có l ỗ i ta phải rời đi trước một lát lê sơn tiên tử các nàng đã chuẩn bị xong ta cái này đem các nàng mang tới thái bạch vân sinh cùng phương việt gật gật đầu biểu thị không sao bích quang lấp lóe một đống mảnh ngọc giống như hào quang rơi xuống phương viên biến mất ngay tại chỗ định tiên du thật đúng là quá thuận tiện phương việt có c h ú trước t ô môn n nói tinh linh cũng xuyên năm n g mà thèm, mặc dù nói tinh môn linh cũng có thể h có vực, dù qua n cùng định tiên du、so、sánh, hoàn toàn chính là vu gặp đại vu. Dù sao, định tiên du chỉ cần n g gặp là là chỉ vù đại h tiểu du Dù du so sao, vù. kỹ truyền tống tình địa điểm ả n tinh môn linh, chỉ có thể từ một cái tinh môn h chỉ thể mà một từ cái có đó i cái tinh linh tiên một người vào vào một môn, một rất khác chỉ lực k h bằng lượng, làm đến hai địa phương truyền Phương hai thâu. Việt ư r ớ cũng đó c nghĩ qua khai sáng ra tương tự huyết đạo hoặc là cốt đạo thủ đoạn nhưng là giá quá lớn mặc dù có thể t r u y ề n đâu nhưng là cần tiêu hao đạo tự thân vấn tỷ lệ hiệu suất quá thấp thái bạch vân sinh chủ động đáp lời nói phương việt sư đệ ta tại đông hải gần nhất lẫn vào phong sinh thủy khởi ngươi hoặc là sư môn có gì cần có thể cùng ta nói ngay vậy phương việt ánh mắt lấp lóe lập tức cười nói t ố t thái bạch sư minh ngươi không nói ta suýt nữa quấn mất gần nhất sư phụ suy tính đến ngọc lộ tiên tử phúc địa xuất thế sư môn hy vọng ta có thể tiến về đông hải thu về tiên linh ngọc lộ phúc địa thế nhưng là một cái không sai cơ duyên nếu là thao tác thỏa đáng nói không chừng có thể có được một hai con tiên linh thái bạch vân sinh vỗ tay một cái thầm nghĩ đây không phải đúng dịp sao thế là lắm lời thái bạch vân sinh liền kéo phương việt tây thao thao bất tuyệt giảng thuật lên hắn đông hải hành trình phương việt phi thường có kiên nhẫn nghe thái bạch vân sinh giảng thuật là một cái cực kỳ tốt người lắng nghe đồng thời thỉnh thoảng tán dương hắn hai câu thái bạch vân sinh chính mình cũng có chút ngượng ngùng lão bạch ngươi xin yên tâm lần này ngươi liệu sự như thần gia nhập sa ma công đoạt ngọc lộ phúc địa đội ngũ sớm bố cục đông hải việc này công thành đằng sau ta sẽ lên biểu sư phụ nhớ ngươi công đầu phương việt vỗ ngực một cái cho thái bạch vân sinh bánh vẽ đạo thái bạch vân sinh bị bánh này mê ngũ mê tam đạo ngượng ngùng nói trùng hợp tr các loại sư đệ tiến về đông hải ta chắc chắn hết sức giúp đỡ tuyệt đối sẽ không để sư phụ thất vọng bất quá cũng không thể nói là hoàn toàn b á n h vẽ bởi vì phương việt dự định qua một thời gian ngắn đem thái bạch vân sinh mang đến đạo đức phúc điệp để lục ý nhân hỗ trợ cùng một chỗ lừa dối a không là dẫn đầu thái bạch vân sinh đi đến chính đồ t h u ậ t tiện đem nhiệm vụ ban thưởng lĩnh một chút chính mình cũng không thể làm không công phương việt nghĩ tới đây ẩn n ú t lại lóe lên bích quang phương viên về tới hồ tiên trong phúc điệp hai đạo nhân ảnh từ hắn trong tiên khiếu bay ra chính là hắc lâu lan cùng lê sơn tiên tử hai người thật có lôi để hai vị đợi lâu sau khi rơi xuống đất lê sơn tiên tử tạo lỗi đạo bởi vì gần nhất đông phương trường phạm truyền thường một chuyện huyên náo xôn xao không ít linh tiên tìm ta ký kết minh ư ớ c cho nên chậm c h ễ một chút thời gian phương viên cười nói không sao tiên tử không cần xin lỗi tới liền tốt nếu người đều đủ như vậy sau đó liền chờ tiên hạc môn chủ động tới công đi. những người khác tự nhiên là không có ý kiến thiên thê sơn bên trên ngồi tại bạch vân trên bồ đoàn là hạc phong dương đột nhiên mở to mắt ha h a thời cơ đã đến lập tức xuất ra mở vũ tiên linh đây là tiên hạc môn thái thượng nhị trưởng lão hổ ma thượng nhân đồ vật bây giờ mượn dùng cho hạc phong dương đồng thời còn có nguyên bộ sát chiêu tiên đạo sát chiêu phá cửa mà vào hơn mười khỏa tiên nguyên bị trong nháy mắt tiêu hao k h í tức khổng lồ bay lên khóa chặt tại thiên thê sơn một vị trí nào đó g i a n g dác g i a n g d á c trước mắt không gian tựa như là cái gương vỡ nát bình thường tại hạc phong dương cùng ung t ù m tiên tử trước mặt xuất hiện hồ tiên phúc đ i ệ n một góc hạc phong dương thản nhiên thu hồi tiên linh cùng ung t ù m tiên tử lúc nhau rất có phong độ đưa tay mời tiên tử xin mời ung t ù m tiên tử che miệng yêu kiểu cười bước liên tục nhẹ lê động đang muốn bước vào hồ tiên trong phúc điệp đúng lúc này một trận á n h liệt điện quang đánh tới tốc độ cực nhanh vạch phá bầu tr đến tội cùng là cái nào ma đạo tạ tử dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đến hỏng ta tiên hạc môn đại sự trong nháy mắt u n g t ù m tiên tử l ử a giận bị nhanh lửa đồng thời nàng tiêm ngược ngọc hành ngón tay liên tiếp kết động chuẩn bị phát động sát chiêu hảo hảo giáo hấn một chút cái này ma đạo tạ tử tiên tử chậm đã hạ c phong dương vội vàng mở miệng ngăn cản kéo qua u n g t ù m tiên tử nhường ra vị trí để đạo điện quan g kia đi vào lúc này u n g t ù m tiên tử cũng thấy rõ ràng điện quan diện mục chân thật không khỏi cười nói đây không phải trước đó bị ném ra ngoài phúc địa đ i ệ hai bị làm điện ảnh sao quá tốt rồi có nó thay chúng ta sung phong chúng ta liền nhẹ cái này phương viên ngược lại là có thể bỏ có thể vứt bỏ vì đem cái này t hai tinh ném ra phúc địa hắn nhưng là nhường đất linh bỏ một phần tư phúc địa đâu hạc phong dương nói đến phương viên liền không khỏi nhớ tới tông môn của mình đệ tử ngay ngắn cái này rõ ràng đều là sinh ra cùng một mẹ làm sao t r ê n lệch lớn như vậy bất quá hạc phong dương cũng không có quá mức xoắn suýt lập tức cùng ung tùm t i ê n tử cùng nhau bước vào đến hồ tiên trong phúc đ ị a t ấ u trương xong chương một trăm chín mươi bảy do dẫm thiên thê sơn bên trên chín đại cổ phái linh tiên gặp hạc phong dương tiến vào trong phúc đ i ệ liền bắt đầu đàm luận bút ông ngươi nói tiên hạc môn lần này thành công s á t x u ấ t có bao nhiêu đâu linh tiên trương cửu ôn cười nói b ú t ông suy tư sau trả lời ta cảm thấy tiên hạc môn thu về hồ tiên phúc địa là sự t ì n h mười phần c h ắ c chín liền xem như chúng ta chín đại cổ phái một mực tận lực chèn ép nhưng là bọn hắn hay là sai phái ra tới hai vị linh tiên mà trái lại phương viên tiểu quỷ kia bất quá là chỉ là một vị phạm nhân liền xem như mượn nhờ đãng hồn sơn cùng hồ tiên phúc địa, địa lợi cũng căn bản không phải tiên hạc môn đối thủ húng chi lại tiến vào một cái mị lam phim đây chính là so sánh lục truyện chiến lực tồn tại ta cảm thấy không phải vậy căn cứ chúng ta linh điệp cốc điều tra lấy được tình báo phương viên tại tam vương phúc điệu lấy p h ạ m nhân thân thể luyện chế ra tiên linh sau đó lợi dụng định tiên du đi tới hồ tiên phúc điệu loại chuyện này ngẫm lại liền không thích hợp hắn một cái sinh trưởng ở địa phương nam cơ người n g làm sao có thể biết hồ tiên phúc điệu tình báo sau lưng của hắn hiển nhiên có một cái thế lực cường đại trèo trống đối phương nếu có thể giữa ban ngày cướp đi hồ tiên phúc điệu như vậy khẳng định sẽ điều động linh tiên đóng g i ữ nói không chừng thiên hạc môn thật sẽ thất bại tan tác mà quay trở về linh điệp cốc thải điệp tiên phi hàn thải hân phân tích nói thiên phi lời ấy có lý linh tiên đố đẳng tôi nói cũng không phải chúng ta ngấp nghẽ đáng hồn sơn mà là hồ tiên phúc địa vị trí thiên t h ế sơn chính là năm đó nối thẳng thiên đỉnh thang trời tuyệt đối không thể cho phép nửa điểm ô huế nếu là tiên hạc môn không cách nào cầm xuống hồ tiên phúc địa chúng ta chín đại cổ phái tất nhiên sẽ trợ quyền trợ giúp bọn hắn đoạt lại hồ tiên phúc địa ở đây chín phái linh tiên trừ chiến lược hạng chót vạn long ổ linh tiên quan thảo trạch có ý kiến bên ngoài những người khác không có ý kiến nhưng bọn hắn không biết là vạn long ổ linh tiên quan thảo trạch bọn hắn nhưng thật ra là mình tu sạt đạo ám độ chấn thương hai đóa nợ tất cả biểu một nhánh hồ tiên trong phúc địa hạ phong dương cùng thương quốc tiên tử cũng đang chậm dại hướng về đáng hồn sơn xuất phát hai người một đường nói chuyện với nhau nhìn xem phúc địa suy bại không chịu nổi trong lòng lòng tin không khỏi đại thịnh tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh rất nhanh liền đạt tới đáng hồn sơn trước đó đã đàm l u ậ n đến nếu như hồ tiên phúc địa rơi vào trong tay mình bọn hắn sẽ như thế nào kinh doanh có thể nói là nửa chàng mở trạm h ì n h điển hình rất nhanh hai người rốt cục gặp được đáng hồn sơn toàn cảnh có thể nói là l ộ n lẫy mỹ lệ thuế luân đó là một tòa núi thủy tinh loan toàn thân phân hồng tựa như ảo n ộ n g tới gần đằng sau coi như hạc phong dương cùng thương úc tiên tử là linh tiên cũng lẩn lẩn cảm giác được hồn phách lọt vào áp chế đáng hồn sơn trên không mỹ lam phim phát ra tiếng rít trói thai không ngừng lao xuống đối với đáng hồn sơn công kích mặc dù nói mỹ lam phim là địa thai ngưng tụ mà thành nhưng là bản thân hay là sinh linh sở dĩ phải bị đáng hồn sơn chấn động hồn phách phương viên mau chạy ra đây đi ngươi hẳn phải biết mỹ lam phim sở dĩ có thể bị ngăn trở tại đáng hồn sơn là bởi vì nó không có cái gì quá cao trí tuệ cũng không thể sử dụng sắt chiêu mà ngươi hiện tại đối mặt là chân, chân chính chính linh tiên hạc phong dương lòng tin m ư ơ i phần cao giọng hô to thương a n h âm v n gúc h tiên tử c h trực tiếp đem át chủ bài rời đi ra nàng tin tưởng phương viên nhất định sẽ bởi vậy sợ vỡ mật tiên đạo sát chiêu vạn quất lồng giam thương gúc tiên tử vừa dứt lời một đạo tiên đạo sát chiêu bắn nhanh ra như điện thương nên diện mà đến bị làm phim cầm tù tại một cái bạch cốt trong lồng giam bạch cốt lồng giam chỉnh thể chính là từng cây cẳng tay đem nắm mà thành lộ ra một cô âm trầm hà ạ khí hống h ố n g hống mỹ l a m phim tại chỗ n mậu bức trong chốc lát rất nhanh nó phản ứng lại nội điên bình thường va chạm lồng giam nhưng lồng giam này không thể coi thường chính là tiên đạo s ắ t chiêu tại mỹ l a m phim va chạm trong nháy mắt lập tức phát động phản kích vô số cốt thứ trong nháy mắt đem nó đâm thành c á i sảng đoạn tuyệt nó hoạt động khả năng đây là cái gì chẳng lẽ lại là tiên đạo sắc chiêu ai đến tột cùng là ai tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi ra nhìn thấy mỹ lan phim một chiêu bị bắt thương quốc tiên tử cùng hạc phong dương sắc mặt đại biến như thế bi lực liền xem như bọn hắn cũng vô lực chống c ự đi phương viên phương viên phương viên bị nhao nhao không được phương viên đi ra đứng tại đáng hồn s ấ n đỉnh hắn ngược lại là không nghĩ tới tiên hạc môn linh tiên bọn họ sẽ như thế ồn ào đây là một đầu lục chuyển lực đạo tiên cương hạc phong dương lông mày xếp chặt nhưng t r ợ t trầm tính lại tiên cương bởi vì tiên khí ấu biến thành từ địa không cách nào vun ô trồng tài nguyên kinh tế liền theo không kịp phúc địa sẽ còn không ngừng vỡ vụn đạo ngấn liền sẽ không ngừng suy yếu không cách nào độ tiếp tự nhiên cũng liền không cách nào gia tăng đạo ngấn cho nên thiên cương chiến l ự c so với bình thường linh tiên thấp rất nhiều đường đường tiên hạc môn linh tiên cũng sẽ như vậy ồn ào đã quáy dày người khác thanh tu sao phương viên mặt lộ vẻ không vui người người là phương viên hạc phong dương nháy mắt mấy cái khó có thể tin đây bất quá là thời gian hơn một năm phương viên vậy mà từ phạm nhân biến thành một đầu tiên cương chẳng lẽ là phương viên phía sau thông môn có có thể làm phạm nhân chuyển biến làm tiên cương thủ đoạn phải không thương u úc tiên tử k h ẽ cắn m ô i đi lên phía trước ngoài mạnh trong h ế u nói phương viên đừng tưởng rằng ngươi khoe khoang thủ đoạn nhỏ tạm thời k h ố n trụ mỹ làm phim liền sẽ để chúng ta lòng sinh sợ hãi chúng ta lần này thế nhưng là chuẩn bị chu toàn n g ắ p một cái phương viên không có ý định để thương q u ố c tiên tử nói nữa hắn vô v ô tay ngự khí chế nhạo nói à, chuẩn bị chu toàn sao như vậy liền để ta xem một chút là các ngươi chuẩn bị chu toàn hay là ta chuẩn bị chu toàn đi vừa dứt lời phương viên trên người tiên linh khí hơi thở đột nhiên bừng bừng p h â n chấn tiên linh chỉ là một đầu tiên cương làm sao lại có được tiên linh thương q u ố c tiên tử h ò a dung rất sắc thật nhiều tiên linh a đếm kỹ lấy phương viên trên thân bộ phát tiên linh khí hơi thở h ạ phong dương ánh mắt tham lam sau một khắc p h ư ơ ngay v sau đó tại phương viên điều khiển phía dưới một mươi hai đầu hoang thú từ một mươi hai cái phương hướng đánh tới châm đoán thanh long dây leo đâm sống lương tinh long lư băng thứ thần vượng mây đen truy một mươi hai đầu hoang thú hợp thành một vòng đây giờ khắc này hạc phong dương cùng thương úc tiên tử nỗi lòng lo lắng triệt để chết đây là bẫy dập h ạ c phong dương như cha mẹ chết thương húc tiên tử sắc mặt trắng bệnh bọn hắn triệt để đã mất đi lòng kháng cự thực lực thế này muốn giết chết bọn hắn đơn giản dễ như t r ở bàn tay một bên khác phương việt thì là nhìn về phía vạn cốt trong lồng da mỹ lam phim trên mặt mặt nạ khô lâu lóe ra hàng quang h u n g lôi á c nhân ta biết là ngươi chúng ta tới làm một vụ giao dịch đi ân liền lấy trong tay ngươi hết u y thần con tiên linh tàn phương đến triệt tiêu vạn lòng ổ cấu kết hồ tiên phúc địa ngư hại tiên hạc môn linh tiên tội ác như thế nào mỹ lam phim gắt gao tiếp cận phương việt mặt nạ khô lâu ánh mắt h ô n g ác ngươi đến tột cùng là ai làm sao ngươi biết đầu này bị làm phim là của ta phân thân ngươi thì làm sao biết trong tay của ta có được huyết thần con tiên linh tàn phương cuối cùng phương viên cùng tiên hạc môn đã đạt thành hợp tác mà thông qua bảo hoàng thiên giao dịch h u n g lôi ác nhân cũng giao phó bảy thành huyết thần con tàn phương thành công trục về chính mình lục chuyển lôi thần con phân thân m ị làm phim chư vị sau đó chúng ta nói chuyện hợp tác đi đem huyết thần con tiên linh tàn phương bỏ vào trong túi phương việt nhìn về phía lê sơn tiên tử bọn người mặt lộ ý cười hoàn toàn một bộ người chủ dáng vẻ liên quan tới can đảm linh sinh ý chúng ta tông môn lúc đầu dự định do sư huynh đệ chúng ta ba người toàn quyền phụ trách bất quá dù sao hai vị tiên tử cùng chúng ta là minh h i ế u loại chuyện này khẳng định không có khả năng bỏ xuống hai vị cho nên ta dựa vào lý lẽ biện luận thay hai vị muốn tới can đảm linh buôn bán cơ hội hợp tác thái bạch vân sinh cảm khái phương việt thật là dày đạo chính mình trước đó liền muốn nói muốn để phương viên cho vào sổ đen lâu lan bọn người nhập bọn can đảm linh sinh ý bất quá nhớ tới hồ tiên phúc địa chính là phương viên địa bản chính mình cũng không tốt nói thêm cái gì lê sơn tiên tử cùng đen lâu lan không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng lời như vậy thật sự là quá tốt rồi tiểu từ này thật sự là phương viên ánh mắt lấp lóe hắn là không nghĩ tới cái này phương việt thật đúng là lấy chính mình làm sư hình vậy mà bắt đầu quyết định lên can đảm linh làm ăn bất quá bởi vì vừa rồi phương việt đem có được huyết thần con tiên linh tàn phương cũng cho hắn một phần hắn thật sự là không tiện phát tác xem trước một chút đi nếu là không quá phận thuận ý hắn lại có làm sao phương viên hám lợi từ mở không quan tâm cái gọi là hư danh mặt khác hắn hay là rất muốn bảo vệ chính mình có yên vui nhất mạch đệ tử thân phận có tầng này thân phận lê sơn tiên tử các nàng liền phải kiên kỵ chính mình ba phần đầu tiên chính là cần các ngươi thu thập h u n phách tin tưởng các ngươi cũng là biết được đã n ồ n sơn chuyển hóa can đảm linh cần tiêu ha h u n phách nhưng là hồn phách loại vật này bảo hoàng thiên là chưa có mua bán cho nên cần hai vị tiên tử trợ giúp thu thập hồn phách đổ vào đạn g hồn sơn dùng để sản xuất can đảm linh sau đó chính là can đảm linh giá hàng phương viên sư đệ tại bảo hoàng thiên mua bán nói là một trăm khỏa can đảm linh một khối tiên nguyên thạch làm đồng minh sư đệ ngươi đến quyết định đi phương việt đem bóng ra đá cho phương viên cái này định giá vấn đề cũng có chút mẹ cảm phương diện này chính mình liền không thể bao biện làm thay phương việt đối với tiêu chuẩn khống chế thỏa đáng phương viên trên mặt mây đen chậm rãi tiêu tán n ư ờ i nói chúng ta đều là minh hữu đen lâu lan cùng ả t lê sơn tiên tử gật gật đầu giá cả còn tính là công đạo bất quá cũng không quan trọng các nàng chân chính cũng cao hứng là có thể nhúng tay can đảm linh sinh ý can đảm linh sinh ra từ thiên hạ độc nhất vô nhị thiên địa bí cảnh đặng hồn sơn dạng này lũng đoạn sinh ý nóng nảy trình độ hoàn toàn có thể tưởng tượng có thể nói một ngày thu lâu vàng hoàn toàn là không đủ sau đó phương viên lại cùng đen lâu lan thương nghị liên quan tới mượn dùng khí lực linh thúc đẩy sinh trưởng tiên cấp khí lực cụ thể công việc phương việt sư minh sư môn phước diện một trăm năm mươi khỏa can đảm linh một khối tiên nguyên thạch như thế nào dù sao ta thu mua h ồ n phách cũng là cần chi phí còn hy vọng sư phụ sư bá thông cảm cùng đen lâu lan thỏa đàm đằng sau phương viên quay đầu nhìn về phía phương việt thái độ thành k h ẩ n nói phương việt cười ha ha gật đầu đáp ứng thử không gì không thể mà lại sư đệ ngươi thủ hạ hồ tiên phúc địa có thể nói là một cái công lớn ta sẽ lên biểu sư phụ ghi lại ngươi công hiến còn có ngươi muốn ban thường gì tiên linh p ư ơ n g Thiên thiên t h lập tức phương việt lấy ra một phần phạm đạo sát chiêu giao cho thái bạch vân sinh cùng phương viên trong tay cái này phạm đạo sát chiêu là gặp mặt không quen biết thái bạch vân sinh kinh ngạc và phần không nghĩ tới phương việt sư để nói lễ vật lại là cái này phương viên cũng mặt lộ vẻ vui mừng phương việt thật sự là mưa đúng lúc à chính mình hành tàu nam vực một b ự c khổ vì không có thích hợp ngụy trang sát chiêu lo lắng bị mặt khắc linh tiên phát hiện thân phận chân thật hiện tại phương việt liền đem đ ạ i danh đỉnh đỉnh gặp mặt tam tướng biết một trong gặp mặt không quen biết đưa đến trong tay mình đây chính là đạo thiên ma tôn chiêu bài một trong các sát chiêu a cầm tới sát chiêu thái bạch vân sinh cảm động dối tinh dối mù hai mắt đẫm lệ đây chính là đạo thiên ma tôn sát chiêu sư phụ quả nhiên vẫn là quan tâm chúng ta thật không hổ là đạo thiên ma tôn thủ bút thật sự là kỳ tư diệu tưởng tinh diệu t u y ệ t luân phương viên thì là tinh tế quan sát tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo này phàm đạo sát chiêu liên quan đến linh trùng vậy mà liền có hơn ba trăm con dính đến biến hóa đạo trộn đạo trí đạo bất quá trong đó linh trùng ta thiếu không ít xem ra muốn tái hiện sát chiêu này cần phí không ít công phu nghe nói gặp mặt không quen biết chỉ có thể biến hóa thành người khác không quen biết bộ dáng phương viên ngươi phải cẩn thận nếu là biến hóa đối tượng bị người khác nhận biết như vậy liền sẽ bị nhìn tấu lê sơn tiên tử nhìn như đang nói gặp mặt không quen biết tai hại nhưng kỳ thực không ngừng hâm mộ ánh mắt liền không có dịch chuyển khỏi đen lâu lan thì là đưa ánh mắt nhìn m ộ n phía cố gắng không nhìn tới bọn hắn một bộ mắt không thấy tâm không phiền dáng vẻ thấy vậy phương việt không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i bất quá các nàng phản ứng như thế chính hợp chính mình tâm ý có thể lại đến soát một đợt độ thiệt cảm sự tình nếu giải quyết đám người cũng liền rời đi hồ tiên phúc điệp phương việt xưng có việc cùng lê sơn tiên tử thương nghị thế là ba người cùng một chỗ về tới bắc nguyên nói đi có chuyện gì muốn cùng ta thương nghị là các ngươi sư m ô n lại bản giáo hạ nhiệm vụ sao phương viên thôi động định tiên du rời đi về sau lê sơn tiên tử mở miệng nói phương việt ra vẻ nhăn nhó thái độ một bộ lấy hết dũng khí mới mở miệng giá vẻ lê sơn tiên tử đen lâu lan kỳ thật ra sư ta phó đem phần này sát chiêu chuẩn bị năm phần trừ sư h u n h đệ chúng ta còn có cho các ngươi dù sao chúng ta là minh hữu đen lâu lan lại đang bị truy nã cần che lấp thân phận sát chiêu bất quá ngay trước phương viên cùng lão bạch mặt cho các ngươi lời nói không tốt lắm cho nên đành phải rời đi hồ tiên phúc địa đằng sau lại giao cho các ngươi nói phương việt đem hai cái tin linh giao cho lê sơn tiên tử cùng đen lâu lan sau đó thôi động tinh môn linh bước chân hơi có chút hoảng hốt rời đi cái này hắn đang làm cái gì a đen lâu lan một mặt kinh ngạc không rõ phương việt cử động lần này ý gì nói đùa hắn bắt chuyển sư phụ sẽ như thế hảo tâm lê sơn tiên tử thì là ý vị thâm trường nhìn về phía đen lâu lan ngữ khí nghiê ngẫm cười nói tiểu lan ngươi cảm thấy phương việt hải tử này như thế nào nữ tính bắt quái chủ đề trên cơ bản chỉ có một cái đó chính là đen lâu lan không nghĩ ra t h u ậ n miệng qua loa nói đối với hắn cái kia xảo trá như cáo tâm ngoan thủ lạc sư đ ệ cùng nhân từ nương t a y không có bao nhiêu lòng tiến thủ thái bạch vân sinh tới nói cũng không tệ lắm phải không ân thích hợp làm bằng hữu xem ra tiểu lan bởi vì chính mình phụ thân nguyên nhân đối với trên chuyện nam nữ phi thường t r ì đ ộ n a tiểu lan ngươi cảm thấy phương việt hắn thật chỉ là thích hợp làm bằng hữu sao lê sơn tiên tử nụ cười trên mặt càn thịnh nếu không muốn như nào chẳng lẽ hắn còn thích hợp làm địch nhân phải không một mực bị hỏi thăm đen lâu lan hơi có chút không kiên nhẫn vừa phản bắt xong rất nhanh ý thức được k h ô n g đối chờ chút tiểu di mụ ý của ngươi chẳng lẽ là tuyệt đối không thể nào nhìn xem hậu c h i hậu g i á c đen lâu lan lê sơn tiên tử bất đắc di nói tiểu lan ngươi sẽ không thật cảm thấy hắn kia cái gì sư phụ sẽ hảo tâm đến đi quan tâm sống chết của chúng ta đi còn có cái kia phương viên can đảm linh sinh ý hắn tại sao muốn tốn sức thay chúng ta tranh thủ chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao không không phải sao cảm tạ thư hữu thư hoang bên trong khen thưởng một nghìn kỳ đi ẩn tiền hứng thú đọc giả có thể thêm một chút các bạn đọc sáu loạn thạch phúc địa phương việt ngay tại nghiên cứu từ lang gia phúc địa có được không tuyệt lão tổ truyền thừa càng là xâm nhập hiểu rõ càng là đối với cái kia không tuyệt lão tổ khâm phục không thôi mọi người đều biết luyện đạo trong lịch sử có ba tòa tấm địa to theo thứ tự là thời kỳ thượng cổ trời khó lao quái trung cổ thời kỳ không tuyệt lao tiên cùng cận cổ thời kỳ lông dài lao tổ trong đó trời khó lao quái nghiên cứu luyện hóa đạo ấn nắm giữ lấy thiên luyện cùng luyện hai đại bắt chuyển luyện đạo tiên linh cùng khai sáng bắt chuyển sát chiêu luyện hóa thiên đạo khiến cho có thể luyện hóa tự nhiên đạo ấn cuối cùng trời khó lao quái bởi vì mạo dẫn đến thân tử đạo tiêu bất quá trời khó lao quái luyện hóa đạo ngấn cùng tôn giả du lịch thiên hạ luyện hóa đạo ngấn hay là có bản chất khác biệt tôn giả luyện hóa đạo ngấn thuộc về đạo chủ q u y ề năng n thông qua thiên địa luyện hóa đạo ngấn đạt tới toàn tri cảnh giới tại chính mình luyện hóa đạo ngấn phạm vi bên trong làm đến toàn năng mà trời khó lao quái chỉ có thể ở luyện hóa đạo ngấn phạm vi bên trong gia tăng chính mình đối ứng lưu phái luyện l i n h sát xuất thành công trình độ nhất định giảm bớt đạo ngấn bài xích nhau tăng lên chính mình luyện đạo sát chiêu y lực cùng thông qua luyện hóa đạo ngấn tiến hành điều tra cho nên nói ngắn gọn trời khói khói khói c đủ đủ đằng sau chính là trung cổ thời kỳ không tuyệt lao tiên hà nam hiểu lĩnh vực thì là linh tiên tiên thiếu không tuyệt lao tiên nhất làm cho người nói chuyện say sưa chính là trợ giúp một mươi tuyệt thể thành công thăng tiên phải biết ở trên không tuyệt lao tiên trước đó danh sưng có được nhân tổ m t mươi từ thể chất tư chất vạn người không được một một mươi tuyệt thể không một người thăng tiên thành công ví dụ mặt khác thành quả cũng là không ít tỉ như rơi vào phần t i ê n ma nữ trong tay lấy tiên khiếu phong ấn tiên khiếu phát môn còn có hiện tại phương việt lấy được tấy ghép tiên khiếu thủ đoạn tiên kiếp rèn khiếu tiền thân cải tạo tiên khiếu thủ đoạn tiên khiếu chính là linh tiên căn bản tiên khiếu tiềm lực ở mức độ rất lớn quyết định linh tiên tiềm lực mà tiên khiếu tiềm lực thì tại hồ một chút đó chính là đạo ấn pháp này có thể đem tiên linh thậm chí cả tiên linh phòng dung nhập tiên khiếu khiến cho mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh cứ như vậy tiên linh hoặc là tiên linh phòng phía trên đạo ấn liền có thể chuyển rời đến trong tiên khiếu khuyết trương trong tiên khiếu không gian thật là một cái thiên tài phương việt đọc đến chỗ này không khỏi vô đùi bị không tuyệt lao tiên kỳ diệu ý nghĩ chết phục vậy mà muốn đến dùng loại biện pháp này đến gia tăng tiên khiếu không gian lang gia phúc địa diện tích sở dĩ khổng lồ như thế thậm chí có thể tại năm vực trong động tiên phúc địa xếp hạng năm vị trí đầu trừ bản thân liền là lang gia động tiên bên ngoài nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì bắt chuyển tiên linh phòng luyện lô bị dung nhập vào lang gia trong phúc địa cử động lần này không chỉ có tăng lên phúc địa diện tích phúc địa đạo ngấn nội tỉnh mà lại bởi vì l u y n lô bị dung nhập vào trong phúc địa khiến cho huy năng c ó thể trải rộng phúc địa bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách vô luận là v u n trồng l hay là bắt địch nhân đều có trợ giúp lớn lao đương nhiên loại thủ đoạn này khuyết điểm cũng có chính là dung nhập trong tiên khiếu tiên linh bị đ ạ p đi như vậy gia tăng đi ra diện tích liền sẽ đổ sụt biến mất về sau ảnh tông q u ầ n tiên tiến công lan g ra phúc địa tân bách thắng cưỡng ép thu lấy luyện lô bên trong tiên linh hai hại này liền bại lộ đi ra bất quá đối với linh tiên tôi nói phương pháp này hiển nhiên có thể thử một lần trừ phi có trộm đạo thủ đoạn nếu không rất khó có linh tiên có thể cưỡng ép cướp đi người khác tiên linh phương việt lẩm bẩm hai câu vừa nhìn về phía trong truyền thừa mặt khác sắc chiêu sắc chiêu tiên khiêu cấy ghép đại pháp sắt chiêu này liên quan đến mười sáu con tiên linh liền xem như phương việt cũng là lần thứ nhất nhìn thấy liên quan đến tiên linh nhiều như thế tiên đạo sắt chiêu bất quá đáng tiếc sắt chiêu này chỉ có thể coi là được tàn chiêu không có bị chân chính hoàn thiện bởi vì không việt lao tiên ban sơ suy nghĩ là hoàn mỹ giao phó h o a n g thú thượng cổ h o a n g thú cũng hoặc là là thái cổ h o a n g thú trên thân linh tiên tiên khiếu phúc điện nhưng là hiện tại thành quả chỉ là một lớn một nhỏ hai cái linh trận thông qua tiêu hao đại lượng tiên nguyên đến đem tiên khiếu cùng h o a n g thú c ư ơ n g ép dán lại cùng một chỗ cái này tư tưởng thành quả kỳ thật chính là cái gọi là truyền kỳ thái cổ hoàng thú c h u y ể n kỳ thái cổ hoang thú trong lịch sử có không ít giống trung châu nhiệt long đế giấu sinh bắc nguyên phong năm xa đông hải định chân tây còn có thương lam long tình đều là như vậy bọn chúng có là trời sinh có được t i ê n khiếu thì như định chân tây cũng có hậu tiên h chính mình học tập khai khiếu đó chính là đế tàn g sinh tôn giả tự mình xuất thủ điểm hóa giao phó tiên khiếu cũng có giống dưới lông bóng chứ hữu hồn ma tôn chế tạo c h u y ể n kỳ thái cổ hoang thú bảy bảy huyền hồn chim thất bại bên ngoài tôn giả trên cơ bản đều có chút hóa thái cổ hoang thú vì chúng nó gia tăng tiết k i ế u khiến cho trở thành truyền kỳ thái cổ hoàng thú năng lực bất、quá. giống như thiên đình cùng tiên hạc cửa cũng nắm giữ vun trồng truyền kỳ thái cổ hoàng t h ú phương pháp phương việt không khỏi nhớ tới thiên đình hai đầu thái cổ truyền kỳ s á t b ệ y chín mươi lăm cùng thanh ngọc hạc nguyễn đan cái này hai đầu thái cổ truyền kỳ tại số mệnh đại chiến cùng điên d ạ i quật đại chiến thời điểm cũng là rực rỡ hà o quang trong đó nguyễn đan càng là khai sáng một cái hoàn toàn mới lưu phái đan đạo như thế thành t i ự u đã hoàn toàn không thua bởi trong lịch sử lưu danh sử sanh nhân tộc đại năng lông giải lao tổ khi lấy được không tuyệt lao tiên bộ phận này truyền thừa đằng sau cũng là ở đây trên cơ sở không ngừng nếm thử hoàn thiện nhưng là lại không có chú tại một người linh tiên một lời tiên nhắc nhở bên dưới lông d à i lao tổ mới phát hiện cái này tiên đạo tàn chiêu chân chính tác dụng đó chính là linh tiên có thể thông qua tạm thời đem tiên khiếu phúc điệu tấy ghép đến hoang thú trên thân tiến hành tiên khiếu phúc điệu di chuyển cái này tiên đạo tàn chiêu chiến lược ý nghĩa xác thực không nhỏ đối với siêu cấp thế lực sẽ có trợ giúp lớn lao ân về sau là một cái giúp người làm niềm vui hào thủ đoạn mặc dù nói phương việt khai sáng h ồ n cốt nhưng là chủng trình độ căn bản là không có cách thỏa mãn phương việt sử dụng máu vay tiên linh a không phải là căn bản không cách nào thỏa mãn hắn giúp người làm niềm vui nhu cầu a bất quá cái này không thể gấp tại nhất、thời. bởi vì phương việt bây giờ còn không có có thành công nhân đạo thăng tiên đối với đạo đức chân truyền lợi dụng c h u n g quy là không cách nào phát huy đến lớn nhất sau đó chính là tiên k h i ế u cải tạo nội dung đáng tiếc ta cần thăng tiên yếu quyết bộ phận kia chân truyền bị cự dương tiên tôn cất giữ tại tám mươi tám sừng chân dương trong l ầ u nếu là có thể đến phần này chân truyền lời nói chúng ta đạo thăng tiên thành công s á t x u ấ t tuyệt đối có thể tăng lên tới khoảng bảy phần mười phương việt bất đắc dĩ lắc đầu không có cách nào nhân sinh sự tỉnh không như ý người tám chín phần mười không có khả năng mọi chuyện thuật tâm bác nguyên quá đổi một trận kịch chiến dần dần tiến hành đến hồi cuối đội chiến song phương theo thứ tự là phương đông bộ tộc ba vị linh sư cùng một đám bạn t h ú quy mô bản sân dê chí đạo sát chiêu thất tinh đèn máu nhuộm áo trắng đông phương dư lượng tại hai vị đồng bạn kéo dài phía dưới rốt cuộc thi t r i ể n ra lá bài tẩy của mình sát chiêu đông phương dư lượng nhảy vọt đến không trung quanh thân hiện ra bảy đám tinh hỏa nhan sắc khác nhau quay chung quanh ở bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn hoa đại lượng tinh nệ tình sát chiêu ra chỉ phía dưới bàn bạc mà ra chỉ một thoáng toàn bộ chiến trường đều bị nhuộm đẫm một tầm màu xanh thảm tinh quang giống như tinh không bình thường tinh quang s á n g chói tinh vân chuyển di rộng lượng tinh niệm tạo thành tinh vân kịch liệt bước lên nhất cử đem bản sơn dê vạn thú vương ở bên trong đại bộ phận bản sơn dê giải quyết mới vừa rồi còn khí thế hung hăng bảy dê ẩm vàng tán loạn thành công đánh tan đàn thú đông phương dư lượng từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến đầu tựa vào trên mặt đất vừa rồi thi triển thất tinh đèn sắt chiêu đã để hắn có chút dầu hết đèn tắt công tử đông phương dư lượng hai vị đồng bạn đông phá không cùng đảm võ phong đội vàng chạy tới đỡ dậy hắn tọa hạ bắt đầu trợ giút hắn trị liệu thương thế quá đồi bên ngoài linh tiên khổng tức phi tiên hà nhược tá đây đã là đông phương dư lượng đánh tan thứ mười bảy tri vạn t h ú b ầ y nhìn hắn trạng thái hẳn là còn có thể lại chống đỡ x u ố n g dưới c h ậ c c h ậ c c h ậ c thật không hổ là đông phương trường phạm một tay dạy dỗ nên đệ tử quả nhiên là có linh tiên c h i tự à. người mặc màu xanh đậm pháp bảo lộ ra nửa cái bả vai ma đạo linh tiên nửa tháng rất sư vất cảm n g a khí lo l ắ n g nói như vậy cũng tốt nếu là đông phương dư lượng không có thông qua đông phương trường phạm khảo nghiệm như vậy truyền thừa tri đ i ệ tự nhiên không cách nào hiển lộ chúng ta bây giờ hành động chính là vô dụng công hh lại tới mấy vị muốn kiếm một chén canh ra hỏa linh tiên giận đợi đột nhiên quay đầu nhìn lại phát hiện ba vị lục truyền l i n h tiên cùng nhau mà tới không khỏi mắt lộ ra h ư n g quang nguyên lai、like、là du điệu tam anh ba vị đại nhân tiểu nữ từ khổng tước phi tiên hà nhược ở đây hữu lễ khổng tước phi tiên hà nhược nhìn thấu người tới theo hầu chủ động tiến lên chào hỏi ba người vội vàng đáp lên ó i tiên tử k h á c h khí du điệu tam anh chỉ là linh tiên hà đông tô quang cùng lục thanh minh ba người ba người cùng là bác nguyên tán tu chính là đồng sinh cộng tử tay c h â n huynh đệ ba vị linh tiên dắt tay tác chiến có thể chiến bình thất truyền linh tiên ngay tại ở đây linh tiên dắt tay tác chiến có thể chiến bình thất truyền linh tiên mới vừa rồi còn tại nguyên chỗ chỉnh đốn đông phương dư lượng đông pha không cùng đàm võ phong ba người vậy mà biến mất ngay tại chỗ xảy ra chuyện gì đáng chết không nghĩ tới cái này đông phương dư lượng như vậy xào trá hay là cái phạm nhân trong lòng tâm địa gian rào cứ như vậy nhiều trong n g á y mắt biến mất cái này nhất định là truyền t ố n g linh trận hiệu quả linh trận kia liền giấu ở đông phương dư lượng dưới chân vừa rồi chúng ta vậy mà đều không có phát hiện quả là thế nơi này không phải đông phương trường phạm bố trí truyền thừa địa phương chúng ta đều bị hắn buồng địch nhanh, nhanh, nhanh. hiện tại linh trận vừa mới sử dụng liền xem như tự hủy cũng sẽ lưu lại rất nhiều dấu vết để lại chúng ta m a u đi xem một chút có hay không manh mối lưu lại linh tiên bọn họ lúc này mới phản ứng lại nhao n h a u hủy bỏ thủ đoạn lận t à n g hướng linh trận vị trí đánh tới hống h ố n g hống linh tiên bọn họ thôi động sát chiều khi tức cường đại tại quá đ ổ i tiết lộ mà ra kinh động đến quá đ ổ i bên trong đại lượng hoang thú cùng thượng cổ hoang thú nhao n h a u từ quá đ ổ i chỗ sâu tuân ra trung châu hồ tiên phúc điện trí tuệ vầm sáng tràn ngập đờ như ổng phương viên đặt mình vào trong đó hai mắt nhắm nghiển sau lưng của hắn thì là trong động q u t lớn nhất một gốc linh tri vương lúc này linh chi vương đã trưởng thành giống như một gốc tròn vo cây nhỏ thất thải trí tuệ v ầ n g sáng chiếu dọi tại phương viên trên khuôn mặt hô hấp của hắn bình ổn khí tức kéo dài trong đầu suy nghĩ không ngừng v à chạm liên tiếp giây lát phương viên mở hai mắt ra từ trong miệng thở ra một ngụm màu tím n h ạ t khí thể cuối cùng đem cái này một cái lực đạo sát chiêu hoàn thành ha ha thế nhưng là hao tốn ta không ít thời gian đâu hy vọng nó u i lực đừng để ta thất vọng phương viên mặt lộ ý cười đối với mình suy tính ra lực đạo sát chiêu rất là hài lòng a đúng rồi sát chiêu này làm bạn ta t h ứ thứ nhất ta xưng hô kia nó vì cái gì đây n g a đông phương dư lượng người đã ở quá đồi bên trong muốn kế thừa đông phương trường phạm truyền thừa không ít ma đạo linh tiên đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời tranh đoạt đáng giận phần này trí đạo truyền thừa xuất hiện thời cơ quá gặp nếu là chậm thêm một chút liên tốt nói như vậy thái bạch vân sinh liền có thể từ đông hải trở về ta cái này mới mở sáng tạo sát chiêu cũng có thể nhiều diễn luyện mấy lần đông phương trường phạm truyền thừa xuất hiện quá đột nhiên đối với phương viên tới nói là thật to không ổn trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn bây giờ cách hồ tiên phúc địa công phòng chiến đi qua bất quá nửa tháng thời gian phương viên mặc dù suy tính ra mới sát chiều nhưng thực lực tổng hợp cũng không có bao nhiêu tăng cường mà thái bạch vân sinh hiện tại thân ở đông hải trong thời gian ngắn không cách nào trở về phương việt lời nói phương viên lại không tín nhiệm về phần đen lâu lan cùng lê sơn tiên tử vậy cũng không cần nói thêm chỉ là tính tạm thời minh hữu thôi muốn thu hoạch đông phương trường phạm trí đạo truyền thừa khó như lên trời a cùng lúc đó phương việt cũng nhận được lê sơn tiên tử tin tức chuyển đến đồng dạng là giật mình không thôi t xem ra ta đưa tới m ự c nước hiệu ứng thật đúng là không nhỏ a thế nhưng là căn cứ ta trước kia nhìn qua tiểu thuyết rõ ràng ảnh hưởng không nên lớn như vậy nha dựa theo nguyên bản dòng thời gian hồ tiên phúc địa công phòng chiến đằng sau phương viên sẽ mang theo đen lâu lan tiến về phổn tinh đ ậ u tiên gặp được đồng dạng thăm dò động tiên linh tiên vạn tượng tinh quân cùng tiên hầu vương thạch l ô i đằng sau bọn hắn tại đệ bắt tinh điện tao nộ tinh tú ngọc cảnh đánh thức bắt chuyển tiên cương thất tinh tử thất tinh tử đánh giết vạn tượng tinh quân cùng thạch lỗi cử chiến phương viên cùng đen lâu lan thì là thừa dịp này thời cơ mang theo vạn tượng tinh quân thi thể trốn hai người ở địa biên an không cho phép những người khác tham dự song phương lấy hoàn thành địa linh kế thừa điều kiện quyết định phúc địa thuộc về về sau trung châu luyện đạo đại hội đúng hạn cử hành tân bách thắng hội đấu giá cũng cùng nhau mà tới phương viên mượn nhờ gặp mặt không quen biết gia nhập vào cương minh bên trong thẳng đến phương viên trợ giúp đen lâu lan giải mộng thành công đông phương trường p h ạ m truyền thừa mới phát hiện thế Hiện kịch nhanh chiến. Không có cách tại tiếp tiến đổi bởi bản đến loạn nào, tốt, trực tốc, có ra quá vì là cái này á c đồ xào trá âm lưu ỷ kế ha ha ha xem ra bác nguyên ma đạo linh tiên phải xui xẻo lạc phương việt cười ha ha đột nhiên trong mắt tinh mang l ó ạ i lên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó nếu như ta nhớ không lầm bác nguyên giống như có một vị ma đạo linh tiên gọi giận đợi hắn là một vị cốt đạo linh tiên đúng không cốt đạo linh tiên lục chuyển tu vi ha ha ha xem ra ta muốn vì dân trừ hại bất quá trước đó còn cần chuẩn bị một chút đến làm cho lang gia địa linh đem những n à y phạm linh luyện chế ra tới những n à y phạm linh luyện chế thành công đi ra ta chiến trường sát chiêu l i ề n có thể thành công thi triển chiến trường sát chiêu chính là sát chiêu một loại có thể hình thành một mảnh ngăn cách trong ngoài hoàn cảnh danh s ư ơ n g chuẩn phúc điện linh tiên đặt mình vào trong đó đều sẽ đạt được tương ứng t ă n g phúc hoặc là suy yếu có thể nói là linh tiên giết người cấp của thủ đoạn tốt nhất cảm tạ sương muốn phong thiên thư hữu năm trăm kỷ đi ẩn tiền khen thưởng thấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm chín mươi chín khư điện có công hư thú hung ác phương đông bộ tộc linh tiên chạy tới truyền thống đi đông phương dư lượng linh trận chỗ phát hiện linh trận hoàn hảo không chút tổn hại xem ra chúng ta là đánh giá thấp những n à y ma đạo linh tiên xào trá bọn hắn thế mà không có người nào phá hủy truyền t h n g linh trận cứ như vậy trước đông ó bố trí l i vương ì vạn hưu triệt tiêu ẩn hình thủ đoạn rơi xuống linh trận chỗ thái thượng đại trưởng lão đông vương trường phạm đại nhân chẳng lẽ trước khi chết không có đặc biệt chiếu cố qua ngày sau phương đông bộ tộc linh tiên nghi ngờ nói không có sao ta còn tưởng rằng thái thượng đại trưởng lão trong tay sớm đã có thủ đoạn có thể điều tra tung tích đâu phương đông bộ tộc linh tiên n h a o n h a o biểu thị lo lắng đông phương trường phạm giả chết sự tình vì giữ bí mật chỉ nói cho đông phương vạn hưu một người cho nên mặt khác phương đông bộ tộc linh tiên hoàn toàn không biết đều coi là đ ô n g phương trường phạm chết không hổ là thái thượng đại trưởng lão ngay cả mình gia tộc linh tiên đều lừa gạt lo gì đám kia ma đạo tặc tử không trúng kế đâu đông phương vạn hưu trong lòng hơi vui nhưng lại biểu hiện mặt m u i tràn đầy nghiêm túc nói chư vị còn xin nhịn quyết tâm an tâm chớ vội trong tay của ta có có thể thu hoạch chính xác đầu mối phương pháp nói xong đông phương vạn hưu hai mắt nhắm lại dựa theo đông phương trường phạm truyền thụ cho phương pháp tiến hành phương vị dò xét giấy lát h ắ n t ừ từ mở hai mắt ra dẫn đầu bay về phía giữa không t r ú n g ta đã tìm tới chính xác lộ tuyến đi theo ta quá đổi chốt sâu đây chính là truyền thừa chi địa chật chật chật đông phương trường phạm ngược lại là nhọc lòng a chạy tới phương viên quan sát dưới chân biểu lộ cảm xúc sử dụng gặp mặt không quen biết u y ệ n hóa hình dạng là lê sơn tiên tử cũng cảm khái nói đúng vậy a có thể lợi dụng thái cổ khư bức thi thể bảy trận đông phương trường phạm trận đạo cùng hư đạo cảnh giới ít nhất là đại sư trình độ tại một đám ma đạo t á n tu linh tiên dưới chân là một đầu thái cổ khư bức thi thể như là một tòa mục nát thi sơn bình thường tọa lạc ở chỗ này thái cổ khư bức là vũ đạo thái cổ hoang thú trên thân hiện đầy kỳ diệu vũ đạo đặng ạ ấn tại đông phương trường phản thủ đoạn tác dụng dưới trên thi thể tạo thành một tòa hư hảo dễ cung điện đồng thời nhận thái cổ khư bức dư huy ảnh hưởng phụ cận phương viên mười mấy vạn dòng thổ địa không có một đầu hoang thú d á m can đảm bước chân không có bất luận cái gì hoang thú có thể đã quay dày đến đông phương dư lượng kế thừa đông phương trường phản truyền thừa duy nhất có thể ảnh hưởng đông phương dư lượng kế thừa truyền thừa cũng chỉ có bị hấp d đông phương trường phạm người lao tặc này xảo trá không gì sánh được tự nhiên là nghĩ tới điểm này hắn bố trí tòa linh trận này mượn nhờ thái cổ khư bức lực lượng có thể đem bức vào phạm vi ảnh hưởng linh tiên kéo vào đến bên trong khu cung điện chỉ có bắt chuyển linh tiên mới có thể ngăn cản ngay tại trước đó đã có một vị xui xẻo linh tiên vội vàng không kịp chuẩn bị bị thu hút đến trong linh trận ở đây linh tiên suy đoán vị này xui xẻo lục chuyển linh tiên chỉ sợ đã bị đông phương trường phạm bố trí rất chết ngay tại ở đây linh tiên bọn họ do dự thời khắc đông phương dư lượng đã đột phá trùng điểm khảo nghiệm đi tới đệ bắt tính điện người rốt cuộc đà đến dư lượng đông phương trường phàm xuất hiện ở trước mặt mọi người thanh niên trước mặt linh tiên thân cao tám thước mặt như ngọc mắt như lam tinh một thân minh mông tinh bảo hiển thị rõ bất p h ả m khí độ ngươi ngươi là l ã o sư thế nhưng là nễ tại sao không có chết đâu đông phương dư lượng kinh hãi bởi vì trước mắt đông phương trường phàm không chỉ có không có chết đi ngược lại trở nên trẻ ha ha ha đứa nhỏ ngốc vị sư còn không có nhìn thấy ta phương đ ô n g bộ tộc chế bá bắc nguyên ta làm sao lại chết đâu đông phương trường phàm cười ha ha lập tức n g a đầu nhìn về phía tinh trên điện không chết không phải là ta mà là bọn này tham lam như linh cầu ma đạo linh tiên hôm nay ta liền muốn dùng tính mạng của bọn hắn đến trọng chấn ta phương đông bộ tộc hùng phong đông phương dư lượng trong mắt dây lên một đ o à n lửa cháy hương thực tên là đối với mình ra tộc quật khởi khát vọng như vậy lão sư cần ta làm cái gì nhìn trước mắt đông phương dư lượng đông phương trường phảm trên mặt lộ ra từ ái t h ầ n sắc ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy xông đến nơi này đủ để chứng minh ngươi là lương tài mỹ ngọc tâm ta rất an đ u ổ i ta có thể từ trên người của ngươi nhìn thấy phương đông bộ tộc quật khởi hy vọng cùng tương lai đi thôi dư lượng tiến về thứ chín tinh điện nơi đó có ta vì ngươi chuẩn bị thăng tiên yêu quyết cùng thăng tiên cần các loại linh chủng hôm nay chính là người đông phương dư lượng thăng tiên thời điểm không nghĩ tới đông phương trường phạm vậy mà chuẩn bị lúc này để đông phương dư lượng thăng tiên Dầm dầm dầm. bầu phạm ma phạm thăm ma Bạo bại bọn bọn Bọn bước bên tạc đạo đạo đạo đại trong trong tiếp phát sinh, trong bầu trời, trường trí truyền thừa tiên. trường truyền thừa trải thiết thực tiên phát thi sát từ trên công kích. chiến chiêu, công kích liên là linh lộ, linh sinh, nơi nhiên điện, ngấp nghẽ đông phương trường phạm đạo thừa ma đạo linh tiên. Nếu đông phương đằng này ngang động hắn khắp họ khư sau, đều qua đã xa dò hắn làm truyền thừa c h i địa khư b ứ c thi sơn lập tức đối với ma đạo linh tiên bọn họ phát động phản công thi sơn bên trong ô hương ương hư thú đại quân bị quái nhiễu như là một mảnh tiếp thiên mây đen đối với kẻ xâm lấn tập sát mà đến những n à y hư thú hình thù kỳ quái hung hãn không sợ chết hết lần này tới lần khác lại am hiểu h ư hóa tránh né công kích trong đó xen lẫn sáu bảy đầu hoang thú cấp bậc hư thú thậm chí còn có một đầu thượng cổ hoang thú cấp bậc hư thú mới vừa rồi còn khí thế hung hăng ma đạo linh tiên bọn họ liền bị bọn này hư thú tùy tiện chặn lại xuống tới thậm chí còn có một số linh tiên đến hiện tượng hoàn sinh tình trạng đáng chết những này hư thú làm sao như vậy khó chơi chẳng lẽ đông p h ư ơ n g trường phàm còn có nô đạo tạo nghệ phải không bị một đầu hoang thú cấp hư thú đánh rơi trời đều thần quân hùng hùng hồ hồ đạo hắc lâu lan thì là hít sâu m ộ t hơi tránh thoát hư thú công kích hư thú từ trước thưa tớt liền xem như tại n a m vực bên trong cũng là mười phần hiếm thấy bình thường chỉ xuất hiện tại vũ đạo đạo ngấn nồng đậm địa phương nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy hắc lâu lan vừa mới thăng tiên không lâu tiên đạo sát chiêu thưa tớt trừ l ư c đạo hư ảnh cự nhân chính là cận thân vật lộn treo lên bọn này hư thú đến rất là phí x ư c hư thú thiên phú bản năng chính là hư hóa có t hát ể t r n nẽ h b ấ lâu lan nhìn sang hư thú bên trong duy nhất một đầu thượng của hư thú dây dưa đến tự tại thư sinh cùng bị thủy hàn tự tại thư sinh cùng bị thủy hàn đều là thất truyền linh tiên là bọn này ma đạo linh tiên bên trong chiến lược mạnh nhất tồn tại trong đó bị thủy hàn thực lực không tầm thưởng đã từng vượt qua một lần hạo kiếp có một bộ thuộc về mình băng tuyết đạo cùng dòng nước kiêm tu chi pháp Cái nghe à y i nói bọn hắn tổ thượng từng theo theo qua nguyên thủy tiên tôn thảo phạt dị nhân cho nên mới có thể kéo dài đến tận đây nhưng là tiền triều kiếm trạm không được bản triều quan liền xem như nguyên thủy tiên tôn cam đoan cũng đã mất đi hiệu lực hiện tại trung châu môn phái chế độ thịnh hành sáu thành tài nguyên bị thập đại cổ phái chiếm lấy mặt khác ba thành thì là bị mặt khác tiểu môn tiểu phái cầm giữ lại thêm thập đại cổ phái tận lực xa lánh cùng chen ép tự nhiên là không có trần gia sinh tồn không gian thế là ngay lúc đó trần gia thái thượng đại trưởng lão làm một cái vi phạm tổ tông quyết định đó chính là rời đi trung châu tiến về bắc nguyên nhưng là quyết sách này có thể nói ngu không a i bằng đơn giản chính là trước r a hổ khẩu lại tiến ổ sói bắc nguyên chính đạo chính là c ự dương tiên tôn độc chiếm thiên h ạ hắn trông bầu vẽ gáo y theo trung châu thập đại cổ phái bố cục đến thống trị bắc nguyên trần gia mặc dù có vài vị linh tiên bảo vệ nhưng là tại hoàng kim bộ tộc c ầ m thầm xa lanh phía dưới cuối cùng vẫn là tản lùi suy yếu xung dưới đến tự tại thư sinh thế hệ này gia tộc đã không còn tồn tại chỉ còn lại có hắn một người gắn bó trần gia hư hỏa bị bất đắc di hắn cũng liền trở thành một vị ma đạo linh tiên cũng may tự tại thư sinh còn có hai vị thị nữ không rời không bỏ tên là hồng tụ cùng thêm h ư ơ n g đều là lục chuyện linh tiên cùng hai vị này thị nữ giúp đỡ lẫn nhau tự tại thư sinh hoặc là nói là trần gia cuối cùng là tại bắc nguyên đứng vững bước chân nhìn thấy bị thủy hàn cùng tự tại thư sinh bị thượng cổ hư thú khiến cho cực kỳ chật vật hắc lâu lan tâm tình vượt mực cuối cùng là có chỗ làm dịu nhưng bây giờ hư thú cản đường chúng ta căn bản là không có cách đột phá cứ như vậy thì như thế nào có thể có được đông phương trường phạm trí đạo chuyển thừa đâu hắc lâu lan không khỏi khổ nao nói vận dụng gặp mặt không quen biết cải biến chính mình tiên cương hình dạng phương viên thì là đáp vậy chúng ta liền chậm đợi thời cơ đông phương trường phạm đã chết chỉ là một bộ linh trận có thể khống chế những ngày hư thú bao lâu chỉ cần những ngày hư thú mất đi khống chế như vậy chúng ta muốn bước vào khư đ i ệ n dễ như chở bàn tay đối với phương viên trả lời phương biệt rõ ràng muốn càng thêm cấp tiến một chút hắn cười nói ai nói chúng ta chuyến này mục đích cũng chỉ có cái kia đông phương trường phạm chuyển thừa phương việt ngươi muốn làm gì lê sơn tiên tử cùng hắc lâu lan như hòa thượng sở mại không thấy tóc liền xem như phương viên cũng có chút không rõ ràng cho lắm ha ha các ngươi nhìn xem đi phương việt nhất phi trung tiên trường bào vung lên đại lượng phạm đạo sát t h i ê u đổ xuống mà ra trên cơ bản đều đánh sai lệ n h bao trùm mảng lớn chiến trường ngay cả mặt khác cùng hư thú chiến đấu linh tiên đều chiếu cố đến hoàn toàn một bộ bởi vì vừa mới thăng tiên không chế không tốt phạm đạo sát t h i ê u g ấ p độ chỉ có thể nhiều thi triển mấy cái bộ dáng hắn đây là đang làm gì phạm vi lớn như thế công kích chính là vì tiêu diệt trước mắt mấy trăm chiếc hư thú thật sự là quá ngu ha ha ha vậy mà lãng phí tên i nguyên thi triển phạm vi lớn công kích cái này nhất định là cái sổ tử phương việt công kích quá mức to lớn bao trùm quy mô quá rộng thay rất nhiều linh tiên chia sẻ áp lực chiến trường đại bộ phận không gian đều bị phương việt phạm đạo sát chiêu c h ẳ n ngập thật có l ỗ i văn bối vừa mới thăng tiên lực đạo khả năng k h ô n g chế không tốt hy vọng chư vị tiền bối thứ lỗi phương việt lên tiếng hô to khiêm tốn tạ lỗi thái độ thành khẩn lập tức có người tiếng vang nói ha ha ha, ha không sao không sao chính là chính là không cần khẩn trương to gan thi triển sát chiêu liền có thể nhiều hơn thi triển mấy lần liền thuần thủ linh tiên chắc chiến c ư ờ i tại một đầu hoang thú bay heo bên trên liên thanh phụ h o ạ n chúng ta ma đạo không có nhiều như vậy quy củ cái gì van bối tiền bối đều là người một nhà không cần để ý trời đều thần quân nhìn về phía phương việt cười giả dỡ có như thế một cái loan đại đầu lãng phí tiên nguyên giúp mình đánh g i ế t hư thú m ặ t khắc linh tiên tự nhiên là vui thấy kỳ thành không ai trách tội hắn hắc lâu lan cùng lê sơn tiên tử l i ế t nhau hoàn toàn không hiểu rõ phương việt cử động lần này ý gì phương viên lại ánh mắt hưng tụ ẩn ẩn đoán được phương việt ý nghĩ không tốt hàn đông ngươi trái bên cạnh có một đầu hoang cấp hư thú coi chứng a lục thanh minh đột nhiên phát ra tiếng cảnh cáo bởi vì phương việt điên cuồng công kích phạm đạo sát chiêu phạm vi bao trùm cực lớn nguyên nhân dẫn đến một chút linh tiên tầm mắt bị che đậy mà đông p h ư ơ n g trường phạm đả xà tùy c u n lên lợi dụng điểm này khiến cho một đầu hoàng cấp hư thú lợi dụng dấu ở phương việt thế công bên trong tiếp cận đến linh tiên hàn đông bên người hàn đông chỗ nào ngờ tới sẽ phát sinh loại tình huống này trong mắt hắn t r u n g quanh đều là phương việt điên cuồng công kích phạm đạo sát chiêu căn bản không có nguy hiểm mới lối lại thêm phương việt tận lực lợi dụng sát chiêu ngăn cản điều tra hàn đông càng là không thể nhận ra cứ như vậy hàn đông vội vàng không kịp chuẩn bị bị hư hóa hư thú che đậy nhập thể nội hư hóa đằng sau hàn đông không cách nào chạm đến hư thú hư thú cũng vô pháp tổn thương hàn đông có thể một giây sau hư thú đột nhiên thực thể hóa hàn đông trực tiếp rơi xuống hư thú trong bụng hư thú đắc ý gầm rú cấp tốc bước ra thoát đi lục thanh minh cùng tô quang bên người đáng chết đông phương trừng p h à m hư thú không được chạy thấy mình bạn thân bị bắt lục thanh minh hai mắt sung huyết gấp đến độ giống to tô quang mặt lộ h ô g quang nhìn về phía vụng về thi triển sát chiêu phương việt nếu không phải người này phô thiên cái địa phàm đạo sát chiêu hàn đông làm sao có thể phớt lờ hàn đ ông sở dĩ bị hoang thú bắt được cái này đáng chết linh tiên phải bị phần lớn trách nhiệm đi mau a tô quang lục thanh minh nhịn không được thúc giục tô quang cắn răng cuối cùng dàn xuống nổi lên suy nghĩ hàn đ ông lục thanh minh tô quang ba người danh xưng du lịch tam anh ba người liên thủ thi triển giết có thể lực chiến thất chuyển linh tiên hiện tại hàn đ ông vừa đi chỉ còn lại có lục thanh minh cùng tô quang du lịch tam anh chiến lực trong nháy mắt bạo hàng trình độ uy hiếp đ ạ i giảm hai người phấn khởi tiến lên lo lắng hô to n g u toan cứu trở về đồng bạn của mình cùng lúc đó trên chiến trường còn có mấy chỗ phát sinh tương tự một màn bởi v ì phương việt nguyên nhân những cái kêu linh tiên phất lờ không phải là bị hoang cấp hư thú trọng thương chính là bị nuốt vào trong bụng tăng thêm hàn đông hai vị lục chuyển linh tiên bị hư thú bắt được một vị linh tiên bị hư thú trọng thương vẫn lạc hậu chi hậu giác ma đạo linh tiên bọn họ lúc này mới phát hiện chính mình thế mà bị cái này mới ra đời tiểu quỷ cho tinh kế phương việt hắn vậy mà đánh chính là cái chủ ý này hắc lâu lan cùng lê sơn tiên tử hai người mới chợt hiểu ra không nghĩ tới phương việt tiểu tử này vậy mà cùng đông phương trường phạm bố trí đánh lên phối hợp lợi dụng đông phương trường phạm bố trí sớm gạt bỏ đối thủ cạnh tranh chiêu này thật sự là rượu a đằng sau liền xem như không chiếm được đông phương trường phạm truyền thừa như vậy có thể công phá những này linh tiên sau khi chết phúc địa cũng coi là một phần không sai thu hoạch tấu chương xong chương hai trăm s á t chiêu ngàn d ả i hôi vân chiếc khôi vừa rồi phương việt cùng đông phương trường phạm phối hợp một đợt khiến cho ma đạo linh tiên phách lối khí d i ễ n bị đánh lớn để ép không ít bất quá phương việt cử động lần này làm quá giọt nước không l ọ t sau đó lại phô b à y tiền cấp sát chiêu đằng sau càng không có linh tiên nguyện ý đi đối với hắn làm khó dễ bất quá cục diện biến hóa vượt xa phương việt tưởng tượng hoặc là nói phương việt đánh giá quá thấp đông phương trường phạm truyền thừa đối với bắc nguyên ma đạo lực hút lại có không ít ma đạo hoặc là tán tu linh tiên chạy đến thất truyền hồn đạo linh tiên ông bà kế thừa già chân chuyển thất truyền linh tiên vàng thất truyền lôi đạo linh tiên hạo c h ấ n lục chuyển kim đạo linh tiên bọ dày lục chuyển băng tuyết đạo linh tiên tuyết không giấu vết bực này n ộ i hình đã có tiến công sắc tướng phúc địa quy mô đi ha ha xem ra đông phương trường phạm tên này có chút chơi thoát ta phương việt cười ha ha rất có một chút cười trên n ỗ i đau của người khác ý vị lê sơn tiên tử thì là khuôn mặt nghiêm túc bởi vì nàng nhìn thấy đại tuyết sơn phúc địa đồng liêu công tử mặc cùng pháp cơ tiểu lan phương việt phương viên đợi chút nữa ta khả năng không giút được các ngươi nhiều lắm không nghĩ tới công tử mặc cùng phát cơ cũng tới ta nếu là xuất thủ khẳng định sẽ để bọn hắn phát hiện ba người truyền âm đáp ứng bên này rất nhiều ma đạo cường giả đã liên thủ giải quyết hết hư thú bắt đầu hướng đại trận phát khởi sau cùng thế công chư vị lại nhìn ta sát chiêu này vi năng như thế nào bị thủy hàn cắp cắp cười một tiếng dẫn đầu thi triển ra chiêu b à i của mình sát chiêu gió nước cũng băng tuyết đạo sát chiêu lưu xuyên bị thủy hàn trong tiên thiếu hàng vạn con linh trùng bị t h u ố c d ụ c đứng lên mấy viên thất chuyển táo đỏ tiên nguyên bị mãnh liệt tiêu hao l u ồ n không khí lạnh vô biên sóng băng mãnh liệt từ bị thủy hàn chung quanh lan tràn mà ra sóng lớn ngập trời như là nổ long gào thét mang theo hủy thiên diệt địa khí thế chút xuống đồng thời tại rơi xuống quá trình bên trong biến hóa lại lên giang g i á c giang g i á c sóng lớn tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới cấp tốc ngưng kết từ trong ra ngoài cấp tốc biến thành một khối băng cứng mấy hơi thở đằng sau sóng lớn hóa thành một tòa khổng lồ sông băng giống như một đầu dị giới mà đến diệt thế c ự tỉnh hàn khí băng lãnh thế công to lớn ở đây linh tiên vội vàng nhuộm bộ lui binh bị thủy hàn a đông phương trường phàm âm thầm tán răng người này vượt qua một lần hạo kiếp không dễ dàng coi thưởng bắt đầu toàn lực vận chuyển đại trợ phát huy nó hư hóa chi năng âm ầ m lưu xuyên từ trên trời giang xuống hung hăng đập xuống tại phía trên đại trận nhưng là khói bùi t á n đi chúng tiên lại phát hiện khư bức thi thể hoàn hảo không chút tổn hại ngược lại cùng lưu xuyên không phân khác biệt đây là hư hóa hạo trấn liếc mắt nhận ra đông phương trường phạm sử dụng thủ đoạn chính là lợi dụng khư bức trên người hư đạo đạo ngấn đem chọn tòa thi sơn hư hóa chúng tiên quan sát x u ố g d ư ớ i trên mặt đất lấy khư bức thi sơn làm trung tâm phương viên mấy trăm dặm đều là cứng rắn băng xác chết đi thái cổ khư bức cùng sông băng giao hòa càng lộ vẻ khổ sông băng ẩn chứa khí lạnh đến tận xương còn tại không ngừng lan tràn chung quanh bãi có cây cối đều bị đông cứng lên một tầng tảng băng sắt chiêu y năng không tệ a đáng tiếc đánh không chúng có làm được cái gì tự tại thư sinh ngữ khí chế nhạo nói làm đối đầu bị thủy hàn tự nhiên là tâm tình khó chịu thế là lui xuống đi thư l ệ n h nói tốt vậy thì mời tự tại tiên hữu thử một chút thân thủ trước mắt bao người chỉ gặp tự tại thư sinh chậm rãi bay tới mây trôi nước chảy sắt chiêu sớm đã ấp ủ hoàn thành tự tại thư sinh thu hồi ý cười hai mắt trở lên từ đó bắn ra hai đạo hiếm trắng chi quang chiêu này khí tức thu liễm khí thế thậm chí không bằng phàm đạo sắt chiêu rất nhiều người không biết thảo rượu bên trong cho nên mặt lộ vẻ nghi hoặc bị thùy hàn lê sơn tiên tử các loại biết được nội tình người lại sắc mặt nghi r ọ n g bởi vì đây chính là tự tại thư sinh vương bài sát chiêu hai đạo nhàn nhạt ánh mắt chiếu xạ phía dưới sông băng hòa tan tác nan giã liền xem như khư bức đại điện hư hóa cũng thụ nó ảnh hưởng không ngừng lắc lư đứng lên hư hóa bản thân không dính ngũ hành q u a n á m ta vốn cho là liền xem như ngàn giải cũng không làm gì được có thể sao lại thế đáng chết hư đạo là hư vô tả từ luật đạo phân hóa đi ra lư phái trên bản chất hay là luật đạo mà tự tại thư sinh luật đạo sát chiêu ngàn giải có thể nói là đúng bệnh h ố t thuốc đông phương trường phạm mặt lộ nghi ngờ thiện thiện suy tính một phen lập tức phát hiện vấn đề chỗ h ắ c lâu lan khiếp sợ không thôi nàng không nghĩ tới nghe đồn rằng vô địch thiên hạ hư hóa lại bị tự tại thư sinh hai đạo ánh mắt tùy tiện ảnh hưởng phương việt truyền âm g i ả i hoặc tự tại thư sinh đến từ trung châu trần gia hắn vừa rồi thi triển chính là trần gia chiêu bài sát chiêu ngàn giải ngàn giải sát chiêu này ẩn chứa luật đạo tinh thủy có thể công có thể thủ có thể hóa giải hết thể thể công thứ sáu chuyển thanh bắt giải thất chuyển là ngàn giải đến bắt chuyển chính là vận giải liền xem như thập đại cổ phái năm đó cũng không ít thái thượng đại trưởng lao thua ở chiêu này phía dưới nhìn xem phương việt rõ như lòng bàn tay dáng vẻ hắc lâu lan đôi mắt đẹp chất lóe phương việt trong lòng nàng hình tượng càng thêm sâu không lường được đứng lên lúc này tự tại thư sinh chủ động ngừng sát chiêu ngàn giải sát chiêu này lai lịch không nhỏ uy năng không tầm t h ư ờ n g nhưng là tiêu hao tiên nguyên cực lớn không có khả năng làm thủ đoạn thông thường làm sao ngừng một đám linh tiên hỏi thăm tự tại thư sinh sắc mặt như thường làm như có thật giải thích nói thông qua vừa rồi công kích ta phát hiện đồng phương trường phạm lao tập bố trí không có khả năng lâu dài vậy chúng ta không ngừng công kích hắn nhất định phải đến hư hóa chỉ cần chúng ta cái kia tiếp tục công kích đến đi như vậy liền có thể hao hết sạch hắn trong đại trận tiên nguyên đến lúc đó đại trận tất nhiên tự sụp đổ chúng tiên trận mắt một cái đạo lý này a i không hiểu a đông phương trường p h à m đã chết hiện tại điều k h i ể n đại trận khẳng định là ý chí của hắn tiên nguyên tự nhiên là có hạ nhưng nếu là muốn cùng đối với hao tổn tiên nguyên tất nhiên cần công kích máy liệt nếu không căn bản là không có cách bức bách nó sử dụng hư hóa nhưng là làm như vậy chính mình tiên nguyên liền sẽ tiêu hao không ít nhưng bây giờ có vẻ như cũng không có biện pháp khác bác nguyên bang tuyệt chiến trường một đám linh tiên xuất hiện ở trong đống tuyết tổng cộng bảy vị theo thứ tự là huyết lão hát thành thất chuyển biến hóa đạo linh tiên u ô n g đại tiên thất chuyển độc đạo linh tiên thi độc lão quái thất chuyển phong đạo linh tiên hồi phong tử cùng thất chuyển viêm đạo linh tiên s ở d u n g cùng lục chuyển linh tiên lôi lam vân hát thành người xác định địa phương c ấ t chim cũng không có này ẩn giấu đi một đám dị nhân bộ tộc sao một thân trường b à o màu xanh sấm hồi phong tử mặt lộ nghi hoặc bắc bộ ba nguyên tại bắc nguyên cũng coi như được là cấm địa hơn trăm vạn khoảnh thổ địa ngay cả một đầu hoang thú đều không có chớ đừng nói chi là tài nguyên gì cùng hưởng bất quá cũng có nghe đồn nói đây cũng là một khối bảo địa lực đạo linh sư ở đây thăng tiên liền có thể dẫn xuất tẩn chứa ở chỗ này của man chân ý b á tiên sở độ sở dĩ có thể từ một kẻ l n g cỏ cấp tốc trưởng thành là có thể tung hoành bắc nguyên ngay cả lưu gia thái thượng đại trưởng lao đều không đối phó được b á tiên cũng là bởi vì hấp thu nơi này của man chân ý cho nên thực lực mới có kinh người như thế trưởng thành nhưng coi như như vậy cũng không có bao nhiêu người hoặc là siêu cấp thế lực lựa chọn ở chỗ này thăng tiên bởi vì nơi này trên bản chất là quần man ma tôn cùng cương địch đối chiến ngoài ý muốn đánh nát hư không thế mà bị quần man ma tôn hóa thân băng hoàng đó băng nhưng trên bản chất chỉ ẩn chứa băng tuyết đạo đạo ngấn liền không có cái gì thiên địa nhị khí ở chỗ này thăng tiên ha ha có thể có một cái hạ đẳng phúc địa cũng không tệ làm chuyến này người đề xuất huyết lão một thân dấu ở xích bào bên trong bàn tay mở ra hiện lộ ra một đoạn hình ảnh chính là lúc đó h ắ c thành cùng tuyết dân linh tiên giao chiến đoạn ngắn người lai、like, lúc đó phương việt một k í c h khiến cho dị nhân linh tiên bại lộ thân phận đằng sau thạch nhân linh tiên thạch tông liền bức bách tuyết dân linh tiên bọn họ xuất chiến cho nên hát thành bọn người không có phát hiện ẩn tàng trong đó thạch nhân linh tiên điều này sẽ đưa đến bọn hắn nghĩ lầm mảnh này bắc bộ băng nguyên bên trong ẩn tàng dị tộc chỉ có tuyết dân u không nghĩ tới thật là có dị nhân linh tiên a sở dung cười nói thi độc lao quái thì là s ắ c mị mị nhìn về phía trong hình ảnh một vị tuyết dân nữ linh tiên chật chật chật dáng người thật đúng là nóng bỏng còn có cái này mê người khuôn mặt không nghĩ tới dị nhân linh tiên phong tình dụ người như vậy đối với thi độc lao quái hồi phong tử điểm chú ý thì là tương đối thiết thực có thể vun trồng ra ba vị dị tộc linh tiên điều này nói rõ mảnh này bắc bộ băng nguyên bên giới ẩn tàng phảm nhân tuyết dân không ít a ít nhất phải có hơn trăm vạn số lượng đi nếu là có thể đều bắt đi vun b á n đến bảo hoàng tiên bên trong gặp ở đây linh tiên liền đối phương hang ổ đều không có phát hiện liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng huyết lão có chút không vui thế là ho nhẹ hai tiếng h á t thành bất đắc dĩ vội vàng mở miệng ngắt lời nói những chuyện này chúng ta tại trước đó liền nói xong t i ê n tâm sẽ không để cho các ngươi thua thiệt vậy chúng ta tách ra hành động đi nếu như ai có phát hiện liền lập tức thông t r i những người khác như thế nào hồi phong tử đề nghị hồi phong tử là thất truyền phong đạo linh tiên nắm giữ lấy thất truyền phong đạo tiên linh một tay tiên đạo sát chiêu phong đột càng là danh sưng bắc nguyên đệ nhất thần tốc Cái nhưng à y p độn sát lại tại n g để cho h đám người còn chưa làm ra phản ứng thời khắc chung quanh thiên địa chẳng biết lúc nào chuyển biến làm màu sáng trắng vô số to như xe ngựa n hôi vân phiêu phủ ở ở đây linh tiên chung quanh thiên địa đột biến thái cổ hoang thú chúng tiên tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc bọn hắn mặc dù người đông thế mạnh nhưng là cùng thái cổ hoang thú so sánh hoàn toàn chính là so sánh nhìn thấy không tốt đây là bẫy dập hát thành nễ tên đang chết này vậy mà tính toán chúng ta mẹ nó hưởng chúng ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm ngươi vậy mà bội b n c thi độc lao quái bọn người nhìn về phía h ắ c thành mắt lộ ra hôm quang nếu là h ắ c thành không cho bọn hắn một hợp lý giải thích bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ ngu xuẩn nếu như là ta tính toán các người ta không đã sớm b ộ i tín mà chết sao h ắ c thành tức giận phản bác chính mình thật sự là thời giờ bất lợi đầu tiên là truy sát hắc lâu lan thất bại đằng sau lại bị huyết lao lôi cuốn triệu tập nhân thủ tiến đánh dị nhân bộ lạc hiện tại lại rơi xuống chiến trường sát chiêu bên trong ai chính mình làm sao như vậy không may a những người khác còn muốn truy cứu huyết lao lại một thanh giật xuống chính mình ngụy trang lạnh lùng nói ra đều mẹ hắm miệm cho ta c ư ơ n g địch vây quanh, các quanh, vây n g ư ơ i c ò n ở nơi này nội n đấu, c h ẳ g lẽ muốn muốn tìm cái chết phải không? n chết cái phải g ư ơ i ngươi là huyết lão mọi người thấy rõ huyết lão hình dạng không khỏi tay chân lạnh bớt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong nháy mắt không còn dám làm nhiều ngôn ngữ huyết lão làm bắc nguyên ít có huyết đạo linh tiên hung danh hiền hách có thể nói là bắc nguyên lũ á tính tương tại lục truyền thời kỳ liền độc đấu ba vị lục truyền linh tiên đồng thời đem nó toàn bộ giết chết về sau tấn thăng thất truyền đối mặt năm vị bắc nguyên chính đạo vây quét càng là giết chết hai người trọng thương hai người chiến bình một người cuối cùng tiêu sái rời đi cùng hắn chiến lược tương tự tại toàn bộ bắc nguyên đều lác đắc không có mấy chỉ sợ cũng chính là chính đạo gia luật quần tinh tán tu t ầ n bách thắng bọn người có thể cùng đánh một trận sớm biết ta liền không đến dính vào chuyện này hồi phong tử bọn người hối hận không thôi bọn hắn cũng không nghĩ tới lần này người chủ sự không phải hát thành mà là huyết l a o à. gặp bọn họ cuối cùng là yên tĩnh trở lại huyết lao mắt tuần huyết quang hướng đối diện nhìn lại đám tia linh tiên thân che đậy hôi vân che lấp khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt bất quá trên người bọn họ linh tiên khí tức lại không cách nào che lấp lục chuyển thất chuyển tu vi lộ rõ về phần con rồng tia hình thái cổ h o n g thú cũng bao trù một tầng thật mỏ c h i ế m cứ tại trong chiến trường k h í tức bàng bạc như núi cao nguy ê nga n những này chỉ sợ đều là dị tộc linh tiên bất quá số lượng làm sao nhiều như thế xem ra ta thật sự là khinh thường bọn hắn huyết lao âm thầm phân tích bất quá từ khi đình trệ tại trong chiến trường những này linh tiên cho tới bây giờ vẫn không có phản ứng như là con dối bình thường không biết là h u y ế n tượng hay là có mưu đồ khác như vậy trước thiện thiện thử một chút đi người xuất thủ huyết lao đối với lục chuyển linh tiên lôi lăng vân hạ lệnh ta ta sao bị chỉ đến lôi lăng vân một mặt kinh ngạc nhưng là n h ấ p tại huyết lao hung uy không dám không nghe theo tiên đạo sát chiêu lôi quang tiết vũ lôi lăng vân cắn răng tiến lên thôi động chiêu bài của mình sát chiêu lập tức lôi quang như tiễn thế công như mưa bao trùm hướng đám kia ẩn tàng khuôn mặt linh tiên một vị lục chuyển khí tức linh tiên thân hình k h ẽ động thi t r i ể n ra một cái tiên đạo sát chiêu ứng đối lập tức trước mặt tuyết lớn đầy trời như mưa lôi tiễn bị bông tuyết bám vào tốc độ chậm lại tựa như ốc sen sau đó bị trong đó một vị linh tiên vung tay á o đều mất diệt tuyết nhi làm rất tốt sau đó xem ta đi một vị thất truyền linh tiên vượt qua đám người ra phát ra một tiếng trầm muộn gầm rú trong tay ngưng tụ ra một thanh băng thương sau đó hắn một cánh tay kéo ra như là dương cung c ả i tên tại đường con khuyết trương đến lớn nhất thời khắc đối với lôi lăng vân vị này lục chuyển linh tiên đột nhiên ném mạnh mà ra băng thương giữa không trung phi hành phát ra chói t hai bén nhọn tê n m ì n h h à n khí bức người ngay cả trong không khí còn sót lại hơi nước đều bị đông cứng hình thành điểm điểm b ă n g xương trôi nổi không trung sắt chiêu này tựa hồ có khóa chặt c h i năng lôi lăng vân chỉ cảm thấy sát ý thấu xương đánh tới vừa muốn thôi động sát chiêu phòng ngự lại bị huyết lao đẻ xuống sắt chiêu này là thất truyền cấp độ uy năng không tầm thường ngươi không ngăn nổi chỉ thấy máu liêu tiến lên một bước có chút há mổng, phun mồm, ân độ. Ấn, người sát chiêu này x ử a răng cũng không t ệ lắm huyết lao hai ngón tiếp được băng thương lộ r a dày đặc răng trắng các ngươi những dị nhân này linh tiên giấu đầu lộ đ ô i n h á t như chuột khó trách chỉ xứng sinh hoạt tại cái này tối tăm không ánh mặt trời băng nguyên phía dưới huyết đạo linh tiên ở đây dị nhân linh tiên trong nháy mắt đổi sắc mặt trong giọng nói s á t cơ lại nồng n ặ n g mấy phần nghe vậy huyết lao sắc mặt cũng khó coi dị tộc các ngươi thật sự là làm chó cũng làm không rõ chẳng lẽ còn cho là mình là chính nghĩa chi sĩ phải không huyết đạo mới là cao quý nhất lưu phái những cái kia bất quá đều là chính đạo đối với huyết đạo kiên kỵ cùng nói xấu thôi nói xong bị chọc dẫn huyết lao hóa thân một đạo huyết hồng thẳng hướng dị nhân linh tiên tấu trương xong chương hai trăm linh một dư lượng t ă n g tiên huyết hại không mở bác nguyên quá đổi lúc này khư bức thi sơn đã bị ma đạo linh tiên tổn hại hơn phân nửa bất quá đông phương trưởng phạm bố trí cũng hoàn thành đi thôi dư lượng thời cơ cuối cùng đã tới đi thăng tiên đi đông phương trưởng p h ạ m khích lệ nói ngay vậy đông phương dư lượng nuốt nuốt nước bọn đối với thăng tiên loại chuyện này hắn là sợ hãi lại chờ mong giấu trong lòng phức tạp tâm tình đông phương dư lượng cổ động chân nguyên bắt đầu trùng kích không khiếu sau một lát không khiếu bầm vang p h a t h o á i linh sư thăng tiên bước đầu tiên nát khiếu trước hết để cho dư lượng thăng tiên lợi dụng tiên kiếp địa hại suy yếu bọn này ma đạo linh tiên thực lực đằng sau lại đem bọn hắn dẫn tới sớm bố trí tốt chiến trường sát chiêu bên trong kế này như thành Tha phương đại ô n g bộ tộc đại địa văn t minh g c h địa khí quân quận tựa như là đàn voi di chuyển bình thường lật lên vô số khói bụi thiên địa nhị khí bị động đến đi ra thiên tiếp đ i a n hai thành hình chuyện gì xảy ra đây là có người ở chỗ này nát khiếu thăng tiên phải không không thể nào chẳng lẽ lại là đông phương dư lượng tiểu tử kia hắn làm sao dám ai cho hắn lực lượng phát giác không đúng chúng tiên vội và ngừng thế công sợ không cẩn thận bị thăng tiên sinh ra t hai kiếp tác động đến rất nhanh lôi điện oanh minh trong bầu trời xuất hiện mười đạo vòng xoáy vòng xoáy cực tốc xoay tròn biên giới bắt đầu không ngừng hướng bốn bể khuyết trường lấy mỗi một cái trong vòng xoáy đều có một viên to lớn trắng loạn thú nha chậm rãi ngưng tụ tổng cộng mười cái t h ô như cổ tụ thế như thiên trụ dài đến tám chín trượng có thửa thú nha vẫn sức chờ phát động cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm cho ở đây linh tiên không rét mà run thập đại hung hai loạn kỳ nha thập đại hung hai chờ chút đây là đây là loạn kỳ nha đ ở vào trong thai kiếp tâm đông phương dư lượng tự nhiên cũng là thấp thỏm lo âu nhưng là bởi vì độ kiếp cũng vô pháp sử dụng phạm linh liên hệ đông phương trừng phạm đông phương trừng phạm thì là khí định tân nhàn mặc dù nói thập đại hung thai xuất hiện nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng là hắn đối với mình bố trí rất có lòng tin phương viên âm thầm thôi động xem xét vận phạm linh phát hiện khư bức thi sơn bên trong có một đoàn khí vận như là sáng trói tinh đoàn cái này tinh đoàn hình thể không nhỏ không thua gì vương đ ỉ n h phúc địa quá bạch vân sinh thế nhưng là tinh đoàn khí vận lại không ngừng chập c h ầ n run g dậy như là trong cồn u phong sắp dập tắt h ỏ a diễm tinh đoàn khí vận hẳn là đông phương dư lượng không thể nghi ngờ có thể không đúng dựa theo nó khí vận quy mô không có khả năng gặp được cường đại như thế h a i kết đi phương viên không khỏi lên lòng nghi ngờ đông phương dư lượng thăng tiên sở dĩ sẽ dẫn tới thập đại hung thai một trong loạn kỳ nha đại khái là bởi vì đông phương trường phạm đạt được thọ linh diên thọ vi phạm với số mệnh cố định sự thật trở thành người nghịch mệnh cho nên thiên ý muốn thừa dịp này thời cơ lợi dụng hạ xuống thai kiếp đem nó nhất cử diệt trừ chỉ có thể nói quả nhiên thiên ý là trong mắt dùng không được một chút hạt cát như vậy liền để ta xem các ngươi khí vật đi phương việt phân tích ra nguyên nhân đằng sau thôi động xem xét vận thiên linh dò xét lên phụ cận linh tiên khí vật đến cỡ nhỏ tinh đoản chính là đông phương dư lượng như vậy chung quanh hắn như ẩn như hiện tinh vân khí vận đại khái chính là đông bọn hắn tại số phận phương diện không có chút nào phòng bị trí năng cho nên bọn hắn khí vận tải xem xét vận tiên linh trước mặt nhìn một cái không sót gì những này linh tiên khí vận không giống nhau hình thái thiên kỷ bách quái nhưng là nhưng đều là bao phủ một tầng đồng đấm mây đen chờ chút mây đen phương việt có một loại dự cảm không tốt chẳng lẽ nói bọn hắn bị đồng phương trường phạm lợi dụng phải không vê anh điên cuồng gào thét â m thanh bên trong mười cái loạn kỳ nha cùng một chỗ phát sạn khí thế hùng h ổ tốc độ nhanh chóng thậm chí trên không trung tạo thành tàn ảnh đại trận lên chỗ tối đông phương trường phàm một tiếng quất lạnh đại lượng đạo ngấn từ khư bước trên thi thể hiện hiện tại linh trận tác dụng phía dưới bị rút lấy đi ra tại đông phương dư lượng t r u n g quanh tạo thành một tầng vũ đạo phòng hộ tại vũ đạo phòng hộ tác dụng dưới rõ ràng loạn kỳ nha đã tiếp cận đông phương dư lượng nhưng là nhưng thủy chung không cách nào lại tiến lên trước một bước đây chính là linh trận hiệu quả đem thái c ủ khư bước trên thi thể vũ đạo đạo ngấn đều rút ra tại đông phương dư lượng chúng quanh hình thành một tầng vũ đạo phòng hộ nhìn như loạn kỳ nha cùng đông phương dư lượng cách xa nhau bất quá một hai dặm khoảng cách kỳ thật chân chính khoảng cách thậm chí muốn vượt qua và dặm điều này sẽ đưa đến loạn kỳ nha tính nguy hiểm bạo h à n g trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tiếp cận đông phương dư lượng ầm ầm thiên ý bởi vậy tức giận rồi một đợt loạn kỳ nha không thành thế là trong vòng xoáy lại hội tụ đi ra một đợt ngay tại ở đây chúng tiên vây xem độ kiếp chờ đợi đông phương dư lượng tại trong thai kiếp vẫn lạc song đi siêu hồn gấp đoạt đông phương trường phạm trí đạo chân truyền thời điểm đột nhiên xảy ra diễn biến Lần này, hai kiếp lại đem bọn hắn bọn này ăn dưa quần chúng cho bao phủ một cái cũng không có bông tha không phải độ kiếp chính là đồng phương dư lượng nhưng có thể có thể hai kiếp làm sao cũng hướng chúng ta tới linh tiên chắc chiến trơ mắt nhìn loạn kỳ nha bay tới thủ đoạn ra hết nhưng không có hiệu quả gì trực tiếp từ hoang thú bay h e o bên trên bị đánh x u ố n g dưới loạn kỳ nha chính là thập đại hung thai một trong trong đó một đạo thú nha liền có thể so sánh lục chuyển đỉnh phong cấp bậc tiên đạo sát chiêu mà giống chắc chiến trời đều thần quân cùng giận đợi bọn người tối đa cũng liền có một cái tiên linh tạo thành tiên đạo sát chiêu cũng không ưu tú cho nên bọn hắn chỉ có thể ở loạn kỳ nha bên trong mệt m không sai lần này hai kiếp chèn ép đối tượng không chỉ là đông phương dư lượng còn có ở đây tất cả linh tiên khư bức thi sơn bên trong đông phương trường phản tay cầm quạt lông lấy khăn bột đầu một bộ bày mưu nghị kê bên trong quyết thắng ngoài ngàn giảm g i n g vẽ linh sư thăng tiên có thể xin mời linh tiên trưởng bối xuất thủ bảo vệ nhưng là cứ như vậy lời nói hai kiếp lại bởi vì mặt khác linh tiên xuất thủ mà tăng cường mà ra tay linh t i ê n đồng dạng sẽ trở thành thái kiếp chèn ép đối tượng ừ trước đó tiếp nhận các người lâu như vậy công kích các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta đông phương trường phạm không có phản kích chi n ă n g đi Người、like, Đông Phương Trường phạm tại trong linh trận có lưu thủ đoạn, lúc trước trong công kích, không cứ ra lấy ra tay Linh Tiên khí tức, dính liễu vào trong đại trận. Hiện tại, Sen lẫn mặt khác Linh Tiên khí tức đại trận lần nữa phát động, Đông Phương Trường thiên cũng không gãy lưu trước lai, tại đại tại, đại thái kiếp lúc lấy líu lấy. ra ra tay đem vô Phạm phát Phạm thủ kích, khí khác khí thể tức, mặt tức trí, tùy t Mà vào bảo có cứ vệ ý Cảnh trong t cả chốc lát đại lượng linh tiên bị loạn kỳ nha đánh khổ không thể tả điên cuồng chạy trốn chỉ có một chút lục chuyển cường giả tối đỉnh hoặc là thất chuyển linh tiên mới có thể tại tràng thai nạn này bên trong đứng vững theo hầu thế nhưng là những ngày thất chuyển cường giả cũng không biết nên lựa chọn như thế nào dưới mắt muốn đình chỉ thai kiếp cũng chỉ có thể đánh nát không chúng sinh ra loạn kỳ nha vòng xoáy đem thai kiếp triệt để mẫn diện nhưng là đánh nát vòng xoáy đồng thời chính là trợ giúp đông phương dư lượng độ kiếp làm sao bây giờ chúng ta muốn rút lui sao phương v i ê n chủ động mở miệng hỏi thăm hắn thấy hiện tại ngược lại không bằng rút lui trước suất chiến trận đợi đến thai kiếp kết thúc về sau lại tính toán sau không phải vậy hiện tại xuất thủ đối kháng thai kiếp chính là cho đông phương dư lượng làm áo cưới lê sơn tiên tử cùng hát lâu lan do g i mãi quyết định chờ một chút nhìn xem sự tỉnh có hay không biên cố phương việt thì là chém đinh chắn sắt truyền â m nói thật có lôi ta còn có chuyện quan trọng tại thân lần này trước hết rút lui phương việt lôi lệ phong đi nói đi là đi rất nhanh liền biến mất tại ở đây linh tiên trong tầm mắt khổng tước phi tiên hà nhược hóa thân ngọc linh khổng tước bị loạn kỳ nha bắn chúng mặc dù thành công đánh nát công kích nhưng là thụ thương không nhẹ không được không chịu nổi rút lui rút lui rút lui sau đó hà nhược bị bỏ sát chiêu biến trở về hình người cố gắng tránh né lấy thai tiếp công kích biến hóa đạo linh tiên mặc dù có thể chuyển biến làm các loại hoang thú nhưng là từ một loại hoang thú hình thái chuyển biến làm một loại khác hình thái cần thời gian nhất định thanh trừ dị chủng đạo n g n nếu không không chỉ có hình thái mới vi năng sẽ bạo hàng thậm chí cũng có thể chuyển biến thất bại tránh né một hồi hà nhược thanh diệt trừ đạo ấn chuyển biến làm một đầu phong đạo hoang thu thuận gió tước tránh né lây công kích cố gắng hướng chiến trường bên ngoài bay đi về sau lại có mấy vị linh tiên không chịu nổi liên tiếp rút đi bọn hắn chỉ là ham đông phương trường phạm trí đạo truyền thừa nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không tiếp mệnh phương việt rút lui tựa như là tín hiệu rất nhanh liền có mặt khác linh tiên rút lui một đám hèn nhát. Bị thủy ở đây lục c h u y ể n linh tiên khẳng định sẽ nhịn không được trái lại trong thai kiếp tâm đông phương dư lượng mặc dù bị trọng điểm c h i ế u cố nhưng là mượn nhờ thái cổ khư bức đạo ấn còn có thể lại duy trì một hồi xem ra chỉ có thể t r ư ớ c đánh tan thăng tiên thai kiếp lại tính toán sau mọi người t r ư ớ c liên thủ mẫn diệt thai kiếp đằng sau lại đi đối phó thăng tiên thành công đồng phương dư lượng tự tại thư sinh cao giọng nói nói xong tự tại thư sinh nhìn về phía chung quanh thất c r u y ề n linh tiên bọn họ những người khác suy tư một lát cũng đồng ý hắn hai canh giờ đằng sau hai vị linh tiên tại cự nhân trong cỏ ghé qua những cự nhân này gọi là quá đồi mang tính tiêu chí thực vật cực kỳ t h ố to có thể so với bình thường trăm năm đại thụ ai lão hòa kế sớm biết chúng ta liền không dính vào lần này nước đ ủ t r ờ i đều thần quân pháp bảo pha thoái che ngực to bằng cái bắt vết thương cùng đồng bạn giận đợi đại thổ nước đắng đồng bạn giận đợi cao lớn t h u k ị c h tóc thai bù s ụ tay cầm một cái đầu lâu hắn lúc này cũng là trạng thái không tốt phần bụng có một đạo rõ ràng là vết thương lại sâu một chút liền phải đem hắn chặn ngang chặn đ ớ c hắn lắc đầu thấy lợi tối mắt ta ai có thể nghĩ tới đông phương trường phạm gia hòa này ngay cả chết đều không yên ổn vậy mà lợi dụng tiên kiếp điệt hay đem chúng ta bức bách đến tận đây tại phương việt rút đi đằng sau. t cuối thư cùng loạn kỳ nha thay kiếp bị ma đạo linh tiên đánh tan mà đồng phương dư lượng mặc dù thăng tiên thành công nhưng lại thân chịu trọng thương hướng đông phương bắc hướng bỏ chạy ngưu toan trở lại phương đông bộ tộc lãnh địa mà trời đều thần quân cùng giận đợi bởi vì lúc trước đối kháng thay kiếp quá trình bên trong thương thế quá chiếu lại bỏ truy sát dù sao mạnh đ ổ i tiếp không chỉ có không giành được đông phương trường phạm trí đạo truyền thừa ngược lại có khả năng bị mặt khác ma đạo linh tiên thấy được tiện nghi tính toán lần này là mua bán lô vốn liền thua thì đi lại tiếp tục khả năng chính mình cũng phải bồi thường đi vào dẫn đợi an ủi trời đều thần quân đạo trời đều thần quân lại đột nhiên nhớ tới cái gì cười nói an thiệt tòi loại chuyện này tự nhiên là muốn từ trên thân những người khác tìm trở về nghe còn nhớ do cây khô vùng núi thành c ũ sao cây khô tên núi là núi kỳ thực là một gốc cao vút trong mây thái cổ hoàng thực địa lao mục địa lao mục lịch sinh mệnh kéo dài đản sinh tại quần man ma tôn thời kỳ đến gọi yên vui thời kỳ mới suy sụp xuống tới bất quá địa lão m ụ c cũng không có chân chính tử vong đến bây giờ còn tại kéo dài hơi tàn dẫn đợi nhớ lại một chút kinh ngạc nói ta nhớ ra rồi đây không phải là cương minh địa bàn sao chẳng lẽ lại thần q u â n n g ư ơ i muốn đi tìm cương minh thiền p h ứ c n a m vực cương minh bên trong chỉ có bắc nguyên cương minh ngược tiểu nhất bất quá cũng không phải bọn họ hai vị lục chuyển linh tiên có thể khi dễ hại cương minh là cương minh cùng địa lão m ụ t đóng giữ cương minh thành viên có quan hệ gì ta điều tra qua lần này đóng giữ địa lão một cương minh thành viên tên là cầu nghiệp là một cái không có danh tiếng gì lục chuyển m ộ đạo thiên cương thực lực thấp mặc dù nói địa lão m ụ c đ ã s ớ m không còn năm đó phun hoa bất quá nhưng cũng còn thừa thãi một loại tên là khô héo tinh túy lục c h u y ể n tiên tài chúng ta vừa vặn đi bắt c h ẹ t một phen t r ờ i đều thần quân một đoạn thời gian trước cố ý đi đã điều tra một phen cái này tên là cổ nghiệp thành viên cho nên đã tính trước đối với bắt c h ẹ t một chuyện dẫn đợi mặc dù trong lòng vẫn c ó lo nghĩ nhưng vẫn là tin tưởng mình v ị lão bằng hữu này thế là t r ờ i đều thần quân cùng dẫn đợi hai người quyết định các loại thương thế dưỡng tốt đằng sau liền tiến về địa lão mộc bắt trẹt cương minh thành viên cổ nghiệp mới vừa rồi c o n ác ý sáng tỏ hai người liền đình trệ tại một chỗ chiến trường sát chiêu bên trong huyết quang doanh mắt sóng máu ngập trời toàn bộ chiến trường đều là sóng lớn không dứt huyết hải chính là chiến trường sát chiêu huyết hải không bờ trong biển máu có một vị thanh niên linh tiên đã sớm chờ đợi đã lâu chỉ gặp hắn dáng người cao giáo lấy một thân huyết bảo khuôn mặt quanh quần lấy một tầng huyết quang mơ hồ không rõ đặt chân tại màu trắng tàu thuyền phía trên chính là trước đó rời đi phước việt hắn lần này quá đổi chi hành vì chính là trước mắt cốt đạo linh tiên dận đợi về phần vị này trời đều thần quân ân xem như tạng phẩm đi hắn nhìn về phía như rơi vào hầm băng hai người quát lạnh một tiếng nghĩa chính n ô n từ nói này tốt một đôi áp bạn vậy mà thương nghị đi bắt chẹn dọa dẫm trung thực bản phận cương minh thành viên hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo để cho các ngươi biết cái gì gọi là lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt đối với phương việt chỉ trích dẫn đợi cùng trời đều thần quân thì là hai mặt nhìn nhau một mặt im lặng không phải ngươi cũng tu hành huyết đạo còn học những cái k i a chính đạo nói những lời nói đường hoàng này ngươi là thế nào nói ra khỏi miệng nha liên quan tới chiến trường sắc chiêu thiết lập giống như có chút mơ hồ là tiền sâu độc đặt trong tiên thiếu sao hay là đặt ở ngoài giới mặt khác ta nhớ được chiến trường sát chiêu còn giống như cần bố trí thời gian nhưng là nhìn liên quan tới tống tử tinh kịch bản thời điểm hắn giống như tiện tay liền v ù n g giá huyết đ ổ tô đem hung lôi ác nhân bao lại q u â n nhất trạng thái không tốt ngày mai xin phép nghỉ một ngày điều chỉnh một chút thấu chương xong